Chương 786, Thơ tỉnh một tờ. Chương 786, Thơ tỉnh một tờ. Giang Độ đưa tay một cướp, Hứa Khinh Chu liền đem nó nâng cao cao làm gì? Giang Độ gặp không có cướp được, giận Hứa Khinh Chu một chút, hoán giận nói tiến sinh, ngươi đừng niệm. Sợ cái gì? Giang Độ cắn cắn môi đỏ, yếu tốt nói, viết không tốt. Hứa Khinh Chu trong mắt nghiền ngẫm càng đậm, tiểu nữ tu hoa vàng, cực kỳ làm cho người ta mắt đem giấy bẻ đưa cho Giang Độ, mỉm cười nói rất tốt, không tin, ngươi xem một chút. Giang Độ tiếp nhận giấy bẻ, nhìn lướt qua, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, đây là tiên sinh chứ? Hứa Kinh Chu đem hai tay giấu vào trong cửa tay áo, nếu mày nói đối với, đây là ta chép xuống, về phần ngươi viết, sớm bị ta ẩn nấp rồi. Giang Độ không hiểu, thuận miệng hỏi, giấu đi làm gì? Hứa Kinh Chu trực câu câu nhìn qua Giang Độ, trong mắt cực nóng nhìn một cái không sót gì, cái kia dù sao cũng là đợi ta nhận được phong thư tình đầu tiên, đúng vậy đến giấu đi. Giang Độ bạch thiếu niên thư sinh một chút, không nói gì, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi, đem ánh mắt rơi vào giữa gối giấy trên bệ. Mượn Hoàng Hôn Dư Quang nhìn lại, quen thuộc chữ viết là tiên sinh, quen thuộc đặc câu là thương nguyệt tâm âm, thơ này là nàng viết không giả cũng là nàng viết cho tiên sinh bên trong thổ lộ hết nồng đậm tương tư thời gian qua đi ngàn năm như thường mong muốn lại gặp tiên sinh lại đọc thơ này có thâm ý hoa bẻ một tờ Giải rác mấy hàng viết xuống chính là biển ngươi không thấy thời điểm ta độc hành tại nhân gian này xe lạnh xuất tỉnh mưa rào hàn ý nổi lên một phía chim nhạn bay về phía nam sau đó tuyết lớn hàn phong đấu chuyển tinh di nhân gian nóng bước mới hâm mộ quay đầu bốn mắt nhìn nhau trong câu chữ không một vui vẻ nhưng từng chưa vui vẻ trong lòng đọc thầm nhìn lén tiên sinh giang độ hốc mắt chuyển chuyển cảm thấy tựa hồ cũng thực không tồi đâu đương nhiên rồi tiên sinh chữ viết cũng là cực tốt hứa khinh chu nóng nhìn cô nương nhẹ giọng ở tại bên thai nói nhìn xem mặt sau giang độ hồ bên trong hồ đồ đem một tờ bẹ trúc xoay chuyển tới phía trên lại là dấu tuyết cái gì cũng không nhìn thấy giang độ nhẹ lông mày nhíu một cái nhìn lên thiếu niên thư sinh cái này là chống không a hứa khinh chu lại là cười đến đặc biệt ôn nu ôn nu nói có ngươi tại xem thật kỹ một chút giang độ nửa tin nửa ngờ xem đi xem lại xa vào tại hứa khinh chu ôn nu trong ánh mắt chất phác lất đầu ánh mắt một lần nữa rơi vào trong trăng giấy nhu nhu đạo không thấy được vẫn là không có hứa khinh chu đột nhiên xoay người qua hai tay khoác lên giang độ hai bờ vai nhẹ nhàng đem giang độ thân thể bẻ đến chính mình chính diện giang độ hồ bên trong hồ đồ nỗi lòng hỗn loạn thư sinh tay nắm chặt vai của mình lúc nàng cũng không có phản kháng thế nhưng là toàn bộ thân thể hay là không hiểu căng thẳng lên khi nàng chậm rãi lúc ngẩng đầu lên đối đầu ánh mắt của thiếu niên sau nhiều năm xa trường chém giết tướng quân giờ này khắc này chỉ còn lại có rối loạn giang độ không nghe nữa đón thư sinh ánh mắt lẳng lặng nhìn lên hứa khinh chu mỉm cười nói ngươi không nhìn thấy ta cho ngươi niệm giang độ trong lòng hiệu con sông loạn, xin si ngốc đáp ứng ân hứa khinh chu thâm thúy trong đôi mắt gió xuân loại sáng tràn đầy ôn nhu, ẩn ý đưa tỉnh nhẹ nhàng mở miệng cuối cùng cũng có gặp nhau ngày ngươi cũng sẽ không còn đi một mình tại thế xuân nha hạ địch thu ly đông đùng thương tư bốn mùa đợi ngốc bat về người ta gặp nhau nguyên nhân tinh thần thắng non lá xuân thu kiểu diễm mới có thể đầu bạc thương hứa vĩnh viễn không chia lịa hứa khinh chu thanh âm tựa như là trong sơn cốc gió buổi sáng nhẹ nhàng đẩy ra thật mỏng sương ngủ thổi vào đáy lỏng của thiếu nữ trong mắt thế giới dần dần rõ ràng tâm động, tựa như do nổi lên, thoáng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thổi cái ngang giảm. thứ tư nước tràn thành lụ sau hôm nay, thiếu niên ánh mắt, tựa như là một trùng sáng, đem giang độ bao khỏa, cùng trời đông giá rét nuối dương mở dạng, u ấm, rất dễ chịu. cô nương trường mi nhẹ mang, giống như sai như vậy núi, thâm mâu đỏ nhạt, tuần ra điểm điểm tinh quang. giải rác mấy lời, không một chữ là yêu, nhưng lại không một chữ không phải yêu. ngàn năm trước đó, nàng đem yêu viết xuống. ngàn năm đằng sau, hắn đem thích nói ra. ngàn năm thời gian, bọn hắn vẫn luôn đang đuổi tìm yêu, van luon đang đoi thế đi cả ngày lẫn đêm. thư sinh nói chỗ yêu cách sơn hải sơn hải đều có thể mình cô nương nói chỗ yêu cách âm dương âm dương đều có thể mình cho nên bọn hắn gặp từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ nhiệt liệt bọn hắn dùng ngàn năm thư sinh không còn trốn tránh cô nương không nẹ nữa bốn mắt nhìn nhau ở giữa thế giới vạn lại câu tính giang độ rất muốn khóc không phải là bởi vì bi thường xác nhận vui đến phát khóc thế nhưng là nàng vẫn là nhịn được giang môi khé mở nhẹ giọng kêu, thiên sinh hứa khinh chu nhóc nô hầu kết cũng có một chút khẩn trường ôn thanh nói ân giang độ nháy nháy mắt lông mi thật dài nhẹ nhàng đảo qua nói nghiêm túc ngươi thật giống như không có rửa mặt hứa khinh chu khẽ giật mình mộng giang độ giơ tay lên chỉ chỉ mắt trái của mình yếu ớt nói nơi này có mắt vân xấu hổ không hiểu xấu hổ hứa khinh chu vội vàng buông lỏng ra cô nương bà vai đưa tay khuấy động lấy khỏe mắt ân thật hay giả không có a giang độ phốc thử một tiếng cười ra tiếng ôm bụng nói phốc thử lừa gạt ngươi ha ha ha hứa khinh chu tức giận trận nhìn nhìn giang độ một chút đó là lại không còn gì để nói vừa buồn cười ngươi a ngươi là thật học xấu giang độ kéo ra cái mũi nhỏ dương dương đắc ý nói ai bảo ngươi ôn nhu như vậy đều kém chút đem ta làm khóc, ta muốn trả thù ngươi. Hừ hừ, cát tiên sinh, thế nào rồi? Viết rất tốt, vẫn được. Xem ra ngày bình thường, không ít cho cô nương làm thơ đi, ngươi đoán mới không muốn đoán đâu. Một cái nho nhỏ cho đùa, bắt đầu xấu hổ, dần dần quét sạch sạch xanh, giữa hai người, cái kia quan hệ vi diệu, giữa bất tri bất giác biến hóa, tựa hồ tự nhiên hơn. Cô nương không còn là giang tiểu tướng quân, cũng không phải thương nguyện quân hành, mà là năm đó cái kia lên núi thương nguyện tâm âm. Cô nương kia, có chút dí dỏm, không thiếu đang yêu, ngẫu nhiên làm quái tự nhiên hào phóng, ngây thơ xán lạn hứa khinh chu cũng không còn là thế gian kia đại tiên sinh thượng châu vong ưu tiên mà là trên núi thiếu niên kia lang hài hước khôi hài phóng khoáng ngâm nen hai người cứ như vậy ngồi tại đầu tưởng nhớ lại trước kia nói chuyện say sưa giống như là có chuyện nói không hết ngữ giang độ hỏi hứa khinh chu rất nhiều chuyện hứa khinh chu nói mà không hết Giang rất nhiều về sau cố sự hoàng châu linh hà độ nam hải tiên trúc lâm kiếm châu vong ưu sơn còn có cố nhân tiểu bạch vô ưu thành diễn giang độ rất hứa thích nghe thỉnh thoảng hô ứng nàng đối với thư sinh nói bên ngoài tòa kia thiên hạ thật thú vị nàng muốn đi Hứa Khinh Chu đáp ứng, chờ sau này mang nàng đi. Về sau, Dạ Chân Đích rất sâu, Giang Độ đem đầu vụng trộm tựa vào Hứa Khinh Chu đầu vai tiên sinh, ta vây lại. Hứa Khinh Chu nói, vậy chúng ta trở về. Giang Độ hai mắt nhắm nghiền, đầu hướng Hứa Khinh Chu trên bờ vai nhẹ nhàng để ép ép không cần, khép mắt một chút liên tốt, ta đang còn muốn ngốc lâu một chút. Hứa Khinh Chu tâm viên ý mã, ngụy nhiên bất động, ấm giọng đáp ứng tốt, ta giúp ngươi tiên sinh. Ân. Có ngươi tại, thật tốt. Hứa Khinh Chu cười cười, nhỏ giọng nói nha đầu đốc Minh Nguyệt, Tinh Hà, Tuyết Dạ, Sơn Phong, cô nương cùng thiếu niên an vị tại cái kia trên đầu thành sửng sốt nửa đêm không ngủ. chương 787 hoang nguyên một bên khác là dạng gì? chương 787 hoang nguyên một bên khác là dạng gì? đêm dài hàn phong nặng, ngấu nghe cây gậy ấm thanh. hứa kinh chu kể kể, giang Độ liền không có đáp lại, ghé mắt nhìn lại, mượn dưới ánh trăng tuyết quang, gặp cô nương từ từ nhắm hai mắt với mắt, khí tức trầm chậm. xác nhận ngủ thiết đi, nhìn xem ngủ được thâm trầm. hứa kinh chu từ không cảm thấy kỳ quái, chính mình là ngủ ba ngày, giang đội nhưng không có, vội vàng lên đầu tượng, tất nhiên là chưa kịp nghỉ ngơi. thiếu niên thư sinh không dám động, ống tay áo cản khôn chỗ hiện một đầu tấm thảm, thay cùn giang Độ nhung khong co voi vang phủ thêm, sợ lấy co nuong phu them so lay mat gọi ra vong ưu sách viết xuống một bút khẽ quát một tiếng tán đối diện tới lẫm liệt sân phòng lượn quanh cánh mặt không dám ở thổi tới ôn nhu nhìn cô nương một chút hứa khinh chu hít sâu một hơi thư giãn mặc mi ngắm nhìn bầu trời nhẹ giọng nhỉ non thật tốt với hắn mà nói trước mắt một màn không khác mộng tưởng trở thành sự thật đạt được cơ mướn với hắn mà nói vẹn vẹn giờ khắc này tới nói hắn dường như thật thành vong ưu tiên sinh trong lòng phiền não lo nghị hoang mang toàn diện bị ném chi lên chín tầng mây hết thầy đều là như vậy an nhản lại tương hòa khó được yên tĩnh không hỏi thế tục cổ nào náo động suốt cả đêm Hứa Khinh Chu không nhúc nhích ngồi xuống tiên minh, cùng ngày màn hơi sáng, mùa đông thái dương bỏ lên trên núi cao, một vòng chiều dương hạ xuống đầu tượng, liền trùng hợp chiếu vào giang độ trên thân. Giang độ trường trường lông mi nhẹ nhàng run lên, còn buồn ngủ mở mắt ra, đưa tay ngăn trở thái dương, nghiêng người nhìn về phía thư sinh. Phát hiện Hứa Khinh Chu cũng vừa nhìn cho kỹ nàng đối mặt một khắc này, tại vừa rồi tỉnh lại giang độ tới nói, dường như chạm vào điện giống như, một chút kinh hoàng tỉnh rồi. Giang độ ngồi thẳng người, ư một tiếng, nhìn một chút trên người nặng nề tấm thảm, trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm một phen. Nàng không sợ lạnh, nàng nhớ kỹ chính mình cùng Hứa Khinh Chu nói qua nhưng hắn hết lần này tới lần khác cho mình bắt lên hẳn là giống như nàng quan tâm sẽ bị loạn biết rõ mà vì đó hứa khinh chu đưa lên một khối sạch sẽ khăn tay cười nói lau một chút giang độ kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên thư sinh hứa khinh chu ánh mắt ra hiệu khoe miệng có nước bọt giang độ đưa tay đi sở nhưng lại là làm cái tịch mịch theo bản năng nhận lấy hứa khinh chu trong tay khăn tay hầu nghi nói không có à nơi nào có thiếu niên thư sinh thấy vậy là cá a đạo ha hà đùa người chơi giang độ trong nháy mắt kịp phản ứng ưu hóa nói hứa khinh chu ngươi chẳng ghét hẹp hỏi mang thủ hứa khinh chu vớt vớt trong núi hậm hực không nói giang độ từ hàn phong lạnh rung bên trong đứng người lên như thường ngày bình thường đứng tại trên đầu thành giãn ra gân cốt dỗi cái thật to lưng mọi ngủ thật thoải mái a sơ lấy cái cổ tả hữu hôn éo đậu đen rau muốn nói chính là cổ có chút chua kỳ quái hứa Kinh chu không nói gì bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ cổ không chua chỉ thấy quỷ cũng liền thân thể mình xương cưng rán không phải vậy bả vai này đoan chừng cũng phải phế bỏ giang độ vọng hướng ngoài thành bừa bộn vẫn như cũ trần trụi tại bùn tuyết bên ngoài chiến trường vẫn là như vậy nhìn thấy mà giật mình làm cho lòng người sinh kiến kỵ bất quá đối với Giang Độ tới nói, đây hết thể lại cũng chỉ là bình thường quan cảnh. Dù sao tại tòa thành này đâu, nàng sớm đã thường thấy sinh tử. Chỉ là có chút rủ xuống đuôi lông mày, trong mắt mang theo một tia đồng sầu, nhìn qua xa xa hoang nguyên. Nói ra, tiên Sinh, ngươi nói, hoang nguyên phía bên kia đến cùng là dạng gì? Hứa Kinh Chu không có trả lời, mà là thuận lời của cô nương nói ra. Ngươi cảm thấy, nó hẳn là dạng gì? Giang Độ nhũ mày nghĩ nghĩ, suy đoán nói, Man Hoang Chi Địa, Băng Thiên Tuyết Địa, có thể là Đại Mạc Cát Vàng, xương trắng chất đống. Ta không biết, ta không có đi qua, Tóm lại khẳng định không phải địa phương tốt gì là được hứa khinh chú hỏi làm sao mà biết giang độ đứng chắp tay hết lên môi đỏ nếu như là chỗ tốt nơi đó làm sao lại nuôi ra nhiều như vậy khát máu vô tình hung thú đâu hứa khinh chú như có điều suy nghĩ gật đầu giang độ có ý nghĩ như vậy vốn cũng không đủ là lạ trên thực tế tại hắn không có nhìn thấy hoang nguyên sau mảnh thần thụ kia thời điểm hắn cùng giang độ ý nghĩ mặc dù không nói giống nhau như lúc nhưng cũng có rất nhiều địa phương không như mà hợp cái này nguồn gốc từ tại sinh linh đối với không biết cứng nhắc ấn tượng dù sao yêu thú từ bên kia mà đến mỗi năm xâm chiếm đứng tại giang độ góc độ đến xem bọn hắn đều là một chút tội ác tại trời kẻ xâm lược Không có chút nào lý do xâm chiếm gia viên của mình đối với dạng này tồn tại, nghĩ tới làm sao lại có nửa điểm tốt đâu liền không có nghĩ tới, đi qua đó xem sao. Giang Độ nhảy xuống lỗ châu mai, dạo bước đi vào hứa khinh chu một bên khác, hai tay chống lấy đầu tường, nhìn qua phương xa. Giang đạo, đương nhiên muốn qua, mà lại không chỉ nghĩ tới, ta còn đi qua đâu? Vậy ngươi không có gặp vùng đất kia sao? Nói, Giang Độ rõ ràng có chút buồn bực, lư khí ngưng trọng nói, làm có dễ, hoang nguyên bên kia có gì đó quái lạ. A, làm sao cái cổ quái pháp? Giang Độ đôi mắt nhắm lại, hốc mắt trở nên hẹp dài, nghiêm túc nói, nói ra tiên sinh khả năng không tin. Cùng Hoàng Nguyên này người đi không đi qua, ta thử qua, đi không đến màn ngằng dặm, mệt rã rời, con mắt đều không mở ra được loại kia. Lý do thoái thác như vậy, Hứa Khinh Trung ngược lại là còn thứ nhất nghe nói, lập tức tới hào hứng hỏi, "Còn có chuyện như vậy, ta làm sao chưa từng nghe người nói qua?" Giang Độ Lý Trốn nên nói rất bình thường a, biết việc này người vốn là không nhiều a. Bắc Cảnh cũng liền ta giang ra hiểu được, chuyện ra ngoài, sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng, đây chính là bí mật chứ. Khi còn bé, phụ thân ta liền cùng ta nói qua, Giang gia tiên tổ, chính là đời thứ nhất Bắc Cảnh Vương Giang Chiến, đã từng dẫn người đi qua. Nói là gặp quỷ đả tưởng, làm có dễ, liền trở lại, còn khuyên bảo ta ngàn vạn không thể nếm thử. Ta không tin, liền vụộm trộm thừa dịp mùa đông thời điểm, đi ra ngoài một lần, dù sao ta cũng không sợ lại à, lại không cần lo lắng bị đông cứng chết, mà lại à, ta còn mang theo thật nhiều ăn, có thể đi lấy đi tới, ta liền tốt khốn a, vây chết đều, ngủ tiếp đi, sau khi tỉnh lại, ta liền chạy trở về. Ta nói cho ngươi a, lúc đó, ta còn bị phụ thân ta đánh cho một trận, có thể đau. Giang Độ thần thái sáng láng kể nàng khi còn bé sự tỉnh, nghe được, nàng khi còn bé rất tinh nghịch. be rat tinh nghich hua Khinh Chu sủ mặt, làm bộ nghiêm túc nói, có đúng không? Ai vậy? Giang đánh chúng ta bệ hạ, lớn mật, ta thay ngươi chửng trị hắn đi." Giang Độ tức giận trận nhìn nhìn Hứa Khinh Chu một chút, "Xin nhỏ tiên sinh, đó là phụ thân ta được không? Mà lại, ta cũng không phải nữ hoàng rồi, ta hiện tại là Giang Độ tiểu tướng quân." Hừ hừ. Hứa Khinh Chu nhu mày, cũng đối. Trong thuc hải, sắp thực tỉnh lại ác ngộng, thien thể hỏi thăm một phen, việc này phải chăng cùng ác ngộng có quan hệ, ác ngộng thoải mái thừa nhận. Nói là nó làm, về phần nguyên nhân, tất nhiên là giới linh lời nhắn đủ, còn nhân tiện nói ra, Hứa Khinh Chu xem như từ nó đến về sau, cái thứ nhất bước qua hoang nguyên người đây cũng là vì gì? Ác mộng lúc trước sẽ ở thần thổ không lúc trước sẽ ở thần thổ không kịp chờ đợi hiện thân, tìm tới Hứa Khinh Chu nguyên nhân một trong. Giới Linh vì sao làm như vậy? Hứa Khinh Chu không có hỏi, bất quá nghĩ đến hẳn là không muốn để cho nhân loại biết tội châu một nửa khác trên thổ địa bí mật. Từ đó đánh vỡ tội châu hiện hữu thế cục. Giới Linh uẩn, chính là nhân yếu thế bất lưỡng lập, bảo đảm cân bằng này sẽ không bị bên ngoài nhân tố đánh vỡ. Giang Độ nói về chính đề, tự anủi mình, bất quá, có qua nghi đen han la khong muon đe cho nhan loai biet toi chau mot nua khac tren tho đia bi mat tu đo đanh vo toi chau hien huu the cuc gioi linh muon chinh la nhan yeu the bat luong lap bao đam can bang nay se khong bi ben ngoai nhan to đanh vo giang đo noi ve chinh đe tu an đuoi minh bat qua co qua đuoc hay không đi kỳ thật cũng không trọng yếu, bên kia vùng đất bằng phẳng là thú tộc địa giới, coi như thật có thể đi qua, sợ cũng là có đến mà không có về. Dù sao rựa vào nơi hiểm yếu mới có thể miễn cưỡng giữ vững. Đi ra ngoài đánh, khẳng định tua không nghi ngờ. Còn có a, yêu thú kinh chợ đến, cuối mùa thu kinh chap còn lại cũng chính là trời đông giá rét, có thể bắt cảnh trời đông giá rét, tiên sinh ngươi cũng biết, đây chính là thật có thể chết có người chương 788. Ngự kiếm viễn độ hoang nguyên. Chương 788, ngự kiếm viễn độ hoang nguyên. Hứa Khinh Chu lặng lặng nghe, Giang Độ từ từ nói, xem như vài câu bực tức nói, tự nhiên cũng là lời nói thật đợi Giang Độ thoại âm rơi xuống, Hứa Khinh Chu lật đề, hỏi một câu ngươi hận những yêu thú này sao? Giang Độ tưởng đều không có muốn liền nói, đương nhiên rồi, ta cũng không phải thần tiên, làm không được giống tiên sinh một dạng rộng rãi bao dung vằn vật, ta hẹp hòi rất đâu. nói, Giang Độ vung vẩy một chút nắm đấm, tức giận nói, tiên sinh là biết tính tình của ta, phạm nước ta người, xa đâu cũng giết, tấm đệm ta dân dạ, chẳng thảo chữ căn. Hứa Kinh Chu vẩy một cái trương mi, cảm khái nói, ngươi à, vẫn không thay đổi, kiếp trước Vi Hoàng, tâm hệ bất tính, tiếp này làm tướng, chấn thủ biến cương. Giang Độ hai tay vòng ngực, ngạo kiều nói đó là, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, ta thế nhưng là tiên sinh học sinh, tự nhiên muốn cùng tiên sinh một dạng, thương xót thiên hạ, tế thế cứu nhân, làm việc thiện tích đức, thế nào? Ta không cho người mất mặt đi. vẫn được. Hứa Khinh Chu nói. Giang Độ trong mắt phát qua một kia phiền muộn, nghiêm túc nói, bất quá ta vẫn là muốn đi xem một chút, nhìn xem vùng hoang nguyên kia sau, rốt cuộc là tình hình gì. Hứa Kinh Chu đè ép ép Long mày, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Ngươi muốn đánh đi qua? Giang Độ tưởng đều không có muốn, chỉ lắc đầu phủ nhận nói không phải, ta chỉ là muốn biết, những yêu thú này tại sao phải xâm chiếm bắc cảnh, xâm chiếm nhân tộc cương vực. Nói Giang Độ nhìn về phía Hứa Kinh Chu, tiếp tục nói, Tiên sinh liền không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn chúng luôn luôn kinh chập đến, cuối thu lui, một giây đều không ngừng lưu. Ta vẫn nghĩ không thông, bọn chúng đến cùng lưu đồ gì? làm như vậy lại là vì cái gì hứa khinh chu nhìn qua xa xa trời thở dài một tiếng ý vị sâu xa nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ bọn chúng cũng có lời khó nói gì đâu giang độ trong mắt phủ quang lắc lư trận tối trận minh chấm tư một chút nghĩ tới trước kia không thế nào lớn vài ngày trước nhớ lại tiên sinh cũng tiện thể nhớ lại một ít chuyện nghĩ thì càng nhiều ta càng nghĩ càng không đúng những yêu thú kia cũng không phải là thật là giá thú bọn chúng là có trí tuệ cùng người kỳ thật cũng liền dáng dấp không giống mới theo chân chúng nó đánh mười năm quan hệ ta hiểu rõ bọn chúng bọn chúng sẽ e ngại cũng sẽ sợ sệt tựa như hôm đó tiên sinh vì ta xuất kiếm bọn chúng tè ra quần rút lúi lúc, ta nghe được cũng là tuyệt vọng cùng gào thét. Có thể, qua nhiều năm như vậy, bọn chúng công kích thời điểm, cái kia từng cái ánh mắt, ta lại nhìn rất rõ ràng, nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đó là xông vào trận địa ý chí, hướng chết mà thành ánh mắt, bọn chúng đang liều mạng, vì một loại nào đó ta không biết tín ngưỡng hoặc là ý chí đang liều mạng. Giang độ lắc đầu, suy nghĩ đặc biệt thâm trầm, đôi lông mày ép xuống, đang nhìn hướng ngoài thành lúc, đôi mắt đồng dạng cực nặng ta nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là thủ có bao lớn bao lần đoán, lại hoặc là dạng gì nguyên nhân, để bọn chúng cố chấp như vậy, đã sợ sệt, lại dũng cảm, đến cùng là cái gì? để bọn chúng không tiếc liều mạng. Rõ ràng, chúng ta mới là người bị hại, bọn chúng là kẻ xâm lược, có thể kẻ xâm lược không nên có ánh mắt như vậy." Hứa Khinh Chu đứng dậy, Giang Độ si ngốc ngước nhìn. Hứa Khinh Chu ống tay áo cản khôn bên trong đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm, kiếm hiện tới lui như gió, mạnh mẽ đâm tới, trưởng không thành đầu, tàn ảnh chợt trợn. Trợ. Sáng rõ Giang Độ hốt hoảng. Cuối cùng, kiếm kia lơ lửng tại Hứa Khinh Chu dưới chân nửa tấc chi địa, mũi kiếm chấn động, sau đó biến lớn mấy lần. Khói kiếm chớp mắt biến thành một thanh lại dậy lại nặng lại kiếm. Tại Giang Độ bảng hoàng bên trong, Hứa Khinh Chu một bước đạp ở thanh kiếm kia trên khuôn mặt ngự kiếm ma động đi vào giang độ chính diện đứng lơ lửng giữa không trung hứa khinh chu đưa tay ra ngắm nhìn cô nương ôn thanh nói đi lên giang độ thoáng khẽ giật mình còn có chút hoảng hốt đây là hứa khinh chu lại nói ngươi không phải muốn đi xem sao ta cùng ngươi đi giang độ vẫn còn có chút mờ mịt chất phát nói qua đi sao thiếu niên híp mắt vánh mắt tự tin nói đương nhiên đừng quên ngươi tiên sinh ta thế nhưng là thần tiên giang độ gương mặt xinh đẹp kia dần dần sáng tỏ trong hốc mắt cũng theo đó sinh ra một vòng vui vẻ gật đầu đáp ứng ân tay phải mang lên một nửa rơi xuống vội vàng đổi lại tay trái chủ động cầm tay của thiếu niên trưởng Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng vừa dùng lực, Giang Độ liền liền bước lên thanh kiếm kia. Thiếu niên cùng cô nương mặt đối mặt, gang tất khoảng cách, lẫn nhau thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ra nóng hơi thở. Thiếu niên náy mắt càng ôn nu, cô nương lặng lẽ cúi đầu. Giang Độ đối mặt Thiên Quân Vân Mã, có thể không một chút nhíu mày, có thể thủy trung vẫn là bụ không được Thần Tiên Ôn nu ngồi vỗ vàng. Tất Hứa Kinh Chu thần niệm khế động, một bản chỉ có Hứa Kinh Chu có thể nhìn thấy trong sách, tuôn ra một vệt ánh sáng, chui vào trong kiếm. Kiếm kia lập tức tựa như là sống tới bình thường, nổi lên trận trận ánh sáng luẩn. Thiếu niên tư sinh, thần niệm khế động, kiếm lăng không mà lên gào thét mà đi, xông lên tận chín tầng trời mây xanh, vượt qua hoang nguyên trời cao. Kiếm tại chỗ không người, gào thét hôn khắc hung, vạn dãm hoang nguyên một mảnh mênh mông, tại dưới thân lùi lại, đạp trên chiều dương, đón cơn gió mạnh, đi xa. Dưới tương thành, sáng sớm nhặt sắc vương tiểu nhị, nghe có kiếm minh, đúng lúc gặp đường đầu, liền gặp một cái đạo bóng đen vẹo một cái, từ đầu tường bay lên trời, một cái nho nhỏ điểm. Tại trước mắt biến mất không thấy gì nữa, vương tiểu nhị vướt hai mắt, có chút mộng tình huống như thế nào? Hoa mắt, hay là thần tiên lại tới? Gãi đầu một cái, vương tiểu nhị cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy xe bánh gỗ tiếp tục tại trong đống tuyết đào lên thi thể hại làm việc đi cũng không biết hứa ca đến cùng đi nơi nào nếu là đổi lại trước kia vương tiểu nhị có lẽ hay là rung động một phen dù là chỉ là một cái chớp mắt hư hư thực thực hiện tượng nhưng là bây giờ cũng chỉ là bình thường dù sao hôm đó mặc dù không có thấy rõ nghịch hành mà đi tiểu tốt là hứa khinh tru thế nhưng là rất nhiều người đều thấy được có thần ở nhân gian xuất kiếm quắt lui mấy triệu thú binh long ngâm kiếm khiếu nhận nguyện biên sắc chém trên trời phụ vân đều bỏ trốn mất dạng đó cũng không phải là đùa giỡn so người kể chuyện trong miệng kiếm đạo khơi thủ còn muốn mãnh liệt chỉ là đáng tiếc hôm đó vương tiểu nhị hôn mê cửa thành không thấy được hơn nữa còn rất quái dị hắn rõ ràng nhớ kỹ hôm đó bị yêu thú một chảo xé mở bụng vết máu đầy đất nhưng khi tỉnh lại lại hoàn hảo không chút tổn hại giống như là một trận ác ngộng cũng còn tốt chỉ là một trận ác ngộng trời cao bích giả vân thư vân quyện mặt đất bao la hồn nhiên một màu xâm nhập hoang nguyên ánh nắng loá mắt nhìn xuống dưới thân bãi cỏ thê lương mấy ngày trước trận kia tuyết giống như cũng không có xuống đến hoang nguyên chỗ sâu chỉ bên dưới tại trấn yêu thành đầu vu trưởng không bên trong vượt qua ngao du vân hải coi là thật cực kỳ giống thần tiên quý nữ ai nói chỉ hào với lương nhân gian này cũng không có thiên điều thần tiên cũng là có thể yêu đương giang độ đứng ở phía trước hứa khinh chu đứng ở phía sau bên cạnh tốc độ rất nhanh giang độ có chút khẩn trương hứa khinh chu hỏi sợ sao giang độ đạo không sợ thật không sợ thiên sinh ta cũng không có nhát gan như vậy vạn dặm hoa nguyên mũi kiếm phi nhanh cũng không lâu lắm liền gặp phía trước sương mù mông mông chỗ dây núi như ẩn như hiện hứa khinh chu chỉ về đằng trước nói nhìn nơi đó chính là yêu thú địa giới chương 789. trăm giang độ gặp thần thổ chương bảy trăm giang độ gặp thần thổ bắt đầu thấy núi xa giang độ nao sau đó theo bản năng rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt, liên tục xác nhận, trong mắt bắt đầu dần dần kinh hãi, không như trong tưởng tượng hoa vu, cũng không có cái gọi là cắt vàng xương khô, thậm chí không có thu điều hưu cùng đông lam liệt. thế giới trước mắt, tựa như là đột nhiên bị người chém thành hai nửa, một nửa thanh sơn, một nửa hoa nguyên, một nửa gió thu lạnh rung lạnh, một nửa hạ hoa nở đầy núi. nghe kinh thành tới binh sĩ nói qua, trung nguyên cũng là dạng này, không có tuyết, giang độ chưa từng đi trung nguyên, nhưng là nàng đến từ giang nam, tiếp trước phạm châu giang nam cũng không có tuyết, nàng gặp qua thanh sơn kéo dài hạ hoa như biển nhưng lại duy chỉ có chưa từng gặp qua cùng một mảnh màn trời bên dưới một chút đi tới chi địa lại cùng ở hai đạo hoàn toàn khác biệt phong cảnh tựa như là nhân cùng yêu cùng sinh một mảnh đại lục lại là đời đời chém giết thế bất lưỡng lập bình thường khó tránh khỏi kinh ngạc tiết hầu nhúc nhích cái này hứa khinh chu nói khẽ có phải hay không không nghĩ tới giang độ nhẹ gật đầu vẫn như cũng nhìn chăm chú mảnh kia thanh sơn ân hứa khinh chu cười cười trước khi đến ta cũng không có nghĩ đến hứa khinh chu tuy có ý thả chậm kiếm tốc độ thế nhưng là kiếm hay là chở hai người vượt qua hoa nguyên đi tới thần thổ dãy núi kia phía trên lúc giữa trưa Giữa hè ánh nắng chướng mắt lại nhiệt liệt, bọn hắn bay ở trên trời, cách thêm gần, đối với Thái Dương nhiệt tình cảm thụ càng sâu. Nhìn qua dưới chân mảnh kia giữa hè, Hứa Khinh Chu tiếng nói trong gió từ từ vang lên, từ từ nói vốn cho là, "Nhưng cái kia dã man thú tộc liền nên sinh hoạt tại đại hoang bên trong, tại nói thế nào, cũng phải có chút hoang vu không phải, không chỉ ngươi nghĩ như vậy, ta cũng đã nghĩ như vậy, ai có thể nghĩ đến?" Bọn chúng chó ở đập vào mắt Thanh Sơn, sinh cơ bừng bừng đầu. Giang Độ Nhược có chút suy nghĩ, nhưng không có lên tiếng. Hứa Khinh Chu chỉ vào vùng sơn dã này, tiếp tục nói, "Ngươi nhìn, nơi này bao lớn, Thanh Sơn, nước biết" sản vật phong phú, thổ địa bao la, không nói nhân gian tiên cảnh, nói là một chốn cực lạc, không đủ quả đáng, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vùng, lại là ở như thế một đám thu tộc, là thật khiến người ngoài ý a. mà lại, nơi này không có đông thu, bốn mùa xuân hạ bọn chúng cũng mặc kệ nơi này gọi vân xuyên, mà gọi thần thổ. Giang Độ nghe tiên sinh giảng, nhỏ giọng lặp lại, thần thổ. Hứa Khinh Chu nói khẽ, ân là thần thổ, thần minh ban cho thổ địa, cho nên cứ gọi thần thổ. Ngưng nói, thiếu niên thư sinh chủ động hỏi, ngươi biết bên ngoài tòa kia thiên hạ, quán nơi này kêu cái gì sao? Giang Độ nguyên bản suy nghĩ bị đánh gãy hồi tưởng một chút trí nhớ của kiếp trước, nàng nhớ kỹ, nàng tại thương nguyệt nhà hoàng thất tàng thư, cách nhìn qua một quyển sách, phía trên kia viết hạo nhiên, viết linh giang, linh hạ, cùng linh khê, trong đó có một đầu, liền liền nâng lên hạo nhiên địa giới, mặc dù chỉ là giải rát mấy lời, có thể nàng nhớ kỹ. nghiên đầu qua, giang độ dường như triệt để bình thường từng cái từng cái đếm lấy nói ra ẩn, ta nhớ được, hạo nhiên thiên hạ có phàm châu, huyền châu, hoàng châu, thiên châu, châu, kiếm châu, phật châu, đạo châu, nho châu, còn có bát hoàng, tứ hải, bác hoang tu khác ta cũng không biết, nhưng là ta dám khẳng định, nơi này nhất định không phải phàm châu cũng không phải hoàng châu bởi vì nơi này người không thể tu luyện cho nên là bát hoa sao nói xong cô nương quay đầu lại mong đợi nhìn xem hứa khinh chu thiếu niên thư sinh cười cười ôm lấy khỏe miệng nói ra vậy ngươi liền không có nghĩ tới nơi này đã không phải là hạo nhiên sao có lẽ là hạo nhiên bên ngoài giang độ giật mình không chút do dự liền khẳng định nói không có khả năng nơi này nhất định là hạo nhiên ân ngươi làm sao khẳng định như vậy giang độ vểnh lên môi, quay đầu đi chỗ khác mất hứng nói tiên sinh ngươi lại muốn lôi kéo ta nói đều là tâm nhãn tử hứa khinh chu dợ khóc giờ cười, hít một tiếng khí hại than thở cái gì Hứa Khinh Chu nghiêm túc nói, nữ nhân này quá thông minh, không tốt. Giang Độ không hiểu, hỏi lại, vì sao? Hứa Khinh Chu mím môi, nghiêm túc nói, bởi vì không dễ lừa. Giang Độ phốc thử một chút cười ra tiếng, nói sang chuyện khác được rồi, về sau ta giả ngu, để cho ngươi lừa gạt là được, ngươi còn không, có nói cho ta biết, Vân xuyên đại lục đến cùng là nơi nào đâu? Thiên Sinh mau nói, học sinh muốn nghe. Hứa Khinh Chu cũng không lại soán suýt, hắn biết rõ, Giang Độ tại đến Hạo Nhiên trước đó, nhất định đi qua một chỗ, cái chỗ kia, hệ thống biết, Giang Độ biết, liền chính mình không biết. Mà lại, Giang Độ ở chỗ nào, hẳn là bỏ ra chút đại giới mới có thể đi vào Hạo Nhiên, cho nên nàng không biết nơi này là Tô Châu, lại có thể xác định nơi này chính là Hạo Nhiên. Tối hôm qua hắn cố ý hỏi Giang Độ, thế nhưng là Giang Độ lại nói không biết, nói nàng không nhớ rõ. Có thể Giang Độ ánh mắt lại không lựa được hứa khinh chu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Giang Độ tận lực giấu giếm chính mình, nghĩ đến nói bóng nói gió một phèn, thế nhưng là cô nương đồng dạng cơ linh, hiển nhiên không có đạt được. Có chút tiếc nuối, chỉ có thể còn nhiều thời gian. Trả lời, ngươi nói không sai, nơi này hay là Hạo Nhiên tiên hạ, là nam Hạo Nhiên thập châu một trong. Giang Độ vô ý thức nhũ mày, ấn đó là ta vừa nói cái nào a? một cái không phải. Hứa Kinh Chu giảng. Giang Độ quay đầu nhìn chăm chăm thiếu niên, tiên sinh, ngươi lại tới hạo nhiên có vài châu. mười châu a. vậy ngươi vừa mới nói vài châu. Giang Độ sừng sốt một chút, đôi mắt buông xuống, lại đến một lần, lần này vẫn không quên đếm trên đầu ngón tay. có chút mênh mông, nhưng lại khả khả ái ái. trong mắt sáng lên, kịp phản ứng, di chỉ có chín cái, còn kém một cái. tại trên thân kiếm nhìn lại thư sinh, dùng sức nghĩ nghĩ, thỏa hiệp hỏi còn len ngoc nhung lai kha kha một cái co 9 cai con kem đâu. không nhớ nổi. Hứa Khinh Chu nhún vai, một bộ ai biết được dáng vẻ. Giang Độ chớp chớp mắt to, cười hì hì nói được rồi tiên sinh. Ta thừa nhận ta vừa mới thanh em là lớn hơn một chút hứa khinh chu trêu chọc nói chỉ là một chút xíu giang độ chăm chú bản thân kiểm điểm nói ân là rất nhiều điểm thiếu niên thư sinh chiến thuật tính ho khan một cái có chút hài lòng nói cái này còn tạm được cái kia thiên sinh hiện tại có thể nói sao giang độ lấy lòng nói hứa khinh chu vẩy một cái trường mi sảng khoái nói đương nhiên có thể hạo nhiên thật châu cuối cùng này một châu gọi tội châu cũng chính là vân xuyên đại lục giang độ trong mắt tràn đầy mới lạ nhưng lại thoáng nhữ mày tội châu một cái chữ tội tóm lại là cho người không tốt thính cảm để cho người ta nghe chút đã cảm thấy Đây không phải một nơi tốt đôi mắt nhẹ rủ xuống, nhỏ giọng nói, "Tội Châu, danh tự này thật kỳ quái, tại sao muốn cứ gọi như vậy đâu?" Thiếu niên thư sinh lạnh nhạt nói, "Ta đây cũng không biết, bất quá, nghe người bên ngoài giảng, phàm là mười châu địa có tội ác tẩy trời người, liền sẽ bị khu trục tiến tội Châu, hẳn là bởi vì cái này, cho nên được tội Châu cái tên này đi." Giang Độ Nhược có chút suy nghĩ, không nói gì. Hứa Kinh Chu tiếp tục nói, "Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, dù sao bên ngoài còn truyền, cái này tội Châu bên trong, đều là trong thiên hạ những cái kia tội ác tẩy trời hung linh lại quỷ, manh thu đâu, ta tới lâu như vậy, cũng không thấy không phải nhân gian vẫn như cũng là nhân gian từ đâu tới lệ quỷ hung linh tất cả đều là nói lung tung chương 790. trăm giang độ nghi cùng kinh chương 790, trăm giang độ nghi cùng kinh giang độ chăm chú nghe lại là cũng không có nghe vào trọng điểm bên trên mà là nói chắc như đinh đóng cột nói tiên sinh ngươi vừa mới nói thô tụ nào có ân hứa khinh chu nghĩ nghĩ giống như thật có lựa gạt nói đây không phải trọng điểm được không giang độ cũng muốn muốn hình như cũng đúng sướng sở nói a hứa khinh chu nói tiếp bất quá lợi đồn cũng là không hoàn toàn là giả có một chút là thật đó chính là tội châu khả tiến không thể ra Thiên hạ sinh linh đều có thể tiến đến, nhưng là một cái ra không được. Nói xong chỉ chỉ mặt mình, mà lại a, tiến đến về sau, tu vi sẽ bị phong ấn, khí huyết sẽ bị hút không, ngươi nhìn, ta đây cũng không phải là thân thể không tốt, thường, mà là lúc đi vào, chịu vùng thiên địa này ảnh hưởng, cho nên mới dạng này. Giang Độ nghe nói, phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảm thấy hiếm lạ, rung động, mà là tại nghe nói tội châu khả tiến không thể ra sau, trong mắt hiện ra lo âu nồng đậm đầu tiên là cứ thế thân một lát, sau đó lo lắng nói tiến đến, ra không được, cái kia tiên sinh ngươi có phải hay không cũng không ra được, làm sao bây giờ a? hứa Kinh chu nhìn xem cô nương lo lắng bộ dáng không biết vì sao trong lòng lại có chút cười trên nỗi đau của người khác khoe miệng càng là không cầm được dương đi lên một bộ vui vẻ bộ dáng Bốn ba ngàn dặm phong trần tại thời khắc này với hắn mà nói trong lúc bất trợt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới giang độ hấp tấp nói tiên sinh cười ngây nô cái gì đâu ta nói cho ngươi chính sự đâu nếu là thật không ra được làm sao bây giờ ngươi còn cười được thiếu niên thư sinh hai con ngươi nhu tình như nước an ủi yên tâm nhà ngươi tiên sinh tự có diệu kế trở ra đi giang độ bán tín nửa nghi nói thật ân không đạt người. Giang Độ lại một lần xác nhận. Hứa Kinh Chu mỉm cười nói, "Không đạt người, người thông minh như vậy, ta có thể gạt được ngươi à? Ngươi nhìn, ta hiện tại không giống với mang ngươi bay, tu vi còn tại, không bị ảnh hưởng, người trong thiên hạ kia há có thể cùng ta đánh đồng đâu." Giang Độ cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ nhàng cảm xúc, tán đồng nói cũng đúng, tiên sinh vốn là thật lợi hại, là độc nhất vô nhị. Hứa Kinh Chu đắc ý nói có ánh mắt, lại nói, "Ta đến chính là tới tìm ngươi, ra không trở ra đi vốn cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở chỗ này liền tốt." Giang Độ gương mặt hơi đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Hứa Khinh Chu một chút ngượng ngùng tiên sinh luôn luôn nói dê nghe lời nói miệng lưỡi chân chu đây là lời nói thật hứa kinh chu thoải mái đạo biết được hứa kinh chu có biện pháp rời đi giang độ từ cũng yên lòng không nghĩ nhiều nữa trở về chính để đến tự mình phân tích nói cũng khó trách khó trách ta ở chỗ này 19 năm chưa từng nghe qua liên quan tới vân xuyên đại lục bên ngoài sự tình nguyên lai là già không được ngừng nói nhìn thư sinh một chút giang độ hỏi tiên sinh ngươi biết đây là vì cái gì sao vì cái gì không để cho tội châu người ra ngoài lại vì cái gì tội châu không giống phàm châu một dạng có thể tu trưởng sinh thuat đâu đối mặt vấn đề này hứa khinh chu hít một hơi thật sâu nhìn qua xa xa sông núi ý vị thâm trường nói vấn đề này nói đến rất phức tạp chờ một lát đến lúc đó ta cùng nhau cùng ngươi giảng giang độ tất nhiên là cũng không có suy nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý tốt lập tức lại thầm nói ta chính là bật bực, những yếu thú này trồng coi như vậy đất đai màu mỡ không hào hào sinh hoạt làm gì nhất định phải phí lớn như vậy kình vượt qua vùng hoang nguyên kia xâm lược ta vân xuyên đế quốc bắc cạnh đâu nghĩ mãi mà không rõ hứa khinh chu cũng không giải thích vẫn là nói chờ một lát đến lúc đó đáp án có lẽ cũng liền có thể biết giang độ nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu lần này cũng không có lại tiếp tục truy vấn bất quá trong lòng đối với tiên sinh muốn dẫn chính mình đi địa phương cùng chân tướng sự tỉnh lại là càng thêm mong đợi chút tắm rửa trong cơn gió mạnh giang độ đột nhiên ơ tiên sinh ân giang độ chân thành nói ta phát hiện ngươi bây giờ thật là trẻ con hứa khinh chu phủ nhận nói nói bậy ta nhiều thành thục giang độ sách lưỡi nói chập chập lựa gạt quỷ hứa khinh chu thoáng vặn lông mày cũng nói ta phát hiện cô nương ngươi a hiện tại cũng rất nói còn chưa dứt lời giang độ liền quay đầu lại hai mắt thật to cứ như vậy nhìn chằm chằm thiếu niên lang hứa khinh chu lời đến khoe miệng ngạnh sinh sinh lại nuốt trở về ngậm miệng lại bị giang độ như vậy nhìn xem có chút cho hưởng dạng giang độ hít mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói tiên sinh nói tiếp a cô nương ta thế nào hứa khinh chu nuốt một miếng nước bọt lời nói xoay chuyển làm ra một cái ngón tay cái tán dương không có gì a ta chính là muốn nói cô nương ngươi a hiện tại rất xinh đẹp giang độ làm xấu hỏi a đó chính là trước kia không đẹp hứa khinh chu cảm giác mình cho mình đào một cái hố to ho khan một cái khụ khủ, không có trước kia cũng xinh đẹp hiện tại thì càng đẹp giang độ hí mắt cười rất vui mừng tiên sinh miệng ăn mật nói ra luôn luôn như vậy ngọt ta cái này gọi é e cơ cao cái gì gọi là é e cơ cao ha không nghe người ta nói qua chính là thư sinh thiếu niên cùng cô nương có một câu không có một câu trò chuyện khi thì trộn lẫn cái nhau khi thì khen khen đối phương bất quá cô nương cùng thiếu niên luôn luôn cười lại bởi vì dáng dấp quá mức đẹp mắt cười một tiếng thì càng dễ nhìn cho nên say thanh phong mây trắng hơi say rượu hứa khinh chú nói đem áo khoác thoát đi thái dương lớn như vậy đừng đem chính mình che hỏng giang độ đáp ứng tốt, nghe tiên sinh cô nương bỏ đi áo bào đỏ thư sinh nhận lấy áo bào đỏ chỉ còn hai đạo áo trắng. Đứng ở trên thân kiếm, tật tại trong gió, lướt qua đám mây, dường như một đôi thần tiên quy lữ. Ai nói chỉ hao ước quên đường không hao ước tiền? Vô nghĩa. Nơi này có đối với tiên nguyên, chỉ là đáng tiếc, một cái là chân tiên, một cái chỉ là dáng dấp thi đấu thần tiên. Sơn Quang xâm dậy dấu vết, Sơn Thủy Phật người áo. Hứa Khinh Chu cùng Giang Độ lúc đến, lúc đầu tháng 9, là cuối thu. Thần thổ nhưng như cũng là hạ, bất quá, đối với thần thổ yêu thú tới nói, đây cũng là một cái đặc biệt thắng. Sinh ra quý. Yêu thú cùng người là giống nhau, 10 tháng hoài thai trong bụng, sau đó sinh ra nhân gian. Tính toán thời gian, yếu thú các chiến sĩ là tháng 11 trở lại thần thổ, con của bọn nó chính là năm sau tháng 8, tháng 9 xuất sinh. Lại sau này, sợ là cũng liền không sinh ra tới. Thần thổ dãy núi một nấu, Lang yêu bộ tộc lên địa, trăm giữa đỉnh núi tràn đầy phong ốc. Buổi chiều, liệt nhật hơi lạnh, Lang tộc trụ sở phía bắc, từng tòa cốt sơn trước. Nghe nhiều sói nữ tiếng kêu khóc, thỉnh thoảng có lang tộc người, ôm từng cái chiếu rơm, đi đến một mặt núi, đem nó không thôi bước xuống vách núi, ném vào đống kia cốt sơn bên trong. Nước mắt tung hành, thương tâm gần chết. Chiếu rơm kia bên trong lập lấy, chính là từng cái chết đi đen mot mat nui đem no khong thoi vứt xuong vach nui nem vao đong kia cot son ben trong nuoc mat tung hanh thuong tam gan chet chieu rom kia ben trong lap lay chinh la tung cai chet đi hai nhi lại hoặc là nói bọn chúng vốn cũng không có từng thu được cái gọi là sinh mệnh lúc nghe tiếng kêu khóc gâm thanh lọt vào tai, không nhìn tới sơn nhân đâu chỉ đoạn tuyệt nơi xa trên một ngọn núi cao đứng đấy một nam cùng một nữ tất nhiên là giang độ cùng hứa khinh chu bọn hắn từ nơi này nhìn lại từng màn kia vừa vặn vừa đập vào mắt bên trong đặc biệt rõ ràng thỉnh thoảng thổi tới trong gió tràn ngập hài nhi thi thể hư thối hôi thối khắp núi đóng xương bên trên bay đẩy rồi muỗi cái này giữa hẹ khốc nhiệt để vốn là chật vật một màn trở nên càng thêm nhìn thấy mà giật mình giang độ cùng hứa khinh chu không nói một lời đứng tại đỉnh núi từ đầu đến cuối cao mày Giang Độ thất thần, tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy chương 791. Tháng 8 Hải Nhi khóc, tháng 9 phụ nhân ra. Chương 791, tháng 8 Hải Nhi khóc, tháng 9 phụ nhân ra. Trước mắt trang cảnh, tất nhiên là khế đảo nhân gian luyện ngục, nếu không, làm sao đến mức thâm thành như thế thuyền nhỏ lúc bắt đầu thấy, cũng hiểu ý vì sợ mà tâm rung động. Chính là gặp lại, tại Hứa Khinh Chu tới nói, trong lòng Thức Hải cũng là khó mà bình tĩnh. Dù sao lần trước lúc đến, đã sớm qua sinh ra quý, thấy không thể so với hiện tại, cái kia trận trận hôi thôi đánh tới, khó tránh khỏi rời sông lấp biển. Bất quá để Hứa Khinh Chu ngoài ý muốn chính là Giang Độ đúng là bình tĩnh như thường, bình tĩnh gấp. Mặc dù cái kia nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trong lúc lơ đạm trang một chút, có thể nói đến cùng vẫn chấn định như cũ. Khí tức còn ổn, không khỏi để thiếu niên thư sinh hai mắt tỏa sáng, cảm khái nói: hắn cô nương nguyên lai sớm đã không còn là lúc trước cái kia nữ hoàng. Gặp nhân gian bi thương khổ cũng có thể bình thản ứng dung, gặp không sợ hãi, cũng giống như mình, chỉ là những mẩy nắm chặt nắm đấm mà thôi. Nhưng đối với Giang Độ lai giảng, trước mắt một màn mặc dù tàn khốc, để nàng ngát thở, có thể nói đến cùng nàng đối với thú tộc vốn cũng không có quá lớn hảo cảm, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, là đồng tình, nhưng cũng không đến mức vì vậy mà cậu minh cực kỳ bi thương. Về phần thị giấc mang tới trung kích, nàng tại luân hồi lộ, tại cái kia vong xuyên hạ bên trong, nhìn thấy qua, nhưng so sánh trước mắt một màn, còn muốn huyết tinh, chói mắt. Tình cảnh này, cùng đưa qua hướng so sánh, chỉ ngược lại là bình thường mà thôi đồng thời, 19 năm qua, nàng đặt mình vào trấn yêu đầu tưởng, cũng chưa từng rời đi phân tranh chi địa. Sinh tử sớm đã nhìn lắm thành quen. Chỉ là, nàng không rõ, vì sao lang yêu này bộ tộc trong tập đàn sẽ sinh ra ra nhiều như vậy tử anh, là ai tức đoạt bọn chúng sinh mệnh quyền lợi? lọt vào trong tầm mắt cốt sơn giống như thiên phong đứng vững cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công mà hết thẻ này cùng thú tộc không tiếc bất cứ giá nào mỗi năm xâm chiếm bắc cảnh ở giữa lại có gì liên hệ hứa khinh chu dạo bước đi vào giang độ bên người chỉ vào nơi xa cây kia tại mặt trời rực rỡ bên trong hiện ra hồng quang sinh mệnh nguyên tinh nói ra nhìn thấy viên kiêng màu đỏ thủy tinh sao giang độ ánh mắt theo thiếu niên thư sinh chỉ nhìn lại thủy tinh màu đỏ vốn là lóa mắt bắt mắt từ không khó tìm ôn đáp lại ân thấy được bọn chúng quản nó gọi sinh mệnh nguyên tinh hứa khinh chu nói giang độ thu tầm mắt lại nhìn lên tiên sinh trong mắt phất qua ba quang sinh mệnh nguyên tinh hứa khinh chu nhìn ra giang độ trong mắt hoang mang liền đem hắn biết toàn bộ đỡ ra nói cho giang độ đối với sinh mệnh nguyên tinh ngươi nhìn phía trên kia có cái chữ đó là thú tộc chữ thượng hình phiên dịch tới chính là số không ý tứ giang độ lại liếc mắt nhìn có chút rủ xuống nhẹ lông mày thần sắc trở nên ngưng trọng chút hứa Kinh chu tiếng nói tiếp tục nói tại thần thổ 36 tộc trên lãnh địa đều đứng lặng lấy một khối sinh mệnh nguyên tinh sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì nó có thể vì yêu thú bộ tộc mang đến sinh mệnh ngươi thấy mấy cái chữ kia hàng năm đều sẽ tự động đổi mới một lần ban đầu giá trị là một Ngôi khi yêu thú bộ tộc bên trong, dáng sinh một hải nhi, sinh mệnh tia nguyên tinh bên trên số lượng liền sẽ trừ một, một mực giảm trở về không mới thôi. Tại về sau, ra đời hải nhi, liền chính là trước mắt một đống này chồng cốt sơn. Giang Độ trong mắt hỗn lý do thoái thác như vậy, cho dù là đi qua luân hồi lộ, thấm qua vong xuyên hà chính mình cũng là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng, đơn giản nghe giận cả người. Dưới gầm trời này, chỗ nào có thể có đạo lý như vậy cái này? Hứa Kinh Chu đánh gãy Giang Độ lời nói, ra hiệu nó an tâm chớ vội, chờ hắn nói xong. Giang Độ tất nhiên là chỉ có thể đem đầy ngập không hiểu, cưỡng chế trong lòng. Thừa Kinh Chu đi về phía trước mấy bước, nửa ngồi xuống dưới, kéo qua trước người một cây cỏ non, đặt ở trong tay một mớn. Ánh mắt chậm chậm đảo qua trước người toàn bộ thú tộc trụ sở, chậm rãi từ từ giảng đạo một nghìn đương nhiên tự ít. Làm sao có thể xét đánh bất động xâm chiếm bắc cảnh sao. Đáp án, ngay tại cái này sinh mệnh nguyên tinh bên chống thành lập lớn như vậy tộc đàn đâu? Ta biết ngươi muốn hỏi cái này, trước ngươi không phải một mực không có minh bạch, yêu thú bộ tộc vì sao vài vạn năm đến, sẽ đánh bất động xâm chiếm Bắc cảnh sao? Đáp án, ngay tại cái này sinh mệnh nguyên tinh bên trong. Yêu thú bộ tộc có được mảnh này đất đai màu mỡ, tất nhiên là áo cơ mua ưu, thiên địa phúc phận lấy không hết, dùng mãi không cạn, bọn chúng đội ơn mảnh đất này, cho nên đặt tên thần thổ có thể phúc họa tương y, ý ý, thần ban cho thổ địa tại bọn chúng sinh tức, bọn chúng lại đồng dạng vì vậy mà bối bối phụ đến từ nguyện rửa của thần. yêu thú bộ tộc buôn ba vạn dặm hoang nguyên, không phải là vì cướp đoạt thổ địa, càng không phải là vì chinh phục nhân loại, bọn hắn là vì giết người, đều chỉ là vì giết người. Giang Độ đuôi lông mày ép thấp hơn chút, nhưng lại ngửa đầu nhìn qua thư sinh thiếu niên. Hứa Kinh Chu tiếng nói ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Độ, bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Tại Giang Độ trong khi chờ đợi, thiếu niên thư sinh, mỗi chữ mỗi câu nặng nghề nói chỉ cần. Bọn chúng mua giết một người loại, sinh mệnh kia nguyên tinh bên trên số lượng liền sẽ thêm một, cái này cốt sơn bên trong thi hài liền sẽ thiếu một cỗ. Ta muốn, đây chính là yếu thú không tiếc liệu mình xông vào trận địa công thành nguyên nhân. Bọn chúng, không được chọn. Giang Độ nghe xong, con người tiệm xúc, nắm năm đấm sớm đã thật chặt siết ở cùng một chỗ, đôi mắt rất nặng, rất lạnh, nhìn trong chọc vào cái kia hồng thủy tinh trụ, trong ánh mắt nhìn không ra bà độc đến. Không nói một lời, nhưng là, Hứa Khinh Chu hết lần này tới lần khác liền cảm nhận được đến từ Giang Độ phẫn nộ, giống như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn lao nhanh. Hứa Khinh Chu lắc đầu, khe môi nứt lên một tia bất đắc dĩ chúa sốt tự quyết định nói thu tộc cùng chúng ta người không giống với bọn chúng tựa như trong thảo nguyên động vật một dạng tại cùng một mùa giao phối cùng một mùa sinh dục theo lý sinh ra quý vốn là một cái đáng giá chúc mừng lại cao hứng thời gian có thể bọn chúng nơi này tóm lại là không giống với thân thổ bên trong lưu truyền một câu nói như vậy dùng để hình dung sinh ra quý nói chính là tháng 8 nghe hải nhi tiếng khóc to rõ tháng 9 nghe phụ nhân tiếng khóc tiêu tháng mười mọi nhà tung bay trắng lăng hoặc là chết hải tử hoặc là trưởng phu đã chết thiếu niên tư sinh nói nói ném xuống trong tay một nửa cỏ Cảm khái nói, cùng bác cảnh mở dạng, nơi này yêu, cũng không khá hơn chút nào, hại đều là số khổ sinh linh, viết xuống chưa từng cũng không phải từng hàng bi A. Giang độ từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nàng tìm được đáp án, tiên sinh nói cho nàng biết, nàng tin, nàng cũng tận mắt thấy, càng là không thể không tin. Chỉ là vấn đề này đáp án, để nàng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nàng hận thú tộc, trong lòng hận, nàng là lên kiếp trước ngàn năm ký ức, thế nhưng là kiếp này 19 năm, nàng cũng đồng dạng còn nhớ rõ. Nàng không cách nào quên, chấn yêu giới thành những chiến sĩ kia là thế nào chết những cái kia đẫm máu chiến hữu cái kia nhuốm máu thổ địa cùng khắp núi khắp nơi khô một phần yêu thú là địch nhân của nàng là nhân loại địch nhân nàng hận chúng nó hận không thể đưa chúng nó giết hết nàng nói qua nàng không phải thân tiên không có tiên sinh độ lượng nguyên bản nàng muốn, không có người nào có thể thay đổi ý nghĩ của mình thế nhưng là giờ này khắc này đứng ở chỗ này nghe bên thai kêu khóc nghe trong gió hôi thối nhìn xem khắp thế giới bi thường nội tâm của nàng bắt đầu đung lòng diễn ra một trận thiên nhân đại chiến tiết mục linh hồn của nàng chỗ sâu thế mà đối với mình hận thấu xương yêu thú manh động từng tia cộng tình đúng vậy. Giang độ thế mà bắt đầu cộng tình những yêu thú này, ngày xưa kẻ xâm lược, nhân tộc từ địch ý nghĩ như vậy là đáng sợ như vậy, nhưng lại vung đi không được để giang độ sợ hãi, kinh hoàng, không biết làm sao. Nàng ý đồ thuyết phục chính mình là yêu thú bộ tộc định tội, thế nhưng là vì sống, bọn chúng lại có tội gì đâu? Chỉ là vì sống mà thôi đứng tại nhân tộc lập trường, có thể nói bọn hắn có lỗi, nhưng là giang độ tìm không thấy định tội lý do. Chỉ là vì sống. Tựa như sói ăn dê, sói có tội không? Chỉ trách sói là sói, nhưng người lại không phải dê. Giang độ thế giới nội tâm rất phức tạp. Suy nghĩ cực độ hỗn loạn, nhất thời thất thần không quan sát, liền liền lâm vào thật sâu bản thân phủ định bên trong. Chương 792, Cầu tiên sinh một sự kiện. Chương 792, Cầu tiên sinh một sự kiện. Gặp cô nương thất thần, sắc mặt đau khổ, Hứa Khinh Chu từ trong ngực lấy ra một bầu nước đến, đứng người lên, đưa tới khắc không. Vốn miếng nước. Giang Độ nhẹ nhàng nâng mắt, gặp thư sinh trong mắt lo lắng, gượng ép gạt ra một vòng cười đến, lắc đầu cự tuyệt nói không khác. Hứa Khinh Chu hậm hực thu hồi. Giang Độ thu hồi suy nghĩ, đối với thu tộc đồng tình cũng tốt, cộng tình cũng được, trung quy là vô dụng, nhân tộc làm sao lại có nửa điểm sai. Hỏi Tiên sinh, đây hết thảy đều là ai làm?" Hứa Kinh Chu nhìn lên thiên cung, một vòng đại nhật, lưu vân trắng nõn, thản nhiên nói thẩn. "Thần." Giang Độ nói nhỏ, đồng dạng nhìn qua vùng trời xanh kia. Hứa Khinh Chu dư quang liếc nhìn cô nương, chậm tiếng nói, "Yêu thú thần, bọn chúng quẩn nó gọi chủ, là yêu thú chính mình nói, bọn chúng còn có thần dụ, thần dụ bên trong ghi chép đây hết thảy, sinh mệnh nguyên tinh, giết người bổ sung năng lượng, những này cái kia thần dụ bên trong đều có." Giang Độ thủy rơi đôi mắt, lần nữa nói nhỏ, "Thần." hứa Khinh Chu trầm âm thanh lại nói kỳ thật Thần thổ bên trong không chỉ yêu thú 36 tộc, phải có ngàn tộc và tộc. Chỉ là tại trong tháng năm dài đằng đẵng, chỉ còn lại có ba mươi sáu tộc, khôn sống ngúng chết tiết mục thôi. Giang độ trường phun một ngụm trong khí, tự đủ thần thổ đống xương giống như thiên phong đứng vững, bắc cảnh ngàn dặm, mọi nhà không nam đình, lai co 36 toc khon song ngống chet tiet muc tôi giang đo truong phun mot ngum troc thấm vào đất. Thần à, còn tưởng là thật hung ác tâm, nó vì sao muốn làm như vậy? Người cùng yêu liền không phải đánh nhau chết sống sao? Hứa Kinh Chu không biết nên ăn ủi ra sao Giang độ, chỉ là ý vị thâm trường giảng đạo trên thế giới này, nói không rõ ràng sự tình, rất nhiều cũng không phải tất cả vấn đề, đều có thể tìm tới câu trả lời giang độ âm thầm nắm chặt nằm đấm tiếng nói gần như từ trong hàm giang gật ra nói ra bắt tự thiên đạo vô tình thần minh không đức đáng hận nàng hận hận hôm nay bất công hận cái này thần vô lương nếu là kiếp trước nàng định nổi giận đùng đùng kiếm chỉ thương cung khả nhị thế là người giang độ đi qua luân hồi lộ thấy qua đầu kia luân hồi trường hà đi qua con đường kia gặp rất nhiều người chưa từng thấy qua sự tình đối với dưới mắt cái này không thể tưởng tượng hết thảy nàng không thể nào tiếp thu được lại không phải không có khả năng lý giải chính như tiên sinh giảng thiên hạ to lớn tinh hạ tuyệt đối mê ngông như biển giảng không rõ sự tình rất nhiều đoi menh ngong nói rõ sự tình càng nhiều hứa khinh chu ôn nhu an ủi người không sao chứ giang độ thu hồi phẫn nộ của mình ngược lại mỉm cười mà chống đỡ thiếu niên lang lắc đầu nói tiên sinh yên tâm ta không sao cô nương cười một tiếng quân gặp hối tiếc có thể cô nương mặt mày chỗ sầu cùng lo cũng là thiên địa có thể thấy được hứa khinh chu ôn nhu nói kỳ thật người biết ta gọi vong ưu tiên sinh giang độ nhìn thật sâu hứa khinh chu nàng minh bạch thư sinh ý tứ tiên sinh nói là ta gọi vong ưu tiên sinh có thể tự giải khanh chi sầu bất quá giang độ lại cũng không dự định làm như vậy nàng đi qua luân hồi lộ biết cái gì gọi là nhân quả biết cái gì gọi là thiên đạo dưới mắt tội châu nhân yêu ở giữa sự tình, mặc dù về tại thần, nhưng lại cũng không phải thần, ở trong đó nước rất sâu. sao không phải lúc trước phạm châu miếu đường mưa bụi có khả năng bằng được. kiếp trước hoàng Triều một giấc chiêm bao, gió tanh mưa máu. kiếp này tội châu sự tình quần cuộn sóng ngầm, tự có quần phong sóng lớn, mọi loại gian nan. trong đó gốc mắc quyết không bình thường, liên quan đến lĩnh rộng, ứng so đỉnh đầu thương cung, còn cao hơn không lường được. tiên sinh tuy là thần tiên, có thể còn tại dưới thiên đạo, chính là tiên sinh có thể làm việc này cũng tuyệt không nhẹ nhõm, mà lại tiên sinh nếu là làm, hậu quả như thế nào? nàng không dám xem kỹ. Nàng yêu tha thiết tiên sinh, lại há có thể để tiên sinh bởi vì chính mình, mà lâm vào dạng này, một trận không có tận cùng trong vòng xoáy đâu. Trận cực này, không phải phàm nhân chi lực có thể kháng nhất định, cũng không phải thần tiên chi lực có thể tả hữu. Giang Độ chỉ là một phàm nhân, nàng sống thanh tỉnh, trận này nhân yêu phân tranh kéo dài vài và năm, nàng biết, tuyệt không phải chính mình có thể khống chế. Cái này quả lại càng không nên do tiên sinh đến con phụ đó là trời sự tình, nhân yêu số mệnh như vậy vậy. Nàng la phẫn nộ, thế nhưng là nàng đồng dạng thanh tỉnh tự biết. Giang Độ đột nhiên thâm tình kêu một tiếng tiên sinh. Hứa Khinh chú đáp, "Ngươi có thể đáp ứng ta một vạn việc sao?" chuyện gì? người đáp ứng trước ta đi nói đi giang độ đôi lông mày nhẹ rủ xuống lại ngước mắt nhìn lên trong mắt ánh sáng viết đầy chăm chú gàn từng chữ cả đời này vô luận như thế nào ngươi có thể không cần dùng quyển kia giải yêu sách dòm ta cuộc đời vì ta giải yêu sao hứa khinh chu theo bản năng ngứa mày giật mình rất không hiểu không trả lời mà hỏi lại nói vì sao giang độ hít mắt gặt ra một vòng cười mang theo một chút thê mỹ nói kiếp trước tiên sinh vì ta giải ưu, ta đã mất đi tiên sinh ta không muốn kiếp này hay là như thế hứa khinh chu trầm mặc không nói giang độ ý cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói mà lại ta chỉ có một nguyện, duy nguyện tiên sinh trường an, hứa khinh chu hầu kết nhấp nô, nuốt một miếng nước bọt, tâm thần khẽ chấn động, cô nương tâm tư, là như vậy dễ hiểu, viết một mặt, thiếu niên thư sinh lại há có thể nhìn không rõ, nàng chỉ là không muốn để cho chính mình cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong, gánh lấy không tốt nhất quả, thủ thai bay vả gió, chỉ có một nguyện, nguyện tiên sinh trường an có thể thiên hạ này, giang độ giải thích nói, thiên hạ sinh linh, đều có các số mệnh, tiên sinh có thể cứu nhất thời, chưa hẳn có thể cứu một thế, có thể cứu một người, chưa hẳn có thể cứu vạn vạn người, ta nói qua, ta cũng không có tiên sinh như vậy rộng rãi, bao hàm bàng diện ta tâm nhãn có thể nhỏ, ta chỉ muốn tiên sinh bình bình an an, về phần vạn vật thương sinh, không nên do ta để ý tới, vậy liền thuận theo tự nhiên. Hứa Khinh Chu ép lông mày, không biết nên vui nên buồn, suy nghĩ đồng dạng phức tạp ở kiếp trước. Giang Độ tuyển thiên hạ. Một thế này, Giang Độ muốn tuyển chính mình đây là lợi hứa của nàng. Kiếp sau nếu có gặp nhóc này, tha phụ thiên hạ không phụ quân. Có thể bị yêu người, kiên định như vậy lựa chọn, Hứa Khinh Chu tự nhiên là cực kỳ cao hứng, nhưng nhìn lấy người mình yêu, làm ra dạng này lựa chọn, hắn nhưng cũng cao hứng không nổi. Hắn hiểu rõ Giang Độ, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, nàng luôn luôn hiền lành phía sau của nàng chắc chắn sẽ có một mảnh thiên hạ cái kia thiên hạ bên trong có vạn dân vứt bỏ vạn dân mà lựa chọn chính mình một người nàng cố nhiên không có sai người vốn là ích kỷ cũng vốn là nên ích kỷ mà lại nàng nói không sai có thể cứu nhất thời không thể cứu một thế đều có các số mệnh nàng không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm không phải cứu thiên hạ này không thể nàng vì sao không thể vì chính mình mà sống đâu hứa khinh chu không cách nào phủ định càng không có phản bác lý do nhưng hắn rất rõ ràng như thế tuyển giang độ nhất định sẽ hay náy quang đời còn lại đều sẽ sống ở vô tận tự trách bên trong đây là nhân tính giang độ cũng giống như mình Loại cảm giác này, Hứa Khinh Chu có thể hiểu. Nàng vốn nên làm thánh nhân, việc nhân đức không ngừng ai. Lại bởi vì không muốn chính mình đứng ở dưới tường sắp đổ, mà lựa chọn coi thường Thương Sinh. Cái này tuyệt không phải Hứa Khinh Chu suy nghĩ. Giang Độ không muốn chính mình vì nàng giải ưu, chỉ có hai điểm. Một là không nguyện chính mình nhìn thấy, nàng mất đi cái kia ngàn năm nếm qua khổ. Thứ hai không muốn để trong nội tâm nàng chứa thiên hạ sự tình, bị Hứa Khinh Chu biết. Hắn hiểu rõ nàng, nàng đồng dạng hiểu rõ hắn. Giang Độ rõ ràng, Hứa Khinh Chu nếu là biết thứ nhất, nhất định sẽ đau lòng. Nếu là biết thứ hai, cũng nhất định sẽ như nàng mong muốn, trong lòng của nàng sự tình. Nàng không muốn hứa Khinh Chu bởi vì chính mình có xử, chịu khổ, cho nên nàng tình nguyện đem đây hết thể chôn sâu đáy lòng, yên lặng tiếp nhận. Giang Độ Si ngốc nhìn qua Hứa Khinh Chu, gặp thiếu niên hồi lâu không tiếp lời, gần như khẩn cầu nói tiên sinh, đáp ứng ta, đời này không làm ta giải ưu, có thể chứ? Chương 793, kinh chấp ước hẹn. Chương 793, kinh chấp ước hẹn. Hứa Khinh Chu trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem cô nương con mắt, ánh mắt từ từ nhu hòa, gật đầu đáp ứng tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Độ đôi lông mày vui mừng, quét qua khói mù, chủ động đưa tay phải ra, dắt Hứa Khinh Chu bàn tay, nghiêng đầu qua cười nhẹ nhàng nói cái kia thiên sinh chúng ta trở về đi hứa khinh chu mắt tụi xuống nhìn thoáng qua giang độ dắt tay của mình đôi lông mày nhấc lên cô nương tâm tư coi là thật đáng yêu biết mình giải yêu cần lấy tay phải đụng vào người khác tay phải cho nên trước đó vẫn luôn cất giấu sợ hứa khinh chu đụng phải chính mình liền cho nàng nhìn đấu hiện tại chính mình đáp ứng nàng liền liền không lại cất bất quá giang độ không biết là sớm tại mấy ngày trước cùng ngọc ma một trận chiến thủ thắng sau hứa kinh chu tâm cảnh tại trong Ngộng lĩnh ngộ thần niệm hệ thống cũng đã đem đầu này hoang đường quy tắc hủy bỏ hiện tại hứa khinh chu giải yêu không cần đụng vào bàn tay chỉ cần đối phương đứng ở trước mặt mình thần nghiệm kẽ động cũng không cần viết xuống một bút giả hữu trong sách liền có thể chi can đoi phuong đung o truoc mat minh than nghiem khe đong cung khong can viet xuong mot but giai uu trong sach lien co the chi ky qua lại cho nên sớm tại mấy ngày trước hứa khinh chu liền có thể nhất niệm dòm nàng nhân sinh mình nhưng hắn cũng không có như vậy đem giang độ nhìn thấu lòng hiếu kỳ đối với bình thường sinh linh tới nói tất nhiên là như muốn nhìn bình thường khó khống chính là ác mộng dạng này đã từng ma thần khi lòng hiếu kỳ dâng lên lúc đồng dạng không cách nào khống chế không tự chủ được không nhịn được muốn đi vật trần có thể hứa khinh chu không giống với bậy niệm tiếp phụ du đằng sau mặc dù hắn như trước vẫn là thiếu niên kia cảnh giới vẫn dừng lại tại thập cảnh nhưng là tâm cảnh của hắn lại so chi trước tiên nâng cao một bước, bản quan, nghiêm tại kiềm chế bản thân, không được người nàng đồng ý, không dòm nàng nhân sinh bình, cho dù là người thân cận nhất, chính mình chuyện muốn biết nhất, hắn cũng có thể vững như sân hà, không dậy nổi hỗn tạp gió. Loại chuyện này, đối với người khác mà nói, khả năng rất khó lý giải. Đổi lại trước kia, Hứa Kinh Chu cũng tương tự không thể nào hiểu được. Nhưng là bây giờ, hắn đúng là làm được, cũng chính bởi vì vậy, hệ thống mới mở ra dạng này quyền hạn. Quân tử làm nó vị mà đi, không muốn hồ bề ngoài ý gì. Mỗi cái sinh linh đều là độc lập cá thể, không cần đem ý nguyện của mình áp đặt cho người khác cứ ép bước vào người khác biên cảnh, cũng đừng quá độ nhìn trộm người khác tư ẩn. Không được người khác cho phép, không động hắn người đồ vật, không hỏi người khác quá lại. Chính như trước đó, quân tử lấy nói có vật, mà đi kiên nhận đã nói, đáp ứng sự tình, có thể chính là có thể, không có khả năng chính là không có khả năng. Hiện tại, hắn đã đáp ứng giang độ, không giởm nó cuộc đời, không hiểu nó lo, đáp ứng đó chính là đã ứng. Trừ phi giang độ đổi giọng, nếu không, đời này hắn liền làm không niệm này muốn. Sơ nghe từ chủ, có thể cái này không phải là không một loại bản thân tu hành đâu. Nhẹ nhàng nắm chặt giang độ tay thứ kinh chu sáng tỏ thông suốt, ôn thanh nói tốt, chúng ta về nhà. Giang độ hai con ngươi con con, giống như tinh nhật bên trong, thanh sơn bên cạnh hai đạo ở nhà, ừ, về nhà. Tiên kiếm ra lại vò, chờ hai người, trở về chân yêu thành. Thần thổ ở sau lưng, dần dần từng bước đi đến, giống như chưa từng tới bao giờ. Giang độ nhìn lại một chút sau lưng, trong mắt viết đầy không cam lòng, nhưng lại cố giả bộ thoải mái, đem những chuyện kia chôn sâu đáy lòng. nàng rõ ràng, nàng nên làm cái gì? Ngan năm khổ, nàng đến nhân gian, không phải là vì cứu thương sinh, mà là tìm đến tiên sinh. tha phụ thương sinh, không phụ tiên sinh thân tiên ngự kiếm tốc độ cực nhanh vạn dặm hoa nguyên ngàn dặm thanh sơn một ngày vừa đi vừa về lúc vào trong thành sao giày đặt mới lên thư sinh hỏi cô nương đòi không cô nương liền nói muốn ăn cơm trứng chiên thư sinh cuốn lên tay áo áo trắng đỉnh môi là một bát kim hoàng cơm chiên một chiếc nến đỏ tại trong gió lạnh hơi vàng hai tên thiếu niên ngồi đối diện một tấm bàn dài, đang ăn cơm trò chuyện rất rất lâu giang độ cũng phá lệ chính mình hỏng quy củ của mình trong thành có việc không uống rượu cùng hứa khinh chu uống một chút tiểu kinh cấp trên cô nương hơi say rượu thâm tình nhìn qua thư sinh làng tình ý nồng đậm Giang độ giảng, tiên sinh có thể chờ ta chút thời gian, chờ ta đem trong thành sự tình an bài thỏa đáng, liền liền ta giáp, tùy tiên sinh đi. Cô nương cho thấy tâm ý, nguyện ý từ bỏ tòa này thiên hạ, lựa chọn chính mình đồng dạng phiên bản, lựa chọn giống vậy, là quốc thái dân an, hay là thơ cùng phương xa, là sau lưng thiên hạ, hay là trước mắt tiên sinh, Giang độ lại cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Lần này nàng tuyển người sau, tuyển thơ cùng phương xa, cũng tuyển tiên sinh. Dung năng giảng, nàng có thể hẹn hỏi, có thể kỷ. gió xuân mười dặm, nàng chỉ cần lấy lòng chính mình, còn nói chính mình là chân yêu thành cũng làm được đủ nhiều mà lại nàng biết thần thổ trần tướng ngày nào đo tái chiến sợ là cũng không còn cách nào như trước đó bình thường cùng yêu tộc không chết không thôi lý do cùng lấy cớ rất nhiều là giảng cho hứa khinh chu nghe làm sao cũng không phải giảng cho mình nghe bất quá không thể phủ nhận đây đều là lời nói thật đối với cái này hứa khinh chu tất nhiên là trong lòng cảm động nhân sinh may mắn sự tỉnh không ai qua được bị người hứa thích kiên định lựa chọn nhưng là hứa khinh chu nhưng cũng không muốn để cho giang độ quãng đời còn lại sống ở tự trách bên trong càng không muốn để nàng bởi vì chính mình mà chi phối khó xử cho nên lúc trước hắn nghĩ sự tỉnh vẫn là phải đi làm không chỉ là vì giang độ đồng dạng cũng là vì cho mình một cái thuyết pháp hắn nói qua thế giới rách tung tóe chính mình thấy được dù sao cũng nên là muốn đi bổ hắn không phải thành nhân việc nhân đức không được ai, chỉ là việc này tại hắn đủ khả năng bên trong không có đạo lý không đi làm nếu không quãng đời còn lại thời kỳ hắn cùng giang độ một dạng như thế nào lại an bình đâu không cầu mọi chuyện tọa nguyện nhưng cầu không thẹn với lương tâm hắn nói khéo từ chối giang độ cũng cùng giang độ từ biệt nói mình muốn đi làm một việc rất nhanh liền về chờ mình làm xong liền tới tiếp nàng giang độ tự nhiên biết hứa khinh chu muốn đi làm gì mở miệng ngăn cản lo lắng khuyên giải hứa khinh chu an ủi trong lòng mình có vài cũng đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra cáo chi giang độ giang độ nghe xong lâm vào trầm mặc tiên sinh thiện tâm hoàn toàn như trước đây thế nhưng là từ bi người giải chi đã lâu dễ thụ từ bi chỗ lầm cho nên lời cổ nhân người tốt sống không lâu nhưng từ không chỉ là nói một chút mà thôi nàng muốn khuyên, lại tự biết không khuyên nổi tiên sinh làm việc từ trước đến nay là nghị sâu tính kỹ chưa từng đầu nào nóng lên nếu quyết định vậy liền nhất định sẽ đi làm nàng lựa chọn duy trì nói nguyện cùng tiên sinh cùng đi mặc dù con đường phía trước bấp bênh núi lao biển lửa ưng muốn cộng đồng tiếp nhận hứa khinh chu lại là cười cười lòng tin tràn đầy nói cho giang độ không cần lo lắng việc này không khó để giang độ chờ hắn liền có thể sắp chia tay thời điểm dưới ánh trăng tinh không hứa khinh chu cùng giang độ định ra một cái ước định hứa khinh chu nói kinh trọng này chính là hắn lúc trở về giang độ thì nói tiên sinh ngày trở về chính là ta tá giáp thời điểm chính như ngàn năm trước đó phủ quốc sư dưới ánh trăng từ biệt hai người ước định dưới bình thường kinh cho ước hẹn xác nhận vô hạn giang độ biết thiên sinh nhất định sẽ trở về Hứa Khinh Chu cũng biết, cô nương nhất định sẽ tà giáp. Sắp chia tay thời điểm, tình ý lưu luyến khó bỏ. Giang Độ mười ngón khấu chặt nói tiến sinh, không nên gặp chuyện xấu. Hứa Khinh Chu ôn tiếng nói, chờ ta trở lại chương 794, nhân quả một vai đơn chi. Chương 794, nhân quả một vai đơn chi. Tối nay trang sáng, tuy không thanh phong, lại bạn Hàn Lưu, Hứa Khinh Chu rời đi trấn yêu thành đấu, buôn ba ngoài vẫn giảm. Lại tới hôm đó cùng ác ngộng trong ngộng chiến đấu đỉnh núi. Ngồi trên mặt đất, một bầu rượu đục liền trường phòng, chậm đợi ánh bình minh lên, vạn thú về núi bên trong. Hắn đang đợi, không chỉ các loại thiên minh rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm, suy nghĩ bên trong cùng hệ thống giao lưu, hỏi lung tung này kia, bố cục thiên địa chuyện nhỏ, ta biết ngươi chủ ý chính, chuyện quyết định chính là ta cũng khuyên không được ngươi, thế nhưng là, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, việc này ngươi coi thật muốn làm. Hứa Khinh Chu trêu chọc nói, không phải nghĩa phụ ngươi nói, hy vọng ta làm người tốt sao? Nói nói như vậy là không sai, thế nhưng là ngươi có biết, tiểu tử chính là đại từ tri tập đạo lý. cứu một châu sinh linh, thế nhưng là tuyệt đối số lượng, nghĩa phụ ngươi quản cái này gọi tiểu tử. Hệ thống thở dài, ý vị sâu xa nói nho nhỏ tội châu, một châu sinh linh, không thể so với tinh hải. Khi so với vĩnh hằng một giới vốn là không có ý nghĩa cứu một châu sinh linh chính là tiểu tử Hứa Kinh Chu không có phủ nhận cũng không phản bác đúng vậy à so với vĩnh hằng so với Tinh Hải chớ nói tội Châu chính là hạo nhiên cũng chỉ tính có chút đom đóm đây vốn là sự thật không thể chối cái đạo lý Hứa khinh Chu đều hiểu thế nhưng là mọi chuyện không có tuyệt đối bình tĩnh mà xem xét tuân theo bản ý hắn tự có hắn định nghĩa cười nói trong sách đạo lý quá nhiều đạo lý làm người càng nhiều tiểu tử chính là đại từ chi tặc nghĩa phụ nói không sai có thể trong sách cũng nói chớ thấy việc ác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm mà lại đối với nghĩa vụ tới nói cứu tội châu ngay sau đó sinh linh chính là tiểu tử nhưng đối với ta tới nói xác nhận đại tử tương lai như thế nào ta không biết cũng không muốn biết ngay sau đó ta thấy được lại có thể quản vì sao mặc kệ hệ thống trầm mặc thật lâu gió qua lưu vấn người qua lưu tung sự tình chỉ cần là phát sinh đều sẽ để lại dấu vết để lại ý nghĩ của ngươi là không tệ cũng có thể đi để ác mộng thay đuoc lai co the quan vi sao mac ke he thong tram mac that lau gio qua luu ngan nguoi qua luu tung su tinh chi can la phat sinh đeu se đe lai dau vet đe lai y nghi cua nguoi la khong te cung co the đi đe ac mong thay nguoi đi con cái kia nhân quả man thiên quá hải đều có thể có thể lừa gạt được giới chủ tóm lại không gạt được giới linh chính là có thể lừa gạt được nhất thời lại thế nào khả năng có thể lừa gạt được một thế tương lai sự tình bại lộ Đến thanh toán thời điểm, hôm nay chi nhân, chính là ngày nào đó chi quả, không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, chính là ta cũng vô pháp biết trước hôm nay làm như vậy, kết quả sẽ như thế nào. Ngươi vừa cũng đã nói, đối với ta mà nói, tội châu rất nhỏ, nhưng đối với ngươi tới nói, tội châu rất lớn, nếu tội châu lớn như vậy, một châu nhân quả, ngươi xác định chính mình có thể gánh vác được sao? Mà lại, sự tình nguyên nhân gây ra nhỏ, không có nghĩa là kết quả cũng nhỏ, tựa như phóng hỏa đốt rừng, ngươi khả năng chỉ là ném một đống lửa, có thể cuối cùng giấy lên lửa lớn rừng rực lại thôn phệ trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm xuống núi. Hồ Điệp Vũ cánh Còn có thể lên một trận gió lốc, cá chép với đuôi, cũng có thể đến một trận khuynh thiên chi sóng. Hôm nay, ngươi tại tội châu nhẹ nhàng một nhóm làm, việc này lại có hay không sẽ ở hảo nhiên, thậm chí vĩnh hằng nhấc lên một trận sóng gió nếu là, hậu quả này, ngươi có thể ngăn cản được. Hệ thống một trận lý do thoái thác, đem đạo lý đầy ra nhu thoái, lập đi lặp lại giảng cho Hứa Khinh chú nghe. Liên tiếp số hỏi, mỗi một hỏi đều trực kích Hứa Khinh chú Hắn trầm tư tự hỏi, ngày sau đủ loại nhân quả. Sợ không? Sợ. Có thể Hứa Khinh Trụ nhưng xưa nay không là loại kia biết rõ không thể làm mà an chi như mệnh tính tình hắn nhận định sự tình chính là biết rõ không thể làm cũng phải vì đó hơn một cái liệt cựu chặt lưỡi tế phẩm hứa khinh chu cười nhạt một tiếng trong mắt thần sắc kiên định trịnh trọng kỳ từ nói nay chi tội châu, ta cứu dưới mắt chi cục ta nhập dù có mọi loại nhân quả ta hứa khinh chu một vai gánh chi tiếng nói không lớn lại là từng tiếng lọt vào tai nói ra thời điểm chính là nơi đây thiên địa nhật nguyệt tinh thần đều vì đó biến sắc đây là như thế nào lời nói hùng hồn tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ hệ thống chặt lưỡi đậu đen rau muốn một câu tuổi trẻ chính là tốt không biết trời cao đất rộng cũng không sợ chết chật trượt Hứa Kinh Chu lại là xem thường, lấy lòng nói, sợ cái gì? Ta hữu nghĩa cha, hộ ta vô ưu. Hệ thống xem thường, khí mắng một phen đường, ta chính là đánh công, đừng tìm ta lôi kéo làm quen, ngươi ta không quen, muốn cho ta cho ngươi bán mạng, không cửa, ngươi tại tìm đường chết, muốn làm sao tìm đường chết, liền làm sao tìm đường chết, chết xa một chút là được. Hứa Kinh Chu vui tươi hớn hở nói ha ha, việc này tha thứ khó tòng mệnh, ngươi ngốc trong đầu ta, chết nằm cùng một chỗ, xa không được một chút. Hệ thống hùng hùng hổ hổ tiểu tử ngươi là thật giỏi, gọi ta một tiếng nghĩa phụ, ngươi là thật lấy ta làm cha ruột hộ a ngươi đây không phải để ác mộng nốc quyết kia cho ngươi có nổi ngươi đây là để cho ta đưa cho ngươi còn à còn mọi loại nhân quả ngươi một vai ganh chi cái dám kết quả là còn không phải ta cho ngươi kéo lấy ngươi là thật hồ à đàm luận cái yêu đương bắt ta mệnh làm chứng kiến hứa khinh chu dợ khóc dợ cười luôn cảm thấy hệ thống này những năm gần đây đùa dỡn là thật nhiều tình cảm quá phong phú cái này bực tức khởi xướng đến thật không có người nào trật tự rõ ràng gái đúng trong nữa bất quá nó nói hình như cũng không sai năng lực của mình bắt nguồn từ hệ thống chính mình dựa vào cũng là hệ thống đến lúc đó nhân quả ra thân thật đúng là đến hệ thống trước kiêng Nhẹ giọng ho khan, lập lời nước đôi nói nghĩa phụ, nghe ta một lời khuyên, ngươi à, sống được hồ đồ một chút, không, có gì không tốt, cái này quá tỉnh táo, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, ngươi hiểu? Ta hiểu ngươi cái truy, ta không phải người, biết hay không, ngươi mới là người, cả nhà ngươi là người ai? Nghĩa phụ, quá lời, ta có việc nói sự tình, chớ mắng chính mình a, hai cha con chúng ta, ai cùng ai à, sống nương tựa lẫn nhau, không phân người ta. Hệ thống lớn im lặng, lười nhác nói giọng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tiểu tử này hết lời ngon ngọt, mình tại nữu lây không thả, ngược lại là ra vẻ mình hệ thống này không hiểu chuyện tùy ngươi, làm liền làm đi. Không nói chuyện vẫn phải nói ở phía trước, ngươi nếu là nghĩ đến, đem việc này mình liền có thể mang Giang Độ rời đi tội châu, sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, việc này đừng đùa." Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, một ngụm lao tiểu vội vàng vào trong bụng, suýt nữa sắp đến, vội vàng truy vấn chờ chút, "Ngươi lần trước không phải như thế nói với ta, ngươi nói có biện pháp rời đi a?" Đối mặt Hứa Khinh Chu chất vấn, hệ thống ngựa khí như thường, từ đầu đến cuối bình thản ta nói cái gì? Hứa Khinh Chu không vui, chơi thì chơi, nháo thì nháo, việc này sao có thể nói đùa ngươi nói có một cái biện pháp có thể mang nàng rời đi tội châu, chỉ là có chút khó a, ngươi không nhận nợ. Vậy ta có nói biện pháp này ngươi coi như biết cũng sẽ không dùng ngươi là không nhắc tới một lời à làm sao ngươi nghe người ta nói chỉ nghe nửa câu đầu không nghe xong nửa câu hệ thống về đổi hứa khinh chu giật mình cẩn thận hồi tưởng một phen mặc dù quá khứ chút thời gian bất quá vẫn còn có chút ấn tượng đối phương đúng là đã nói câu nói này nuốt một miếng nước bọt ngữ khí mềm nhún ba phần nói ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết ta sẽ không dùng thuyên nhỏ ta đều không đành lòng đả đà kích ngươi thật ngươi hay là đừng hỏi nữa ngươi bây giờ coi như một khoản vì trăm năm làm bạn lương đeo cả đời nhân quả giá trị là không đáng ngươi nếu là cảm thấy giá trị việc này ngươi liền làm ta ủng hộ ngươi ngươi muốn cảm thấy không đáng liền một mắt nhắm một mắt mở hào hào cùng ngươi nhà người trong lòng tại cái này tội châu nốc cái trăm năm sau đó thành thành thật thật về bên ngoài tòa kia thiên hạ đi nếu thật là băn quan, chờ cái mấy văn năm mấy trăm ngàn năm ngươi năng lực đủ lại đến đền bù nôi tiếc nuối này vậy lúc này không mượn còn có à ác mộng vật kia mặc dù choáng vắng chút nhưng là lời nói không có vấn đề thiên hạ sinh linh quyển sinh sắt trong tay sinh ra đã có ngươi ngăn chặn không được chính là hôm nay ngươi làm cũng chỉ là chị ngọn không trị gốc, bọn chúng về sau phải đánh thế nào còn phải đánh như thế nào không có ý nghĩa gì chương 795. lựa chọn chương 795, lựa chọn hứa khinh chu nhìn như không thấy cũng không có nghe vào như là đã chuyện quyết định liền không có cái gì cũng may xoắn suýt đạo lý cái này cũng cho tới bây giờ cũng không phải là một trận mua bán càng không phải là một đạo giá trị đề sinh mệnh từ trước tới giờ không là lấy có đáng giá hay không để cân nhắc tựa như tình yêu chỉ cần mình vui lòng thiên kim khó đổi thấp giọng nói ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này hệ thống gặp không quên nổi liền không còn giàu giếm đem biết đến toàn bộ đỡ ra đến cưỡng bất quá ngươi nói cho ngươi chính là về tội châu con đường kia, hoạt linh cấm đi, cửa ra vào lao đầu kia không có lừa ngươi, tội châu, có thể tiến không thể ra, tiến đến liền mơ tưởng ra ngoài, ác ngộng là biết một chút tội châu bí mật, thế nhưng là việc này nó cũng đoán sai, bất quá ngươi đoán đúng, giới linh lo lắng biến số kia không phải ngươi, mà là ta, cho nên thủ nơi này mới có thể là ác ngộng. nói đến, tiểu tử này có thể sống, dính vẫn là của ta ánh sáng, chỉ là quá coi thường ta. một câu hoạt linh cấm đi, trong nháy mắt sẽ bỏ hứa khinh chu tất cả mỹ hảo huy tưởng, ý tứ rất rõ ràng. gian độ có thể ra ngoài, nhưng là còn sống không được nhất thời có chút thất thần cảm giác toàn bộ thế giới đều mở đi lòng như cho nguội. hệ thống cũng nghe được hoảng hốt không còn muốn sống mất hồn đạo đến cùng cái gì ý tứ ngươi đã nói ta có thể ra ngoài chỉ là đại giới lớn hơn một chút việc này nói đến rất phức tạp tóm lại không được là không được mang ngươi ra ngoài đã là cực hạn của ta đây chính là giới linh cục ngươi cho rằng giới linh là cái gì là những cái kia a miêu ai cho so người khong cho the no bay ra cuc nao co de dang nhu vay đe cho nguoi pha hua khinh chu không có phản bác chỉ là thử hỏi ta có hơn một tỷ làm việc thiện giá trị 10 tỷ cũng không tốt. Hứa Khinh Chu lâm vào trầm mặc, vỏ rượu trong tay cũng không lại giơ lên, hết thể đều là như vậy tẻ nhạt vô vị. Trên lệch to lớn, để hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận làm sao, cái này không chịu nổi, ta lúc đầu nhắc nhở qua ngươi, không, có đơn giản như vậy, cái này Hạo nhiên A, cất giấu một cái khó lường đại bí mật, ngươi bây giờ, còn có yếu, đừng trách nghĩa phụ, ta sẽ không hại ngươi chính là. Hệ thống thanh âm tiếp tục tại Hứa Khinh Chu suy nghĩ bên trong vang lên. Lời nói thao thao bất tuyệt, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, lại cùng ồ nào tạm âm không hề khác gì nhau. Hắn chủ động mở miệng, đánh gậy đối phương ngựa khí có chút trầm thấp nói ra nghĩa phụ ta muốn yên lặng một chút hệ thống tức thời ý miệng đi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ tiêu hóa một chút đi nói xong liên liên lộ vẻ tức giận ngầm miệng lại hứa khinh chu phản ứng tại trong dự liệu của nó tất nhiên là sớm đã đoán được lúc trước không có nói thẳng cố ý thửa nước đục thả câu chính là không đành lòng cho hắn tới nước lạnh rét lạnh tim của hắn nhưng bây giờ nước cờ này đi xuống liền ngay tại không quay đầu đường hứa khinh chu tương lai phải đối mặt thế nhưng là vô tận thiên đạo phản công nó vẫn là hy vọng hứa khinh chu có thể cân nhắc lợi hại làm ra cái kia chính mình không oán không hối lựa chọn. Kỳ thật theo lý, vốn nên trước khi đến, liền có thể cùng Hứa Khinh Chu nói rõ ràng. Nó thừa nhận nó có chút tư tâm đối với Hứa Khinh Chu, nó cũng có chút không dám khẳng định. Nó sợ Hứa Khinh Chu biết chính xác, liền không tới. Cho dù khả năng như vậy, gần như là không. Dù sao, ban đầu là chính mình chạy vòng kia trả lợi bên trên, để người ta tiểu cô nương nhảy vào vòng xuyên hạ. Một ngàn năm a, loại cha tấn kia người phi thường có khả năng tiếp nhận, chính là thần cũng muốn ngày ngày thuốc thít kêu rên. Bây giờ tiểu cô nương chuyển thế trung sinh, nếu là không gặp được Hứa Khinh Chu, cái kia một năm khổ há không liền ăn không. Bất quá nó cũng là thật không nghĩ tới, vận mệnh cứ như vậy trùng hợp, hạo nhiên lớn như vậy, giang độ hết lần này tới lần khác đã đến cái này tội châu đây hết thể liền cùng sắp xếp song xuôi giống như, để nó cũng không khỏi hoài nghi, có nay toi chau đay het the lien cung sap xep xong xuoi giong nhu đe no cung khong khoi hoai nghi co phai hay không còn có một cái so với chính mình càng lớn tay, trong bóng tối bày ra một cái bẫy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, liền ngay cả nó đều cảm thấy sợ sệt, nói tới nói lui, vấn đề này thật giảng không rõ ràng, nó giảng không rõ ràng, cũng nói không rõ, nói rõ không rõ, cũng chỉ có thể đạo một câu, làm việc tốt thường gian an, thuận theo tự nhiên, trăm năm kỳ thật không ngắn, nó cảm thấy, hai người có thể ở nhân gian gặp nhau trăm năm cũng không muổng công tương tư ngàn năm không phải. Nguyên bản, biết được nha đầu kia đầu thai tội châu, nó còn muốn lấy, đến cái thuận nước đẩy thuyền, giống như thiếu niên chi nguyện, nhập tội châu tìm người, tiện thể lấy để hứa khinh chu biết một ít chuyện. Nó nhìn trông qua, Hạo nhiên đại bí mật liền giấu ở tội châu, Hứa Khinh Chu tự mình đến một chuyến, không chỉ gặp cô nương, tiện thể còn có thể biết một chút liên quan tới Hạo nhiên sự tình, không cần chính mình nói ra. Hứa Khinh Chu mình biết rồi, tương lai đối mặt từng chàng đột nhiên xuất hiện Hạo Kiếp, hắn cũng tốt sớm làm ứng đối không phải. Cùng lắm thì, đến lúc đó chính mình hao chút khí lực, đem hắn mang đi ra ngoài, tìm cơ không thu hắn làm việc tiện giá trị là được có thể nói là một công nhiều việc, rất tốt một chuyện. Ai cũng nghĩ không ra, nhà mình đứa nhỏ này, đầu như thê sắt, tâm lớn như vậy, châu này sinh linh, nói cứu liền cứu không phải. Phải biết, tại Hạo Nhiên thời điểm, Hứa Khinh Chu đã có thể làm được coi thường kiếm kia giới thành nhân yêu chính phạt đã tới cái này tội châu, tiểu tử này lại cảm thấy chính mình đi. Thật đúng là phúc họa tương y, gì, như bóng với hình, tranh cũng không thể tránh á nghi đến cái này, nó liền đề khí, nếu là không, có ác mộng xuất hiện, cho Hứa Khinh Chu giận rát, hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu sinh ra cứu cái này tội châu suy nghĩ đến. hắn không thể hiện tại, liền chui tiến Hứa Khinh Chu thâm trầm trong một cảnh cho ngốc huyết này một trận đánh cho tên người giải giải tâm đầu chi khí bất quá nó hay là bình tĩnh lại khuyên bảo chính mình không thể độc khí phải bình tĩnh tâm như chỉ thủy hứa khinh chu tại đỉnh núi khô tọa gần như một tháng độc uống một tháng bên người vỏ rượu trồng chất một mảnh cảm xúc lúc tốt lúc xấu suy nghĩ lúc tuân ra lúc tính đương sự tình có định số không cách nào cải biến thời điểm cần phải làm là tiếp nhận sau đó bình tĩnh biết được không cách nào mang giang độ rời đi nơi này lúc hứa khinh chu cảm xúc là cực độ thất lạc từ từ nhưng cũng bình thường trở lại thỏa mãn người hàng vui chi ngay từ đầu hứa khinh chu thậm chí đều không xác định giang độ có thể hay không nhớ tới chính mình ở phía sau đến hắn thậm chí không dám đi phỏng đoán giang độ sẽ hay không lựa chọn chính mình hiện tại cả hai đều là đến lại có gì đáng oán hận đâu chí ít giang độ lựa chọn chính mình chính như chính mình ngay từ đầu chỗ hy vọng xa vời đồng dạng mặc dù chỉ có trăm năm cũng không oán không hối hận liên bôi nàng tại mảnh này nhân gian đợi cái trăm năm cũng không có gì không tốt một trăm năm không đắn về phần tại chuyện sau đó liền đằng sau lại nói hứa khinh chu mướn rồi sẽ có biện pháp xe đến trước núi át có đường câu đến đầu cầu tự nhiên thẳng bất quá Dù vậy, hắn vẫn là không có cải biến trước đó ý nghĩ. Giang Độ từ bỏ thiên hạ, tuyển chính mình, vậy mình liền liền trả lại cho nàng một cái trong lòng mong đợi thiên hạ, coi như là quà của mình. Cho dù chỉ là trăm năm, Hứa Khinh Chu cũng nghĩ để Giang Độ, tại nàng chỗ mong đợi nhân gian bên trong không hối hận vượt qua cả đời. Mà lại, làm việc thiện tích đức cũng là chính mình sở cầu. Nghe nói Hoang Nguyên Vương xa truyền đến Tú Minh, so cau nghe noi hoang nguyen phuong xa truyen đen thu minh hua Khinh Chu chậm rãi ngước mắt, trong về phía xa, Hoang Nguyên cuối cùng gặp một chi bại quân buồn ba một tháng trở về. Thời cơ đã tới. Hứa Khinh Chu thần niệm khế động, ác mộng tàn ảnh hiện ở trước người, thư sinh thiếu niên đôi mắt buông xuống đông nhiên nói ngươi hẳn phải biết làm thế nào ác ngộng cắn răng một cái đắp đương nhiên hứa kinh chu uống một hớt rượu thản nhiên nói đi thôi đi chương bảy trăm chín mươi sáu hôm nay vào cuộc trời sợ ta không chương bảy trăm chín mươi sáu hôm nay vào cuộc trời sợ ta không ác ngọng nhói một cái hóa thành một đoàn hất vụ biến mất không thấy gì nữa vào phương xa bên ngung chỗ sau hom nay vao cuoc troi so ta khong chuong bay tram chin muoi sau hom nay vao cuoc troi so ta khong ac ngong nhoáng mot cai hoa thanh mot đoan hat vu bien mat khong thay gi nua vao phuong xa mênh mông cho sau đo hoang nguyên lên gió lớn đang con hết thảy. hoang nguyên mênh mông chỗ một tôn ngập thiên hư ảnh đắm mình trong kim quang hiện ở trong nhân thế hứa Khinh chu uống cạn trong vò rượu nhìn lên thương khung mắt lạnh như băng một tia lệ khí hiện lên âm thanh lạnh lùng nói hôm nay ta vào trong cục, trời sợ ta không. Tinh không vang lý, đột nhiên phong vân đại tác, vân quyển vân hư, xa xôi thiên khung chỗ sâu, giống như truyền đến gầm lên trận dự. Giống như tiếng sấm từ đáy lòng chỗ sâu vang minh. Tội Châu địa bên dưới, vực sâu vô tận bên trong, tại đom đóm ánh sáng nhạt chỗ, một cái to lớn cự vật thức tỉnh, mở mắt một sát na, màu lam cực quang giống như hai mảnh tinh hà chảy xuôi, nháy mắt vạn dặm. Tội Châu trước cửa, thông thiên chi môn dựng lên, long lánh ánh sáng đỏ chân trời. Che trời cây đào lung lay, tán mát tưởng đỏ ngàn vạn. Hạo nhiên thiên địa chấn động, linh giang chi thủy cuồn cuộn mà lên. Vùng thiên hạ này phan có thánh giả đều nơi này khắc đột nhiên tim đập nhanh trong mắt hốt hoảng lưng chỗ không biết gì bởi vì trào lên một vòng gió mát thấu xương băng hàn sợ hãi không hiểu mã sinh lại không biết ra sao nguyên do linh rồng gào thét sao động bất an thiên tre ngực ngưng thần tụ mắt tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế một đầu trâu đen đều là thần sắc hãi nhiên không tiếc giảm thọ thôi diễn thiên mệnh tô thí tri thôn vân thổ vụ thần sắc nghiêm trọng lý thái bạch nhìn lên cây đào chất phát thất thần thanh găng cô nương gắt gao nhìn chằm chằm thương cung nuốt một miếng nước bọt nằm chặt gốc to thi chi cẩn thận từng ly từng that than thanh co nuong gat gao lẩm bẩm tung ly tung tí, lam bam đen Tội Châu, thần thổ bên ngoài trong cánh đồng hoang vu, đột nhiên tới phong hòa nhấp nô mây, đem mấy chục vạn bại lui đám yêu thú kinh ngay tại chỗ. Thấy thiên địa ở giữa một vị thần minh hiển thế, xuống phàm trần nhân gian, trong mắt bọn họ thần sắc từ ảm đạm đến chấn kinh, tùy theo của nhiệt. Chỉ nghe trong bầy thú có người hô một tiếng chủ, là chủ, thần hiển linh. Bách trưởng thần ảnh mục lấy kim quang, bệ nghệ thiên địa, tuy chỉ là đơn giản chứng nhan pháp, một đạo huyễn tượng chiếu ảnh thôi, nhưng đối với nơi đây sinh linh tới nói, đây cũng là thần hiển hóa nhân gian, cảnh tượng giống nhau, bọn hắn một năm trước ở trong mơ gặp qua, ngày hôm nay lại chiếu vào hiện thực. Cơ hội chỉ là một sát na. Mấy chục vạn yêu thú chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, thành kính quỳ lạy ác ngộng giả thần giả quỷ, dựa theo hứa khinh chu chỉ thị, tìm một lý do sẽ bỏ một tờ thần dụ ta nay trở đi, thần dụ ước hẹn, liền không đến các ngươi tộc đàn nguyện rùa tiêu trừ. Các ngươi bộ tộc, ngày sau khi cực kỳ tại mạnh đất này nghỉ ngơi lấy lại sức, chớ không thể tại qua hoàng nguyên nửa bước. Nghe rõ ràng không? Nó âm thanh chút xuống thần uy, giống như quần quần thiên lôi, ngay tại bên thái nội tung, ong ong vang minh, đinh thái nhức óc. Thần nữ văn vọng, mang đến chỉ thị mới. Giải rác mấy lời, giảng ba chuyện kiện thứ nhất tiêu trừ người rủa kiện thứ hai xé bỏ thần dụ kiện thứ ba không thể tiếp qua hoang nguyên đám yêu thú làm rộng từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ não hải chống giống trước có một thiếu niên tại trấn yêu thành bên giới huy kiếm dễ như chở bàn tay uống ra một chữ lui bọn chúng liền chạy tệ ra quần hôm nay tới gần thanh sơn thần chủ hiện hóa thiên địa tiêu trừ người rủa sẽ bỏ thần dụ truyền đạt chỉ thị mới ngắn ngủi một tháng bọn chúng gặp hai chung giong truoc co mot thieu nien thần huy kiem de nhu tro ban tay tôn để bọn chúng tru nguoi rua xe bo than du vọng một tôn lại mang đến hy vọng cực độ buồn cùng cực độ vui nơi này lúc giờ phút này va chạm trên lệnh to lớn để bọn chúng nhất thời thất thần đến tỉnh tỉnh mê mê hốt hoảng cho nên thần thanh rơi khắp nơi vẫn như cụ y mắng tính như ve mùa đông ác ngộng thấy vậy liền lại uống một tiếng có thể nghe rõ ràng không cả kinh mấy chục vạn yêu thú tâm thần run lên nhao nhao hoàn hồn điên quần quỳ lạy hô to chủ tên khấu tại chủ ta ân trạch chủ ta từ bi chủ ta từ bi quỳ tạ ơn thần chủ ba nó tiếng như sóng quần quần mà lên quần quần quanh quẩn ồn nào không chịu nổi ác ngộng thu thần thống hóa thành một sợi hát vụ trở về đỉnh núi chỉ vào nơi xa một đám tia bảy cảm động đến rơi nước mắt nước mắt trúng hoành đám yêu thú tranh công nói thế nào ta làm ngong thu than thong hoa thanh mot soi hap vu tro ve đinh nui chi vao noi xa mot đam tieu bay cam đong đen roi nuoc mat nuoc mat chung hoanh đam yeu thu tranh cong noi the nao ta lam tam đuoc Hứa Kinh Chu không nói gì, đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, nhập thần đất chỗ sâu ác ngọng chỉ là lộ cái mặt, sống còn phải chính mình để làm, đem những cái được gọi là sinh mệnh nguyên tinh triệt để chấn áp đem giới linh lưu lại pháp tắc đánh vỡ, trọng tân định nghĩa đây chính là một cái đại công trình, gánh nặng đường xa. Thiếu niên thư sinh, Ngự Phong đi xa, đem cái kia mấy vạn yêu thú lưu tại sau lưng. Hán biết, không bao lâu, bọn chúng liền sẽ mang theo tin tức tốt này trở lại cố thổ, đem chứng kiến hết thể danh dương thần thổ đến tận đây đằng sau, yêu thú bộ tộc mỗi một cái sinh linh đều sẽ biết, thân sẽ bỏ đã từng khế ước, xóa đi bọn chúng nguyên rủa, định ra quy tắc mới thu không thể qua hoang nguyên, bọn chúng đồng dạng sẽ nói cho hậu thế. Hoang nguyên đầu kia có một tôn thần, đó là cấm địa, không thể tự ý nhập. Thời đại mới thiên trường, từ hôm nay chậm chậm kéo ra màn che, bao phủ tại thần thổ bên trên vụ mai, dần dần mở manh, thẳng đến vân khai vụ tán. Có lẽ cực kỳ lâu về sau đêm sẽ không ở có người nhớ kỹ, nhớ kỹ cái kia từng đóng cốt sơn, cũng sẽ không tại nhớ kỹ. Mỗi lần mỗi lần kia viễn trinh bất cảnh. Về sau, hứa kinh chu trong vòng một đêm, đem vùng thiên hạ này mấy vạn khối sinh mệnh nguyên tinh phong ấn, trên đó tận lực lưu lại ngậm ma khí hơi thở, lấy lừa dối thiên cơ. Khi hết thảy làm xong đằng sau sinh mệnh nguyên tinh đã mất đi lực lượng, cũng yêu thú bộ tộc ở giữa liên hệ triệt để bị chém đứt. Nó đầu tiên là không có con trạch, cuối cùng hóa thành một khối bình thường tảng đá. Thương thương không có gì lạ, cũng không còn cách nào thắp sáng hắc ám đêm hôm đó, toàn bộ yêu tộc bộ lạc cảm đạm xuống. Nhưng lại tại sinh mệnh nguyên tinh sau khi tắt, giấy lên từng chiếc từng chiếc ánh nến, từ rất thưa thớt, cái kia đại dương mênh mông một mảnh. Hứa Kinh Chu nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng anh để vang vọng bầu trời đêm hoa hoa hoa hoa hoa, sống, là sống, là sống, ha ha ha. Ma chú tại thời khắc này bị đánh phá, cái này tháng chín nên đón tân sinh. Nghe to do anh để, nhìn xem giấy lên ánh lửa, gặp vội vàng, cao giọng ho hét đám yêu thú, Hứa Khinh Chu trên khóe miệng nghiêng, gạt ra một vòng dáng tươi cười. Hư Nhược đứng dậy, lưng đeo cơn gió mạnh, từ trong đêm khuya, cô độc đi xa ác ngộng hiển hóa, vây trung quanh, Liễu Dịu nói không ngừng Hứa Khinh Chu, ngươi làm như thế nào, nói cho ta biết, ai bảo ngươi, ngươi làm sao lại hoảng cổ thời kỳ phong ấn thuật. Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Ngươi quá độc ác, quá độc ác, giới linh quyết định quy củ, ngươi dùng một đêm liền cho phá, phía sau ngươi nhất định có cao nhân. Ta có phải hay không là đúng. Người chỗ dựa là ai, nói cho ta biết. Và ngươi Ác ngọng tiếng nói không dứt, gần như điên cuồng si mê. Hôm nay Hứa Kinh Chu đầu ngón tay giải rác số bút, làm bên dưới lần này thành tiệu, suýt nữa không có chấn kinh cảm của nó. Nó không có khả năng lý giải, nó không thể nào tiếp thu được. Nó khát vọng, khát vọng biết rõ ràng, Hứa Kinh Chu đến cùng là ai? Nhưng có chút thoát lực tư sinh, nhưng lại không cùng nói dốc, từ đầu đến cuối không nói một lời, bị hỏi phiền liền cơ cơ ống tay háo ác ngọng liền liền bị đãng sẹt sẹt. Nếu mày nhẹ sách một câu nào, nếu không có giữ lại nó còn hữu dụng, thật muốn đem nó bóp chết tính toán, cũng có thể rơi xuống cái thanh tịnh không phải. Chương 797 bố một tòa đại trận. Chương 797, bố một tòa đại trận. Thân thủ sự tỉnh, Hứa Khinh Chu trong đêm về tới Hoang Nguyên. Thì ở giữa chi địa, Nam Bắc tất cả 5000 dặm chỗ, thiếu niên tư sinh muốn bố trí xuống một tòa trận pháp. Lấy ngăn cách Nam Bắc hai mảnh đại lục ở giữa liên hệ, đem nhân cùng yêu ở giữa triệt để ngăn cách. Dù sao trên miệng lý do thoái thác, ai có thể biết có thể kéo dài bao lâu. Tương lai, nếu là mình rời đi, ác mộng cũng không có ở đây. Có một cái người hoặc là yêu vượt qua vùng Hoang Nguyên này sau, phát hiện mặt khác một mảnh thế giới đến lúc đó, không ai biết thu sinh cái gì hiện tại theo hứa khinh chu kết thúc nhân yêu ở giữa số mệnh chi tranh tội châu tại tương lai không lâu trong một thời gian ngắn sẽ tiến vào một cái tương đối dài dẳng giặc hòa bình kỳ giai đoạn này tại như vậy sung túc tài nguyên chống đỡ dưới người cùng yêu số lượng nhất định sẽ trong thời gian ngắn giếng phun bình thường bùng phát đến lúc đó rộng lớn thổ địa sẽ trở nên tranh chúc chiến tranh sẽ lần nữa lấy một loại khác hình thức dáng lâm mảnh đất này rất có thể mảnh này vạn dặm hoa nguyên cũng sẽ biến thành một mảnh phi nhiêu đồng ruộng không phải nhân yêu chi chiến tương lai nhất định sẽ bởi vì thổ địa mà lần nữa bùng phát như vậy tự mình làm hết thảy liên liên không có ý nghĩa thậm chí càng sâu để phòng cẩn thận. Hứa Kinh Chu muốn đem đây hết thảy, đệ chết tại này sinh bên trong, đương tử vong không thể tránh né thời điểm, Hứa Kinh Chu hy vọng, buộc phát chính là đồng tộc ở giữa tranh đấu, mà không phải dị tộc. Chỉ cần không phải dị tộc, liền sẽ không xuất hiện chủng tộc diện tuyệt sự tình đến đồng căn đồng nguyên, là chinh phục. Hai cái chủng tộc, La Đồ Sát đây vốn là bản chất của chiến tranh. Bố trí xuống một tòa trận pháp, đem nó ngăn cách, liền liền để bọn hắn giữa lẫn nhau, riêng phần mình tranh đấu tốt. Hoa Nguyên Tung hành đồ vật vững ngang, quán xuyên toàn bộ tội châu đại lục, ở chỗ này rơi xuống một tòa trận pháp, cái này tự nhiên cũng là đại công trình. Mặc dù không thể so với chính mình phong ấn sinh mệnh nguyên tinh khó khăn, nhưng là, cũng là hao thời hao lực đương nhiên. Hứa Khinh Chu tất nhiên là cũng có thể tại vòng lưu trong sách viết xuống một bút, nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng là đại giới chính là làm việc tiện giá trị thôi. Phong ấn sinh mệnh nguyên tinh, Hứa Khinh Chu tiêu hao dòng giá 300 triệu làm việc tiện giá trị, nhưng mà này còn là tại chính mình cùng hệ thống quấy giày đòi hỏi bên dưới, cho mình đánh cái một chiếc giá cả. Có thể cho dù là một chiếc, đó cũng là 300 triệu a đây chính là 300 triệu a, Hứa Khinh Chu mỗi lần nhớ tới, nội tâm cũng nhịn không được phát điên thật sự là quá mắc, lòng đang dì máu, mà lại lần này còn không giống với thường ngày, trước kia đại nghịch đầu nhập, là có hồi báo, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thường thường đều có thể bao trùm tiêu hao, cho dù là thua thiệt, nhưng là thua thiệt cũng tuyệt đối không nhiều. nhưng bây giờ tình huống lại không giống với, đây là tinh khiết thua thiệt 300 triệu làm việc tiện giá trị, không phải đầu tư, đây là từ thiện. nếu là ở dùng tiền bố một tòa đại trận, không nói trước hệ thống lê tạ thần không nguyện ý cho mình giảm giá, liền xem như nguyện ý, cũng đoán chừng không thể thiếu một chút đại khái lại là một triệu các bước, kiếm tiền không dễ, có thể bất tí bất, hứa kinh trung nghĩ đến tự mình động thủ, tiết kiệm một chút là điểm. Cái này tội châu không linh khí, sinh linh không thể tu thần thuật, ngăn trở bọn chúng, không cần quá cao cấp trận pháp, bố trí xuống một tòa đơn giản mê viễn chi trận là được. Mà đối với hiểu sơ trận pháp Hứa Khinh Chu tới nói, đây vốn là không phải việc khó gì, đơn giản phế chút vật liệu thôi. Về phần vật liệu, Hứa Khinh Chu là thật không thiếu, vừa vặn tiêu hao một chút chính mình tuột kho, dù sao những vật này ở bên ngoài tòa kia nhân gian, vốn là vô dụng. Nói làm liền làm, một khắc không ngừng, Hứa Khinh Chu đè xuống trong đầu kế hoạch, bắt đầu kế hoạch. Từ tây đến đông vùi đầu gian khổ làm ra, chính hắn làm sống cũng không có để ác mộng nhà rỗi. thần thổ thú tộc là dã man bộ lạc, tuy có trí, lại thiếu đức, quá mức ngu muội, trước kia 36 tộc bị quản chế tại thần, có cùng chung mục tiêu, cho nên giữa lẫn nhau hòa hòa thuận thuận, không tranh không đấu. hiện tại, ngoại bộ nguy hiểm thanh trừ, chắc chắn trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn, tranh danh đoạt lợi không bao lâu, liền sẽ nước tràn thành lụt cho nên, hứa kinh chu không chỉ muốn tiêu trừ thú tộc nguyên rùa, đồng thời hắn còn muốn giáo hóa thú tộc, ít nhất phải để bọn hắn diễn hóa xuất văn minh, biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì là trung hiếu nhân tín. tư tưởng quán thâu tự nhiên không thể rời bỏ giáo dục tức truyền đạo thụ nghiệp giải hòa cũng có thể hứa kinh chu cũng không thể tự mình lộ diện dạy chúng nó đọc sách không phải mà lại chính mình vốn là muốn để ác ngọng cung nổi càng không thể đứng tại trước sân khấu việc này chỉ có thể là ác ngọng đến cũng rất đơn giản tức trong ngọng thụ đạo chọn chúng mấy cái thiên ngộng tụ tư chất tuyệt hảo người tại trong ngọng đem mình muốn phát dương đạo lý cáo chi đối phương để nó lĩnh ngộ mà đời sau biểu chính mình truyền đạo thiên hạ đây là ác ngọng sở trường cho hay kết quả là hai người từng người tự chia phần một cái khống chế thú nhân một cảnh phát dương quân tử chi đức dẫn đạo thú nhân đọc thánh hiển chi thư giảng đạo lý hiểu lễ nghi không lấy năm đấm tranh giành ngắn mà lấy thiện áp luận cao thấp rất có hiệu quả khi đó thú tộc 36 tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp nghe nói có chỉ yêu si ngủ ba ngày sau khi tỉnh lại lấy sách 3.000 quyển được một cái thư thánh tên tuổi còn có một cái yêu ngủ trưa nửa ngày sáng tỏ thông suốt mà phía sau lưng lấy một nhóm túi đi khắp 36 tộc chi địa đi truyền đạo đi về sau khai tông lập phái được một đạo thánh xưng hảo còn có văn thánh võ thánh vui thánh chờ chút nơi này lúc giờ phút này dần dần triển lộ phong mang thân thủ không chỉ nên đón sinh mệnh đại bạo phát cũng đồng dạng chờ được văn minh nhảy vào lớn bọn hắn thu hồi lợi trào giang nanh mặc vào chính mình bệnh quần áo làm lên thể diện yêu mà lại một đoạn thời gian rất dài thần thụ bên trong đọc sách chi phong thịnh hành nhất thời người đọc sách có thụ tôn trọng không đối cũng không thể nói là người đọc sách hẳn là đọc sách yêu hứa khinh chú gọi thư sinh thần thổ bên trong đọc sách gọi sách yêu đúng vậy bọn hắn thành lập văn minh của mình văn tự độ lượng chư thánh thời đại tại từng tràng ngọc cảnh kéo ra màn tre bọn chúng không quan tâm chính mình gọi thú mà gọi yêu thú người ngu muội cũng yêu giả trí tuệ cũng không ai biết tại tương lai không lâu yêu thú bộ tộc sẽ như thế nào tiến triển nhưng là hứa khinh chu muốn có lẽ 36 mươi trong tộc cũng sẽ sinh ra một cái thú tộc tần thủy hoàng tại tương lai thời khắc nào đó nhất thống thiên hạ đi chỉ là chính mình hẳn là không thấy được có đôi khi hứa khinh chu một bên bố trí trận pháp một bên cũng đang suy nghĩ tiếp trước trên địa cầu nhân loại có phải hay không cũng là dạng này cái tiêu từng cái vĩ nhân thanh nhân còn có nhà khoa học có phải hay không cũng là bởi vì trong giấc mộng sau đó liền khai khiếu hứa khinh chu cảm thấy rất có khả năng có lẽ trong thế giới của mình cũng có thần, chỉ là nhân loại không nhìn thấy thôi. Liên giống với đều biết, sinh vật đại diệt tuyệt năm lần, thế nhưng lại như thế nào diệt tuyệt đây này? Cái gọi là khí hậu biến hóa, thiên thạch đụng địa cầu, có phải hay không đều là có nồi đây này? Nói không chừng đây hết thảy, chính là hệ ngân hà giới linh làm. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nguyên bản không thể nói lý, thế mà dần dần trở nên đến hợp lý. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cuối thu trôi qua mà đông đến, hoàng nguyên tuyết lớn mênh mông. Một tháng lúc đẩy trời trong biển tuyết, vỡ Khinh Chu hai tay chống lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói hô cuối cùng làm xong. Chương 798 về trấn yêu thành chương bảy trăm chín mươi tám về trấn yêu thành trong gió tuyết mênh mông, hứa khinh chu ngồi trồm hổm trên mặt đất bàn tay hướng trên mặt đất nhấn một cái trong mắt nổi lên một tia tinh mang lên độ vật mười vạn dặm một tòa đại trận ẩm vang mà lên đem nam bắc hai mảnh đại lục ngăn cách ra sinh linh nhập quên đi quẩn lại vào năm cũng về nguyên địa chim bay không độ không cơn gió mạnh không quá cảnh trận này hoàn thành hứa khinh chu đứng dậy đạn tận đầu vai tuyết rơi nhìn lại một chút thần thổ liền vào phong tuyết mênh mông chỗ ác mộng hiện thân lại bắt đầu liệu diễu tranh công không ngừng thiếu niên thư sinh ngữ khí lạnh nhạt ngươi có thể đừng nói nhảm sao ta thật không muốn làm chết ngươi ác mộng lại là thay đổi trạng thái bình thường không tại không đúng là ca á đạo lao đệ à lời này của ngươi nói ngươi bây giờ có thể giết chết ta người đem ta giết chết việc này ta coi như cho ngươi rũ ra đi chật chật đừng quên ta hiện tại thế nhưng là tại cho ngươi có nổi đâu liền ngươi làm chuyện này đừng nói giới linh, chính là giới chủ Lão Vương bắt đạn kia biết, cũng có thể đem ngươi sẽ thành tám mươi tảng khối ngươi tin không đường đường thần minh lại là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt có lẽ là hai người quen thuộc lại có đảng kia biet cung co the đem nguoi se thanh tam tam khoi nguoi tin khong đuong nhận định hứa khinh chu sẽ không giết nó cho nên nó tung bay hứa khinh chu đúng vậy ngông triều nó mộng cảnh nhất nghiệm ác mộng kêu gen liên tục đau chết đi sống lại à dừng tay dừng tay ta sai rồi ta sai rồi thiếu niên thư sinh cảnh cáo nói ta cảnh cáo người ta sẽ không giết người nhưng ta có thể để ngươi sống không bằng chết muốn sống cũng đừng đặc ý đem ngươi sự tình làm tốt thành thật một chút hào hào đại tiên sinh thoáng giận dữ chính là quần cuộn sóng lớn mộng ma tim đập nhanh thức thời đáp ứng hệ thống trêu chọc hứa khinh chu có thể à thuyền nhỏ thật lâu không gặp ngươi phát lớn như vậy tính khí hứa khinh chu lau trong lau mũi thản nhiên nói ta cùng nó không quen hứa khinh chu là rãi ở bên ngoài mảnh kia nhân gian lấy ơn báo đoán sự tỉnh chưa từng mất làm lấy đức phục người kiểu đoạn càng là thường xuyên trình diễn nhiều khi người khác muốn giết hắn hắn trái lại còn thả người hóa thủ thành bạn khơi thông khuyên bảo cuối cùng những người này thậm chí còn thành cái chết của mình chung phương châm chính một cái công tâm là thượng sách có thể đối mặt tác động dù là đối phương cực lực định đoạn hứa khinh chu nhưng cũng bất vi sở động không có chút nào muốn thu phục cac ngong tâm lý càng không đã cho đối phương sắc mà tốt bởi vì hứa khinh chu biết ác mộng con hàng này không thể tin cùng làm bạn chính là cùng rắn cùng múa hơi không cẩn thận nó tuyệt đối sẽ cắn ngươi một ngụm, duy nhất có thể trấn trụ phương thức của nó chính là để nó sợ ngươi. Cho dù là sợ, cũng không hề dùng. Nó sợ giới linh, vì sống không giống với phản bội. Linh khả tín trên đời có quỷ, hứa kinh chu cũng tin không được mộng ma cái miệng đó đương nhiên. Tá ma giết lừa sự tình, hứa kinh chu cũng làm không được, chỉ cần nó trung thực một chút, đem cái này bôi thần niệm lưu lại, hứa kinh chu cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hứa kinh chu làm xong đây hết thầy lúc, lúc một tháng, van đông, ngày xuân dần dần lâm bất quá bắc cảnh Sơn dã, nhưng như cũ tuyết dày phong sơn. Một năm này đông tới sớm, đi cũng chậm, tuyết rơi cực lớn một năm này, trấn yêu thành bên trên, qua mùa đông người là từ giang độ lãnh binh đến nay ít nhất một lần. trước sau bảy trăm, không không không đại quân, tại trong trận chiến kia sống sót, không đủ năm mươi, không không không sĩ tốt, trăm dặm thành đoạn, rất thưa thớt, rất là tiêu diệt. lúc gặp trung tuần tháng riêng, miền mông phong tuyết dần dần nghỉ, ánh nắng lưỡi xuống, sơ qua hơi ấm, mắt truoc sau 700, tram khong kinh chợp song sot khong đu 50, tới. trấn rat thua tớt, rat la tieu điểu. luc gap trung mấy vạn bộ tốt đi ra doanh trại, đi lên đầu tường, như những năm qua bình thường bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đáng tiếp chỉ có tiếc chi chúng, yêu thú nếu là xâm phạm, châu chấu đá xe, nhưng là bọn hắn không được chọn. năm ngoái thu lúc là bởi vì thần minh hiện thân may mắn thắng năm nay ai nào biết sẽ như thế nào đâu sinh tử khó liệu bất quá bọn hắn nhưng vẫn là trong lòng còn có chờ mong chờ mong cái kia thần còn tại có thể là hy vọng xa vời yêu thú không còn dám đến lúc đó có trong thành binh sĩ top năm top ba một bên làm việc một bên nghị luận trường ca người nói năm nay kinh trợ, yêu thú còn dám tới sao trời mới biết ngại nghe nói bắc cảnh trưng binh cũng chỉ chính tám mươi không không tăng thêm chúng ta cũng liền hơn mười vạn nếu là thật tới chúng ta có thể giữ vững sao tám mươi không không ít như vậy hai năm trước trinh nhiều lắm nơi nào còn có người à thủ khẳng định là thủ không được, liền cầu nguyện thần còn tại đi, hoặc lấy đám kia nghiệt xúc sợ, không dám tới. Dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá ta trước mấy ngày nhìn thấy giang tướng quân, giống như một chút không hoàng hốt, hẳn là có hậu thủ ngươi biết cái gì. Tướng quân đó là vì ổn định quân tâm, trang kỳ thật nhất nóng này khẳng định là giang tướng quân. Hứa Kinh Chu thật sớm liền trở về Trấn Yêu thành, bất quá hắn cũng không có đi tìm gian độ, cũng không có ý định đi tìm. Chậm đợi kinh chap Nam Đại lầu quan sát phía trên, gối lên cánh tay, nghe trong thành lộn xộn nghị luận, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, cười đẩy thâm âu. Lo lắng là bình thường nhưng cũng là vô dụng bởi vì yêu thú nhất định sẽ không tới kinh trọng này yêu thú chưa đến hắn sẽ hiện thân thực hiện nước định mang đi giang độ đi nhân gian lang thang hứa khinh chu nghĩ kỹ đến lúc đó liền mang giang độ đi trung nguyên nghe nói nơi đó có cùng giang nam một dạng địa phương nước biết thanh sơn trời xanh mây trắng oanh bay cỏ mọc hoa nở khắp núi đến lúc đó gửi gắm tình cảm sân thủy quang đợi còn lại giữa thiên địa hẹn nhau cô đường, làm vô sự người lã nguyệt, xem sao thường trăm hoa nghe mưa làm tuyết mục thanh phong cũng rất tốt tóm lại thế nào cũng được chỉ cần không phải một người là được giang độ rất ít hơn đầu tưởng phần lớn trốn ở trong đường lúc đọc sách nhìn không còn là binh thư cũng không phải là tấu mà là thi thư vui phú nàng luôn luôn cười nhẹ nhàng nắm chắc thắng lợi trong tay mỗi khi tướng lĩnh hỏi tham ứng đối ra sao kinh chập nàng cuối cùng sẽ thản nhiên nói sẽ không có chuyện gì nói lập lờ nước đôi rằng không hiệu tấu để cho người ta không nghĩ ra trong thành vũ khí lòng nóng như lửa đốt nàng lại bình thản đung dung thờ ơ thay đổi những năm qua giang độ chưa bao giờ hoài nghi tới tiên sinh hắn tin tưởng kinh chập này sẽ không ở có đầy trời thú triệu sẽ chỉ có một vệ tao trắng đến đầu tưởng tiếp nàng rời đi Nàng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tin tưởng tiên sinh, thắng qua tin tưởng mình. Ta tiên sinh, như thế nào vì nàng người lọt mắt xanh. Ta muốn quốc thái dân an, hắn sẽ ra mưu đồ sách. Ta muốn lên binh phẩm lưu, hắn sẽ đưa lên chỗ đao. Ta muốn tìm vui mừng uống say, hắn liền tận tỉnh. Quãng đời còn lại, ta muốn tại thế gian này bình thường sống quãng đời còn lại, vĩnh hưởng thái bình, hắn tất như ảnh tùy hình. Các loại tiên sinh tới, nàng liền cùng tiên sinh cùng đi, quãng đời còn lại lang thang, không hỏi nam Bắc độ vận. Một ngày đêm kia, cao 10 dặm thành một góc, Vương tiểu nhị thủ cầm bó đốt, ngay tại tuần sát, đi ngang qua nhất chuyện sự lúc nghe được một tiếng kêu gọi tiểu nhị vương tiểu nhị chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc ngậu nhiên quanh người đem bó đuốc tiến đến phụ cận nhờ ánh lửa liền gặp thành tưởng kia nơi hẻo lánh ngồi một cái thiếu niên áo trắng chính hướng về phía chính mình cười vương tiểu nhị con ngươi tiệm xúc giống như là giống như gặp quỷ không thể không thể tin nói hứa hứa ca hứa khinh chu lung lay trong tay bầu rượu cười nói đến theo giúp ta uống một chén vương tiểu nhị ba bước cũng hai bước nhanh chân hướng về phía trước kích động nói quá tốt rồi hứa ca ngươi còn sống ta cho là người chết hứa khinh chu làm ra một cái im lặng thủ thế xịt, nói nhỏ chút Vương Tiểu Nhị ngu ngơ gật đầu, giống như chuột chuối bình thường lử. Ta không hô. Chương 799, lại là kinh trọng này. Chương bảy trăm chín mươi chín lại là kinh trọng này. Sao dầy đặt tĩnh mịch bên dưới trong nay chuong 799 lai la góc? Vương Tiểu Nhị đem bó đuốc dập tắt, ngồi sồn hứa Khinh Chu bên người, mượn nhàn nhạt tinh quang nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, dò hỏi Hứa Ca: Một năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ta đem trong thành này đều tìm khắp cả cũng không có gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi nhìn xem cái này chất phát chất phát há tử. Hứa Khinh Chu mí môi cười nói: Làm sao? Cho là ta chết? Vương Tiểu Nhị sờ lấy đầu, ngây ngô cười hắc hắc. Vậy không có. Hứa Khinh Chu nét môi nói yên tâm, ta không chết được. Đó là, hứa ca mạnh như vậy, chỉ định không chết được. Vương Tiểu Nhị phụ họa. Hứa Khinh Chu cho Vương Tiểu Nhị đưa một vỏ rượu, cho. Vương Tiểu Nhị khổ sở nói, hứa ca, ta cái này còn muốn tuần sắt đâu, không thể uống rượu. Hứa Khinh Chu nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nói, ân không cho hứa ca mặt mũi. Vương Tiểu Nhị cắn răng một cái, nhất định phải cho tiếp nhận vỏ rượu, đặt nông an vị xuống dưới, hào sảng nói, ta bồi hứa ca uống, cùng lắm thì bị đat ngong an lênh mấy quân côn sự tình. Hứa Khinh Chu giơ đản, cùng nhẹ nhàng đụng một cái, tán thưởng nói, trưởng nghĩa, là huynh đệ của ta. Hắc, hắc, ta kính hứa ca một cái hai người uống một hớp liếc nhau người trước lắc đầu cười khẽ người sau hung hăng cười ngây ngô đến tội trâu thời gian không lâu mới hai năm mà thôi người quen biết không nhiều có gặp nhau càng ít có thể nói có giao tình càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vương tiểu nhị miễn cưỡng tính một cái có lẽ là chính mình thật giả cho nên cùng nhân gian đích sắc rất ít người có thể thổ lộ tâm tình thiếu niên khí phách sớm đã theo tuế nguyệt thời gian dần dần tiêu tán còn lại chỉ có tình liêu liếc qua vương tiểu nhị trên người chiến giáp hứa khinh chu vô vô bộ ngực của hắn trêu chọc nói tiểu tử ngươi có thể cũng làm tướng quân vương tiểu nhị gãi đầu một cái ngây nô cười nói ha ha ta chính là vận khí tốt không chết cũng không tính được tướng quân chính là một cái nhỏ doanh trường thôi thiếu niên thư sinh mìm cười nói núi lộn doanh doanh trường thật không đơn giản a ngươi rất không tệ hứa ca ngươi cũng đừng trêu chọc ta đây hứa khinh chu uống một ngụm rượu không hiểu mà hỏi tiểu nhị thế nào rồi hứa ca chiến đánh xong ngươi có chuyện muốn làm sao vương tiểu nhị giật mình có chút hoang hốt thành thật nói hứa ca nói hết lời, cái này chiến đánh như thế nào cho hết hứa khinh chu không có giải thích chỉ là thản nhiên nói liền hỏi một chút ngươi là muốn tiếp tục làm minh hay là về bắc cảnh quê quán Vương Tiểu Nhị uống một ngụm rượu, ôm vào rượu chăm chú nghĩ nghĩ, trong mắt tràn ngập chờ mong, nói ra: Nếu là thật có một ngày như vậy, ta liền về nhà, buổi tiếp ta mẹ, còn cho mong noi ra neu la that co mot ngay nhu vay ta lien ve nha bồi tiep ta me con cho nguoi trong thôn rèn sát. Hứa Kinh Chu nhìn chăm chăm Vương Tiểu Nhị một chút, trêu ghẹo nói: Không được cưới cái nàng, dâu, tái sinh cái mập mạp tiểu tử sao? Vương Tiểu Nhị nghe nói, sát phạt quả quyết há tử, nhiều một tiếng ngượng ngùng, có chút xấu hổ nói ra: ca, ngươi lại cầm ta chọc cười con. Hứa Kinh Chu ra vẻ nghiêm túc, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, lấy vợ sinh con, thiên kinh địa nghĩa, làm sao? Ngươi còn thẹn thùng lên? Vương Tiểu Nhị nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như thế nhưng vẫn là cự tuyệt nói vẫn là thôi đi thế nào ngươi muốn học hòa thượng rõ ràng vui mừng ít ham muốn vương tiểu nhị có chút thất lạc nói không phải ta chỉ là sợ đến lúc đó ta cùng ta cha một dạng trở về không được để người ta cùng ta mẹ cùng ta một dạng lại loi hữu quặng hay là đừng chậm trễ người ta chất phát hán tử đột nhiên nu tình giống như so tinh hả còn muốn lay động người vương tiểu nhị mặc dù trước đó chữ lớn không biết có chút ngây thơ chân thành thế nhưng là người làm ngược lại là vẫn được hứa khinh chu không hiểu cảm xúc đúng vậy a nếu là đổi lại trước kia xác thực như vậy nhưng bây giờ tóm lại không giống với lúc trước Hắn cũng đột nhiên cảm thấy, chính mình cái kia 300 triệu làm việc thiện giá trị, hoa rất đáng, mặc dù không có giải ưu ban thưởng, nhưng lại cũng vì ngàn ngàn vạn vạn người giải ưu, cũng coi là phúc trách chúng sinh cũng phải. Vô Vô Vương tiểu nhị bà vai, Hứa Khinh Chu ngữ trọng tâm trường đạo, yên tâm, về sau sẽ không, nơi này cũng sẽ không tại người chết. Vương tiểu nhị không hiểu, hoang hốt hỏi Hứa ca, ngươi nói cái gì? Hứa Khinh Chu cười cười nói sang chuyện khác, không có việc gì, đến uống rượu. Tốt. Vương tiểu nhị mê mẩn chừng chừng, lại là không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy, có lẽ chỉ là Hứa ca uống nhiều quá, cho nên nói mê sảng đêm khuya phong hàn. May mắn được rượu liệt, cũng là không lạnh, hai người uống hồi lâu, cũng làm nhảm rất nhiều việc nhà. Gặp đêm đã khuya, Thứa Khinh Chu đứng lên, thuận tay đưa cho Vương Tiểu Nhị một thanh thiết truy cầm. Vương Tiểu Nhị có chút ngậm, đang yên đang lành, hắn không rõ Hứa Ca vì sao đưa chính mình một thanh truy. Mơ mơ màng màng cũng thấy không rõ, nhìn cũng chính là đen xỉ một phổ thông truy Hứa Ca, người đây là làm gì? Thứa Khinh Chu híp mắt cười nói bèo nước gặp nhau, người ta cũng coi như hữu duyên, ta không có gì tốt đưa cho ngươi, ngươi không phải nói muốn về quê quán, tiếp tục dèn sắt sao? Đưa ngươi một thanh truy tốt, coi như là về sau ngươi kết hôn, ta kẻ làm ca ca này đưa cho ngươi theo lệ. Vương Tiểu Nhị gọi là một cái mở bức, liệt tiểu hơi say, ngây ngốc tiếp nhận tiết truy hứa ca. Hứa Kinh Chu nắm đấm nhẹ nhàng nện cho một chút Vương Tiểu Nhị lồng ngực áo giáp, phát ra một tiếng vang trầm, đánh gãy Vương Tiểu Nhị lời nói, cười nói tốt, đừng nói nữa, về sau hảo hảo làm người, hảo hảo sinh hoạt, hết thể đều sẽ sẽ khá hơn. Chán Vương Tiểu Nhị tiếp tục chất phát, Hứa Kinh Chu quay người rời đi đi, lưu lại Vương Tiểu Nhị một người, nắm tiết truy lộn xộn trong gió. 7 phần men say, ba phần mở bức, mười phần mơ hồ đổ lóc hô hứa ca, người đi đâu à? Đừng hô, a đưa lưng về phía Vương Tiểu Nhị, giơ lên cao cao tay, quơ quơ, vào trong đêm tối 4 nhìn xem hứa khinh chu bóng lưng biến mất trong đêm tối vương tiểu nhị thu hồi ánh mắt nhìn một chút trong tay truy lại đằng trong tay đất lượng mặc mi vặn một cái cảm thấy là có chút chìm a vẫn rất dày đặc dư quang nhìn thấy thành giác cơ bước chân đi tới đối với tường thành trùng điệp một truy vung mạnh bên dưới bảnh với đất đá tung tóe ba thước lỗ châu mai khoanh khắc băng liệt hóa thành một mịn bên hai truyền đến một tiếng giận mắng ngoại tào ai vậy muốn chết à vương tiểu nhị tung tóe một mặt bụi đất trong nháy mắt thanh mot min ben hai truyen đen mot tieng gian mang hoa tao ai vay muon chet a vuong tieu nhi tung toe mot mat bui đat trong nhay mat thanh tinh men say hoàn toàn không có nhìn xem trong tay truy nhìn xem trước mắt sập một nửa lỗ châu mai cả người mộng nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tin bừng tỉnh hồ như ngậu hầu kết nhấp đô kinh ngạc nói ta nhỏ mẹ lặc giá như vậy cứng rắn sáu tháng 22, đầu mùa xuân kinh chập. trên dãy núi nam kinh xanh trong cánh đồng hoang vu có non lặng yên thỏ đầu ra đối diện trong gió đánh tới cỏ xanh hương lúc gặp hồ điệp qua sông núi xuân là một cái vạn vật khơi phủ mùa kinh chập. lại là nhân tộc vài vạn năm vung đi không được các ngậu hôm nay vốn là ánh nắng tươi sáng khả trấn yêu thành mỗi người trên đầu nhưng thủy trung bao phủ một mảnh thật dày khói mù vào mắt phía trước xác nhận tối tăng không mặt trời Tân binh đã tới, lão binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến kỳ phân phật, Trong cơn gió mạnh, các chiến sĩ trong lòng là tâm thần bất định bất an kinh hoàng, trong mắt nhưng lại là nhìn chết như vệ quyết tuyệt. Sao mà mâu thuẫn? Hôm nay là kinh trận, yêu thú đột kích, mà bọn chúng cô quân mà đợi, chiến sự chưa mở, trong đầu một trận huyết chiến lại sớm đã diễn thử. Giang Độ đứng tại 10 dặm tường thành chỗ cao nhất, chính giữa, tóc dài treo cao, hắc giáp áo bào đỏ, trực tiếp xử sướng, nóng nhìn phương xa. Chỉ là các binh sĩ các loại là yêu thú, mà Giang Độ các loại là tiên sinh. Đồng nhiên nghiêm túc bầu không khí bên trong có người chỉ vào phương xa, cao giọng hô mau nhìn, đó là cái gì? Chúng binh sĩ tìm theo tiếng nhìn lại, kinh hãi hoảng hốt tại khắc biệt trên gương mặt lên một lượt diễn. Chỉ có dáng độ một người, nghiêng lên môi mỏng, nheo lại hốc mắt, cửa nhẹ nhàng là tiên sinh chương 800. Một ao cầu hoa. Chương 800, một ao cầu hoa. Miểu miểu xuống núi, lông lộng cao thành, mênh mông hoang dã, luot dien chi co giang đo mot nguoi bích cuoi nhe nhang la tien sinh chuong 800 trong cau hoa mieu mieu xung nui long long cao, một bóng người từ phương xa tới. Không phải đi tới, là ngự phong bay tới. Thương nguyên gió trở nên càng gấp hơn chút, vớt băng lênh tưởng thành, phát ra động lòng người tiếng vọng, chiến kỳ phần Phật treo trên bầu trời. Các tướng sĩ không hẹn mà cùng Thất thần nhìn về nơi xa đối diện gió tựa hồ thay đổi, không có đầu mùa xuân hàn ý, lay động mái tóc áo vào lúc, đúng là có chút ủ ấm, tựa như giờ phút này treo trên bầu trời đại nhật bình thường. Trên trời bay tới một người, chớp mắt đi vào trên đầu thành không, hắn một bộ áo trắng, đứng lơ lửng giữa không trung, buộc tóc treo cao, theo gió lạnh thấu xương đây không phải người mà là thần. Xác nhận hôm đó tiểu tốt cũng là một tiên nhân, hắn hướng nơi đó vừa đứng, khắp nơi tĩnh không tức cầm thanh, từng cái sớm đã ngu ngơ, ngây ngốc không phân rõ. Tân binh ngọng, sơ nghe người ta ở giữa có tiên, cảm thấy lao binh cả người, chỉ là một cái lý do thoái thác thôi, hiện tại tận mắt nhìn thấy. Tâm thần rung động ý mãng. Lão binh lộn xộn, ánh mắt từ ngốc trẻ đến của nhiệt, thức hại thao thao bất tuyệt, hôm đó thần tiên xuất kiếm, quất lui mấy triệu yêu thú, hôm nay thần tiên ngự phòng, lần nữa hiển hóa nhân gian. Lại gặp thần tiên, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Mà những cái kia biết rõ hứa khinh chu chi nhập, như Vương tiểu nhị, Lý Ilya sư, Đồ Lao đại chi lưu, thì là không ngừng vót mắt, xác nhận một lần lại một lần, thậm chí không tiếc cho mình hung hăng tới một bàn tay, chỉ vì xác nhận đây không phải mộng. Cái gọi là thần tiên, lại là hắn. Con người như địa chấn bình thường co lên hầu kết như sóng sóng bình thường liên tiếp ngu ngơ nguyên địa nói không nên lời nửa câu đến thần tiên xuống phòng trần chỉ ứng trong sách có khi nào thật có thể gặp tĩnh yên tĩnh giống như chết trận yêu thành đầu giờ này khắc này chỉ còn lại có tiếng gió quanh quẩn hứa kinh chu đứng ở nơi đó đứng chắc tay nhu hòa ánh mắt hạ xuống đầu tường rơi vào giang độ chi thân khuôn mặt nhàn nhạt ý cười giống như bên người gió xuân bình thường ôn hòa trên đầu thành giang độ vui vẻ mắt viếng vòng chiều nàng nghĩ tới tiên sinh sẽ trở lại đón tiếp chính mình thế nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiên sinh sẽ như vậy đến đón mình đón xuân nhật Nam ấm dẫm lên vạn lý trường phong tại ngàn vạn người trước đó vạn chúng nhìn trường trường bên trong như vậy trương dương cao điệu không có chút nào che lấp đây không phải tiên sinh tính tình tự tại ngoài dự liệu của nàng quen không biết hứa khinh chu cũng không phải nhất thời cao hứng hắn hôm nay muốn dẫn đi giang độ không chỉ muốn dẫn đi giang độ hắn cũng muốn để cái này bắt cảnh an tâm miễn cho rối loạn chính là giang độ đi cũng là theo thần tiên cùng đi mà thần tiên đã thay bọn hắn giải quyết phía bắc thu tộc hắn chính là muốn đem hết thẻ công lao đều giao cho giang độ cũng nói cho tòa này thiên hạ giang độ hôm nay rời đi là công thành danh thoại viễn phó tiên hải mà không phải trốn tránh không để ý thiên hạ quy ẩn sân dã hứa kinh chu đã muốn giang độ khi còn sống thanh danh cũng muốn giang độ sau lưng thanh danh chỉ thế thôi cũng coi là dụng tâm lương khổ cho nên vì giang độ hứa kinh chu không để ý cao điệu một lần Trương dương một lần đã hứa một người lấy thiên vị liền tận đời này chi khẳng khái nhìn qua hang hái thiếu niên lang giang độ không chần chờ chút nào nàng cởi xuống màu đỏ cho tháo tràng ngay trước các tướng sĩ mặt tháo xuống chiến giáp đem nó chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào trên đầu thành bốn phía giáp sĩ thân vệ đã sớm từng cái không biết làm sao tướng quân tá giáp vốn không đủ là lạ lạ có thể hết lần này tới lần khác hôm nay là tinh chập tiểu chủ ngươi đây là tướng quân ngươi muốn làm gì giang độ đưa tay vuốt ve ngày xưa chiến giáp chậm chậm ánh mắt đảo qua khắp nơi từng cái lướt qua quen thuộc đồng đội bọn họ nói khẽ ta phải đi Chúng tướng kinh như lảo giáp tiểu chủ có ý tứ gì đến cùng xảy ra chuyện gì đối mặt hỏi thăm giang độ cũng không muốn giải thích chỉ là đối với ngày xưa tâm phúc dặn dò thầy ta đem áo giáp này mang về bắc cảnh thành trả lại cho ta phụ thân nói dùng cho ta phụ thân vương thượng còn có bệ hạ giang độ lui tâm phúc nhìn về nơi xa một chút trên trời thiếu niên hắn nhận ra chính là người thư sinh kia. Hắn thay tướng quân tìm cả một cái trời đông giá rét. Hôm nay thư sinh thành thần tiên, đi vào chân tran liền đứng ở nơi đó. Mặc dù đến tận đây một lời không phát, thế nhưng là đáp án, hắn lại sớm đã lòng dạ biết rõ. Thần tiên hôm nay đến, chính là tiếp nhà mình tiểu chủ. Bất luận gì do, tiểu chủ đến thần tiên ưu ái, đây vốn là một kiện thiên đại hảo sự. Tiểu chủ theo tiên nhân đi, tương lai nói không chừng cũng là tiên nhân. Tóm lại nhất định mạnh hơn tại thành này đầu, chém giết huyết chiến, cả ngày đem mệnh huyền tại bên hông. Hắn không có lý do tieu chu đen than tien uu hai đay von la mot kien thien đai hao su tieu chu theo tien nhan đi ngăn cản tướng quân, cũng không dám ngăn cản tướng quân. Nơi này mỗi một cái tướng lĩnh đều như thế. Giang độ tại hai tuổi mà thôi chính là hoa bình thường tuổi tác có thể nàng là tòa thành này cái này bất cảnh là đế quốc này bỏ ra đã đủ nhiều giang độ không nên lưu lại nàng xứng với cẩm tú tuổi tác bọn hắn yên lặng cúi đầu không nói một lời lựa chọn ngầm đồng ý chỉ có một thị vệ hỏi tiểu chủ nếu là hỏi tới ta nói như thế nào giang độ phong khinh vân nhạt nhìn bầu trời thư sinh một chút cười nói ăn ngay nói thật liền nói ta đợi rất lâu thật lâu người kia tới đón ta rồi hoặc là ngươi cũng có thể nói ta theo thần tiên đi đều được đám người hốt hoảng suy nghĩ phức tạp não hải trong không nhưng vẫn là đáp ứng tốt giang độ trường thư một hơi đôi lông mày thư giãn ông quyền tứ phương chư vị yên tâm hôm nay kinh trợ nhà ta tiên sinh tới yêu thú liền liền sẽ không trở lại xin từ biệt sau này còn gặp lại chúng tướng ông quyền đáp lễ quân lễ sát trang bên trong sinh tử có khác tạm thời cũng chỉ là bình thường bạn cũ cáo biệt càng là không cần giả mồm làm ra vẻ vô cùng đơn giản giam ba câu bàn giao một ít chuyện nói một câu sau này còn gặp lại cũng liền có thể đơn giản cáo biệt sau giang độ lấy một kiện áo lót áo mỏng đứng lên đầu tưởng cười khanh khách nhìn xem hứa khinh tru phất phất tay nhảy cỡng nói tiên sinh ta ở chỗ này tướng quân lấy ta giáp chính là nhân gian một cô nương sơn giã một hoa tươi Hứa Kinh Chu hiểu ý, khoe miệng nghiêng bên trên, cười nhạt một tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Phương viên trầm dặm, gió từ bốn phương tám hướng lên, hướng về bốn phương tám hướng đi, hái sạch thiên sơn trăm hoa, hướng phía chân yêu thành đầu vội vàng mà đến. Khắp núi cánh hoa theo gió chạy tới, trước mắt bao phủ đầu tường, đám giáp sĩ đều nhìn lên, ánh mắt kinh hãi. Vung vung lên ống tay áo, thiên sơn hái sạch hoa, ngửa đầu xem xét, đập vào mắt đều là hương thơm. Hết thảy đủ loại, không phải thần tiên cách làm, lại là như thế nào? Thiên sơn biển hoa hội tụ một chỗ, tại đầu tường chính giữa, giang độ trước người trải ra một đầu trăm hoa đại đạo. Từ dưới chân một mực kéo dài đến hứa khinh chu trước người, một ao cầu hoa vượt qua trời cao. Hứa Khinh Chu đưa tay ra, cách xa xa trời cao, nói khẽ, "Đỗ Mã, đến." Giang Độ trong đôi mắt thật to, không chỉ tràn đầy vui vẻ, giờ phút này còn đựng đầy hoa tươi, thế giới nàng mà nói, là lãng mạn. Nàng từ đầu đến cuối ngắm nhìn thiếu niên tiên sinh, ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi nửa lần, phóng ra chân, đạp đến trăm hoa trên cầu, hướng phía Hứa Khinh Chu đi đến. Từ từ, từ từ, một bước, một bước, lại một bước. Gió là ôn nhu như vậy, hương hoa đầy thế gian, trong thiên địa rộng lớn, Giang Độ năng nhìn thấy cũng chỉ có tiên sinh một người. Nàng tăng tốc bước chân, từ lúc mới bắt đầu đi thong thả, đến đi mau, thẳng đến cuối cùng chạy, giang độ nhất miểu cũng không nguyện ý ngưng lại. Tựa như mất đi ngàn năm bên trong, nàng một giây cũng chưa từng lưu lại tiên Sinh Trường Tám trăm linh một. Kim Vượng Ngọc Lộ Nhất tướng gặp. Trường Tám trăm linh một, Kim Vượng Ngọc Lộ Nhất tướng gặp. Bắc cảnh trong ngày xuân, đỉnh núi lưu bạch, hôm nay đã thấy đầy trời biển hoa, một tòa tiên tiểu. Ngày xưa tướng quân trước trận tá giáp, đạp vào tòa kia trường tiểu, tại vạn người chú ý hướng lên trời bên trên chạy, mà cầu nơi cuối cùng, chính là cái kia đột nhiên xuất hiện thần tiên hứa khinh chu đứng ở nơi đó không nhúc đích, nhìn qua cô nương hướng chính mình chạy tới thời điểm thế giới vạn lại câu tĩnh hắn trở tới tựa hồ cũng không phải là một người mà là cả một cái thế giới chính như giang độ nàng muốn đi truy tìm cũng không là một người đồng dạng cũng là cả một cái thế giới khi giang độ tay dắt hứa khinh chu tay một khắc này thời gian phảng phất như vậy dừng lại thiên địa thành một bức tranh núi cao trời xanh hoa nguyên mây tráng hùng thành một trang không không không vũ khí nơi này khắc đều thành bối cảnh tram trí trong bức tranh cái kêu áo trắng cô nương cùng khiêm tốn tiên sinh mới là nhân vật chính không một tiếng động chỉ còn bốn mắt nhìn nhau ở giữa ẩn ý đưa tình cùng cái kia ra tốc thẳng thắn nhịp tim đấy mắt cười, tùy ý chấn lan say tận trường phong giang độ cười hì hì nói tiên sinh ngươi tại cười ngây no cái gì đâu hứa kinh chu là ca á đạo ân ta cao hứng giang độ cắn cắn môi đỏ thẹn thùng nói ta cũng cao hứng nhìn lại một chút sau lương tòa kia lên trời cầu hoa lại là trái lương tâm nói chỉ là tiên sinh à ngươi hôm nay như vậy có thể hay không quá lộ liêu chút cùng tính cách của ngươi đúng vậy phù hợp à hứa kinh chu ôn tiếng nói hứa không được ngươi trang sức màu đỏ mười dặm vậy liền cho ngươi hoa nợ mãn thành ta cô nương suất các ngày cũng không thể bị hủy khuất không phải giang độ gương mặt đỏ lên giận hứa khinh chu một chút yếu ớt nói cái gì cùng cái gì à ta cũng không có nói muốn gà cho tiên sinh hứa khinh chu nhẹ nhàng cầm giang độ tay ngọc nhẹ giọng cười nói chúng ta có thể đi rồi sao giang độ nhẹ gật đầu ân có thể tại không đi liền bị người làm con khỉ nhìn hứa khinh chu lại hỏi ngươi có muốn đi địa phương sao giang độ thiếu đáp tiên sinh đi đâu ta liền đi cái nào thiếu niên miết môi cười nói vậy liền đi phương xa cô nương nguyện chuyển cười nói vậy liền đi lang thang thiếu niên nắm chặt cô nương tay hướng đi xa sau lưng cầu hoa bịch một tiếng tảng ra, nở rộ đầy trời ửng đỏ, tàn mắt giữa thiên địa, trận yêu thành đầu hạ một trận hoa rơi mưa, trải đến màn thành đỏ đám giáp sĩ vẫn như cúng ngu ngơ tại đầu tường, ngây ngốc nhìn trời. hoa rơi như mưa, che lạy ánh mắt, một lần thần tướng quân cùng tiên nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Thượng như chưa từng tới bao giờ bình thường, chỉ còn lại có trước mắt phiêu phiêu xái xái rơi xuống trăm hoa cánh, mê một chút, thật lâu chưa từng hoàn hồn. vương tiểu nhị ngây ngốc móc ra một thanh truy, xem đi xem lại hứa ca, lại là thần tiên đố lao đại nuốt xuống một nấc bọt, lại nhải nói một mình mẹ, ta tiền đồ, ta thật tiền đồ. Ta để thần tiên cho ta cắt qua đồ ăn. Lý Y Sư thì là mở to hai mắt nhìn, một mặt mê mang lúc này đi. Về phần Giang Độ tiếp thân thị vệ, bưng lấy Giang Độ lưu lại chiến giáp, bất lực nhìn lại sau lưng đồng liêu, chất phát mà hỏi ta trở về cùng Vương gia ăn ngay nói thật, Vương gia có thể tin sao? Chúng tướng sĩ mắt lớn chứng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngẫu bước gặp được ngẫu bước. Thành thật nói, khó mà nói. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp, không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Tướng quân ta giáp đi, đem bọn hắn lưu lại. Quần Long vô chủ, ương khổ sở. Có thể đem quân là cùng thần tiên đi, không ai cảm thấy. Đây không phải một kiện thiên đại hảo sự, cho nên hẳn là cao hứng mới đối. Kinh chập này, chờ đến không phải yêu thú, mà là thần tiên, cũng hẳn là cao hứng. Không phân rõ, không nghĩ ra, tỉnh tỉnh mê mê, hốt hoảng, hôm nay thấy phá vỡ bọn hắn nhận biết, tắm rửa tại trận này phồn hoa trong màn mưa, bọn hắn tiếp tục tròn vắng. Hôm đó kinh chập, thần tiên xuống phòng trần. Ban thưởng một trận trăm hoa mưa, mang đi Giang Độ tướng quân, lưu lại 100. Không không không giấc sĩ, lộn xộn trong gió. Về sau, yêu thú thật liền không có lại đến qua. Về sau, cũng không ai gặp lại qua vị kia thần tiên cùng Giang Độ. Hôm đó Theo quân sử quan nâng muốt, đem hết thảy ghi tạc mực bên trong. Giang đội chiến giáp được đưa về Bắc Cảnh vương phủ. Một tờ tấu trương vào kinh đô. Hôm đó sự tình từ từ chuyển khắp toàn bộ Vân Xuyên đại lục. Nói là nhân gian có tiên, xuất kiếm lớn chém man hoàng. Nói là nhân gian có tiên, yêu nhân gian cô đường. Nói là nhân gian có tiên, hứa na tướng quân một trận hoa vũ. Từ đây biến mất không thấy gì nữa. Đây là một đoạn thần thoại, cũng là một đoạn giai thoại, nhưng lại cũng là sự thật. Bắt đầu, mọi người là không tin, chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức hoang noi la nhan gian co tien yeu nhan gian co nương. noi la nhan gian không thể tưởng tượng, so người kể chuyện trong miệng cố sự còn muốn không hợp thói thường. Thế nhưng là. Về sau yêu bọn hắn cũng liền không thể không tin. Về thật sự không còn có đà tới, bọn hắn cũng liền không thể không tin. Về sau, Vân Xuyên Hoàng đế một tờ chiếu thư, cáo tri thiên hạ, dân chúng liền liền rốt cuộc chưa từng hoài nghi. Càng có đại nho vì chuyện này biện bình, lấy sách trong quyển, ca công tục đức, viết xuống chính là đại tướng quân Giang Độ. Dưới sách chính là trời bên trên thần tiên. Về sau, Vân Xuyên đế quốc bắt đầu thờ phụng thần minh, dựng lên từng tòa miếu thờ, là viết thần tiên miếu. Trong miếu cung phụng liền chính là áo trắng thần tiên cùng tướng quân Giang Độ. Liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn, cũng theo tuế nguyệt thời gian diễn sinh ra được vô số phiên bản bất quá mặc kệ là cái nào phiên bản lại đều không thể rời bỏ tình yêu hai chữ thần tiên với nữ có kết cục vân xuyên có cô gái mới lớn thiên nhân thấy một lần hạ phàm trần một khi hầu ở thần tiên bên cạnh từ đây không thú nhéo biên cương cái tiếc như truyền kỳ bình thường nữ tướng quân đi cùng thần tiên đi từ đó đằng sau liền ngay tại không một yêu giám phạm biên cương giang độ tại lúc bắc cảnh bình yên giang độ sau khi đi thiên hạ thái bình vân xuyên đế quốc người tin tưởng vững chắc vân xuyên hôm nay chi em đêm, đều là giang độ một người tri công giang độ cũng tốt thần tiên cũng được từ đó được thế nhân kính ngưỡng thụ nhân gian vạn gia hưng hòa Bất quá, biết chân tướng lại là lắc đắc không có mấy, theo thuế nguyện tang thương, giàn mua đi, giai thoại cuối cùng thành thần thoại. Liên quan tới hôm đó hết thảy, mặc dù dần dần mông lung, tuy nhiên lại không chút nào ảnh hưởng, hôm đó sự tình vạn cổ lưu danh. Lã ai nói nữ tử không bằng nam, cầm kiếm thủ biên cương. Sơn Hà không việc gì ái quốc hào hùng. Lã Kim Phong ngọc lộ nhất tư phụng, liền thắng lại nhân gian vô số thần tiên tình yêu. Lúc nào cũng bị người đề cập, hoặc miếu đường, hoặc chợ bữa bốn. Giữa sân dã, quán trà tử quán, đều là thính kỳ thanh. Người kể chuyện chậm rãi mà nói, kinh mục vô án, giảng rõ ràng nói chính là tướng quân cũng là thần tiên tướng quân nổi danh gọi giang độ thế nhưng là thần tiên tên lại không biết chỉ biết là thần tiên là một người thư sinh cũng không phải là không người nào biết chỉ là người biết về sau đều là một giấc chiếm bao trong động bọn hắn cùng thần tiên có cái ước định quãng đời còn lại không nhắc tới một lời tục danh của hắn cực kỳ lâu về sau bắc cảnh một cái trong lò rèn một cái lao nhân tóc trắng xóa nhà uống đại cựu liền liền lôi kéo tôn nhi của mình nói về một đoạn kia qua lại hắn nói ta nhớ kỹ ngày đó là kinh trập đầy trời biển hoa ta thấy được thần tiên đi vào đầu tưởng đón đi tướng quần bốn cái kia thần tiên hăng hái coi là thật đẹp trai tướng quân kia tháo chiến giáp cũng thật thật đẹp mắt ha ha ha văn chí đồng hỏi ra ra thần tiên tên gọi là gì a lao nhân ra liền cười ha hả nói không có khả năng giảng không có khả năng giảng nhìn qua trong lò lửa than nhìn xem bên hông chưa bao giờ rời khỏi người thiết truy nhớ tới đoạn quá khứ kia đã có vui mừng lại tiếp nối vui mừng với mình đã từng chứng kiến hết thảy tiếp nối tại cái kia từ biệt sau liền chưa từng gặp lại qua nhiều năm như vậy mỗi lần đề cập thần tiên hắn vô số lần muốn tại người trước kiêu ngạo nói một câu cái kia thần tiên hắn là kieu ngao noi mot cau cai kia than tien han la ta ca nếu là có thể Hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ đặc biệt lớn âm thanh. Còn có giữ lại bản thảo, hôm nay hai canh chương 802. Bờ sông bến đỏ chợt nhẹ thuyền. Chương 802, bờ sông bến đỏ chợt nhẹ thuyền. Nhật Nguyệt Kinh Thiên, Giang Hà Hành Địa, Sơn Thủy Vội Vàng ngàn vạn dặm. Hôm đó làm bạn mà đi, lại nổi sóng gió, chỉ là một ngày, đã đến trung nguyên, vạn lại trăm triệu dặm. Lãnh hội nhân gian bốn mùa phong cảnh. Nhật Nguyệt, Giang Hà, Thiên Địa, Sơn Thủy, Phong Vân, Nam Bác Đỗ Vân, Quân Cùng Khang. Loé sáng gió xuân không nói đạo lý, lay động lấy tuổi nhỏ nhu tình. Nở rộ hoa trên núi không phân sâu cạn, gây ra nhân cười nhẹ nhàng. Sóng xanh liễu lục, hoa thuyền nghe mưa, một loại dân nam, phát động mọi loại thâm tình. Hôm đó bờ sông, Dương Liễu quyến luyến, thiếu niên cùng cô nương ngồi trên mặt đất, xem mặt trời lặn, dáng mây vạn rậm đó là Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một mẫu tuyệt thế phong cảnh. Thiếu niên nâng bút lật sách, vẽ phòng theo hoàng hôn. Cô nương bưng lấy khuôn mặt, lặng lặng nhìn quân. Trời chiều đẹp như vẽ, kinh hồng một sát na, khi quá ngày nằm ngủ, hoàng hôn sắp nổi. Nhìn lên tinh hà vạn dặm, trong sông cái bóng, lại ẩn ra một thao tinh hà, thanh phong hiểu nguyệt, là như vậy yên tĩnh. Giấy lên một đống lửa, liền gặp bướm bướm đánh tới. Giang Độ nhẹ nhàng tựa ở Hứa Khinh Chu đầu vai, chỉ vào sao trên trời tinh, đến kỹ qua lại đông đảo. Giang Độ cùng Hứa Khinh Chu nói, nàng ưa thích nơi này, sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, minh nguyệt thanh phong, trùng linh dục tú. Hứa Khinh Chu liền nói, vậy liền ở lại đi. Giang Độ hỏi, thật có thể chứ? Hứa Khinh Chu nói, đương nhiên, đến lúc đó, chúng ta tìm tòa tiểu trấn, mua gian tiểu viện, chúng ta tại mở y quán, ta trị bệnh cứu người, ngươi giặt quần áo nấu cơm, vừa vặn rất tốt. Giang Độ có chút hài lòng, nhưng vẫn là nói ra, cũng không phải không được, bất quá ta nấu cơm có thể khó ăn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cũng không cho phép ghép bỏ. Hứa Kinh Chu cười cười, lời thể son sắc nói chỉ cần là ngươi làm, lại khó ăn, ta cũng có thể ăn hết. Giang Độ trong lòng mừng thầm, Ngạo Kiều nói, Thiên Sinh, ngươi tốt đợn. Hứa Kinh Chu không hiểu, vì cái gì nói như vậy. Giang Độ ôm chặt Thư Sinh cánh tay, đầu hướng đầu vai bên trong cọ sát, làm xấu cười nói, ngươi phải nói, không có việc gì, ta làm cho ngươi, ngươi phụ trách ăn liền tốt. Hứa Kinh Chu ghé mắt nhìn thoáng qua cô đường, nhẹ nhàng vặn lông mày nói, sống ta đều làm, vậy ngươi làm gì? Giang Độ cười hì hì nói, ta à. Ta phụ trách cái tiên sinh thôi." Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười, cưng chịu nói, "Đi, tất cả nghe theo ngươi." Giang Độ từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, "Tiên sinh, ngươi thật tốt." Hứa Khinh Chu nghiêng môi cười hỏi, "Tốt bao nhiêu?" Giang Độ lớn tiếng nói, "Rất tốt, rất tốt, thiên hạ đệ nhất hảo tiên sinh, ha ha." Thiếu niên cười nói, "Cái kia, ngươi nhưng phải cố mà chân quý." Cô nương nói, "Yên tâm, ta biết." Hứa Khinh Chu nhìn lên đỉnh đầu minh nguyệt, thở dài, "Đêm nay mặt trăng, thật đẹp." Cô nương híp mắt vênh mắt, thâm tình nói, "Đúng vậy à, thật đẹp, nguyên thân có thể giống như cao vũ thắng, ngàn giảm bạn cô đi." Hứa Kinh Chu nao nao, Tán Thượng nói, ân ta cô nương, khi nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Giang Độ Dương Dương đáp ý, đó là đương nhiên, ta cũng có đi học trò giỏi tốt ta. Thư sinh nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta cũng tới một câu, khu khu, nguyện ta như trăng khanh như sào, dạ dạ lưu quàng cùng nhau trong sáng. Giang Độ cười thật ngọt ngào, trong gió giống như cũng ngâm mật ta có thể nghe hiểu a. Thiếu niên núi bay, sau đó thì sao? Giang Độ chân thành nói, nói chuyện phải giữ lời, nhưng không cho chơi xấu, đợi ta, coi như ủy lại vào tiên sinh rồi. Hứa Khinh Chu nhìn chăm chăm cô nương hai mắt, túc một đạo, đợi này có ngắn, không ngươi hà hoan. Cô nương đỏ bừng mặt, yên lặng rủ xuống lông mày. Thiếu niên bắt miệng, cười phủ gió sông đêm đó dưới ánh trăng, giải rác mấy lời, hai người liền liền từ định chung thân. Giống như là huyền nguyệt dừng tại vân cung, lam thiên địa lúc, thiên địa là bình phong, lãng ngươi lúc, ngươi là u ngọng đêm đó chung bạn xuân thủy, mỉm cười cúi xuống. Là xuân thu êm hay, vì thiên địa lập địa. Khanh nói phương nam phía nam, quân nói phương bắc phía bắc. Từng là cô đơn chết bóng, nay là thành đôi nhập đôi với. Ngàn năm tìm kiếm, phù thế luân hồi, xóa không mất thị phi, không thể thiếu ngươi ta trái ngược. Trên trời ánh trăng tươi đẹp, nhân gian cái kia người yêu lòng say từ đây mưa bụi rơi kim thành một người bung dù hai người đi đêm đó tinh hà giang bạn hai người hình như có nói không hết lời nói một mực cho tới ngày kế tiếp bình minh rời dương mà đi tìm một thuyền nhỏ chống thuyền đi xuôi dòng muốn chọn bờ sông một chỗ như vậy ăn ra bởi vì tạm thời không cách nào rời đi hứa kinh chu không cùng giang độ nói bởi vì tiên sinh không nói giang độ cũng liền không nhắc tới một lời thuyền nhỏ đi xuôi dòng gió hêm sóng lặng hai bên bờ thanh sơn vẫn như cũ bên tai tiếng nước dốc rách lúc nghe trên bờ ngư ca hát thỉnh thoảng thấy mặt sông gió đập sóng Cô nương thiếu niên đứng ở đầu thuyền bên trên, áo trắng như tuyết, tiên khí bồng bến. Gặp thiếu niên cầm trong tay một cây sáo ngọc, đặt ở bên môi, tấu lên một khúc gió xuân, gặp cô nương kia hiếp hai con người, răng môi thân khai, hát vang một khúc vui vẻ. Tiếng tiêu du dương nguyện chuyển. tiếng ca rạo rạt doanh hai. Theo gió trôi hướng phương xa, ở nhân gian quanh quận, vang vọng hai bên bờ bờ sông. Người nghe ngừng chân, người nghe rơi lệ, đều tâm thần hướng tới đó là một bài nhân gian chưa từng nghe nói từ khúc, hát là một đoạn giản tiếp ngàn năm tình yêu cố sự. Là giang độ sướng, lại là hứa khinh chú viết. Tiếng lặng nghe, cô nương hát là bờ sông có một độ miệng bến đỏ có chợt nhẹ thuyền thuyền nhỏ từ phương xa tới tìm kiếm một cái bến đỏ bến đỏ tại cái kia bờ sông chờ đợi ngàn năm xuân thu hôm nay thuyền nhỏ cập bờ quãng đời còn lại lại không đi xa năm giang độ nói thiên sinh ngươi biết cái gì là duyên phận sao hứa khinh chu nói xin lắng hay nghe giang độ nói ta gọi giang độ ngươi gọi hứa khinh chu ta là bờ sông một độ miệng ngươi là nhân gian chợt nhẹ thuyền ngươi hứa thiên tiếp theo thuyền nhỏ ta hứa tiên sinh một độ miệng chờ ngươi mệt mỏi cập bờ thì đến nhà tiên sinh ngươi nói đây coi là không tính duyên phận hứa khinh chu nói bờ sông bến đỏ các loại thuyền nhỏ ngàn năm thuyền nhỏ tìm bến đỏ ân nói như vậy đến hay là tình lữ tên đâu giang độ cười nói hắc hắc duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả a đi xuôi dòng một nhóm mấy ngày ban ngày nhìn sân sắc ban đêm thường tinh hà tình lúc nói chuyện trời đất khôn lúc đêm nằm thuyền nhỏ hứa kinh chu cùng giang độ đi vào một cái thành nhỏ tòa thành nhỏ kia gọi dư hàng cùng kiếp trước giang man nằm giống là một cái mưa bụi trì hương có cầu nhỏ vượt ngang có hoa sen đầy ao cảnh sắc cực dai khói lửa nhân gian danh tự cũng dễ nghe hứa Khinh chu cùng giang độ thương lượng một phen liền liền tuyển nơi đây an ra Đừng thuyền cập bờ bơi phố dài gặp chung nguyên phồn hoa màu mỡ huyên náo từng tiếng ăn song ăn nhìn đẹp mắt chơi chơi vui lại du lịch mấy ngày tại thành nam chọn chúng một tiểu viện tiểu viện lâm hà phòng nhỏ ba Giang, lúc gặp cuối xuân cỏ mọc én bay giang độ cực hỉ, hứa khinh chu cũng cảm thấy vẫn được phu sướng phụ tùy, hai người ăn nhịp với nhau liền liền mua tiểu viện ở đây an ra đứng tại cửa viện trước giang độ thủ làm bộ hồ lô cao hưng nói tiên sinh chúng ta có nhà hứa khinh chu nhìn xem cô nương nói ra ân có nhà chương tám đêm động phòng hoa trúc chương tám đêm động phòng hoa trúc. Về sau mấy ngày, tại Lâm Giang trong tiểu viện, An gia làm nghiệp, thu thập quản lý, Hứa Kinh Chu một lần nữa sửa chữa lại nóc nhà, mới vây quanh tiểu viện, đổi tận đồ dùng trong nhà. Hai người còn cùng một chỗ tại nơi cửa viện, một người gieo một cái cây, một gốc trồng chính là cây đào, một cây khác trồng cũng là cây đào. Làm xong hết thảy, đối với nhà mới, hai người rất là hài lòng. Tân phòng hoàn thành, thương giá hàng xóm có nhiều nhiệt tình người đến đây bài phòng. Trong chinh la cay đao mot cay khac trung cung la cay đao lam xong het thay đoi voi nha moi hai nguoi rat la hai long tan phong hoan thanh thuong gia hang xom co nhieu nhiet tinh nguoi đen đay bai phong trong vien pha trà, chiếu đai một phen, khói lửa nhân gian, đúng mức. Một ngày dưới ánh trăng, gió mát nhẹ nhẹ cửa sổ nhỏ đến hỏng, Hứa Chu lấy hết dũng khí nắm chặt Giang Độ tay, thâm tình chậm rãi nói nhỏ độ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Giang Độ tu đỏ mặt mũi chăn đấy, gật đầu đáp ứng, tân, đương nhiên nguyện ý. Thiếu niên đại hỷ, vội vã nói, vậy chúng ta ngày mai liền bái Đường thành thân đi. Giang Độ hơi kinh hãi, hàm xúc nói tiên sinh, có thể hay không quá nhanh? Hứa Kinh Chu bình tĩnh nói, một ngàn năm, không còn sớm. Giang Độ híp mắt nói tốt, ta nghe tiên sinh. lẫn nhau ưa thích hai người, cả đời đại sự, vốn cũng không phiền phức, ngươi biết tâm ta, ta hiểu ngươi ý, Giang ba câu liền liền quyết định xuống. Tiểu đam nửa đêm, Hàn Huyên một chút chi tiết. Giang Độ nói nàng đều được vô cùng đơn giản là được không nên quá trường dương chỉ cần có thể cùng tiền sinh cùng một chỗ chính là không có hôn lễ cũng giống như nhau thế là liền liền gãy trong đó ba sách sáu mời liền liền miễn đi vô cùng đơn giản bãi cái đường liền có thể ngay kế tiếp hứa khinh chu liền liền dậy thật sớm đi một chuyến dư hàng đường phố mua rượu ngon thì ngon lại đặt mua rất nhiều đồ vật về nhà dán giấy cắt hoa đèn lồng treo thật cao điêu giường chiếu gấm đỏ bộ đồ mới mặc trên người bốn bận rộn đến mặt trời lặn vào đêm lúc ngoài cửa sổ hiểu nguyễn phong thanh trong phòng ánh đến khái động giang độ cùng hứa khinh chu ngồi đối diện trên giường hôm nay thư sinh xuyên qua đỏ thâm ý phục buộc tóc biệt trâm cười say gió xuân hôm nay cô nương cũng mặc vào tân nương trang sức màu đỏ một mảnh khăn đoan đỏ chùm lên trên đầu ngồi ngay ngắn thành giường thức tha thức tha thiếu niên tiên sinh có chút khẩn trương mặc dù sống nghìn tuổi niên kỷ gặp sâu phủ thế tăng thương có thể cưỡi vợ bực này đại sự nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời khẩn trương một chút ngược lại là cũng bình thường bất quá chính mình tóm lại là tiên sinh lại là thiếu niên lang dù sao cũng nên phải thật lớn vương vừa rồi đối với hít sâu một hơi đôi lông mày thư giãn bình tâm tĩnh khí thiếu niên thư sinh nhẹ nhàng xốc lên khăn văn đỏ một tấm say lòng người dung nhàn sôi nổi trong mắt. hôm nay giang độ vẽ lên nhàn nhạt trang, tóc đen trên mái tóc, trang trí hoa tươi, mi tâm môi mỏng điểm chu sa. trường mi sa lông mày, đỏ bừng song hà, nhẹ nhàng trước mắt mắt, chính là khuynh quốc khuynh thành, chính là cái kia vụng trộm chạy qua gió, gặp này cho, sợ là cũng sẽ ngừng chân, xem một chút, viễn phó nhân gian kinh hường yến, thấy nhân gian thịnh thế nhan, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, gặp biết do gương mặt, lại ánh đến lay nhẹ bên trong, làm mê người như vậy. chỉ lần này một chút, sắp nhận trai tải gái sắc, ông trời tác hợp cho, không biết vì sao, nguyên bản khẩn trương cô nương cùng thiếu niên, nháy mắt và dặm tại thời khắc này đột nhiên liền trở nên không còn khẩn trương tất cả phức tạp nơi này lúc giờ phút này đều bị vui vẻ chỗ sơ tan chiếm lấy trong mắt thấm đẩy đối với lẫn nhau yêu thương là như vậy thâm tình chầm rãi ôn nu tràn ra sau viết xuống mặt mũi tràn đầy giang độ nói khẽ phu quân hứa khinh chu ôn tiếng nói nương tử hết thể đã không tại nói chúng nàng cười hãng cũng cười ánh đến lúc gần lúc hiện cũng đang cười giang độ lấy ra đã sớm hắn cái kéo cắt xong một sợi tóc đen luc can luc hien cung đang cuoi giang đo lay ra đa som chuan bi tot cai keo cat xong mot soi toc đen lai đem cái kéo đưa cho hứa khinh chu hứa khinh chu tiếp nhận cũng dọc xuống một sợi tóc dài nhìn nhau bị vơi túi xuống đẻ xuống phong tục dùng một tia đỏ dây thừng đem hai người tóc đen thắt ở cùng một chỗ ngủ ý vĩnh viễn không chia lịa. sẽ đấm rót hai chén rượu một chén đưa cho gian độ một chén nắm trong tay chén rượu khẽ chạm nó âm thanh nhẹ nhàng thiếu niên ẩn ý đưa tình cô nương nu tình như nước cứ như vậy nhìn qua lẫn nhau không tránh không nẻ thiếu niên nói đỏ dây thừng sướng hệ đầu bạc vĩnh hải cô nương nói đoàn tụ sung vẩy thân yến như chi thiếu niên nói mặc dù phụ sinh như mộng trăm năm như lộ tình này cũng làm sông cạn đá mòn vô tận cũng đã cô nương cùng thiếu niên cần định nước này uống cạn rượu ra bôi, kết thúc buổi lễ, chưa bái thiên địa, chưa bái phụ mẫu, không người chứng kiến, nhưng như cũ khắc cốt bình tâm, ngàn năm chờ đợi, tại thời khắc này, lang thang thuyền nhỏ tại biển người mênh mông, tìm được bến đỏ, bờ sông bến đỏ cũng tại từ từ tuế nguyện trở đến thuyền nhỏ, mười ngón đan sen, thiếu niên thâm tình nhìn qua cô nương, cô nương chậm rãi hai mắt nhắm nghiền vành mắt, thiếu niên hôn lên cô nương, sau đó cởi tận trang sức màu đỏ, lên giường mới, dập tắt ánh đến, vào động phòng đêm động phòng hoa trúc, lại há có thể an sinh, ngoài phòng, trăng sáng gió nhẹ, côn trùng kêu vang con đít hát, một sợi bạch mang vẹo một tiếng từ trong phòng bay ra ngoài viện hóa thành một lao thần tiên đi vào gian bạn chắp tay dạ bước trong miệng lại nhại phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe tiểu tử túi này một chút không kín a chào hỏi đều không cùng lão phu đánh một tiếng phục đây là thật không lấy ta làm ngoại nhân a nhìn lại tiểu viện lão nhân ra lắc đầu trong mắt tràn đầy vui mừng cười nói vẫn được cuối cùng là tu thành chính quả cũng không mượn công lão phu một phen dụng tâm lương khổ a hôm đó nhân gian thanh tịnh lao thần tiên một mình tại giang bạn ngồi xuống tiên minh hán mướn trong cuộc sống sau này a chính mình không thể thiếu một mình ngắm trăng nghe gió đêm đó Tiểu viện công yên, dây vo đến thiên minh, phiên vân phúc vũ vô cùng náo nhiệt đều là người trưởng thành sự tình hiểu đều hiểu, chính mình suy nghĩ ngay kế tiếp thiên minh, sờ nghe gà gáy, trời vẫn lờ mờ. Hứa Kinh Chu dậy thật sớm, nhìn thoáng qua bên người giai nhân, trong mắt đều là xuân phong đắc ý, nhẹ nhàng xuống giường, thay giai nhân bó lấy chân mềm đẩy cửa ra ngoài viện, đi vào giang bạn gốc cây liễu kia bên dưới, Hứa Kinh Chu lấy ra một thanh kiếm, dưới tầng cây bới một cái hố đen, cái kia đỏ dây từng buộc xuống tóc đen chôn ở dưới cây kia, thu hồi kiếm, phủi tay bên trên bùn đất, nhìn lại sau lưng, liền gặp giang Độ cũng rời khỏi giường, ba búi tóc đen rủ xuống trước ngực. Bộ pháp có chút chậm, chính viện cửa viện, thâm tình nhìn qua thiếu niên lang. Hứa Kinh Chu tiểu chạy đến nó phụ cận, ôn nhu nói, làm sao dậy sớm như thế? Giang Độ híp mắt nói nào có ngươi dậy sớm, đều nói tốt muốn cùng một chỗ lên. Hứa Kinh Chu nhún vai, sợ ngươi mệt mỏi, ngủ thêm một lát. Giang Độ xa xa giận Hứa Kinh Chu một chút, còn không mau tới dìu ta một chút. Hứa Kinh Chu ngầm hiểu, chạy chấm đi qua, đỡ cô nương, làm xấu cười nói, không đến mức đi, ngươi thế nhưng là đại tướng quân à? Giang Độ một quyền nện ở thiếu niên lực, oan giận nói, thừa ngươi còn nói, còn không đều tại ngươi. Hứa Khinh Chu ôm lấy môi, cười gọi là một cái đặc ý trêu kẹo hỏi ta có phải hay không rất lợi hại giang độ vạn thiếu niên đùi một chút ngượng ngùng không chịu nổi nói ngươi còn nói tê đau để cho ngươi nói thiếu niên ôn thanh nói lần sau ta điểm nhẹ cô nương gắt giọng thứ hai còn cùng ngươi có lần sau một loại thẻ thùng phong tình vạn trùng đi đến giang bạn cô nương dựa vào tại thiếu niên trong ngực lẳng lặng nhìn qua phương xa chương 804. mở nhà y quán gọi thuyền nhỏ độ chương 804. mở nhà y quán gọi thuyền nhỏ độ giang lại bạn giang độ ghé mắt nhìn lên thiếu niên hỏi phu quân ngươi đang nhìn cái gì đâu hứa khinh chu rủ xuống đuôi lông mày ôn nhu nói chờ trời sáng giang độ nhỏ giọng nói thường đông hứa khinh chu chỉ vào phương xa chân trời nổi lên ngân mạch sắc nói khẽ ngươi nhìn thường đông về sau thái dương xuất hiện ở cuối chân trời trước đó trong khoảng thời gian này gọi ra hiểu lúc này bầu trời là sạch sẽ nhất mặt trời mọc hết thảy liền cũng sẽ là mới tựa như ngươi cùng ta sau này mỗi một ngày chính là mới tinh sinh hoạt giang độ chăm chú giúp vào hứa khinh chu trong ngực cười nói vậy ta muốn nhìn ta còn muốn nhìn mặt trời mọc nhìn triệu dương nhìn đại nhật mới lên hứa khinh chu ôn nhu nói tốt, theo ngươi phu quân Ân sáng sớm ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Không biết. Vậy liền ăn mì trứng gà. Á, lại ăn mì trứng gà à. Ta cho ngươi thêm hai trứng, cho ngươi hảo hảo buổi bổ. Thúc ta phu quân. Ân. Cơm nước xong xuôi đâu, đi làm thôi. Ta đi trong thành một chuyến, không phải đã nói muốn mở y quán sao? Hôm qua ta nhìn chúng một cái cửa hàng, rất thích hợp, ta đi xem một chút. Vậy ta muốn cùng ngươi cùng đi. Ngươi có thể làm sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là đại tướng quân, một hồi liền tốt. Có đúng không? Ai nha, ngươi đừng nhìn ta như vậy, còn không phải đều tại ngươi. Bình minh tảng sáng. Chiều dương mới lên. Trở lại tiểu viện, khói bếp lượm lượi, thư sinh vòng quanh tay áo, tại cái kia phòng bếp bẩn rộn, cô nương ngồi tại ngoài viện, bưng lấy khuôn mặt cười ngây ngô. Không lâu sau, mì nóng hồi liền lên bàn, hoa hoa thuận thuận vợ chồng mới cưới ăn mặt, nghỉ ngơi nửa ngày, giữa trưa ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô không lạnh. Liên liên đi ra cửa đi đến nam thành thiên chợ, nghe bán hoa từng tiếng một mảnh, tùy toa tiếp theo sát đường cửa hàng mua xuống, hứa khinh chu trên dưới chuẩn bị một phen đã ở nhân gian ở, liền trông nhân gian này quy củ. Ban đêm cơm nước xong xuôi, hai người ngồi ở trong viện, mấy ngày bên trên tinh thần. Giang Độ nói, ngươi còn nhớ rõ sao? năm đó chúng ta tại giang nam hoàn thành cũng mở một nhà y quán hứa khinh chu hồi ức chuyện cũ nói ra đương nhiên nhớ kỹ gọi vong yêu y quán ân khi đó một ngày chỉ trị một người giang độ thần thải dịch dịch đạo đúng vậy a khi đó cửa ra vào đội ngũ đầy rất dài rồi hứa khinh chu cảm khái một tiếng đúng vậy a giang độ lại hỏi cái kia phu quân lần này y quán khai trường hay là giống như trước đây sao một ngày chỉ cứu một người hứa khinh chu lắc đầu nói không không không làm nghề y cứu người ai đến cũng không có cự tuyệt. giang độ nói cái kia cứu được tới sao hứa khinh chu tự tin nói đương nhiên phu quân người ta ạ thế nhưng là thần tiên giang độ mỹ môi cười nói tuất tuất tuất phu quân ta hả, lợi hại moi cuoi noi tốt, tốt, tốt, phu quan là hứa khinh chu nói giang độ hỏi đúng rồi phu quân lần này y quán còn gọi vong ưu y quán sao hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi liền liền nói không cần vong ưu vong ưu thế gian ưu phiền sao mà nhiều sao có thể để quên đổi một cái đi ngừng nói nhìn về phía cô nương hứa khinh chu lại nói nếu không nương tử thay chúng ta y quán lấy một cái tên mới giang độ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng không không không không người tha cho ta đi ta không thể được trong lồng ngực không có nửa điểm mực. Việc này tiếp thân tiếp không được, hay là ngươi đến, ngươi nhất có mới. Hứa Khinh Chu những mày, được không kiêm tốn nói đây cũng là lời nói thật, ta tài hoa này nhiều đều nhanh đầy đi ra. Giang Độ Bạch hứa Khinh Chu một chút, a, thật tự luyến, gọi là cái gì, nói nghe một chút. Hứa Khinh Chu sở lên cằm, suy tư một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, có, liền cứ gọi thuyền nhỏ độ tốt, lấy tên của ta thuyền nhỏ, tên ngươi độ, thế nào? Giang Độ sở lên nho nhỏ cái mũi, biểu lộ là lạ, phân tích nói, thuyền nhỏ độ, nghe ngược lại là vẫn được, thế nhưng là giống như không giống như là tiệm thuốc danh tự a. Hứa Khinh Chu khoát tay áo Không có vấn đề nói, ngại không trọng yếu, em thai là được. Phu quân cao hứng là được. Vậy liền định như vậy, ngày mai ta liền viết khói mới biển treo lên. Tốt. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu mặt trăng, Hứa Khinh Chu nói, nương tử, thời điểm không còn sớm, nên đi ngủ. Giang Độ cảm nhận được Hứa Khinh Chu trong mắt cái kia khác ánh mắt, theo bản năng rụt rụt, ta không muốn, ta còn không khốn. Hứa Khinh Chu chân thành nói, ngươi vây lại. Giang Độ cũng chân thành nói, ta không khốn. Hứa Khinh Chu đằng một chút đứng dậy, một cái ôm công chúa đem Giang Độ ôm vào trong ngực, không, ngươi vây lại, ngươi muốn ngủ. Giang Độ giận Hứa Khinh Chu một chút, cười mắng ngươi thật đáng ghét hứa khinh chu làm xấu cười một tiếng có đúng không giang độ hai tay ôm ngực hỏi người muốn làm gì hứa khinh chu nhập thân vào nó bên thai nhẹ nhàng hà hơi ôn nu nói làm chút người trưởng thành nên làm sự tỉnh giang độ chú y thiếu niên lồng ngực ta không muốn ngươi thả ta xuống ta không chán ghét ta 4. thư sinh ôn cô nương vào trong phòng ánh nến dập tắt cười nói tiếng hoan hô một vòng bạch mang lại từ nhỏ sân nhỏ đến bờ sông cô đơn đứng ở gốc cây liếu kia hơi bên trên thở dài một tiếng người trẻ tuổi là thật có thể dày vỏ a về sau dư hàng bên trong tòa thành nhỏ này như một nhà y quán Tọa lạc tại Nam Thành Nhai bên trên, y quán tên là Truyền Nhỏ Độ, một cái rất đặc biệt danh tự. Y quán Lang Trung là người thiếu niên, nhìn xem như cái ma bệnh. Y quán bà chủ nhìn xem cũng là một cái ma bệnh. Hai cái ma bệnh, bất quá nhưng đều là đẹp mắt ma bệnh. Vừa khai trước lúc, còn có không ít người thường xuyên trêu chọc. Hai cái ma bệnh mở một cái y quán, còn tưởng là thật sự là thú vị. Tiếng chất vấn là khó tránh khỏi. Dù sao hai người là người xứ khác, nam này đẹp trai, nữ mỹ lệ, cực giống một đôi thần tiên quý nữ, người gặp đều là yêu. Không có cô nương không đối thiếu niên kia nảy mầm xuân tâm càng không có nam từ không đối cô nương kia động lên tâm tư cho nên ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi khó tránh khỏi có chút lời đồn nổi lên bốn phía dư hàng hứa Kinh chu cùng giang độ từ không thèm để ý không phải là lọt vào thai quân cần nhịn nửa điếc nửa xin si nửa ăn ở hai người đều đã trải qua ngàn năm tuyết nguyệt, làm sao để ý nhân gian phạm nhân lưu nôn phỉ ngữ đâu lại nói bọn hắn hiện tại đang tân hôn hiến như keo như sơn lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương chỗ nào nghe lọt cái này thế tục nửa điểm thanh âm không phải bất quá theo thời gian từ từ chuyển rời dư hàng trong thành nam nữ già trẻ lại là đều yên lặng ngẩm miệng lại lời đồn cũng dần dần tan dã tự sụp đổ hết thể chỉ là bởi vì cái kia thuyền nhỏ độ bên trong lan trùng coi là thật lợi hại diệu thủ hồi xuân giống như ý đi tiến tại thế nghi nan tạp chứng một phương có thể trừ bệnh bất trị cũng có thể khử chi quả nhiên là thần chi lại thần bệnh nhẹ đau nhẹ liền liền không nói bất dựng bất dục hắn đều có thể cho người ta trị còn có điều vị ôn dịch cũng là thuốc đến bệnh trừ trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa dư hàng người người biết rõ mộ danh mà kể đến chỗ nào cũng có thuyền nhỏ độ trước cửa vẹn vẹn một năm liền đã đông như chảy hội hứa khinh chu cùng giang độ lạc ở trong đó bận điệu quên cả trời đất chương tám trăm năm nhân gian chương 805, trăm năm nhân gian giải ưu làm việc tiện hành y tế thế cái này dư hàng người không biết hứa khinh chu tên chỉ biết nó họ họ hứa liền được hứa lang trung hứa thần y ở xưng hô giang độ tự nhiên là thành cái kia hứa phu nhân bởi vì ý thuật giống như thần thu phí lại lương tâm thuyền nhỏ độ danh tiếng nhất thời có một không hai hứa lang trung cũng tốt hứa phu nhân cũng được liền trở thành cái này dư hàng trong thành mọi người đều biết tồn tại bất kể là ai nhắc lên hai vợ chồng này đều sẽ phải khen một câu khoe một phen phú giáp thân hảo mệnh quan triều đình tranh nhau đạp phá cửa đỉnh, tứ phương đưa tải, cũng không ít người ném ra cành ô lưu, muốn mời chào, thậm chí tiến cử nói nhập hoàng cung, đến hòa sủng, thứ quân đồng. Bất đen hoang sung thuc quan đều bị Hứa Khinh Chu từng cái cự tuyệt. Hắn chỉ muốn ở tại nhân gian, bồi tiếp giang độ, một bên trị bệnh cứu người làm việc thiện, một bên hưởng thụ khói lửa nhân gian. Chỉ thế thôi. Tuy nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mục tú trong rừng, người muốn hủy chi. Có thể, Hứa Khinh Chu ở nhân gian góp nhạc không ít thanh danh tốt, càng là cứu được rất nhiều người, được không ít tấn nghĩa. Ngược lại là cũng không có người dám trêu chọc không phải. Danh khí cực lớn, thế nhân kính trọng không có một cái nào người thông minh nguyện ý tự làm mất mặt dù thật sự có cái kia vô trí mã phu dám tìm không được tự nhiên hứa khinh chu tử cũng có thủ đoạn đem nó thu thập phục phục tùng rán nhân gian sinh hoạt tuy bận rộn ngược lại là cũng an nhàn gấp hứa khinh chu mặt trời mọc rời nhà trị bệnh cứu người hoàng hôn trở về nhà ngoại ôn nhu hương giang độ thì là tại trong tiểu viện vất vả việc nhà học xong giặt quần áo học xong nấu cơm bận bịu lúc ở nhà nhàn rỗi liền đi y quán thay nhà mình phu quân bốc thuốc viết phương phu sướng phụ tùy thời gian thanh thiện hứa quân ăn nhiên đến tận đây một phòng hai người ba bữa cơm bốn mùa thì nhạc có phần hưởng cùng chung nhật nguyện dài tinh hà nóng hổi lẫn nhau đều là người của đối phương ở giữa lý tưởng quãng đời còn lại từ từ không đội vã từ đó đằng sau thứa khinh chu cùng giang độ liền liền rốt cuộc không có nói qua muốn rời khỏi tội châu sự tình cũng không có đề cập qua bên ngoài tòa kia thiên hạ bọn hắn ăn ý ngầm thừa nhận muốn tại mảnh này nhân gian bình thản vượt qua đời này chính như lúc trước lời thề bình thường cho dù phù sinh như ngộng trăm năm như lộ tỉnh này cũng làm sông cạn đá mòn vô tận không đã đương nhiên. sinh hoạt không chỉ có khói lửa còn có lãng mạn thứa khinh chu thường thường sẽ cùng cô nương kể một ít lời tâm tình thì như hắn sẽ giảng phù thế ngàn vạn chúng ta thích có ba nhật nguyện cùng khanh ngày là chiều tháng là mộ khanh là sớm sớm chiều chiều cô nương cũng không chỉ sẽ giặt quần áo nấu cơm cũng sẽ đọc sách làm thơ vị quân nhẹ nhàng hát năm nào xuân lúc nàng liền mướn viết xuống thơ tình một bài tặng cho phù quân ngay xuân đến đối với rượu một ngay xuan yến, đoi voi ruou mot chen ca một lần lại bái trần tam nguyện một nguyện lang quân nghìn tuổi hai nguyện tiếp thân giải kiện ba nguyện như là lương thượng yến hàng tháng tướng mạo gặp có khi tinh hả người hạ giang độ hội nói phù quân a người ta thật đúng là giống ngươi cùng ta nói qua một cái cố sự thư sinh liền hỏi ta muốn nói với ngươi cố sự rất nhiều ngươi nói chính là cái nào giang độ liền nói chính là bạch xà cùng hứa tiên cố sự a thư sinh thường phục không biết hỏi cô đương chỗ nào giống giang độ liền biết nói bọn hắn cũng chờ ngàn năm về sau gặp phải cũng vui kết liền cảnh cũng tương tự mở một nhà y còn a còn có còn có nam nhân kia họ hứa ngươi cũng họ hứa có phải hay không rất giống hứa khinh chu nghe xong rất là tán thành trêu chọc một câu thật đúng là cái kia hứa tiên nương tử là yêu tinh ta hứa khinh chu nương tử cũng là yêu tinh giang độ khi mắng ai là yêu tinh a hứa khinh chu cười ha hả nói Nương tử nhà ta dáng dấp giống yêu tinh a, không không không, so yêu tinh còn dễ nhìn hơn." Giang Độ San thiếu niên đạo một câu chán ghét liền người nói ngọt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giống nhau thường ngày, tuế nguyệt thời gian, không thay đổi sơ tâm, bọn hắn yêu vẫn như cũ thâm trầm. Thời gian thản nhiên lưu lại chính là từng màn ngọt ngào trong mắt. Bên ngoài viện cây liễu mỗi năm rút mình mới, đầu kia sông mỗi năm trôi xuân thủy, gieo xuống cây đào càng dài càng cao, học xong nở hoa, cũng học xong kết quả, lấy xuống một viên, cắn một cái, rất ngọt. Thừa như hứa khinh chu cùng Giang Độ Tình yêu một dạng ngọt. Xuân thu đông hạ, ở nhân gian chờ đợi, cùng thời gian dài dặc dư hàng giang nam xuân có trăm hoa đông có tuyết hạ có gió mát thu có trăng nhân gian này chính chính tốt tựa như hai người thời gian chỉ cần có lẫn nhau chính là không nhiều không ít cũng vừa vừa vặn mười năm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm thời gian nhoáng một cái là đám kia vội vàng nhân gian tới lui hai đời người hứa khinh chu cùng giang độ còn tại tòa tiểu việt kia chưa từng rời đi thuyền nhỏ độ trước vẫn như cũ dòng người nhiều bất quá ngày xưa thiếu niên cùng cô nương lại lấy giả mua đi ngày xưa đầu đầy tóc đen hôm nay đã thấy tuyết trắng năm đó giang độ sáu tuổi hứa khinh chu còn có hơn một năm tuổi giang độ già thành một nửa từ phụ nhân khỏe mắt có nhăn nheo hứa khinh chu cũng làm lao đầu tóc đen trắng hơn phân nửa còn lưu lại sợi dâu hoa dâm huế nguyệt tại mất đi 40 năm bên trong tại hai người trên thân lưu lại vết tích bất quá hai người sơ tầm không thay đổi vẫn như cũ phu sướng phụ tùy ôm nhau ngủ Giang mua dung nhan vẫn như cũ không có khả năng dội tắt bọn hắn đối với lẫn nhau viên kia nhiệt tình tâm bọn hắn hay là sẽ cãi nhau thì hì cười cười ăn cơm dạo phố du thuyền hát khúc hứa khinh chu kéo đàn nhị hồ giang độ hát khúc những năm gần đây hứa khinh chu viết rất nhiều thứ khúc giang độ đều học xong bất quá nàng thích nhất hay là hứa khinh chu viết bài thứ nhất bất luận là nấu cơm hay là giặt quần áo lại hoặc là ở trong viện dệt mới váy đều sẽ lúc nào cũng ngâm nga bờ sông có một bộ miệng bến đỏ có chợ nhẹ thuyền thuyền nhỏ từ phương xa tới tìm kiếm một cái bến đỏ mỗi lần hắt lên độ phúc viết mặt mũi tràn đầy giang độ là bài hát này lên một cái tên gọi là độ thuyền nhỏ cùng y quán danh tự một dạng cho đôi lúc hứa khinh chu thường giảng giang độ đây là đạo văn chính mình giang độ đương nhiên không thừa nhận Nói là người đọc sách sự tình sao có thể gọi đạo văn đâu, quá khó nghe, nên cứ gọi là mượn. Hứa Khinh Chu liền biết nói, ngươi kiếp trước là quân vương, kiếp này là tướng quân, không tính người đọc sách. Giang Độ liền sẽ nói, gà cho gà thì theo gà, gã cho chó thì theo chó, ta gã cho thi theo cho ta ga cho thu sinh, đó chính là người đọc sách. Mỗi lần lúc này, Hứa Khinh Chu liền sẽ á khẩu không trả lời được. Ngắm lại mất đi tuyến nguyệt, giữa hai người khó tránh khỏi sẽ có chút cái lộn, bất quá ngày xưa ăn nói khéo léo đại tiên sinh, đến dư hàng đằng sau, nhưng không có một lần nhao nhau thắng nổi bất thiện luôn từ Giang Độ. Mỗi lần đều là Giang Độ toàn thắng, mà Hứa Khinh Chu thua trận. Cái kia ngày xưa yêu nhất giảng đạo lý tiên sinh, gặp được Giang Độ Hầu, liền không có nói lại lối đi nhỏ sửa lại. Con thương thường ngựa thường thích nói, Tú Tài gặp Gỗ Bình, có lý không nói được, cho nên chính mình nhao nhau bất quá cô đường, không mất mặt, chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Giang Độ biết, tiên sinh không phải nhao nhau bất quá, mà là để cho chính mình. Có câu nói là như thế giảng ngựa thích lúc, là kỳ phùng địch thủ. Mà yêu lúc, là cam bái hạ phong. Tựa như nhiều năm như vậy, vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, dung nhan như thế nào biến hóa, bọn hắn vẫn như cũ yêu thà thiết đối phương. Cũng đúng như câu nói kia giảng ngựa thích là liếc thấy vui mừng, yêu là lâu chô không ngại cũng như tiên sinh lời nói đã hứa một người lấy thiên vị nguyện tận quang đời còn lại chi khẳng khái hoa uoc hẹn gió không lầm nghiên nghiên tue tue không cùng nhau phụ thư sinh cùng giang độ đúng như lạc nhật cùng gió đêm chiều chiều lại mộ mộ một ngàn năm như vậy bốn mươi năm không thay đổi chương tám trăm linh sáu thành lao nhân tóc trắng xóa nhà chương tám trăm linh sáu thành lao nhân tóc trắng xóa nhà lưu quang dễ nhất đem người ném đỏ lên anh đào tái rồi chuối tay bốn vội vàng tuổi tác 40 một đời người mới thay đoi chuong 806 thanh lao nhan toc trang xoa nha chuong 806 thanh cũ chuoi tay bon voi vang tuoi tac lai 30, mot đoi nguoi moi thay nguoi cu nhan gian thiên địa hết thể đều đang thay đổi dư hàng cũng là vân xuyên một giáp không chiến sự đất đai màu mỡ thượng nhân đinh thịnh vượng trăm nghề khôi phục phát triển không ngừng tiếng người huyên não xe như nước mã như long duy nhất không biến là cái kia thuyền nhỏ độ hàng phía trước không hết trưởng long do người nhiều bên trong tránh không xong chen trúc không chỉ dư hàng hơn phân nửa trung nguyên đến đây người xin chữa bệnh chỗ nào cũng có bốn. chính là sứ khác người xa quê dọc đường dư hàng cũng sẽ cố ý ngừng thuyền cập bờ đi vào thuyền nhỏ độ trước vốn là giữa trưa liền nhật giữa hè thời tiết thế nhưng là phố dài lại sớm đã trưởng long mấy cái từ đường phố đầu này xếp tới đường phố đầu kia gặp tú tài mua phiến lại cùng ven đường bán bánh lao hắn hỏi xin hỏi cái này phía trước nhưng chính là cái kia hứa thần y y mở y quán thuyền nhỏ độ lao hán tiếu đáp về công tử lời nói chính là thuyền nhỏ độ tú tài gật đầu lại hỏi sao nhỏ nhiều như vậy người lao hán khoát tay không nhiều không nhiều công tử có chỗ không biết hôm nay a xem như thiếu a nói như vậy đến ngày ngày như vậy đương nhiên lao hán ta ả đánh ký sự lên liền bổi cha ta tại cái này bàn bánh tính được hơn 50 mươi năm lạc cái này thuyền nhỏ độ trước ngày ngày ngựa xe như nước a chính là ngày lễ ngày tết cũng là không ngừng tú tại như có điều suy nghĩ danh khí thật là lớn xem ra lời đồn không phải hữ a rất lời đồn, tú tài kia múa phiến nói đều nói dư hàng có vị thần y rẻ, diệu thủ hồi xuân, có thể từ diêm vương ra nơi đó cấp người, nói đúng vậy chính là cái này thuyền nhỏ độ hứa thần tiên. Ta vốn là đi ngang qua, đến đây nhìn xem, bất quá nhìn hôm nay địa bộ này, sợ là không gặp được lạc, cũng không biết thật giả, là có hay không như vậy thần. Lão hán vội vàng nói, ngài thần, thật thần, một chút không giả a, a làm sao mà biết? Lão hán thần thái sáng láng nói, lão hán ta nói cho ngươi không rõ, công tử nếu là gặp hứa thần y vợ chồng, liền minh bạch, chín mươi mấy tuổi ta, ca. thân thể kia so ta đều cứng rắn, đầy tóc mai hoa râm không thấy nửa điểm nếp nhăn đi trên đường hổ hổ sinh phong so cái kia làm việc nha dịch còn muốn trắng cái này chuyện cũ kể tốt tốt y nhân giả cần y bản thân hứa thần tiên vợ chồng lại như vậy nhất định là không đơn giản a nói đó là huyền diệu khó giải thích nghe được du khách hai mắt tỏa ánh sáng coi là thật hiếm lạ vân xuyên nhân gian phạm nhân thọ đồng đều bật quá bảy mươi cái này hơn chín mươi người vốn là trường thọ nếu thật như lão hán lời nói bình thường vậy còn quả nhiên là nhân gian chuyện lạ đạo một câu hứa thần tiên thật đúng là không đủ nghe ngài nói như vậy qua 70, cai nay hon 90 nguoi von la truong là nhìn thấy gặp cái này hứa thần y lão hán cười ha ha một tiếng vậy ngươi tạm trở đi, các loại bên đường này phòng ở bóng dáng che khuất con sông kia, hứa thần y lìa liền nên về nhà, đến lúc đó, ngươi xem xét liền biết đa tạ. giữ hàng năm thành, mỗi khi gặp hoàng hôn lúc, đám người tan họp mở, thuyền nhỏ độ đúng giờ đóng cửa. lúc này cái kia phố dài hai bờ, chính là cực kỳ náo nhiệt thời điểm. có nhiều người xứ khác ngừng chân con đường hai bên trầm đợi, chính là vì thấy hứa thần y lìa hình dáng, hôm nay cũng như là, không ít từ bên ngoài đến người xa quê, liền chờ tại bờ sông, mắt thấy ánh nắng qua mặt sông, ánh nắng chiều đỏ đầy nửa bầu trời. cái kia thuyền nhỏ biet đa tam giu hang nam thanh trước cũng truyền tới động tĩnh, chỉ gặp một vị lão nhân tóc trắng xóa nhà. Đi ra ý quán cửa, ông quyền bái tứ phương, la ca a đạo chư vị, hôm nay đến, đến giờ, lại tản, lại tản, sáng mai lại đến. Nhìn từ xa nó cho, sớm đã tuổi tác 50, thế nhưng là thanh âm, lại là vang dội như trong tiệm tiểu nhị học trầm như chồng đám người tản ra, một chút tieng tới. Lão nhân ra dặn dò trong tiệm tiểu nhị hậu đồ, cực kỳ thu thập, liền liền trực tiếp vào trong đám người, nên ngang rồi đi. Một bộ áo trắng trường sam, đem lão nhân ra thân hình tân trang trực tiếp như trúc, dấu bạc, tóc trắng trong gió dương nhẹ. Hắn nhanh chân mà qua, đặt chân sinh phong, lúc mắt mỉm cười, hòa ái dễ gần. Chợ nhìn Quả nhân là cực kỳ giống trong sách kia viết xuống, Tiên Phong Đạo cốt lao thần tiên để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhìn một trong mắt, liền tại không rời mắt nổi, nói một tiếng kỳ, coi là thật kỳ. Hắn từ đám người đi qua, ngàn vạn ánh mắt tùy thân mà động, tại nhân dân này, có thụ chú mục, cũng may hắn sớm thành thói quen, tất nhiên là gật đầu ra hiệu, cười đối với đám người. Lúc đó có cùng chào hỏi người, Tư cũng nhất nhất gật đầu đáp lại hứa thần y y, về nhà hứa thần y y, ngài đi thông thả. Vạn bối, gặp qua hứa thần tiên hỏi thần y ra ra tốt. Hứa khinh chu tử không dừng lại, thẳng đến bờ sông tiểu viện, xa xa liền gặp phòng nhỏ kia bước lên coi bếp. Cửa viện cái kia hai quả dưới cây đào, còn đứng lấy một vị phụ nhân, ngay tại mông ngồi cùng trông mong. mọi cung trong mắt phong cảnh, mỗi lần trông thấy, Hứa Khinh Chu trong mắt đều là không giấu được vui vẻ. Một bên, là dưới trời chiều sóng gợn lăn tăn mặt sông. Một bên, là trong hoàng hôn lặng lặng nằm tiểu viện. Tháng tư cây đào treo nhất đỏ tươi hoa đào, gió đêm thoang thoảng, hoa rơi phiêu phiêu xai xái. Giang độ hướng dưới cây kia vừa đứng đây cũng là nhân gian nhất động lòng người bức tranh, nếu là có người nắm bút, đem nó thổi, theo, nhất định có thể danh chấn thiên cổ. Chỉ gặp Giang Độ đối với mình phất phất tay, Hứa Kinh Chu bước chân liền liền sẽ vội vàng bận điệu nơi nào có nửa phần lão nhân ra tư thái chạy chầm đứng lên cực kỳ giống sốt ruột về nhà ăn cơm hài đồng đi vào cửa viện trước hứa khinh chu kéo giang độ tay nhẹ giọng trách nói không phải không để cho ngươi chờ ở bên ngoài sao ban đêm gió lớn cảm lạnh làm sao bây giờ giang độ hít mắt cười đến so hứa khinh chu còn muốn hòa ái hiền lành thân thiết động lòng người chậm tiếng nói sẽ không ta thể cốt còn cứng rắn đây hứa khinh chu nhẹ nhàng thư giãn mày trắng nhìn trước mắt tấm này gián mua đi mặt nhìn qua giang độ bàn kia lên mái đầu bạc trắng trong mắt yêu quý cùng thở thiếu thời hay là giống nhau như lúc có lẽ chỉ có trải qua Hứa Kinh Chu mới có thể hiểu, nguyên lai chân chính yêu một người, có thể sẽ bắt đầu tại nhan trị, nhưng là nhất định sẽ không rốt cục nhan trị. Cho dù là tóc trắng xóa, cho dù ngọc diện khô héo, lại vào trong mắt vẫn như cũ chiếu lấp lánh đưa tay thay Giang Độ vớt vớt cái chán tóc trắng. Hứa Kinh Chu như dân dạy hài đồng bình thường, thuyết giáo đạo ngươi à, đều hơn 90 tuổi người, còn cùng đứa bé giống như. Giang Độ không quan tâm, mỉm cười nói, ngươi cũng hơn một ngàn tuổi, cùng ngươi so, ta vốn là còn nhỏ à? Hứa Khinh Chu thỏa hiệp nói, được được được, nói không lại ngươi, đi thôi, trở về đi. Giang Độ gật đầu nói, ừ, phụ quân, ta hôm nay làm mì trứng gà hứa khinh chu mày trắng vận một cái tại sao lại ăn mì trứng gà giang độ nói khẽ ta cho ngươi tăng thêm hai cái trứng đâu ngươi tốt nhất bồi bổ, bổ hứa khinh chu thở dài được chưa có rượu không không cho phép ta đã lâu lắm không uống tin ngươi có quỷ ngươi chỉ định tránh trong ý con uống cho là ta không biết ngày ăn mì ăn mì ta cho ngươi bẻ cái tỏi thư có tật giật mình dưới trời chiều trong hoàng hôn thổi giang phong thường tin tức manh mối hoa một phương tiểu viện hai cái lao nhân ăn mặt cười cười nói nói giống nhau lúc trước nàng gặp hắn thấy một lần liền cười hắn gặp nàng cũng thấy một lần liền cười Chương 807. Trở lại chốn cũ tại Lâm Bắc Cảnh. Chương 807. Trở lại chốn cũ tại Lâm Bắc Cảnh. Cành lá phủ tô, xót xuống ánh trăng, nắt như tuyết đạo. Lúc thu, trong viện ngắm trăng, gió thu hơi lạnh, chung ghế rửa ghế trúc, trà nóng làm bạ. Tuổi già Giang Độ nhìn qua sáng trong thanh nguyệt địa, phu quân. Tóc trắng xóa Hứa Khinh Chu hớp một cái trà, đáp, "Ân." Giang Độ thu hồi ánh mắt, nhìn qua Hứa Khinh Chu nói, "Ta nghĩ ra đi đi một chút, có thể chứ?" Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng, hỏi, "Muốn đi nơi nào?" Giang Độ chậm tiếng nói, "Chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, đi nơi nào đều được." hứa khinh chu buông xuống chen chén thuận miệng nói vậy liền đi bắc cảnh đi trở về nhìn xem giang độ trong mắt vui mừng thầm nghĩ trong lòng người hiệu ta giữa thiên địa duy tiên sinh cũng nhưng lại lo lắng hỏi cái kia thuyền nhỏ đồ đâu người đi làm sao bây giờ hứa khinh chu không có vấn đề nói mặc kệ mệt mỏi làm bất động cũng nên nghỉ ngơi một chút giang độ hiểu ý cười một tiếng không nói hứa khinh chu dắt giang độ tay ngày xưa trắng đoán như tuyết chân nhắn như băng bàn tay bây giờ là thô ráp chút nhưng như cũng lạnh buốt ôn thanh đạo chúng ta ngày mai liền đi nhiều đi dạo chút địa phương giang độ ẩn ý đưa tỉnh gật đầu đáp ứng tốt nghe ngươi cùng nhau bày ra cười một tiếng tất cả đều trong im lặng người đến tuổi già biết thiên mệnh giang độ biết chính mình ngày giờ không nhiều sau cùng thời gian nàng muốn đi xem bên ngoài tòa kia thiên hạ nhìn xem bắc cảnh nhìn xem vân xuyên để tiên sinh bồi tiếp chính mình đi một chút hứa khinh chu vô cùng rõ ràng trăm năm một giấc chiêng bao còn thừa không có mấy sáng sớm hôm sau dạy thật sớm hứa khinh chu viết một phong thư nắm nhà bên hải đồng thay mình đưa về thuyền nhỏ độ những năm gần đây hắn trừ trị bệnh cứu người để dành được rất nhiều làm việc thiện bên ngoài còn dành thời gian dạy bảo mấy cái thiện tâm tư chất còn có thể học sinh đem ý thuật của mình dốc túi tương thụ chính mình tóm lại là muốn đi một ngày này đến hứa khinh chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá thuyền nhỏ độ không nên cứ thế biến mất hắn cảm thấy nó hẳn là tồn tại một mực tồn tại cho nên hứa khinh chu đã sớm chuẩn bị đi cũng không tính vội vàng giang độ đổi một thân quần áo mới hất lên một kiện váy đỏ đi ra trong viện hứa khinh chu toàn thân áo trắng giống nhau ngàn năm trước trong núi bắt đầu thấy gọi ra một thanh thiên kiếm đứng lơ lửng giữa không trung hắn hỏi giang độ sợ cao sao giang độ lắc đầu nói không sợ cái kia lên đây đi Tốt. giang độ đạp vào trường kiếm hứa khinh chu thần nghiệm khẽ động kiếm tiên ngựa không, bay vào đám mây, ngày xưa tiên sinh, hôm nay lại làm thần tiên. Ngao Du biển mây trăm triệu dặm. "Hứa Kinh Chu đầu tiên là mang giang độ đi khắp Trung Nguyên, lại đi một chuyến hoàn thành, gặp một phen hoàn toàn mới phong cảnh. Những năm gần đây, trở nên không chỉ là dư hạng, cũng không chỉ là dung nhan, toàn này thiên hạ, không có bắc cảnh chiến tranh tiêu hao, cũng dần dần trở nên mờ mỡ, giống như lúc trước Phàm Châu bình thường, bách tính an cư lạc nghiệp. May mà con tốt, lúc này nhân gian, giang độ vào mắt đều là mỹ hảo." Nàng đối với Hứa Khinh Chu nói: "Đây đều là phu quân công lao." Hứa Khinh Chu cười cười nói: "Thiện tay mà thôi mà thôi." giang độ nhìn xem phương bắc mong đợi nói bắc cảnh cũng nhất định bởi vì phu quân trở nên tốt hơn đi hứa khinh chu ấm giọng nói đi xem một chút chẳng phải sẽ biết giang độ cười nhẹ nhàng nói vậy liền vất vả phu quân rời đi trung nguyên một đường hướng bắc liền chưa từng quay đầu hứa khinh chu mang theo giang độ đi rất nhiều nơi tại danh sơn đại xuyên nghe gió ngắm trăng tại miếu thờ cao đường bái phật thắp hương lúc ngủ ngoài trời đầm mờ lúc dừng tại đồng ruộng ở giữa bơi một lần thiên hạ về tới ba dặm bắc cảnh lúc đến vừa lúc là đông lại thấy bạch tuyết minh ngông lật úp giữa thiên địa. hôm đó vừa đi tính vĩ mấy cái đã có hơn tám mươi năm tuế nguyệt biến thiên thương hại 80 nam tue nguyet bien thien hôm nay bắc cảnh từ không còn là ngày xưa bắc cảnh để giang độ cùng hứa khinh chu đều chi nhãn trước sáng lên trong núi nhiều thôn xóm mùa đông vẫn còn đi săn gióng thanh trước kia thành trấn một lần nữa tu tường cao cái kia trên đường phố cũng không tiếp tục như trước kia bình thường lạnh lùng trên đường nhìn thấy cũng không chỉ có đứa bé kia phụ nữ trẻ em còn có tuổi trẻ hán tử biết miệng cưới to đặc biệt là bắc cảnh vương thành ban đêm ánh đến có thể đỏ bừng nửa mặt trời giang độ trong mắt thường giả bộ mừng rỡ từ nhập bắc cảnh chưa từng rút đi nàng cùng hứa khinh chu dạng đáng tiếc là mùa đông quá lạnh nếu là mùa xuân đến nơi này nhất định sẽ rất náo nhiệt đi liền cùng trung nguyên một dạng hứa khinh chu rất rõ ràng kiếp này giang độ mặc dù tuyển chính mình cũng không có thật buông xuống vùng thiên hạ này trong lòng của nàng lúc nào cũng nhớ mong thân ở dư hàng nàng lại yêu nhất phương bắc giống như kiếp trước nàng mặc dù tuyển tòa kia thiên hạ thế nhưng là trong lòng của nàng cũng đồng dạng chưa từng có một khắc vung xuống nang mac du tuyen toa kia thien ha the nhung la trong long cua nang cung đong dang chua tung co mot khac buông xuong hua khinh chu một dạng bất quá còn tốt hứa khinh chu nhân yêu ở giữa những phân tranh kia bắc cảnh không chiến sự giang độ mặc dù không tại bắc cảnh có thể bắc cảnh đêm đêm hắn an giang độ đạo không có việc gì mùa đông sẽ đi qua các loại đầu xuân liền có thể thấy được giang độ gật đầu ử, cảm ơn ngươi tiên sinh hứa khinh chu nao nao trêu chọc nói ngươi nhưng thật lâu không có gọi ta tiên sinh ta đều có chút không thói quen giang độ nói khẽ ngươi là phu quân ta lại càng là ta tiên sinh à không chỉ là ta tiên sinh hay là tòa này thiên hạ tiên sinh tiên sinh đã làm sự tỉnh bọn hắn không biết ta biết cho nên ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi liền liền nên bảo ngươi tiên sinh mời đối hứa khinh chu không có giả mồm ôn nu nói tốt, ta tiếp nhận phu quân ân ta còn muốn đi chân yêu thành nhìn xem hứa khinh chu không có cự tuyệt chỉ nói là nghe người ta nói nơi đó đã không có người còn muốn đi sao? Giang Độ không chần chờ chút nào, nói ra, "Muốn đi." "Đi, vậy ta dẫn ngươi đi." Ân. Hôm đó 43, nửa ngày đến trấn Yêu Thành, tuyết lớn phong thiên, đập vào mắt một mảnh bạch mang. Ngày xưa cao thành vẫn như cũ đứng vững tại giữa dãy núi cửa ải bên trong, bị băng tuyết băng phòng, ngàn dặm chi địa, hoang tàn vẫn vẻ. Quả nhiên là vạn kính vô tung, thiên sơn điểu phi tuyệt. Hứa Khinh Chu mang theo Giang Độ rơi vào đầu tưởng, dẫm lên tuyết động, vớt vẽ ngày xưa băng lánh gạch xây thành, hết thệ tựa hồ lại về tới mấy chục năm trước. Trở lại chỗ cũ, bốn phía nhìn lại, cùng năm đó sớm đã khác biệt ngày xưa trong thành quân doanh đã sớm bị một năm rồi lại một năm tuyết lớn áp sập, hoàn toàn thay đổi nếu là suy nghĩ kỹ một chút ngươi thậm chí không biết nó tọa lạc vị trí ngày xưa chiến trung lăn xuống mặt đất gỡ ra trên đó băng tuyết sớm đã vết gì loang lổ phơ phất trong gió lạnh sớm đã ngửi không đến nửa điểm mùi máu tươi đã từng chiến trường hoang vu không phải là không đương kim thịnh thế tốt nhất khắc hòa đâu nhìn xem ngày xưa tòa này chính mình dùng hết phấn chiến thành giang độ cảm khái muốn mua hoa quế dài chở rượu cuối cùng không giống thiếu niên du hết thệ cũng thay đổi đâu hứa Khinh chu máy môi cười nói đây là chuyện tốt không phải chuyện xấu giang độ tán đồng nói đúng vậy à là chuyện tốt chỉ vào đầu tưởng một góc nói ra phu quân còn nhớ rõ nơi đó sao năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc ngươi liền đứng ở nơi đó hứa khinh chu hồi tưởng một phen nói ra ngươi đây đều biết giang độ đắc ý nói đương nhiên rồi năm đó nhìn liếc qua một chút ta là không nhận ra tiên sinh chỉ là về sau nhớ tới mới biết được vậy chính là ta tâm tâm niệm niệm tiên sinh a mặc dù chỉ là một chút hứa khinh chu hưng ý muốn nổng cũng nói về qua lại nhớ kỹ hôm đó lúc ta tới cũng là ở nơi đó thấy được ngươi ngươi khi đó cầm hai thanh kiếm ngay tại đầu tưởng vừa đi vừa về chặt ta máu me khắp người chật trượk ta đều kinh ngạc lúc đó ta liền suy nghĩ ta cô nương, kiếp này thế mà hùng hán như vậy chương 808. một năm kia hoa nợ mãn thành chương 808, một năm kia hoa nợ mãn thành tích tích gió bấc nhàn nhà khói điểm điểm thưa thất mưa xác nhận so tuyết hàn bốn hứa khinh chu mang giang độ đến trấn yêu thành sau giang độ nói nàng mệt mỏi liền liền không có tại đi hứa khinh chu mang theo nàng tại tòa này hoang phế trong thành né một cái mùa đông hắn nhớ kỹ giang độ nói qua cả đời này nàng thích nhất mùa đông một năm này bắc cảnh thiên vẫn như cũ cực hàn hai vị trăm tuổi lão nhân lại ngày ngày ngồi tại đầu tường lấy tuyết đông sắt trả nói chuyện trời đất cũng đổ là hiếm lạ một cái sinh ra không biết lạnh một cái thần tiên không sợ lạnh từ từ trời đông giá rét tùy ý phong tuyết chỉ nói là bình thường tuổi già giang độ cuối cùng sẽ nói sự tình trước kia thương nguyệt lần đầu gặp giang nam quen biết ngàn năm ly biệt còn có hôm đó trùng phùng cùng nhân gian này trăm năm hai người như hình với bóng một điểm kia một chút giang độ nói không biết thế nào người càng giả hồi ức càng là rõ ràng cho nên nhịn không được đề cập có thể hứa khinh chú biết giang độ nói dối người càng giả ký ức càng mơ hồ cho nên mới sẽ lúc nào cũng đề cập sợ quên nhưng là hắn không nói, liền lặng lặng nghe. mất đi trong trời đông giá rét, Giang Độ trở nên so thời niên thiếu còn muốn dính người, ưa thích giúp vào hứa Kinh Chu trong ngực thích ngủ, cũng hầu như là ưa thích nhìn chằm chằm hứa Kinh Chu không rời mắt, phảng phất một khắc đều không bỏ được lãng phí bình thường. có đôi khi, hứa Kinh Chu sẽ đánh tú nói, đều nhìn nhanh 100 năm, còn không có nhìn chẳng à? Giang Độ liền sẽ cười ha hà nói, phụ quân chi nhan, chăm nhìn không án, cực kỳ đẹp trai. hứa Kinh Chu lắc đầu cười khẽ, tóc trắng xóa người đã giả, đầy tóc mai sương, chỗ nào đẹp trai? Giang Độ mỉm cười nói, một mực rất đẹp trai, già cũng đẹp trai con nói nghiệm ngàn năm mới nhìn trăm năm căn bản không đủ nàng được nhiều nhìn xem dạng này mới không lỗ hứa kinh chu cười cười liền không nói thêm gì nữa hắn biết nhân gian một thế này gian độ ngày giờ không nhiều ngàn năm tìm kiếm trăm năm làm bạn nhân gian tuế nguyện tận lúc hồng trần kết khởi một ngày này hứa kinh chu biết sớm muộn là muộn tới chỉ là hắn không quá nguyện ý đi đối mặt thôi lúc nào cũng lừa gạt mình có khi thậm chí tình nguyện rơi vào ác ngộng trong ngộng một ngủ không tỉnh ngược lại là gian độ so hứa khinh chu muốn nhìn đến mở nhiều cũng rộng rãi nhiều nàng thương sẽ nói đùa nói độc chiếm tiên sinh 100 năm kiếm lời tê đề mỗi lần nghe nói hứa khinh chu đều sẽ lâm vào trầm tư cảm khái rất sâu đúng vậy à nhân gian phạm giả có thể có mấy cái trăm năm một trăm năm vốn là cả đời cả đời đi theo quân cũng cầu gì hơn bất quá hứa khinh chu lấy sinh tham nghiệm hai đời không đủ hắn muốn ba thế tam sinh tam thế kiếp trước kiếp này kiếp sau là ba thế cũng là đời đời tiếp tiếp đồng thọ cùng trời đất tùy ý sông cạn đá mòn vĩnh viễn không chia lịa hắn muốn hắn muốn hắn chờ. mùa đông đi lúc vô thanh vô tức một trận mưa lạnh rơi xuống sau vân khai vụ tán tinh không vật lý nàng ấm hạ xuống băng tuyết băng tan nhân gian thức tình lúc gặp trong rừng nhánh cây nhỏ xuống dọc nước tích tắc hội tụ thành suối lao nhanh không thôi ngắn ngủi mấy ngày băng phong thành thời bạc hết áo lộ ra pha tạp gạch xây thành mấy chục năm tuế nguyện vội vàng thành này vẫn như cũ không từng có nửa nơi sụp đổ thời gian tùy theo dài ra giang độ cùng hứa khinh chu nhìn tinh không thời gian ngắn số bạch vân thời gian lại dài quá không qua sông đội đo cũng càng ngày càng có thể ngủ bất luận ban đêm ban ngày một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng đều đang ngủ gà ngủ gật, hoặc tự ở hứa khinh chu đầu vai hoặc gối lên hứa khinh chu hai đầu gối hứa kinh chu thì sẽ ở giang độ ngủ thời điểm buồn bực ngán ngẩm đảo quyển sách trên tay nhìn a nhìn mỗi khi giang độ tỉnh lại hắn liền liền sẽ thuần thủ khép sách lại vớt ve giang độ tóc trắng nhẹ giọng hỏi tỉnh rồi giang độ hay là cùng thở thiếu thời một dạng khiếp còn buồn ngủ mắt nhu thuận gật đầu ừ đói bụng sao có chút cho người nấu cháo uống tốt bạch đầu dai lão thời gian vốn là như vậy vô cùng đơn giản ba chuyện đi ngủ ăn cơm phơi nắng mưa lạnh qua đi xuân tới lặng lẽ trong bất tri bất giác gặp thanh sơn từng tòa phía bắc vùng quê cỏ thơm nhân nhân xanh lục bát ngát Khi gió thổi qua lúc, ép con cỏ non, xa xa xem xét, cực kỳ giống một mảnh đường đầy xuân thủy biện, sóng biết dập dờn. Trong gió có nhiệt độ, dần dần tràn ngập hương hoa. Ngoài thành vùng bãi cỏ kia, Mộc Khả Quan, nơi đó cổ cao hơn Hoa Nguyên, đặc biệt bắt mắt. Có một lần, tại ngày xuân gió mát bên trong, Giang Độ hỏi Hứa Khinh Chu phu quân, ngươi nói, vì sao thành này dưới cỏ lớn lên so phía bắc tốt đâu? Hứa Khinh Chu kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì mảnh đất này, bị rất nhiều rất nhiều máu tươi tẩm bổ qua, cho nên so phía bắc muốn vì nhiều. Giang Độ nghe xong, luôn luôn cười tủm tỉm tán dương phu quân biết đến thật nhiều, thật là lợi hại. Hứa Khinh Chu cũng sẽ vui tươi hơn hở nói ngươi khen tốt giả đúng vậy a, Hứa Khinh Chu nói vốn là đúng, dưới thành mảnh đất này là ngày xưa chiến trường, nơi này chôn vùi xuống quá nhiều sương khô, đã từng tổ nhưỡng, quanh năm màu nâu. Bây giờ chiến sự sống đừng, đúng vậy liền oanh bay cỏ mọc đây chính là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, huy sái nhiệt huyết địa phương á vượt qua kinh chập, lại chờ được 3 tháng. Ngoài thành không chỉ cỏ xanh như đệm, càng là hoa nở như biển, đủ mọi màu sắc trăm hoa, từ tường thành dưới chân mở ra hoang nguyên chỗ sâu, lít nha lít nhít. Giữa thiên địa, tràn ngập hương hoa, lúc gặp hồ điệp, từ hoang nguyên chỗ sâu mà đến, ngay tại trong vùng biển hoa này, chuyển múa. Quả nhiên là gió yên ổn ngày ấm đãng xuân quang đua dẫn điệp du lịch vong loạn nhập phòng số nhánh cửa liệu thấp áo hành một mảnh hoa trên núi đặt bút giường hơn 80 năm trước cơn gió kia thổi tới cũng không chỉ là một thành hoa vũ còn hạ xuống vô số hạt giống rơi vào trên vùng đất này về sau bọn chúng cắm rễ trong đất tại dưới ánh mặt trời ấm áp nở rộ năm qua năm tạo nên hôm nay chi hoa mở như dương vạn sự vật vật từ nơi sâu xa dường như sớm lấy có định số bình thường quả nhiên là tuyệt không thể tả khi đó giang độ tổng ngứa thích để hứa khinh chu mang theo nàng ra khỏi thành tại trong biển hoa chọn một chỗ ngẩn ngơ chính là một ngày phơi nắng, nghe đầy trời thanh hương. Nhìn xem phương Bắc nhất tuyến thiên biến mất tại đường chân trời, lại nhìn xem phương Nam thanh sơn cao vút trời cao. Ngựa đầu, trời quang bích như biển, bạch vân nhẹ quyển thư. Túi đầu, lấy tay đùa dởn hoa rơi, Thỉnh thoảng thấy hồ được đến. Hứa Khinh Chu mỗi ngày đều sẽ hái một bó hoa đưa cho Giang Độ, Giang Độ sẽ chọn một đóa, cắm ở tóc mây bên trên. Hỏi Hứa Khinh Chu, đẹp không? Hứa Khinh Chu sẽ nói, hoa đẹp mắt, người càng đẹp mắt, hoa trên núi mặc dù xán lạ lại không kịp ngươi cười lắm mà Luôn luôn có thể chọc cho Giang Độ cười mê móc mắt phu quân, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Hoàng Châu cũng có vùng biển hoa, đúng không? Ừ, có, ngay tại Linh Hạ Biên bên trên. Cùng nơi này so đâu, chỗ nào càng đẹp mắt? Khó mà nói. Ân. Bất quá, ta càng ưa thích nơi này. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó không có ngươi, mà nơi này có. Phu quân. Ân. Ngươi thật tốt. Ngươi mới biết ra? Ha ha, đương nhiên vẫn luôn biết rồi chương 809. Tiên sinh, ta yêu ngươi. Chương 809, tiên sinh, ta yêu ngươi. Thiện Thanh Sơn có nghĩ, Bạch Hạ Quyên cơ. Tháng 4. Tự dưng trời cùng phi đỉnh, dạ nguyện một màn mậu, xuân lưu xuân mười rằm lưu tình. Hôm đó ngoài thành Hải Hoa Lục, Giang Độ chẩm tại hứa khinh chu giữa gối ngủ hồi lâu. Từ lạc nhật hoàng hôn, một giấc chiêm bao đến ngày kế tiếp thiên minh. Hứa khinh chu liền liền ngồi nàng suốt cả đêm. Khi sáng sớm tảng sáng, thái dương bò lên trên chân trời, thoáng gió nổi lên, lông mi khinh động, Giang Độ tại hốt hoảng bên trong tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy hứa khinh chu cúi thấp đầu, cũng nhắm mắt thi đi. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc này bảng, Giang Độ trong mắt phức tạp, có không bỏ, hữu tâm đau, cũng có vui vẻ. Nàng run run rẩy rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hứa khinh chu gương mặt. Từng kia từng kia ý lạnh đem hứa khinh chu bình tĩnh, liền liền cầm Giang đội tay dán vào tại gương mặt của mình phía trên băng băng lạnh lạnh rất là nhẹ nhàng khoan khoái ôn thanh nói ngươi tỉnh rồi giang độ gạt ra một vòng gượng ép cười hỏi phu quân ta ngủ bao lâu thứa khinh chu nước mắt nhìn thoáng qua trên trời thái dương cười nói ngủ cả đêm ngủ lâu như vậy sao có thể là quá mệt mỏi giang độ đôi mắt nhẹ hợp thấp giọng nói phu quân có lỗi với thứa khinh chu khẽ giật mình khó hiểu nói tại sao phải nói như vậy giang độ cắn ngôi từ từ nói ta khả năng không có khả năng giúp ngươi thứa khinh chu trong lòng đột nhiên đâm một cái đau nhức bị thương ngực dòng lồng ngực nhưng hắn nhưng vẫn là giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dù la hốc mắt dần dần đỏ, nhưng cũng nhất miệng, "An ủi không, có việc gì, cái này cũng không trách ngươi." Giang Độ trong mắt tràn đầy tự trách, nhỏ giọng hỏi phu quân, "Ngươi tới đây vùng trời bên dưới bao lâu?" Hứa Khinh Chu nghĩ nghĩ, nói ra, "85 năm." Giang Độ nghe nói, dù xuống đuôi lông mày, tự nhủ 85 năm, đều đã đã lâu như vậy, đúng vậy à, ta đều hơn 100 tuổi, cũng đủ rồi. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng đẩy ra Giang Độ mi trước mắt màu trắng tái phát, ôn nhu nói, "Đừng có đốn mò, sẽ không có chuyện gì." Giang Độ nắm chặt Hứa Khinh Chu tay, Giống như dùng hết toàn bộ khí lực, thật chặt bắt lấy, nói ra tiên sinh, gả cho ngươi 83 năm, ta không cho ngươi sinh hạ một trai nửa gái, hiện tại lại muốn đem một mình ngươi vứt xuống, ngươi hối hận không? Hứa Khinh Chu cũng không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, vậy ngươi hối hận không? Giang Độ Kiên định lạ thường nói đương nhiên không hối hận, trước tiên cần phải sinh một thế làm bạn, là đời ta đệ nhị đại may mắn. Hứa Khinh Chu trêu kẹo hỏi, a, mới thứ hai sao? Cái kia to lớn nhất may mắn đâu? Là cái gì? Giang Độ Nhu tiếng nói, hạnh gặp tiên sinh. Nhẹ nhàng cầm ngược gấp cô nâng tay, Hứa Khinh Chu mỉm cười nói, nhà đồng đốc giang độ thất lạc nói hạnh gặp tiên sinh dùng hết ta tất cả vật khí cho nên ta mới đầu thai đến nơi này hay là không thể tu hành bất quá còn có thể gả cho tiên sinh ta thỏa mãn chỉ là ngừng nói giang độ trong mắt tràn đầy đau lòng mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói chỉ là lại phải vất vả tiên sinh ta đi về sau chỉ còn lại có tiên sinh một mình ngươi ở nhân gian một mình khổ sở cùng ngàn năm trước đó một dạng ta muốn vậy nhất định rất cô độc đi có lỗi với tiên sinh là ta quá ích kỷ hứa khinh chu không có phủ nhận chỉ là trêu ghẹo nói đau nhức lại khoái hoạt lấy nghĩ ngơi chuyện này ta từ trước đến nay làm không biết mệt giang độ híp mắt cười một tiếng khe mắt nước mắt hiện lên cũng nói ta cũng là thiên sinh ân ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao tốt ta ngủ về sau không cho ngươi vì ta tốt tít hứa kinh chu gật đầu đáp ứng tuét miệng nói tốt đáp ứng ngươi nam tử hán đại trợ phụ đổ máu không đổ lệ thiên sinh ân giang độ hỏi ngươi nói còn sẽ có kiếp sau sao hứa kinh chu không chần chờ chút nào khẳng định nói đương nhiên nhất định có giang độ yếu ớt nói cái kia vậy ngươi có thể đang chờ ta một ngàn năm sau kiếp sau ta còn muốn gả cho ngươi hứa kinh chu vớt ve giang độ gương mặt ý đưa tỉnh nói cô nương ốc chúng ta không phải đã nói tam sinh tam thế hoa đào mười dặm ngươi không phải ta không gả, ta không phải ngươi không cưới sao kiếp trước thương nguyện tâm ngầm đương thời giang độ tự nhiên còn có kiếp sau ngươi lạc yên tâm đi ta sẽ tìm được ngươi làm ngươi ba thế thuyền nhỏ giang độ trong mắt càng đỏ đỏ qua cái này trong giảm biện hoa đáy mắt nổi lên kiên định tốt tiên sinh ta nhất định sẽ tìm tới ngươi đời sau ta cùng thần minh đồng ý ban thưởng ta linh căn tu đạo trường sinh vĩnh thế bà quân hứa khinh chu cười cười mang theo một tia thêm mỹ ôn thanh nói tốt thần minh nếu là không cho phép ta liền thay ngươi đánh hắn đánh đến hắn đáp ứng mới thôi giang độ khỏe mắt nhược thiên sơn cười phật đáy mắt nàng ra sức nhuyễn động một chút thân thể vương lỏng ra hứa khinh chu bàn tay tại nơi ống tay háo lục lọi lửa này kéo qua hứa khinh chu tay đem một vật đặt ở hứa khinh chu lòng bàn tay mỉm cười nói cái này đưa cho tiên sinh hứa khinh chu cúi xuống nhìn chăm chú trong lòng bàn tay đó là một cái bơm bướm màu trắng kén nhỏ giọng nói xuân kén giang độ dục muốn há miệng cũng là bị hứa khinh chu lập nói cười ha hả nói ta biết không phải kén là một cái mùa xuân đúng không giang độ vui mừng cười một tiếng tự nhiên biết hứa khinh chu chỉ lại là lại lắc đầu nói ra không phải đây cũng là một cái mùa hè a con ve kia là giữa hè mà cái này kén là nụ hoa chấm nở giữa hè ta đem nàng đưa cho tiên sinh tạ ơn tiên sinh cho ta vùng thiên hạ này cũng tạ ơn tiên sinh bồi ta trăm năm mươi nguoi khong cho phép cái bỏ hứa khinh chu đem nó nắm ở trong lòng bàn tay gác ý nói tốt, nương tử thịnh tình ta nhận lấy rồi cảm ơn ngươi tiên sinh hứa khinh chu nhẹ nhàng điểm một cái giang độ trong mũi nói ra biết rồi ngươi cũng nói rất nhiều lần rồi giang độ cười cười tựa hồ đúng là nói có chút nhiều nhìn một cái xa xa trời giang độ đột nhiên nói ra tiên sinh ân Ngươi có thể tại cho tại thổi một bài từ khúc sao. Ta muốn nghe muốn nghe cái gì, đều được. Tốt. Hứa Kinh Chu tại ông tay áo cản khôn bên trong lấy ra một cây sáo ngọc, cùng với gió xuân mây trắng, sơn hoa thảo nhân, vi hoài bên trong cô đường tấu vang một khúc tiếng trời. Dư âm cuốn thanh sơn, vang vọng đất trời ở giữa bắt đầu thấy nàng dạo bước khê tiểu hạ, nàng nhẹ hái một đóa hoa đào, cả vườn xuân sắc đẹp như hà, nhương đến mùi thơm nhập trà mới năm. Khúc âm ung rung, từng tiếng lọt vào tai. Giang Độ yên lặng nghe khúc cầm thanh, ngắm nhìn tiên sinh. Giơ tay lên, vuốt trường phong. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị chính mình siết ở trong lòng bàn tay cả người tức thì bị hoa tươi chen trúc tại trong hạnh phúc khúc cầm thanh liên tục làm người ta buồn ngủ giang độ mặc dù vừa tình ngủ thế nhưng là bồi rối lại trận trận đánh tới con mắt của nàng rất nặng rất nặng từ từ nhắm lại nhẹ nhàng mở ra một lần lại một lần một lần cuối cùng thật sâu nhìn hứa khinh chu một chút rót chỉ đôi mắt lần nữa khép lại liền liền rốt cuộc không có mở ra suy nghĩ cùng với khúc cầm thanh dường như bay lên đám mây đặt mình vào trong gió xuân ngao du thiên địa ở giữa qua lại từng màn lóe qua bộ não từng ly từng tí cái kia bị dừng lại từng màn bên trong mỗi một khắc đều gặp khuôn mặt quen thuộc kia. Là tiên sinh, là tiên sinh, hay là tiên sinh đuôi lông mày khinh động, trên khóe miệng nghiêng, một giọt nước mắt lặng yên từ khóe mắt lăn xuống, lấy xuống khuôn mặt, giang độ răng môi khẽ mở, nhỏ giọng nói tiên sinh, ta yêu ngươi chương 810, nghĩa phụ xuất thủ, luân hồi vất người. Chương 810, nghĩa phụ xuất thủ, luân hồi vất người. Cái kia nhiệt lệ nhỏ giọt bãi cổ trong đáy mắt, vốt ve trường phong tay, cũng như rượu bị đứt dây không có dấu hiệu nào rơi xuống. Từ một khắc này sau, phong ly rốt cuộc không có cô nương hô hấp. hứa Khinh Chu tâm đột nhiên đau nhói một chút đau tại trong lồng ngực khuấy động, nhưng khúc cơm thanh lại không chỉ, đầu ngón tay của hắn còn tại nhảy lên vốn nên là vui sướng giai điệu bên trong, tăng thêm bi thương. giống như trong núi này bá hoa, nói rơi liền rơi, cùng với ngày mùa hẹ gió tùy ý bay lên, lưu lãng tứ xứ. một khúc tương tư dao, một trận mai táng hoa gió. không biết nơi nào tới giọt nước, tích áp, rơi xuống nước tại giang độ áo trắng bên trên, xen vào nhau ra từng mạnh từng mạnh pha tạp. hồi lâu, hồi lâu. giang độ chưa từng tỉnh lại, gió cũng không từng dừng lại, khúc âm thanh cũng đã rơi xuống. hứa kinh chu hai mắt đỏ bừng, tắm rửa trong gió, nhìn qua phương xa thiên địa, nháy mắt cũng không nháy mắt. tại trận này mai táng hoa trong gió, nhẹ giọng đáp lại ta biết khúc cuối cùng người không thấy trên sông đỉnh phong xanh hồng trấn vốn là vô tình nói không phá nhân quả không luân hồi tham một trận bọt nước kính nguyện cuối cùng được một trận nhạc hết người đi hứa khinh chu khâu ngồi hồi lâu bi thương ngược dòng thật lâu thất thần cho dù hắn biết một ngày này cuối cùng sẽ đến có thể giấc ngộng này hắn không muốn tỉnh hứa khinh chu nơi lòng bàn tay chuyền đến nhỏ xíu đập tĩnh hắn đông nhiên hoàn hồn buông tay ra túi xuống nhìn lại liền gặp cái kia điệp trong kén một cái hạ điệp ngay tại phá kén chất phát nóng nhìn thàng đến hồ điệp phá kén mà ra trong tay tâm kích động cánh nhấc lên gió nhỏ một trận Hứa Khinh Chu thu hồi thần du vật ngoại suy nghĩ, đem con hồ điệp kia nắm đến trước mắt, cẩn thận chu đáo. Hồ điệp múa cánh, kích động, muốn rời đi, nào dù thiên địa. Nhưng lại chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối lại chỉ ở tại Hứa Khinh Chu trưởng tất ở giữa. Hứa Khinh Chu nhìn thoáng qua giang độ. Cô nương đuôi lông mày rắn nhẹ, khuôn mặt điềm tĩnh, mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như là say tại trong gió xuân. Hứa Khinh Chu gương mặt kia, cũng không nhịn được nét miệng lên, gạt ra một vòng cười yếu ớt. Nhìn thấy cô nương, nghĩ đến cô nương, Hứa Khinh Chu luôn luôn khống không nội chính mình. Cười ngây no cũng tốt, hàm thiếu cũng được, vùng đi không được. Hắn thật sâu hít một hơi gió, lại thật dài phun ra, thư giãn đuôi lông mày, đối với lòng bản tay hồ điệp, Ôn Nhu nói đi thôi. Hồ điệp giống như thật nghe hiểu Hứa Khinh Chu lời nói bình thường, hai cánh chấn động, rời đi trưởng tập ở giữa. Vây quanh Hứa Khinh Chu bay tới bay lui, một vòng lại một vòng. Hắn không nói một lời, chỉ là khoát tay áo. Hồ điệp thụ ý, liên liên vỗ cánh bay về phía phía nam bốn. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối mắt thấy cái kia thải điệp, ánh mắt thâm trầm. Nhìn xem nó bay qua biển hoa, bay qua tường cao, bay qua núi cao, vào đám mây, một đường hướng nam, dần dần từng bước đi đến. Suy nghĩ tùy theo bay xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa ở kiếp trước, cô nương đưa hắn một cái hạ tiền, hắn đem cô nương lưu cho tòa kia thiên hạ, mang theo hạ tiền đi chỗ rất xa. một thế này, cô nương đưa hắn một cái xuân kén, hắn đem cô nương lưu tại bên cạnh mình, mà đem phá kén điệp trả lại cho nhân gian. nhẹ nhàng nuốt ve giang độ gương mặt, hứa kinh chu tự nhủ liền để nó đi thay ngươi trông coi vùng thiên hạ này đi. thân nghiệm khẽ động, hứa kinh chu tỉnh lại hệ thống nghĩa phụ. ta tại. hứa chu nghiêm mặt nói, nhờ ngươi. hệ thống trầm mặc mấy tức thật nghĩ kỹ. ân, rất đắt. hứa chu ôm giang độ, cười nói, ta biết. Hệ thống cảm khái nói, hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người tan hết ra tại a. Cũng được, cũng được, thường nói, vạn hủy đi mười tòa miếu, dứt khoát một cọc cưới, nghiệp tình người hai người tỉnh sâu như biển, ta liền thành người vẻ đẹp, dễ hoa trên gấm, một đơn này, miễn đi. Hứa Kinh Chu khẽ giật mình, truy vấn, coi là thật. Ta khi nào lừa qua ngươi, bất quá, sự tình ta làm, nhân quả chính ngươi khiêng. Tốt. Tiểu tử túi, ngươi lại nhớ kỹ, ngày khác nếu là phát đạn, chớ có quên nghĩa phụ của ngươi. Ta hôm nay chi khẳng khái, đa tạng nghĩa phụ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đều ở trong lòng được rồi được rồi, việc này có chút phiền phức, ta phải tự mình đi một chuyến, ta trở về trước đó, ngươi chỗ nào cũng đừng đi, sẽ chờ ở đây lấy, chờ ta trở lại, liền dẫn ngươi ra ngoài. Hứa Kinh Chu nghe nói, hơi sững sờ, U Me hỏi ra ngoài, đi đâu? Nói nhảm, có thể đi đâu? Ngươi chết đen tắt, hồn vào luân hồi, ta không phải đến luân hồi trên đường cho ngươi vớt người đi. Hứa Kinh Chu nuốt một miếng nước bọn, ta không phải nói cái này, ngươi có thể vào luân hồi, không đối, là ngươi có thể từ ta trong đầu ra ngoài. Khụ khụ, không nên hỏi đừng hỏi, vấn đề nhiều như vậy, sự tình muốn hay không làm, đi chế không còn kịp rồi cũng đừng trách ta hứa khinh chu ngậm miệng không hỏi cái kia hết thể liền xin nhờ nghĩa phụ chờ ta tin đi việc này có thể làm đi âm thanh rơi hết thể như thường chỉ là trong ngực giang độ lại là không biết sao nhỏ giống như là một đoàn sương ngủ, không hiểu thấu liền biến mất vô ảnh vô tung cuối cùng cái gì đều không có còn lại nhìn xem trong ngực giống tuyết, hứa khinh chu sơ qua kinh ngạc lại tại trong đầu kêu gọi một phen cuối cùng không nghe đáp lại hắn biết đây cũng là nghĩa phụ cách làm liền không có suy nghĩ nhiều hứa khinh chu lấy ra một bầu rượu liền thanh phong độc rót một ngụm tiếp một ngụm trong miệng nhẹ giọng nỉ non, lặp lại nghĩa phụ, hết thể liền nhờ cả ngươi. sớm tại trước đó, Hứa Kinh Chu liền cùng nói qua. như thế nào mang Giang Độ rời đi nơi này, hệ thống thái độ chính là tuyệt đối không thể. chí ít sống không được, nhưng là chết có thể. nói bóng gió, có thể cho Giang Độ lại lần nữa luân hồi đi ra bên ngoài tòa kia thiên hạ, chỉ là đại giới có chút quý. lúc đó Hứa Kinh Chu liền đã chấp nhận pháp này. chỉ cần Giang Độ có thể ở bên ngoài tòa kia thiên hạ sinh ra, chính là phàm phu, Hứa Kinh Chu cũng có thể bàn cho nàng kiếp sau trưởng sinh. tiên trúc lá, tiên trúc tiết, tiên trúc măng đều có thể giúp đỡ hóa phạm thành tiên. một năm. Hắn đương nhiên có thể lợi, có thể một ngàn năm khổ, hắn lại không nguyện ý tại đệ Giang Độ ăn, cũng không xác định, không bằng liền muốn một cái xác định tính. Dù La Đại Giới lớn hơn một chút, hắn cũng nguyện ý chỉ là không nghĩ tới, hệ thống như thế trưởng nghĩa, miễn đi một lần này, không thể chê. Vừa uống rượu, Hứa Khinh Chu một bên tự nhủ còn nói chính mình là hệ thống, không có tình cảm, cái này không phải cũng rất có nhân tình vị sao, còn có thể rời đi, ta còn thực sự không nghĩ tới. Một bên khác, luân hồi trường hà dưới một đầu luân hồi trên đại đạo. Giang Độ đặt mình vào hồn triều hải bên trong tỉnh lại, nhìn trước mắt cái kia đặt mình vào trong hỗn độn mơ hồ không rõ thần tiên. Ánh mắt có chút hoảng. Vô số ký ức trong nháy mắt hiện lên, để nàng nhất thời có chút thất thần tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói no âm thanh, Giang Độ Hoàn Hồn, đầu tiên là nhìn về phía trước mắt, cái kia thấy không rõ bộ dáng lão nhân ra, vừa nhìn về phía xa xa vòng xuyên hà. Trong mắt không trần chờ chút nào, nói khẽ, "Tiền bối, ta biết nên làm như thế nào." Nói xong chưa mảy may do dự, liền hướng phía vòng xuyên hà đi đến, ngàn năm chắt tấn, giống như hôm qua rõ muộn một trước mắt. Nhưng so với mất đi tiên sinh, lại không có ý nghĩa. Lão thần tiên im lặng đến cực điểm, nghi thẩm đứa nhỏ này đối với mình là thật hung ác ác cũng không giả vờ thần bí cười nhạo nói đến chắc không được hai ngươi làm một đôi ngươi cùng tiểu tử kia một dạng đều là yêu đương não chịu phục Giang độ không hiểu nhéo nhéo lông mày ngoái nhìn hỏi tiền bối lợi này có ý tứ gì đi theo ta đi đâu lao thần tiên tức giận nói còn có thể đi đâu dẫn ngươi đi hạo nhiên đầu thai đi a a cái gì có đi hay không Giang độ mặc dù còn có chút mơ hồ nhưng cũng biết lao thần tiên ý tứ vội vàng bái tạ đa tạ tiền bối lao thần tiên không quan trọng phát tay lại không quên đậu đen rau muốn nói đừng cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu tử túi kia đi có việc hắn là thật hố cha a trương tám ngươi cũng phải gọi ta cha chương 811, ngươi cũng phải gọi ta cha lão thần tiên nói xong chân không chạm đất tung bay về phía trước giang độ bước nhanh đuổi kịp theo sát vẫn như cũ hoang hốt nhưng cũng tâm thần bất định bất an lúc nào cũng nhìn lén lão thần tiên suy nghĩ phức tạp hai đời luân hồi liền chỉ thấy vị lão thần tiên này hai hồi nàng ma nói người trước mắt tóm lại là thần bí hồi tưởng kiếp trước lão thần tiên hiện thân chỉ điểm để cho mình đi vong xuyên hạ các loại ngàn năm lúc đối phương minh xác nói qua cũng không phải là tiên sinh chi ý đương thời gặp lại nghe nói thần tiên trong miệng đề cập tiểu tử thúi nàng không xác định có phải hay không chỉ tiên sinh rất nhiều vấn đề lóe qua bộ não lời nói miêu tả sinh động nhưng lại ngưng nghẹn tại hầu lao thần tiên tựa hồ đoán được giang độ tâm tư ngoái nhìn một chút thản nhiên nói muốn hỏi liền hỏi đường nhịn gần chết giang độ nghe nói lấy hết dũng khí thử dò xét nói lao tiền bối lần này là trước hứa khinh chú để cho người tới sao lao thần tiên thuận miệng nói trừ tiểu tử kia còn có thể là ai giang độ giật mình theo bản năng siết chặt các báo Bước chân tăng tốc, truy vấn, ngài cùng phu quân ta là quan hệ như thế nào? Lao thần tiên bước dâu dài, cười nói, ta la quan he nhu the nao lao than tien nuot dau dai cuoi noi ta là cha hắn, nếu không ta nói thế nào hắn hố cha đâu? Không sai, hố chính là ta. Giang độ giật mình, giật nảy mình à? Lao thần tiên lườm giang độ một chút, à cái gì, không tin. Giang độ vội vàng khoát tay, đầu lát phải cùng chống bọi bình thường, không phải, ta chỉ là không nghĩ tới, tiên sinh còn có phụ thân. Ngừng nói, nữ khi yếu đi mấy phần, cũng không nghĩ tới, tiền bối ngài là phụ thân của hắn. Nhưng trong lòng ở trong tối đạo có trách tiên sinh lợi hại như vậy, nguyên lai tiên sinh có phụ thân là một vị lợi hại như vậy, lao thần tiên ạ, lao thần tiên cười cười, treo kẹo nói, ha ha, không sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo lý tới nói, ngươi cũng phải quản cự gọi ta một tiếng cha a. giang độ nghe nói, vội vàng kịp phản ứng, đối với lão nhân ra vội vàng đi một cái vạn phúc, tôn kính nói con dâu giang độ, gặp qua công công, lao thần tiên dừng bước, ghé mắt nhìn xem câu nệ vội vàng cô đường, mặt như gió xuân, đáp ý nói không sai, hiểu chuyện a, không hưởng công lão phu cố ý đi một chuyến, nhin xem cau ne voi vang co nương, mat nhu gio đối, là hai chuyến, ha ha ha ha, con dâu cực khổ cha công công vì tâm giang độ yếu đất nói lao thần tiên khoát tay áo đi đứng lên đi đều là người một nhà không có như vậy coi trọng tuy nói ta đây cũng là thư hương môn đệ nhưng là thế tục cấp bậc lễ nghĩa có thể miễn thị miễn đi giang độ đứng vậy ngầm đầu lên nhưng lại thấp lông mày tất cung tất kính không dám nhìn tới người trước mắt cho dù nhìn cũng thấy không rõ dù sao cũng là tân nương tử gặp công công liền cùng cái này cô ra gặp cái tia mẹ vợ khẩn trương một chút cũng là khó tránh khỏi húng chi hay là trước mắt như thế một vị càng là thân ở một chốt như vậy đi thôi ân lao thần tiên phía trước giang độ đi theo sau không nói một lời Lão thần tiên hòa khí nói, lần trước để cho ngươi chịu ngàn năm khổ, cuối cùng lại đầu thai đến tội châu, hay là không thể tu hành, miễn cưỡng cũng chỉ sống cái chừng trăm năm. Trong lòng ngươi đối với ta có thể có lời ám dẫn. Con dâu không dám, không dám, đó chính là hóa lạc. Giang độ vội vàng giải thích nói, không có, công công hiểu lầm, ta cảm tạ ngài còn đến không thể đâu. Nếu là không có ngươi, ta cùng tiên sinh sợ là vạn năm đều không nhất định có thể gặp phải. Bây giờ độc chiếm tiên sinh trăm năm, con đen khong kip đau neu la khong thỏa mãn. Lão thần tiên em thai nói không oán liền tốt, việc này xác thực cũng không thể trách ta, muốn trách thì trách hai người các ngươi vận khí quá kém. Hạo nhiên lớn như vậy, Mười Châu, Bát Hoàng, Thứ Hải, chính ngươi tính toán bao nhiêu cái? 22 phút một trong xác suất đều cho ngươi đủ phải, ngươi nói toán ai, đúng vậy chính là ngươi không may. Giang Độ con mắt vùng ngu cục chuyện, nói ra, công công nói chính là. Lão Thần Tiên tiếp tục phần nạn, nói liên miên lại nhại bất quá nói đi thì nói lại, làm việc tốt thưởng dân an, không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vùng đâu, ngươi nói đúng đi hử? tot thuong gian an câu nói là nói u co cau noi vậy, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại hạ tại một đời một thế đâu, hai đời cũng không được a, ba thế vừa vặn, nếu không tại sao có thể có tam sinh tam thế cái này thành ngữ đâu? Giang độ ánh mắt lúc sáng lúc tối, lặng lặng nghe, lúc nhữ mày sao? Nàng nhớ ký tiên sinh nói qua, bài thơ này xác nhở ở nhà tình nếu là lâu dài lúc, lại hạ tại chiều sớm tối mộ. Hiện tại, trước mắt tiên sinh phụ thân nhưng lại nói ra một cái khác phiên bản đến, nàng cũng chưa không rõ ai là đúng, ai là sai, hay là đều là đổi. Dứt khoát liền không nói nói, nói cái gì chính là cái đó, một mực gật đầu chính là ngươi là không biết, ta đứa con kia, đối với ngươi đây chính là một tấm chân tình a, ngươi tại vong xuyên hà đợi ngàn năm, hắn ở nhân gian tìm ngươi ngàn năm, chất trượng, trước kia keo kiệt cỡ nào một người, vì ngươi, không tiếc tan hết gia tài thật cho ta đều cả cảm động ta suy nghĩ liền đi một chuyến đi dù sao mình nhi tử ta kẻ làm cha này không đau ai đau là không giang độ gà con mổ tóc gật đầu tự lao thần tiên đột nhiên dừng bước lấy lại tinh thần đối với giang độ nghiêm túc nói con dâu ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ giang độ bị giật này mình nhưng vẫn làm ngọng nhiên nói ngài nói lao thần tiên cười nói sau khi đi ra ngoài cho tiểu tử túi kia sinh con trai để cho ta chơi đùa ta cũng hưởng hưởng niềm vui gia đình như thế nào giang độ khẽ giật mình a làm sao không được a giang độ ngượng ngùng cúi đầu sinh con loại chuyện này bản ngược lại là không có gì thế nhưng là bị bắt đầu thấy công công nói ra nhiều ít vẫn là có chút tối nghĩa phụ thân cái này lao thần tiên chặt lưỡi nói ngươi còn thẹn thùng lên chắc chập tính toán không nói cái này nói cũng nói vô ích đến lúc đó ngươi chưa hẳn sẽ còn nhớ kỹ đi thôi Giang độ hốt hoảng nghe không có quá hiểu muốn hỏi nhưng lại không dám cứ như vậy lao thần tiên cảm giảm một đường Giang độ liền nghe một đường cuối cùng hai người tới luân hồi trên đường tôn kia mười trưởng phôi bùn trước nhìn lên phôi bùn giống Giang độ trong đầu lần nữa hồi tưởng lại một chút vụn vặt đoạn ngắn ở kiếp trước chính mình dấy lên huyết phủ liền gặp phôi bùn giống sống lại sau đó chính mình liền bị dẫn tới trong một mảnh tinh không, gặp được một đầu rất rất lớn sông, chạy xuôi tại tinh không trong biển. lại sau đó nàng rất xuống trong sông, liền xuất hiện ở tội châu. lần này lại đến nó trước, trong lòng mất tự nhiên dâng lên lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng. càng là cảm giác được một cỗ không hiểu uy áp từ thiên không đánh tới, làm cho lòng người không yên. ngược lại là bên người lão thần tiên không nhận nửa điểm ảnh hưởng, thân ở trong đó mây trôi nước chảy, nhìn thẳng trước mắt phôi bùn, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường đối với cái tia phôi bùn chính là một trận gian dạy nhìn cái gì vậy, không nhận ra lão phu, còn không nhanh mở cửa phôi bùn không nhúc ních bán cá nhân ta tỉnh giữ cửa mở ta niệm tình người tốt phôi bùn hay là không nhúc ních ngươi đừng tưởng rằng lao phu không biết con dâu của ta lần trước đi đầu kia đạo nếu không phải ngươi âm thầm gậy con dâu của ta có thể tới tội kia trâu ta có thể đang chạy chuyến này làm sao dám làm không dám chịu phôi bùn vẫn như cụ không nhúc ních tí nào thật cho là tốt tính thật không cho ta mặt mũi này phôi bùn giống nhau thường ngày vướng như núi đá giang độ lại đã sớm nghe mộng nhìn xem lại nhải lao thật tiên đối với tượng đất một trận thuyết giáo cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ mơ, mơ màng màng hai mắt thật to vụ sáng vụ sáng một hồi nhìn xem phôi bùn. Một hồi nhìn xem lão thần tiên vừa đi vừa về hoán đổi bốn. nghĩ thầm cái này công công, nhìn xem có một chút hung a hô cùng ta giả chết đúng không? Đi, ngươi không già, vậy ta liền đem vòng này đường về cho ngươi đập. Đến lúc đó, để cho ngươi chủ tử chính mình tu đi, ngươi có thể nghĩ tốt là chính ngươi mở cửa, hay là ta đem nơi này đập, đem ngươi chủ tử đánh thức, để hắn cho lão tử mở. Phôi bùn run lên, xiu xiu rơi xuống bụi đất, mười trượng thân bùn phía trên miếng đất băng liệt, một đạo màu đen hư vô chi môn, diễn hóa trước người, giang độ trận tròn con mắt mơ hồ, lão thần tiên hí mắt nhìn lại giang độ, nứt miệng cười nói yên tâm. Ngươi công công mặt mũi của ta, dễ dùng. Giang Độ lúc này náo hại giống như lên sóng lớn, cuồn cuộn bút lên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể tin tưởng, hắn thật đem một tôn tượng đất cho mắng tỉnh. Nuốt một miếng nước bọt, vô ý thức làm ra một cái ngón tay cái, từ đấy lòng tán thưởng nói lời hại. Lão thần tiên tràn đầy đặc ý, đặc ý nói cơ bản thao tác, đi tới. Nói một bước bước vào trước mắt màu đen hư vô. Giang Độ bận rộn lo lắng đi theo. Chương 812. Giang Độ trở lại Hạo Nhiên. Chương 812. Giang Độ trở lại Hạo Nhiên. Lão thần tiên mang Giang Độ sau khi đi, màu đen hư vô chi môn đóng lại mười trượng thân bùn con mắt nhấp đô đúng là vào lúc không có người hít một tiếng khí hại toàn bộ luân hồi đại đạo liền tùy theo thổi lên một trận âm phóng cắt vàng đầy trời một bên khác lao thần tiên cùng giang độ trước mắt hình ảnh nhanh chóng hoán đổi tại trong hắc cám xuyên thẳng qua đến mặt khác một mảnh thế giới nơi này tinh quang sáng chói màu xanh thảm lưu tinh kéo lấy thật dài quan vĩ vạch phá tinh hà lit nha lit nhít giống như bên dưới lên một trận tinh không mưa nhìn về nơi xa đập vào mắt tinh thần gần trong gang tấp ở giữa túi đầu một con sông lớn tại trong vũ trụ ốn lượn khúc chiết lao nhanh không thôi tình cảnh này khi rung động chỉ là giang độ tổng quy là lần thứ hai gặp ngược lại là cũng coi như chấn định bước vào nơi đây hôn thân liền đã không bị khống chế lao thần tiên trên thân tản mát ra huyện chuyển ánh sáng luẩn đồng dạng có một chủ sáng cũng đem giang độ bá khỏa sau đó liền kéo lên giang độ theo lão thần tiên hướng phía con sông lớn kia rơi xuống gió giang độ cảm nhận được gió càng tiếp cận gió càng nhanh cực hàn đó là một loại để cho người từ trong ra ngoại thấu xương băng hàn để cho người ta ngạt thở lòng sinh khủng hoảng giang độ cũng không ngoại lệ ánh mắt lấp lóe sáng tối giao thoa lao thần tiên mở miệng trấn an nói chớ khẩn trương nho nhỏ âm phong không gây thương tổn được người chính là dọa ngươi một chút đi để cho ngươi có lòng tính sợ chính là một cái không coi là gì thủ đoạn nhỏ giang độ muốn đáp lời thế nhưng là giang môi đóng mở lại là từ đầu đến cô ý mắng con ngươi tiệm xúc kinh động như gặp thiên nhân lao thần tiên vui tươi hớn hở cười nói ha ha đừng sợ ngươi bây giờ chính là một phạm hồn nói không ra lời cũng bình thường đều là dạng này giang độ nội tâm thoáng bình tĩnh cố giả bộ chấn định mà lao thần tiên lại cũng không thụ ảnh hưởng tàu nhau nói nói tiếp rất có kiên nhẫn con sông này gọi luân hồi trường hạ là khống chế vạn vật luân hồi sông lớn tự tử mà đến hướng sinh mà đi ngang qua vũ trụ vô tận không đã vừa mới luân hồi đạo bất quá chỉ là con sông lớn này biến hóa ra một thế giới nhỏ thôi giống như vậy tiểu thế giới trong con sông này có bao nhiêu cái cũng không biết vừa mới ngươi thấy phơi bùn chính là một cái làm công ngươi đừng nhìn nó rất thần khí kỳ thật cầu thí không phải ta cùng nó tốt thương tốt số lượng nó cùng ta bày dung mạo cũng liền hiện tại ta tính tính tốt đổi lại trước kia ta cho sớm nó đập cho nát bét giang độ nuốt một miếng nước bọn nửa tin nửa ngờ con mắt cùng ngụ cục trực chuyện không ngừng không nói một lời thế nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ tiên sinh phụ thân thật đúng là một cái tính tình nóng này à có thể dạy dỗ tiên sinh như thế tính tình tốt như tử cũng coi là ngoại ý muốn đi lao thần tiên lại là hồn nhiên không quan tâm giang độ ý nghĩ như cái không xảo lao nhân gặp được người đi lên liền dắt lấy người ta nói không ngừng giống như giống như vậy sông lớn cái này trong tinh hại tổng cộng có ba đầu đầu này gọi luân hồi mặt khác hai đầu một đầu gọi tuế nguyệt một tuyet nguyet gọi thời gian nhắc tới cũng xảo tiểu tử thú kia chính là ta từ bên trong dòng sông thời gian vớt đi ra hiện tại đến luân hồi trường hà vớt người chật chậc nếu không nói ngươi hai là một đôi đâu đều là trong số người ha ha giang độ nghe như lọt vào trong sương mù lao thần tiên lời nói quá thơ dù sao cũng hơi liên quan đến kiến thức của mình điểm mù cũng may chính mình vốn là không nói được nói cũng đổ là không xấu hổ thời gian trong nháy mắt hai người liền đã đến luân hồi trên trường hà nhìn qua dưới thân cái kia chạy xuôi ở trong tinh không sông lớn giang độ lần thứ nhất thấy rõ ở trong đó nước sông bộ giáng đây không phải là nước mà là vô số tản ra bạch quang hồn xếp cùng một chỗ tạo thành một con sông lít nha lít nhít theo bản năng nuốt một miếng nước bọn dáng độ rung động chi tâm từ trước tới giờ không từng bình tĩnh chỉ gặp lao thần tiên ngay trước giang độ mặt nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo con sông kia đúng là liền như vậy bị chặn ngang xé mở một cái lỗ hồng Không đợi Giang Độ có phản ứng, Lao Thần Tiên liền liền mang theo Giang Độ chui vào trong đó. Tốc độ quá nhanh. Giang Độ trước mắt ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, theo bản năng hai mắt nhắm lại, bên hai tiếng gió rít gào, nghe nói một chút khác gào thét. Hỗn thể mất trọng lượng. Giang Độ năng cảm giác được mình tại bay, cấp tốc bay đột nhiên. Hạ xuống su xu thế ngừng, gió tiếng hô cũng ngừng lại, hai mắt nhắm chặt cảm nhận được ánh sáng, chậm chậm mở ra. Bạch mang trước mắt. Giang Độ ra sức nháy nháy mắt, thế trứng lấy đột nhiên tới cường quang, thật lớn cơ hội, thế giới vừa rồi tại trong hỗn độn có thể thấy rõ ràng. Thế giới tiên thanh mây trắng, liệt nhật chọc không, bên hai tiếng nước róc the gioi tien thanh may trang liet nhat cho khong ben hai tieng nuoc rach cơn gió mạnh phất qua một chút thanh lương vạn lại câu tĩnh đổi nhân gian giang độ túi người nhìn lại liền chỉ thấy một cái cự đại hồ nước dường như một vùng biển mênh ngông ma hồ trung ương cũng chính là chính mình chính phía dưới thình lình còn có một gốc che trời đại thụ từ trong hồ cô độc đứng vững hồng diệp như lửa quả trắng như sáng lao thần tiên chắp tay treo trên bầu trời mang theo giang độ hướng về gốc cây kia ngọn cây rơi đi trước mắt liền đến lơ lửng nó bên cạnh lao thần tiên sờ lên cảm ánh mắt đối với gốc cây kia chính là tốt một trận dò xét giang độ não hải đại giữa không trung trắng vẫn như cũ như rơi trong mây mù Giấu trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận a đến quan sát đến bốn phía chi địa. Gặp tây kia trên cán thế mà ngồi một cô nương. Cô nương kia buộc tóc treo cao, áo trắng như tuyết, nó ra như sương, tiên khí quanh quẩn, đẹp mắt cực kỳ. Chính là Giang Độ, tự hỏi làm người hai đời, nó cho cử thế vô song, thế nhưng là cùng so sánh, nhưng cũng kém hơn một chút. Dung mạo chính là tương đương, khí chất nhưng cũng kém ngàn vạn dặm. Giờ phút này, cô nương này chính si ngốc nhìn qua biên giới tây nam chân trời. Tuy là bắt đầu thấy người này, cũng nhìn không thấu người này, thế nhưng là cô nương kia ánh mắt, Giang Độ lại là nhận ra. Bên trong viết xuống là đầy mắt tương tư đó là tưởng niệm dáng vẻ giang độ muốn, nàng hẳn là cũng đang đợi một cái đi một cái đối với nàng người rất trọng yếu giống như chính mình tương tại vong xuyên hà bên trong các loại tiên sinh ngàn năm ở dạng nàng cẩn thận từng ly từng tí không dám đánh nhiễu sợ đem nó bừng tỉnh lao thần tiên lại là cười nói không cần như vậy công nghệ nàng không nhìn thấy chúng ta cũng nghe không tới phiên ngươi nói chuyện giang độ khẽ giật mình trong mắt hoảng hốt càng sâu lao thần tiên chậm dại nói loại chuyện này vốn là lén lút sao có thể khiến cái này phạm tục nhìn thấy việc này à người biết càng ít tương lai nhân quả cũng tien cham rai noi loai chuyen nay von la len lut sao càng nhỏ tốt nhất hai cũng không biết mới tốt tiếng nói đột nhiên dừng lại lao thần tiên vặn quá mức nhìn về phía giang độ tiếp tục nói bao quát ngươi cũng đừng nhớ kỹ giang độ không biết rõ nàng chỉ biết là lao nhân trước mắt nhà hẳn là sẽ không hại chính mình là nhưng là vẫn nhịn không được hỏi cái kia công công ý của ngài là ta vẫn là sẽ cùng ở kiếp trước một dạng cái gì đều không nhớ rõ sao lao thần tiên phong khinh vân nhạt nói ngươi cảm thấy thế nào giang độ cắn cắn ngôi thử dò xét nói cái kia về sau còn có thể nhớ lại sao lao thần tiên trầm mặc một hồi ý vị sâu xa nói có thể hay không nhớ kỹ lại có thể nhớ tới bao nhiêu, không tại người khác, mà ở chỗ ngươi sẽ quên bao nhiêu, lại có thể ghi lại bao nhiêu. Giang Độ một nột nói con dâu ngu dốt, nghe không rõ. Lão Thần Tiên khoát tay áo, thuận miệng nói, ngươi không cần minh bạch. Sau đó ánh mắt dịch chuyển khỏi, đưa tay chỉ cây kia sau chi đỉnh, hồng diệp bên trong, một viên trái cây màu trắng cười nói liền viên này đi, dáng dấp cao nhất, nhìn xa nhất, tương lai thành tựu cũng xác nhận cao nhất chủ yếu nhất là nhìn xem đôi mắt cũng đã chín. Giang Độ như lọt vào trong sương ngụ. Lão Thần Tiên lại không thèm để ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, nhỏ giọng nói một câu đi. Giang Độ còn không có kịp phản ứng liên hóa thành một vòng ánh sáng, chui vào trái cây kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không kịp cáo biệt. liên liên biến mất vô tung vô ảnh. Lão thần tiên tay háo đồng bền, đi vào trái cây kia trước, vớt dâu dài, ngưng mắt mà xem, tự đủ tiên thụ rơi quả, hóa mà vì cá. Hồng trần qua lại, bảy giây mà vậy, nên làm Lão Phu làm, còn lại, liền nhìn hai người các ngươi tạo hóa chương 813. ba. thế là cá, tiên tặng là cây. chương 813, ba, thế là cá, tiên tặng là cây. Lão thần tiên giơ tay lên, dỗi ra một ngón tay, hướng viên kia linh quả bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thâm thúy như ngân hà trong hai con người hiện lên một vòng bảy sắc chi quang, thu di ở giữa, thiên địa sơn hà, phong vân đại tác, bình tĩnh tiên hồ, sóng nước chập trùng, lật út bằng nước, tiên thụ tại trong gió chập trờn, hoa hoa tác hưởng, lao thần tiên sở lấy dâu dài, khoe miệng như lên, cười nói làm cha cảm giác, cũng không tệ lắm, ha ha đi. Sau đó tại trong gió nhăm nheo, gọn sóng chật trận, hắn biến mất không thấy gì nữa. người đi, gió vẫn như cũ, mãnh liệt cơn gió mạnh loạn đem mây trắng gọ nát, vóng cây lắc lư ngào. bạch long bay lên không bình sóng, tiên suy nghĩ thu hồi, nhìn lên ngọn cây, vẻ mặt nghiêm túc nổi lên sóng do quáy dày tinh thần của nàng kinh ngạc tòa kìa phong linh đại trận giống như rơi trong mây mù không rõ ý nghĩa nhưng gặp ngọn cây chi đỉnh viên kia linh quả màu trắng đột nhiên chóc ra từ trước mắt nàng rơi vào trong nước một dây hoa cá đập sóng lặn đảo sau đó phong thức cây tĩnh sóng rừng bạch long xoay quanh tiên thụ bên bờ tiên nhìn xuống trong tiên hồ bấm ngón tay tính toán nỗi lòng hoảng hốt ngưng mắt thối diễn một mảnh hỗn độn vạn nằm chưa đến quả vì sao mà rơi lần nữa nhìn lên màn trời ánh mắt thâm trầm quái thai quái thai tiên thụ có linh thuần linh kết quả vạn năm nở hoa một đóa Vạn năm kết quả một viên, vạn năm rơi quả một viên. Hôm nay vốn không đến vạn năm kỳ hạ, lại lên một trận yêu phong sớm thổi rơi ngọn cây chi quả, rơi vào trong nước hóa linh cá một đầu. Nàng ma nói, xác nhận nghe giận cả người, không thể tưởng tượng. Phàm trần mấy chủ vạn năm gặp sâu nhân gian bụi chục và nam gap sau nhan gian bui bam duy chỉ có một ngàn năm này, quái sự liên tiếp, thu hồi ánh mắt, đứng dậy, đạp không mà đi, nhìn xuống dưới thân, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đầu kia linh ngư tại trong nước tới lui tự nhiên. Tiên suy nghĩ cực sâu đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng nhất câu, gây sóng gió, dẫn một đạo linh thủy nhập trời cao, treo ở trước người. Hóa thành một ao thiên hà đầu kia linh ngư, đúng tại trong đó. Ngân rồng ngẩng đầu, sâu nôn long tức, màu xanh thẳm mắt rồng liền như vậy nhìn chòng chọc vào trong nước kia chi ngư, lệ khí ung tùm. Long uy vừa hiện, cả kinh cái kia linh ngư run lẩy bẩy, muốn phá sóng về trong hồ, mạnh mẽ đâm tới. Tiên quát lớn một tiếng linh long, không thể không để ý. Ngân rồng cúi đầu, khẽ nhả linh tức, thu hết long uy, bất qua ánh mắt lại chưa từng dịch chuyển khỏi nửa điểm. Tiên dẫm hướng gió trước, đến đến một ao thiên hà bên cạnh, đoán như tuyết bàn tay liền như vậy như không có gì thăm dò vào linh thủy bên trong, mà sắc mặt không thay đổi. Cái kia linh ngư chẳng biết tại sao, là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn cảm thấy cô nương nhẹ mắt theo bản năng tới gần tiên nhẹ giọng thì thầm chấn an đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi linh ngư dường như thật sự nghe hiểu bình thường yên tĩnh trở lại nhu thuận ở tại trong nước tiên nhị chỉ tìm kiếm dán vào linh ngư mặt trên thân nổi lên hào quang chậm rãi hai mắt nhắm lại thần nhiệm động dòng ngó cá này thần niệm ngao du linh ngư sâu trong thức hải một vùng ngân hà hôn đồn hư vô tinh thần tuyệt đối gặp thứ nhất sừng tiên toàn thân chấn động đột nhiên mở mắt con ngươi kinh coi lại tựa như chấn bình thường toàn bộ thân thể càng là theo bản năng lui về sau mấy bước như bị kinh hái con thỏ vội vàng rút tay trở về mặt mũi tràn đầy không thể tin tự nhủ thế nào lại là ngươi ngân rồng gặp nó sắc mặt không đối táo bạo bất thắng chịu tiên khoát tay chấn an bạch long khít sâu bình phục thức hải ánh mắt nhưng thủy trung ngắm nhìn đầu kia linh ngư giống như rơi mây mù hốt hoảng nuốt một miếng nước bọt tiên phối hợp nói linh ngư cũng là cá ký ức chỉ có bảy hơi thở mà ngươi vì sao sẽ còn nhớ kỹ bạch long trừng mắt đồng dạng như lọt vào trong sương ngủ nhẹ dọn khẽ tiêu ngao tiên dư quang nhìn về phía linh long nói khẽ ta tại trong trí nhớ của nó thấy được hắn nao. ân ngao sẽ không thế gian sự tình ta đều có thể sẽ nhìn lầm chỉ có hắn, sẽ không." Ngao, Tiên Vương xuống đuôi lông mày, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết. Rất nhiều chuyện, giải thích không thông, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Linh Long giải thích trước mắt sự tình. Bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng." Ngừng nói, Tiên nhìn xem đầu kia linh ngư, trầm giọng nói có lẽ nàng chính là hắn một mực tìm người kia, cái kia hạ thiện cô nương đi, Ngao ta chỉ có thể nghĩ đến nàng tiên nói. Linh ngư cũng là cá, cũng không khai linh trí, mà cá người, sinh ra ký ức chỉ có bảy hơi thở, nói cách khác, 7 hơi thở trước sự tỉnh, 7 hơi thở đằng sau liền liền quên. Thế nhưng là Nàng lại tại đầu nảy linh ngư trong trí nhớ, gặp được Hứa Khinh Chu. Chỉ có một khả năng tính, đó chính là con cá này, mỗi thời muồi khác, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ nhớ tới gương mặt kia. Về sau không biết, chí ít từ nó sinh ra hóa thành linh ngư, đến bây giờ là như vậy. Tiên muốn, có thể như vậy tâm tâm niệm niệm một người, đối với Hứa Khinh Chu tới nói cũng sẽ là một cái trọng yếu người đi. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Hứa Khinh Chu đã từng không chỉ một lần cùng nàng đề cập cái kia hạ thiên cô nương đương nhiên. Nàng cũng không dám xác định, bởi vì trên thế giới này đối với Hứa Khinh Chu thời thời khắc khắc tâm tâm niệm niệm người, tuyệt đối không chỉ một cái. Bất quá, tóm lại nhớ kỹ hứa khinh Chu, vậy cái này Linh Ngư liền nhất định cùng hứa Kinh Chu có quan hệ. Chưa tới lúc đó, rơi quả trong hồ, ở trong đó cũng nhất định có một cái chính mình không biết bí mật. Linh quả biến thành chi Linh Ngư, cùng trúc linh một dạng, đều là chân linh diễn hóa xuất tiên thiên sinh linh. Loại này sinh linh, tuy thuộc vạn vật bên trong, lại tại ngoài luân hồi. Sinh mãi chân linh ban thưởng, chết quy chân linh bên trong đây là tuyên cổ bất biến chân lý, có thể hôm nay chi Linh Ngư, nó trong trí nhớ nhưng lại có kiếp trước mang tới ký ức. Mặc dù chỉ quên còn lại một khuôn mặt, có thể cái này cũng đủ để chứng minh cá này từ trong luân hồi đến mà lại là mang theo ký ức tới. Tiên chỉ là tiên, tử không thể dòm luân hồi bực này tiên cơ sự tình, nhưng cũng có biết một hai, có thể đem một cái mang theo ký ức linh hồn tử trong luân hồi đưa đến nhân gian. Loại thủ đoạn này tuyệt không phải người tầm thường có thể làm được, mà còn có thể đem nó dốc vào linh quả bên trong, sau có thể không nhìn tiên tụ chân linh, để linh quả sớm rơi. Như vậy năng lực nàng mà nói, tháng qua thông tiên trí năng có thể làm được đây hết thảy, nhất định cũng là một vị tuyệt thế đại năng, thực lực chi khủng bố, không phải nàng có thể dình mò. Cho là tưởng tượng, liền có thể để cho người ta lương phát lạnh không dám truy đến cùng. Tiên tri năng lực chính mình có hạn, liền không tra cứu thêm nữa. Nhưng là việc quan hệ hứa khinh chủ, nàng cảm thấy, nàng có thể làm những gì? Nàng đối với đầu kia linh ngư tự đủ, mặc dù không biết ngươi là ai, vì sao nhớ ký hắn, lại vì sao lại tới đây, hóa mà vì cá. Nhưng ta biết, việc này rất không tầm thường, ngươi cùng hắn nhất định có quan hệ. Nếu cùng hắn có quan hệ, đó chính là chuyện của hắn, ta làm không được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, vậy liền dãy hoa trên gấm tốt. Đang khi nói chuyện, tiên trong tay nhiều một mảnh màu lửa đỏ lá cây, chính là tiên thụ chi diệp, giữ trong tay đưa vào linh thủy bên trong. Tiếp tục nói, tiên thụ một lá có thể trợ thủ tộc khai linh trí, hiểu thiên ý, lúc tiên đạo, ngươi tuy là tiên tiên chi linh, nhưng cũng tại vạn vật bên trong, tuy là cá, nhưng cũng là thú bên trong một loại. Tiên thụ chi diệp, cùng ngươi càng là đồng căn đồng nguyên, không biết phải chăng là hữu dụng, nhưng là có thể thử một lần. Tiên ngưng trọng trên khuôn mặt gạt ra một vòng ý cười nhạt nhạt, mỉm cười nói đến, đem nó ăn đi chương 814. Ngươi thật đúng là ta thân nghĩa phụ a. Chương 814, ngươi thật đúng là ta thân nghĩa phụ a, linh ngư vây quanh diệp khinh linh thủ du động mấy vòng, cuối cùng xuất phát từ bản năng hay là một ngụm đem tiên thụ lá nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, liên gặp màu trắng linh ngư chi thân, nổi lên hồng quang, mơ hồ có thể thấy được trên đó, huyết sắc hoa văn hiện hiện. Một cỗ đồng bột khí tức từ linh thủy bên trong khuấy đậu ra, sóng nước dập dờn. Tiên thu về bàn tay, một tay nâng cử tay, một tay nâng cầm lên, nhìn chăm chú tưởng tận xem xét. Hồng quang chợt hiện chợt trận, như trăng sao ban đêm thần lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Linh ngư càng lả tại trong nước, bơi qua bơi lại, giống như một đám lửa ở trong nước tiêu đốt bình thường. Mấy tức đằng sau, hồng quang tan hết, linh ngư phá sóng mà ra, lại là biến hóa bộ dáng. Nguyên bản toàn thân trắng như tuyết như xương, hiện nay, con cá kia trên khuôn mặt, đã thấy màu đỏ vằn. Mạch hồng giao nhau, giao thoa phân bố. Vây cá, đuôi cá, đầu cá đều là màu đỏ, mỹ lệ cực kỳ. Một cái hoàn toàn mới giống loại như vậy sinh ra. Song Miêu cặp mắt lại, có chút hài lòng, tự quyết định nói cũng không tệ lắm, xem ra có hy vọng, nói không chừng, ngươi thật đúng là có thể trở thành cái này Hạo Nhiên Thiên Hạ đệ nhất đầu thành tinh linh ngư đâu cực kỳ cố gắng a. Nói nói, lại là hơi nhúng mày, sững sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng nói ta nói cho ngươi những thứ này làm gì, ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ, quay đầu cũng liền quên. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, ống tay áo vung lên, một đạo thiên hà quay về trong hồ tiên hướng tới nhìn qua phương xa khe nói đi thôi đi bên ngoài tòa kia thiên hạ tựa như như gió tự do tự tại vô câu vô thúc còn sống cá nhập tiên hồ biến mất không thấy gì nữa hóa thành một vòng lưu quang hướng về phía tây cũng không quay đầu lại bơi đi tại hiện thân lúc lấy đến tiên hồ cuối cùng nhảy lên thật cao nhìn lại một chút tiên thụ phương hướng sau lại vào trong nước nhảy lên long môn thuận linh nước sông hạ đông hải viễn phó hạo nhiên tiên hạ đi tiên thu hồi ánh mắt chậm rãi từ từ trở lại tiên thụ phía trên hướng thân cây một chuyến gối lên cánh tay từ từ nhắm hai mắt vạy mắt thổi gió mát nham hai mat voi mat lên khoai miệng bày biện một đôi chân dài hai lòng phi phàm, cười nhẹ nhàng. Thời gian qua đi mấy trăm năm, gặp thiếu niên một chút, như phong hỏa ngay cả ba tháng, nhận được một phong thư nhà giống như tâm, thiên tâm tình không nói mừng rỡ như điên, nhưng cũng là cực tốt. Bất quá đầu kia bạch long tựa hồ rất không cao hứng, cực kỳ phiền muộn, đi vào tiên bên người, dầu dị không vui, còn cần to lớn đầu rồng, nhẹ nhàng đụng đụng tiên nào. Tiên hai con ngươi híp mắt ra một đường nhỏ, nhìn thoáng qua linh rồng, tức giận cười nói, làm sao, an giống ngao? Tiên diễu môi nói, chỗ nào đại khí, ta cũng đau lòng tốt à, tổng cộng liền hai mảnh tiên thụ lá, một mảnh cho nao đai khi ta cung đau long tot ta tong cong lien hai manh tien thu la mot manh cho đau kia tiểu bạch sói, nó nói chết thì chết. Một mảnh cho tiểu hồ ngư, nó nói đi là đi, đều không tốt. Bạch Long xem thượng, ngao. Tiên im lặng, ngươi ăn lại không dùng, lại nói, ngươi muốn ăn, tìm ngươi mẹ muốn đi nói ánh mắt ra hiệu bốn phía, tiếp tục nói, mẹ ngươi trên thân, không đều lạ. Bạch Long mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, hơi lớn giống lên một tiếng ngao. Tiên là ca a đạo, cũng lạ, mẹ ngươi à, còn nhỏ hơn ta khí đâu, ta trông nó cả một đời, liền cho hai ta phiến, chật chật ngao. Tiên cười cười không còn đáp lại, mà là hai mắt nhắm lại, ngâm nga một bài tiểu khúc. Tiên thụ chi diệp, cố nhiên chân quý, có thể nói đến cùng giữ lại cũng vô dụng lúc đầu nàng là nghĩ đến đưa cho hứa khinh chu thế nhưng là nàng cùng hứa khinh chu quen biết lâu như vậy nàng rất rõ ràng đối phương là người thiếu niên kia à từ trước đến nay là cái quân tử khiêm tốn từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi đặc biệt là bằng hữu chỗ tốt hắn nếu là cầm một phần liền liền phải tìm kiếm nghĩ cách trả lại ngươi mười phần đến cố chấp đáng sợ nếu là mình cho hắn tiên thụ lá hắn về chính mình cái gì lễ đều không thích hợp nàng cũng không muốn để hứa khinh chu cảm thấy hắn thiếu chính mình tiên vẫn là hy vọng nàng cùng hứa khinh chu có thể làm phần túy nhất bằng hữu không muốn cho hắn nửa điểm áp lực cho nên nàng vụng trộm phong tiên hồ tóm lại thiếu niên kia chính là cái từ đầu đến đuôi con mọt sách đương nhiên chủ yếu nhất là tiên thụ chi diệp đối với hứa kinh chu tự thân tới nói cũng vốn là vô dụng hôm nay tặng ra nàng mà nói cũng coi như là giá mặc dù nhìn không thấu cái này sương mũ dậy đặt bên dưới che giấu chân tướng thế nhưng là tiên giác quan thứ 6 phi thường cường liệt nàng cảm thấy việc này cùng hứa kinh chu nhất định có không thể nói nói quan hệ chỉ ít thiếu niên định ở đây trong cục mà cái này đột nhiên rơi xuống linh quả vũ thiếu năm tương lai cũng nhất định rất trọng yếu cho nên đáng giá đừng nói là một mảnh tiên thụ lá chính là tan hết gia tài nàng cũng cảm thấy không có gì tốt đau lòng không phải gió nhẹ nhàng thổi thu xa xa vang sóng vô nhẹ nhẹ cô nương tiếng ca đang lặng lẽ quanh quẩn quân ở tại tiền đường đông tiếp tại lâm an bắc quân đi lúc áo đâu đỏ tiểu nô nhã trên lưng vàng bạch long nhìn xem tiên trên mặt do gì ra nụ cười của gì ghẻ gọi là một cái ghét bỏ biểu lộ tựa như là mang một tiếng svs đó liền vào trong nước vô thanh vô tức mà lúc này giờ phút này tụi châu Trấn yêu ngoài thành trong vùng biển hoa kia một cái lao nhân đang nằm tại trong biển hoa phơi nắng bên người còn chất đống bảy tám cái vỏ rượu không buôn ngầm nhắm mắt dưỡng thần Lão thần tiên tìm xung độ nhập hạo nhiên vốn nên tối đa cũng bất quá liền một canh giờ thôi. Thế nhưng là hạo nhiên mảnh ngày nhân gian cũng đã ước chừng qua năm ngày. Tóm lại luân hồi trường hạ kia bên trong thời gian tốc độ chạy là cực chậm, vũ trụ tinh hà vô cùng vô tận vài chỗ vốn là đặc thù thần bí luân hồi trường hạ càng không ngoại lệ. Tất nhiên là giải thích không thông cũng không cần giải thích. Hứa Kinh Chu không biết nhưng cũng không nóng nảy. Hắn nhớ tới tại hoàng châu lúc biết được thương nguyện tâm ngâm tin chết đằng sau hệ thống cũng đã biến mất một đoạn thời gian. Tại kết hợp kiếp này sự tình đem hết thể sâu chuối hắn cơ bản có thể khẳng định lúc trước hệ thống cũng hẳn là đi một chuyến luân hồi đường tìm thương nguyện tâm ngâm đi sau đó giữa bọn hắn phải nói thứ gì đã đặt thành một loại nào đó ước định thương nguyện tâm ngâm mới có thể ngàn năm truyền thế đến cái này tội trâu lần này cũng giống như vậy chỉ là khác biệt chính là lần này hệ thống là trực tiếp ớt không cần đợi thêm là năm cho nên hẳn là muốn phiền thoái hơn một chút tốn nhiều một chút thời gian cũng bình thường cụ cũ. ngay tại hứa khinh chu suy nghĩ viển vông thời điểm trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan hứa khinh chu đột nhiên mở mắt đằng một chút an vị thằng người ngữ khí có chút kích động nói nghĩa phụ người trở về rồi một chút thời điểm trong đầu một đạo không thuộc về mình suy nghĩ hiện lên ân hứa khinh chu vội vàng truy vấn thế nào sự tình làm xong sao, sao hệ thống đáp ý ngữ khí vinh vang đắc ý nói ta tự mình xuất thủ có thể không giải quyết được không phải ta trừng dương liền nói vùng tình công này ai không cho ta ba phần chút tình bọn luôn hồi đường vất cá nhân mà thôi loại chuyện nhỏ nhặt này cũng chính là động động nói nút sự tình dễ dàng hứa khinh chu khỏe miệng co quắp rút trong lòng có chút im lặng nghĩ thầm phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy nói với ta nhiều khó khăn nhiều khó khăn cho nên muốn rất nhiều tiền mới được khá lắm quay đầu liền quên hiện tại còn cùng ta lắp đặt, dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. bất quá hắn cũng biết hệ thống niệm tính, cũng giống như mình, tám lặng nửa cân. tất nhiên là không nói thêm gì, thức thời đập lên nói định, nghĩa phụ ta chính là như bước, có mặt dễ dùng. hệ thống tẩy mở cười một tiếng, dị thường bánh trướng ha ha, đó là tiểu tử ngươi lại nói lời nói thật. gen sắc khi còn nóng, hứa khinh chu đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái kia nghĩa phụ người ở nơi nào? hỏi sơn hà đổ đi, hứa Khinh chu khẽ giật mình, a hệ thống đầu đen rau muốn nói a cái gì a, còn muốn chơi miệng vì a, không sai biệt lắm được, chiếm tiện nghi không có đủ hứa khinh chu hiết hầu lan lăn nỗ trụy nói ngươi thật đúng là tạ thân nghĩa phụ a chương 815, trăm rời đi tội châu chương 815, trăm rời đi tội châu cao 10 mươi thành từ từ biển hoa sơn phong chậm chậm. một quyển sơn hà đồ hiện hóa trước mắt chậm rãi mở ra lại bày ra trước mắt hứa khinh chu nâng bút, tại trên đó lưu loát viết xuống cô nương mới tên giang độ sơn hải lưu quang giả hữu sách gạo thét mà ra lật ra một tờ tỏa ra ánh sáng lung linh trên đó sách có bốn hàng điệu chữ thiên địa sơn hà đồ phát động mục tiêu tuần tra giang độ tuyển hạng một tội châu Tiêu Hao làm việc thiện giá trị nhất vạn tuyển hạng 2, hạo nhiên, tiêu hao làm việc thiện giá trị 10000 tuyển hạng 3, vĩnh hằng, tiêu hao làm việc thiện giá trị mấy triệu. Nhìn xem quen thuộc tiểu chữ, đồng dạng tuyển hạng, Hứa Khinh Chu không trần chờ chút nào, làm ra lựa chọn. Không như bình thường, lần này Hứa Khinh Chu lựa chọn tuyển hạng 2. Một bút sách tận, quang trạch hội tụ, theo 100. không làm việc thiện giá trị đối ứng cấu trừ, nho nhỏ Sơn Hà đổ nhảy vọt lên trời, hoành dương trời cao. Sơn Hà lưu truyện, Hà Khê giang giản, Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hình ảnh dừng lại, một dòng sông lớn, ngang qua Sơn Hà, trên đó một cái điểm đỏ bắt mắt dị thường đó chính là giang độ hứa khinh chu nao nao có chút mơ hồ hắn gặp điểm đỏ tại sơn hà bên ngoài dường như tại trong đại dương minh ông thuận đầu kia vượt ngang đồ vật đại giang du động đúng vậy không sai giang độ chính là đang động mà lại tốc độ tựa hồ còn không chậm nếu như chính mình không có đoán sai con sông lớn này nhất định là linh giang mảnh này đại dương minh ngông, chính là đông hải hơi nhúng mày không đợi hứa khinh chu suy nghĩ nhiều một lát sơn hà đổ bên trên màu mực hội tụ từng hàng kiểu chữ như vậy viết xuống ngưng mắt nhìn qua tinh tế đọc chi hứa khinh chu sáng tỏ thông suốt giang độ đông hải có cây tên là tiên thụ tiên thụ có quả gọi là tiên quả giang độ hồn nhập một tiên quả sớm rơi xuống nhập linh thủy bên trong hóa thành linh ngư xem hết hứa khinh chu nuốt một miếng nước bọn ánh mắt hoảng hốt đôi lông mày càng ép càng sâu nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là tốt trong đầu liền hai câu nói giang độ sống biến thành cá khoe miệng có quắp động mấy cái hỏi nghĩa phụ cái này tình huống như thế nào chính mình sẽ không nhìn ý của ta là làm sao lại biến thành một con cá nữa nha hệ thống tựa hồ đã sớm liệu đến hứa khinh chu sẽ có phản ứng như vậy trêu chọc nói không tốt sao đây chính là linh ngư à thật châu à ngươi không phải ưa thích câu cá sao ha hà về sau ngươi có câu được hứa khinh chu nói liền không thể là khác sao làm sao ngươi còn ghét bỏ lên ngươi cho rằng rất đơn giản ngươi nếu là cảm thấy không được ta có thể rút về hứa khinh chu lắc đầu hít sâu một hơi ống tay áo vung lên thu hồi sơn hà đồ hòa giải ló sách nếp miệng trái lương tâm nói không có coi ta không nói linh ngư liền linh ngư đi rất tốt rất tốt ra ngươi có thể nghĩ thông suốt là được hứa khinh chu có nỗi khổ không nói được chính mình không nghĩ ra lại có thể thế nào sự tình đã thành kết cục đã định không thể cải biến không phải mạo mội hỏi một chút nghĩa phụ cái này linh ngư có thể thành tinh không hệ thống không hề nghĩ ngợi liền nói có thể hứa khinh chu thoáng thở dài một hơi bất quá hứa khinh chu vừa dứt dưới tâm lại treo lên bất quá cái gì có chút khó hứa khinh chu trong dự liệu hỏi lại nhiều khó khăn không biết ngươi đùa người ta chật chập, ta thật không biết dù sao cái này không có tiền lệ không phải nhưng là ta có thể dạy ngươi làm thế nào vấn đề cũng không lớn hứa khinh chu tâm tình lên, lên xuống xuống dù sao cũng hơi mơ hồ nghi ngờ nói có đáng tin cậy hay không a yên tâm già trẻ không gạt đưa tiền làm việc bao hứa khinh chu nâng chán thở dài một tiếng hại ngươi thật đúng là cái người làm ăn a hệ thống hắn tin bất quá hệ thống này xem chừng lại được làm thị chính mình một khoản linh ngư hòa yêu mở vạn thế tiền lệ tương lai thành tựu không thể đón trước tiểu tử khong the đoan liền vụn vung trom vui đi hứa khinh chu gạt ra một vòng dáng tươi cười chỉ mong đi hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước cùng giang độ một câu thuận miệng trò đùa nói thế mà một câu thành sấm giang độ vẫn thật là thành yêu tinh cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi bất quá Hứa Kinh Chu cũng liền trên mặt nổi phàn nàn hai câu, trong lòng vẫn là rất bình tĩnh. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần là giang độ là có thể, thế nào cũng không đáng kể. Sở Dĩ như vậy, chẳng qua là vì tại tương lai, cùng nghĩa vụ trả giá thời điểm, tiện hạ thủ một chút. Dù sao, chính mình cái này nghĩa vụ đây chính là chân Tinh Minh á hệ thống cũng không lại dây dưa cái đề tài này, thẳng đến chính đề nói đi, chuẩn bị một chút, có thể trở về hạo nhiên. Nghe nói, Hứa Kinh Chu thu hồi suy nghĩ đi. Ngưng nói, lại hỏi, ác ngọng kia cứ như vậy mang đi, không có vấn đề đi. Không ngại, một vòng hối hận, vốn là tại ngươi trong ngọng, không phát hiện được tiện thể tay sự tỉnh Tốt, cái kia đi thôi không nội trước tiên đem tiền thanh toán a nói xong 10 triệu đúng không hứa khinh chu giả bộ hồ đồ nói hệ thống không làm nữa tức giận cười nói ha ha ngươi thật giỏi nhẹ nhàng một câu chặt một chiếc làm ngươi xuân thu đại mộng đi 100 triệu thiếu một vóc dáng đều không được đi ta cho được rồi nói tới nói lui giảng về giảng nhưng là người ta hệ thống cũng là thật trưởng nghĩa dù sao vừa cho mình miễn đi một cái đại đơn mình tại giày vò khốn khổ vậy liền thật thành chính mình không hiểu chuyện theo một triệu làm việc thiện giá trị khấu trừ Hứa Khinh Chu nhìn thoáng qua tài khoản số dư còn lại, lúc đến 1.5 tỷ, bây giờ còn có 1.2 tỷ. Tội Châu trăm năm chi hành, chính mình tính gộp cả hai phía góp đi vào 300 triệu. Hắn hứa Kinh Chu đời này là không có đánh qua giàu có như vậy cẩm, cũng tương tự không có làm qua như thế thăm hụt tiền sinh ý đây là lần thứ nhất. Bất quá, nhìn lại một chút Cao Thành, đang nhìn một chút Hoa Nguyên, nhìn một chút rơi chân biển hoa, hồi tưởng trăm năm nhân gian hồng trần sự tình. Mất tự nhiên liền dẫn bên trên một vòng ý cười nhật nhạt. Nưng chiến, cho hai mảnh thiên hạ an bình, còn tìm đến gian Độ, tại nhân gian này an ổn vượt qua trăm năm. Món nợ này, đối với mình tới nói cũng đáng chỉ ít không quên sơ tâm liền đã đáng quý cơn gió mạnh phất qua phát động lấy hứa khinh chu tóc trắng thờ, hắn từ nói khé ra hai chữ đi sau đó gió thổi lên nếp nhăn không gian nổi lên gọn sóng hứa khinh chu thân hình một chút xíu mơ hồ không rõ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy hắn đi chính như hắn lúc đến bình thường không người nào biết chạy cũng tương tự không người biết được vô thanh vô tức hắn một người mà đến lưu lại hai tòa thiên hạ an ổn tự mình rời đi cũng không một người tiếp biệt tựa như tòa này nhân gian không có người nào còn nhớ rõ hắn gọi hứa khinh chu một dạng ngàn năm nhân gian hứa khinh chu đi rất nhiều nơi cũng rời đi rất nhiều nơi vừa đi vừa nghỉ tới tới đi đi đây là duy nhất một lần ly biệt thời điểm không có người tặng một lần cũng là duy nhất một lần chân chính làm đến lúc trước hắn nói như vậy xong chuyện phủ lão đi thâm tàng công cùng danh cực kỳ lâu về sau trong tháng năm dài đằng đắng có lẽ có người sẽ nhớ ký thuyền nhỏ độ hứa thần ỵ cảo lẽ có người sẽ nhớ ký chân yêu ngoài thành vị kia thần tiên có lẽ có yêu sẽ nhớ ký vị kia thay bọn hắn giải trừ nguyện rủa thần minh thế nhưng là nhất định không ai biết tam đoạn truyền kỳ ba vị tiên thần đơn giản một người mà thôi hứa khinh chu sau khi đi Thanh Sơn không nói vẫn tự tại, hơi thủy vô ngân cũng thong dòng. Chương 816, đường trở về. Chương 816, đường trở về. Hắc ám, từ hạt đen là đưa tay không thấy được năm ngón đen đủng. Đủng. Một chùm ánh lửa từ đầu ngón tay nở rộ, thiêu đốt nơi này ở giữa cô độc nở rộ, tỏa ra khuôn mặt giản mùa kia bằng. Thôn vệ tại trong tấm màn đen, sờ qua ân nủi. Cùng lúc đến một dạng, trở về lúc, con đường này đối với Hứa Khinh Chu tới nói, vẫn như cũng là không biết. Giơ cao lên về kia liệt diễm, Hứa Khinh Chu bốn phía chiếu đi, không có vật gì, không, gió, lại cực lạnh không phân rõ đông nam tây bắc nuốt một miếng nước bọn thử hỏi nghĩa phụ đây chính là ngươi nói với ta đường trở về thực tội châu rời đi tan biến tại biển hoa kia hứa khinh chu liền xuất hiện ở nơi đây lạ lẫm lại quỷ dị hắn có thể cảm nhận được hắn liền lơ lửng giữa không trung nơi này đồng dạng không có linh khí âm u đầy từ khí nhưng là hắn lại có thể bay bộ thân thể này tựa hồ không có trọng lượng tung bay ở nơi này thật giống như là chết bình thường có chút chột dạ đường ngay tại dưới chân hỏi nhiều như vậy làm gì đi là được hứa khinh chu im lặng phàn nàn một câu vậy ngươi rủ sao cũng phải chỉ cho ta cái phương hướng đi Không có phương hướng, đi đâu một bên đều được. Ân. Hứa Khinh Chu hổ đồ đi a. Hứa Khinh Chu cắn răng, "Đi." Không có xem kỹ, thật sự tùy tiện tuyển một cái phương hướng, cất bước đi đến đạp ở hư không, thân thể tóm lại là phù doanh, giống như một tấm mèo tại sóng nước dập dờn. Con đường phía trước mênh mông, một mảnh đen kịt đi tới đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại Hứa Khinh Chu sớm đã mơ mơ màng màng, đột nhiên, địa phương rất xa rất xa, trong hắc ám xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng. Tại trong hắc ám, giống như nhất lưu hình chi quang, nhưng lại đặc biệt bắt mắt. Bắt đầu thấy này ánh sáng, Hứa Khinh Chu hai mắt tỏa sáng, như là hám sâu trong đầm lầy, bắt lấy một sợi dây thửng, thân ở trong hoa mạc, gặp một nơi ốc đảo, dấy lên hy vọng, mất tự nhiên hướng về điểm sáng kia tới gần, bước chân vội vàng. Theo chính mình tới gần, chút ánh sáng nhạt này dần dần sáng tỏ, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng từ một điểm, biến thành một cánh cửa, tản ra cực nóng bạch quang cửa. Môn kia nhìn từ xa một điểm, nhìn gần nhưng rất khó lường đứng lặng trong tấm màn đen, đâu chỉ trong trượng, đứng ở dưới đó, nước đầu nhìn lên, cao nhập khung nguyên chi trong truong đung o duoi đo ngước đau nhin len cao nhap khung nguyen chi đinh Tinh tế tường tận xem xét, ánh mắt phức tạp. Môn này cùng lúc đến cái kia đạo thông thiên môn đá rất giống nhưng lại không giống mới sở dĩ nói chúng nó giống là bởi vì bọn chúng đều là giống nhau lớn tạo hình cũng kém không nhiều cũng đều phát ra ánh sáng khác biệt chính là một cái là màu đen một cái là màu trắng một cái tản ra huyết sắc quang mang một cái quanh quẩn lấy lăn lộn động ánh sáng ẩn cửa đá màu đen nặng nề trên đó có nhiều đồ án cho người ta một loại cổ láo lại cảm giác thần bí nhìn chăm chú không hiểu làm cho lòng người sinh tuyệt vọng mà trước mắt chi môn treo ở trong đêm tối như ẩn như hiện tựa như là một đạo hư ảnh giống như phía trên kia đồ án cũng là từng đạo lưu tuyến ánh sáng hội tụ vào một chỗ Quan chi cũng thần bí, lại là có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh. Dường như trong biển rộng mênh mông Hải Đăng, trong đêm tối một chiếc mặt trăng, nó chiếu sáng ở trên thân thể người lúc, cả người như là bị hy vọng bao quanh bao khỏa. Nếu là nhất định phải đơn giản tổng kết một chút cái này, hai cánh cửa cho Hứa khinh Chu cảm giác đó chính là, một đạo là chết, một đạo mà sống hô. Nhẹ nhàng tuổi, Hứa khinh Chu dập tắt trên đầu ngón tay đoàn lửa kia, đưa tay đụng vào trước mắt cửa Ân. Khẽ chao mày, chống không, không có cái gì, tay nhập trong đó, như vào chốn không người cái này. Không đợi Hứa khinh Chu quá nhiều kinh ngạc, giả ưu thư đột nhiên không bị khống chế được triệu hoán đi ra treo tại môn kia trước đó lật ra một cái trang trong không trên đó mậu mực hội tụ một chữ mở tiểu chữ hiện trong ngay mắt quan mang vạn trượng chui từ đất lên tù gì, dường như nghe được một tiếng gầm nhẹ sau đó bên thai chuyển đến độ tĩnh tại nước mắt nhìn lại trước mắt cái này phiến thấy được nhưng không cảm giác được quan môn thế mà liền như vậy từng điểm từng điểm mở kết nối với một thế giới khác đứng ở trước cửa xa lạ khí tức từ phía sau cửa đập vào mặt có thể hứa khinh chu nhưng thủy trung thấy không rõ phía sau cửa có cái gì chất phát thất thần đi a chờ cái gì đâu hứa khinh chu hoàn hồn thuận miệch hỏi đây rốt cuộc là cửa gì hệ thống trả lưới hơi không kiên nhẫn nói không nên hỏi đừng hỏi đi ngươi là được hứa khinh chu nhẹ nhàng ép lông mày trong mắt hoảng hốt càng sâu hệ thống tiếng nói vang lên lần nữa dặn dò nhớ kỹ một hồi vô luận thấy cái gì nghe được cái gì đều không cần dừng lại cũng không nên nói đi theo giải yêu thư đi là được mặc dù không biết hệ thống tại sao lại nói như vậy bất quá hứa khinh chu nghe được đối phương ngự khi không giống như là tại mở sòng cười đáp ứng nói tốt nghe ngươi đi thôi ân hít sâu một hơi hứa khinh chu các bước vượt qua cái kia đạo đến qua môn trước mắt thế rồi loay lên bạch mang trước mắt Hứa Kinh Chu theo bản năng chỉ toàn đóng chặt hai con người. Trước mắt thế giới tối xâm lại, khôi phục như thường. Hứa Kinh Chu theo bản năng mở mắt, thế giới đổi bộ dáng. Và mắt nhan sắc là màu xám. Hứa Kinh Chu hay là phiêu phù ở giữa không trung, hoặc là có thể nói, nơi này hết thảy đều phiêu phù ở giữa không trung. Tuần sát một vòng, có thể nhìn thấy bốn phía lơ lửng từng viên to lớn tự thạch, tạo hình khác nhau, xa gần khác biệt. Có giống một ngọn núi nhỏ, có giống một quả cầu, có tựa như một cái tảng đá lớn. Không đối, nói là tảng đá không chuẩn xác. Tại Hứa khinh Chu xem ra, đây càng giống như là một ngôi sao bị người đánh nát tạm đây trời thiên thạch hạt tròn, nơi này chính là một mảnh đá vu biển. xa hơn một chút một điểm địa phương, có thể nhìn thấy có lam hồng gặp nhau quang mang, lúc sáng lúc tối như ẩn như hiện. tóm lại, bốn phía hết thảy rất lạ lẫm, chỉ ít hứa kinh chu chưa bao giờ thấy qua, trong này hết thảy thấy, nghe thấy hắn đều là lần thứ nhất tiếp xúc. thiên địa pháp tắc, tựa hồ cũng là không giống mới. chỉ là lúc này hứa kinh chu, tu vi vẫn như cũ bị khóa lại, cho nên không cảm ứng được ở trong đó khác biệt. nhưng là hắn cơ bản có thể phán định, nơi này nhất định là một thế giới nhỏ, cùng nam hải tiên trúc bí cảnh rất giống là một cái đơn độc tại hạo nhiên bên ngoài không gian đương nhiên cái này cũng giới hạn tại suy đoán hầu kết nhấp nô hứa khinh chu thần nghiệm lại nổi lên nghĩa phụ nơi này đến cùng là địa phương nào nói không nên hỏi đừng hỏi đi theo giải ưu thư đi chính là mải dấu vết ăn bế một canh hứa khinh chu sơ qua phiền muộn sờ lên chóp mũi thậm hực coi như thôi giải ưu thư bắt đầu ở phía trước dẫn đường hứa khinh chu vội vàng đuổi theo cứ như vậy một sách một người ngao du tại mảnh này đá vụn trong biển theo càng hướng về phía trước thế giới càng phát ra rõ ràng trong thế giới màu xám nhiều hai loại nhan sắc màu xanh đậm màu đỏ thấm Cả hai đều là đến từ phương xa, một cái ở trên, một cái tại hạ, lẫn nhau đối lập, lẫn nhau hỗ ứng, cũng đổ là tương đắc nghi chương. Hứa Kinh Chu từ đầu đến cuối ngóng nhìn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nương theo lấy giải ưu thư tiếp tục tới gần, đỏ lam quang mang càng sâu, cũng đem mảnh không gian này chiếu sáng. Hứa Khinh Chu tâm thần rung động, không thể nói nói đuôi lông mày càng vận càng sâu, suy nghĩ cũng tùy theo càng ngày càng sâu. Tự quyết định nói cái này, đều là thứ gì cái này? Đến cùng lại là địa phương gì chương 817. Nhìn liếc qua một chút, ngập trời cử vật. Chương 817, nhìn liếc qua một chút, ngập trời cử vật hứa khinh chu gặp được từng viên tinh thần phá thành mảnh nhỏ hỏng be hỏng bét tản mát tại mảnh thế giới này hứa khinh chu gặp được từng đầu giang hà khúc chết ấn lượng, bắt nguồn xa dòng chảy dài tỏa ra màu lam ánh sáng lợn giang khắp nơi ở chỗ này hứa khinh chu gặp được từng cây xích sắt tráng kiện như núi màu đỏ tươi như máu từ phía trên màn trời trực tiếp rủ xuống ly kỳ từng màn đáp ứng không xuể hứa khinh chu thức hải từ đầu đến cuối không có khả năng bình tĩnh nơi này giống như là một mảnh thoái tinh biện trôn xuống vô số chết đi tinh thần nơi này lại như là thiên hạ thủy hệ nơi phát nguyên từng đầu suối sông sông khe từ đó là bắt đầu sau đó chạy khắp bố tinh không bất quá hứa kinh chu lại cảm thấy nơi này càng giống là một tòa to lớn ngục giam chỉ vì từng cây kia to lớn xiềng xích màu đỏ như máu nơi cuối cùng là từng tôn che khuất bầu trời tượng đá từ trong đó ghé qua mà qua hứa kinh chu từ đầu đến cuối nín thở ngưng thần đôi mắt trầm thấp mượn nhờ xiềng xích hồng quang cùng giang hà làng quang hứa kinh chu có thể thấy do những tượng đá kia đại khái bộ dáng tuy là bắt đầu thấy nhưng lại giống như đã từng quen biết giống như là ở nơi nào gặp qua cẩn thận hồi tưởng một phen Cùng mình lúc đến, tội châu trước cửa những tượng đá kia, cực kỳ tương tự, có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là cẩn thận quan sát, thình linh có thể phát hiện, cả hai ở giữa, cực có thể là xuất từ cùng một người chi thủ. Chỉ là khác biệt với, nơi đây tượng đá so tội châu trước cửa những cái kia tàn mát càng lớn, mà còn tốt như lúc ban đầu, không có nửa điểm tổn hại. Nơi này mỗi một vị tượng đá, đều bị một cây to lớn xích sắt thật chặt quấn quanh lấy, cứ như vậy treo ở giữa không trung. Tượng đá xảo đoạt thiên công, hình thái khác nhau mỗi một vị đều có ngàn trượng như vậy cao điều khác sinh động như thật giống như lúc đặc biệt là hai đôi mắt kia quả nhiên là thần lai chí bút không hiệu sinh động để cho người ta xem xét đã cảm thấy chỉ cần thoáng tô điểm những tượng đá này liền thật có thể sống lại giống như từ trong đó đi qua hứa khinh chu thậm chí có thể cảm giác được những tượng đá này đang ngó chừng chính mình nhìn quỷ dị âm chầm lúc này đi mắng tháng qua có tiếng bọn chúng sắp hàng chỉnh tề lít nha lít nhít hứa khinh chu cũng đến không hết đến cùng có bao nhiêu tôn suy nghĩ của hắn rất loạn mảnh này không gian xa lạ kết nối với tội trâu cùng hạo nhiên nghĩ đến xác nhận cánh cửa kia sau thế giới Hắn cùng ác mộng cái kia không lưu mà hợp suy đoán tựa hồ là đúng. Tội Châu tồn tại, thật là vì cầm tù một ít sinh linh. Những tượng đá này hẳn là cầm tù đối tượng. Có lẽ bọn chúng vốn là sống, chỉ là tại trong tháng năm dài đẵng đẵng bị phong hóa, thành hiện tại bộ dạng thôi. Chỉ là để hứa khinh chu khiếp sợ là, nếu như mỗi một vị tượng đá đều là sống, vậy trong này đến tụt cùng nốt bao nhiêu người? Chỉ sợ, khoảng chừng một chủng tộc đi. Mà những cự nhân này, lại từ đâu chô đến? Cũng không nhịn được đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái gọi là Tội Châu chứa tội, chính là vì vậy mà đến, những tượng đá này đều là cái gọi là tội nhân? nếu không có hệ thống cố ý căn dặn không để cho mình lưu lại hứa khinh chu thật đúng là nghĩ kỹ tốt dừng lại quan sát một phen tìm hiểu ngọn ngành nhưng mà đây hết thệ cũng không có như vậy kết thúc theo giải ưu thư tiếp tục chỉ dẫn xâm nhập hứa khinh chu tựa hồ đi tới mảnh thế giới này ở trung tâm ở chỗ này hứa khinh chu gặp được cả đời này chấn động nhất một màn nhìn liếc qua một chút liền đã kinh động như gặp thiên nhân đó là vạn nam đại mộng cũng chưa từng xuất hiện qua trận đó là một cái quái vật khổng lồ giống như một ngôi sao như vậy lớn vô số dòng sông màu xanh lam từ đó mà sinh quay chung quanh tại chung quanh nó tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng như là nó từng cây mạch máu một dạng trải rộng toàn thân lít nha lít nhít trên lưng của nó vô số màu đỏ sợi dễ buôn ba mà lên xông thẳng tới chân trời muốn đánh xuyên thương khung nợ rộ hừng mang đem toàn bộ thế giới thắp sáng cái này cự vật nằm tại mảnh thế giới này trung ương bị vô số dòng sông cùng bộ dễ quay quanh đáng tiếc hứa khinh chu con mắt quá nhỏ chứa không nổi nó toàn bộ thân hình dù là ra sức cũng chỉ có thể nhỏm ngó một góc cho nên cũng không biết nó đến cùng dáng dấp ra sao chỉ biết là nó rất lớn cực lớn chỉ biết là nó là sống nhắm mắt lại có thể cảm nhận được đến từ tim đập của nó mỗi một lần trái tim này lên đối với hứa khinh chu tới nói đều như đinh thái nhức góc chống rền bành bành bành bành hứa khinh chu gắt gao cắn răng sớm đã tâm thần không yên bực bội bất an không dám nhìn thẳng không dám dừng lại giải ưu thư bắt đầu đi lên thuận cái này cự vật trên lưng những cái kia lít nha lít nhít thân cảnh kéo lên cao theo tiếp tục leo cao dưới thân thế giới dần dần từng bước đi đến vật kia tiếng tim đập cũng dần dần đi xa ngựa đầu hồng quang càng sâu lấy là loa mắt lít nha lít nhít bộ dễ giao thoa chúng hoành trô xuất hiện một cái lối đi hứa khinh chu rất rõ ràng lối ra đang ở trước mắt Cuối cùng của cuối cùng, hắn hay là nhịn không được, nhìn lại một chút màn trời phía dưới, đúng lúc gặp lúc này, cái kia cự vật mở mắt ra. Giống như một ngôi sao nổ tùng, màu xanh thảm quang động mặc ngàn và dặm, cũng tương tự trong nháy mắt đánh xuyên Hứa Khinh Chu thần thức. Chỉ là một sát na công phu, Hứa Khinh Chu não hải liền liền trống rỗng, lưng chỗ siêu siêu toát ra khí lạnh, trong nháy mắt tê cả ra đầu. Lạnh, giống như trần như nhộng tiến vào băng hồ. Tuy nhiên lại lại toàn thân mồ hôi đầm địa. Loại cảm giác này, tại Hứa Khinh Chu tới nói, dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung, đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực sợ hai đó là đến từ hạ vị giả đối đầu vị giả sợ hãi chỉ lần này một chút hứa kinh chu liền đã trung thân khó quên cũng may cùng một thời gian hắn cũng rời đi vùng thế giới kia nếu không hắn lại không chút nào hoài nghi chính mình sẽ bị đối phương một ánh mắt cho giết chết thật đáng sợ bốn Hạo nhiên thiên hạ trục xuất chi lộ cuối cùng cái tiêu đạo thông thiên chi môn trước che trời cây đào đột nhiên không khỏi du lên tán cây hoa hoa tác hưởng khắp cây cây đào tuôn rơi rơi xuống giống như bên dưới lên một trận tuyết mùa xuân phiêu phiêu xái xái trên thân cây to lớn một vòng lưu quang thoáng qua tức thì tùy theo rơi xuống không chỉ là hoa đào còn có một cái lao đầu tóc bạc hứa khinh chu rơi xuống mặt đất thần thức hốt hoảng nửa nằm dạp trên mặt đất hai tay chống đất túi đầu mồ hôi tích táp từ chóp núi cái chán hàng bên dưới trong mui mặt đất hắn thở hồng hộc tựa hồ còn không có từ vừa mới trong cái nhìn kia tỉnh táo lại thở hồn hển thở hồn hển thật mạnh con người rút vào một chỗ nhìn chòng chọc vào mặt đất mười ngón càng là thật sâu rơi vào trong cai nhin kia tinh tao lai tho hon hen tho hon hen that manh con nguoi rut vao mot cho nhin trong choc vao mat đat muoi ngon cang la that sau roi vao trong đat tu vi khôi phục thực cảnh thiên địa pháp tắc biến hóa để hứa khinh chu biết mình đã rời đi tội châu rời đi vùng thế giới kia về tới hạo nhiên thế nhưng là suy nghĩ của hắn vẫn còn hãm tại tình cảnh vừa nay màn bên trong hôn loạn tư mừng không cách nào tự kiềm chế trong đầu vô số vấn đề không ngừng nghĩa lên tượng đá vì sao bị khóa cái kia ngập trời đại gia họa là ai cái kia từng đầu dòng sông có phải là hay không linh hà những sợi dễ kia vì sao ngay cả tiếp lấy thương thiên cây đảo cây đảo sợi dễ sinh tại nó đến cùng cây này cây đảo là bởi vì nó mà mọc ra, hay là nó là cây đảo mọc ra? lại hoặc là cây đảo tồn tại chính là vì trấn áp nó màu đen cửa màu trắng cửa tội châu, bể nát tinh hải thức tỉnh cự thú Lít nha lít nhí bị khóa lại quần thể tượng đá, màu lam dương hạ, màu đỏ rễ cây, các loại đa mau lam giang ha mau đo dễ cay cac loai đáp án Hứa Khinh Chu không phân rõ, đoán không ra, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không dám truy đến cùng. Nhìn chăm chú trước mắt trên mặt đất rơi xuống cánh hoa đào, Hứa Khinh Chu nói một mình, lại nhại lẩm bẩm cho nên ngươi chính là giới linh, không muốn để thế giới biết đến chân tướng sao? Nơi đó là tội châu thế giới dưới đất, hay là Hạo nhiên chương 818, gặp lại Lý Thái Bạch. Chương 818, gặp lại Lý Thái Bạch ngay tại Hứa khinh Chu suy nghĩ sâu xa thời điểm, trước mắt kia sáng tối sầm lại, một đạo hắc ảnh ngăn trở nơi xa cái kia đạo thông tiên chi môn tản ra ánh sáng. Hứa Kinh Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút ngứa mảy, liền thấy trước mắt một cái bóng người màu xanh đứng tại đầy trời mưa hoa đào bên trong, đứng chắp tay, đang nhìn chính mình. thân xác hờ hững, nhìn không gian nửa điểm tâm tình chậm chân đến. Hứa khinh Chu thu hồi suy nghĩ, lại phun ra một ngụm trọc khí hô. toàn bộ căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, mặt mũi giữ tận thư giãn, từ từ tại người kia trong ánh nhìn chăm chú đứng lên, Phủi tay bên trên niệm mới bùn, bình tĩnh nhìn qua trước mắt trung niên áo xanh hai người liền như vậy đứng đấy, ánh mắt đối mặt, không nói một lời, tùy ý đào hoa rơi xuống đầu đẩy đẩy vai đẩy người. Lý Thái Bạch ánh mắt phức tạp, nhìn xem trước mặt cái này tóc trắng xóa lao đầu, suy nghĩ cực loạn. Mặc dù đổi bộ dáng, thế nhưng là khí tức vẫn như cũ, hắn sẽ không nhận lầm, lao đầu trước mắt, chính là trăm năm trước cái kia bước vào tội châu thư sinh. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này không hiểu thấu, một lòng tìm chết, nhất định phải tiến vào mảnh kia nơi thị phi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đánh mặt tới nhanh như vậy, hắn thế mà còn sống, hơn nữa còn sống mà đi ra tội châu. Cái này tại Lý Thái Bạch nhận biết bên trong, chưa bao giờ có. Hắn tận mắt nhìn thấy hắn từ cây đào này bên trong đi ra, chứng kiến hết thể lý thái bạch vẫn như cũng là hốt hoảng, như rơi mây mù. Hắn ý đồ nhìn thấu người trước mắt, lại phát hiện cuối cùng là phí công không có kết quả. Về phần hứa kinh chu, lúc này vừa lấy lại tinh thần, thế nhưng là suy nghĩ lại mặc nhiên hãm tại cái gì đã trôi qua từng màn bên trong. Hắn không xác định, trước mắt lý thái bạch sẽ hay không động thủ. Hắn đang ngợi. Sau một hồi, lý thái bạch đột nhiên thở dài một hơi hại. Hứa kinh chu có chút nhíu mày, trong mắt không hiểu. Lý thái bạch trầm giọng nói, không nghĩ tới, còn có thể gặp lại, quái thai. Hứa Khinh chu không nói gì chỉ là gạt ra một vòng nhà nhà cười, phối thêm bây giờ tấm này giàn mua đi khuôn mặt, nhìn xem hết sức hiền lành. Lý Thái Bạch quay người, chắp tay áo xanh, mặt hướng cánh cửa kia phương hướng, tự quyết định nói theo đạo lý, ta hẳn là đánh với ngươi một khung, đem ngươi giết chết, hoặc là phế bỏ. Hứa Kinh Chu nghiêng nghiêng đầu, thần sắc vẫn như cũ, lại là đã Lạc Yên làm xong cùng một trận chiến chuẩn bị. Lý Thái Bạch nhìn lại một chút Hứa Khinh Chu, khóe môi nết lên một tia bất đắc dĩ đắng chát, tự rêu nói nhưng là, ta cảm giác, ta giống như đánh không lại ngươi, cho dù, ngươi chỉ có tác cảnh. Hứa Khinh Chu nao nao, có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng coi trọng Lý Thái Bạch một chút, nghĩ thầm quả nhiên có thể từ kỷ nguyên trước sống sót trở thành giới chủ ở nhân gian con mắt quả nhiên không đơn giản cũng hoàn toàn chính xác có nhiều thứ lý thái bạch gặp hứa khinh chu vẫn như cũ không nói lời nào thu hồi ánh mắt lắc đầu lại hít một tiếng khí dạo bước đến dưới cây đào một cái trên tảng đá ngồi xuống hai tay chống lấy hai đầu gối nhìn xem hứa khinh chu mỉm cười nói nếu như ta hỏi ngươi ngươi là ai ngươi sẽ nói sao hứa khinh chu mấp máy môi chắp tay một tập nói van bối hứa khinh chu lý thái bạch giật mình thâm thúy trong mắt lúc sáng lúc tối biểu tình biến hóa nhỏ giọng thầm thị nguyên lai like là ngươi khó trách tiền bối nhận ra ta Hứa Kinh Chu hỏi, Lý Thái Bạch lại sâu sắc nhìn Hứa Kinh Chu một chút, thuận miệng nói, nghe một vị cố nhân để cả quà. A, Lý Thái Bạch trầm dai nói, nàng nói ngươi không giống với, cùng rất nhiều người đều không giống với, rất đặc biệt, nguyên bản ta là không tin lắm, bất quá bây giờ xem ra, nhưng cũng không phải do ta không tin. Lý Thái Bạch trong miệng cố nhân, Hứa Kinh Chu tất nhiên là không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai, hẳn là tiên. Cũng chỉ có nàng có thể tiếp xúc đến Lý Thái Bạch, mới có thể như thế đánh giá chính mình. Tự dễ cười nói, tiền bối nói đùa, ta cũng bất quá là một cái người tầm thường thôi, có thể có cái gì đặc biệt? Lý Thái Bạch bật cười lên tiếng. À, có thể từ tội châu sống sót mà đi ra ngoài ngươi là cẳng cậu người thứ nhất ngươi quản cái này gọi người bình thường hứa kinh chu theo thói quen sờ lên chót mũi ngượng ngùng cười một tiếng không nói lời gì nói như vậy tựa hồ sát thực không sai lý thái bạch đột nhiên lại hỏi ngươi có biết ta là hứa kinh chu đáp biết lý thái bạch ai muốn nói với ngươi hứa kinh chu lý châu nên nói thiên hạ biết rõ lý thái bạch tới hào hứng truy vấn a làm sao cái thiên hạ biết rõ pháp hứa chu đổi lại một hơi em hai nói đều nói cái này hạo nhiên có hai cái không tầm thường địa phương một cái gọi phàm châu một cái gọi tội châu nói là trên thế giới này có hai cái ghê gớm người, một cái gọi tô thí trì, một cái gọi lý thái bạch còn nói hai cái này ghê gớm người chồng coi hai cái địa phương, tô thí trì chồng coi linh hà độ, chỉ làm cho ra, không cho vào, lý thái bạch chồng coi chủ xuất chi lộ, chỉ làm cho Tiến không ngừng ra. lý thái bạch nghe xong, hơi mở cười một tiếng, đại đại liệt liệt nói ha ha ha, không nghĩ tới, bên ngoài tòa kia thiên hạ là như thế đánh giá ta, có ý tứ. hứa kinh chu thích hợp cung duy đạo, tiền bối mặc dù không ở thiên hạ, động lòng người ở giữa lại đều là tiền bối truyền thuyết. lý thái bạch mí môi nói, hứa Khinh chu ngươi thật đúng là miệng lưỡi chân chu a đi nếu biết tên của ta cũng đừng cứ gọi ta tiền bối gọi ta rõ ràng lao lý đều được ngươi như thế cái lao đầu gọi ta tiền bối ta nghe không tự nhiên hứa khinh chu nhìn một chút chính mình hầm hực hít mũi một cái bộ dáng của mình đúng là có chút cũ không có cách nào hắn cũng là vì bồi giang độ cùng một chỗ từ từ ra đi mới như vậy không phải mặc dù đối phương nói như vậy thế nhưng là hứa khinh chu hay là từ chối nói cái này không thích hợp trưởng ấu tốt đi không thể luận tự lý thái bạch vui cười cười một tiếng a các ngươi mấy cái này người đọc sách lúc đầu hảo hảo sinh ra tự do từ Không phải tìm không thoải mái, dùng những này thế tụ quân sáo cho trói buộc chính mình, nói dễ nghe một chút, gọi tự làm mất mặt, chết đầu gốc, thủ quỷ củ, nói khó nghe chút, chính là đầu gốc có bệnh. Hứa Kinh Chu lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Lý Thái Bạch nhíu mày lại, trực câu câu nhìn qua Hứa Kinh Chu, hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy ta nói không đối? Ta có thể không nói gì? Lý Thái Bạch khinh bị nói, ngươi người này không được, không đủ thẳng thắn. Hứa Kinh Chu chớp chớp mày trắng, ta nói, tiền bối cũng đừng sinh khí. Lý Thái Bạch Khí cười nói, ngươi cảm thấy ta là cái kia người hẹp hỏi, cứ nói đừng ngại, cũng cho ta nghe một chút, các ngươi đọc sách cao kiến. Hứa Kinh Chu dạo bước, đi vào Lý Thái Bạch ngay phía trước trên một tảng đá ngồi xuống, không quên sửa sang lại một chút quần bảy, lại đưa tay đạn tận đầu vai hoa rơi, không vội vã, yêu nhã thông dong, chậm chậm mở miệng nói tiền bối nói không sai, lễ nghi phiền thức, rất nhiều hạn chế, cái này nho ra cũng tốt, đạo ra cũng được, lại hoặc là phận ra, đều như thế, đều là tự làm mất mặt, người đọc sách quy củ tự nhiên cũng giống như nhau. Lý Thái Bạch hiếp nửa mắt, khẽ gật đầu, lấy đó tán đồng. Hứa Kinh Chu ngừng nói, chậm rãi lại nói bất quá thôi, cái này tóm lại là chính mình cho mình lập quy củ, đơn giản chính là mua dây buộc mình thôi. Có thể cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể phá kén mà ra, như hồ điệp kia bình thường, thoát thai hoang cốt, vỗ cánh trời cao. Dù sao cũng tốt hơn có ít người, vốn là một cái ưng, sinh ra liền nên ngao du thiên địa, lại vẫn cứ bị giam ở trong lồng, chiếc lồng này liền xem như tại lớn, hay là không bay ra được không phải, tựa như cái kia trên pha lề con rồi không đầu, đụng, cái đầu rơi máu chảy, cũng vô dụng. Hứa Khinh Chu trực câu câu nhìn chằm chằm đại hán áo xanh, giống như cười mà không phải cười nói thủ quý cũ, không phải việc đại sự gì, muốn nhìn là thủ ai quý cũ, thủ quý cũ củ của mình, cũng chỉ là ăn trước khổ. Dù sao cũng tốt hơn thủ người khác quy củ khổ thân đó mới là thật biệt khuất. Tiền bối, có phải thế không? Chương 819. Lý Thái Bạch muốn ra một tiếng. Chương 819. Lý Thái Bạch muốn ra một tiếng. Lý Thái Bạch híp mắt, nghiền ngẫm nói, "Tiểu huynh đệ, trong lời này của ngươi có chuyện a?" Hứa Khinh Chu nhún vai, thản nhiên nói, "Sự thật mà thôi, ta thủ quy củ của mình, nhưng tại cái này Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng cũng tới lui tự nhiên có ít người nhìn như sống thoải mái tùy ý, lang thang không bị trói buộc, xem thiên hạ quy củ như cỏ rác, kết quả là không phải cũng hay là một cái sẹ trong lồng." Lý Thái Bạch cắt một tiếng. Suy Thanh nói còn có chút người, ngươi trực tiếp báo tên của ta không phải." Hứa Khinh Chu không có phủ nhận, trầm giọng nói ta thủ quy củ của mình, nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối với mình là hà khắc rồi chút, thế nhưng chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình không ngừng thể biến, để cho mình trở nên tương đại, cũng chỉ có dạng này, hiện tại hoặc là tương lai, ta mới có thể không dùng đi thủ người khác quyết định quy củ." Lý Thái Bạch nghe vào trong hai, ánh mắt phức tạp. Thủ quy củ của mình, để cho mình mạnh lên, liền có thể không cần đi thủ người khác quy củ. Trong lòng âm thầm mặc niệm, ánh mắt âm tình biến hóa. Không thể phủ nhận, đúng là như thế một cái đạo lý. Không khỏi ở trong lòng nói thầm, ta làm sao lại nói không nên lời đâu đạo lý hắn tự nhiên là hiểu, chỉ là giống hứa Khinh Chu một dạng biểu đạt ra đến, còn muốn cho người nghe hiểu, theo tính tình của hắn lại là quá sức. Hứa Khinh Chu nói cũng không sai, chính mình nói hắn gò bó theo khuôn phép, thế nhưng là người ta liền ngay cả tội châu đều là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chính mình đâu, cả một đời sống ở người khác vẽ xuống trong vòng, tùy ý bài bố. Hứa Khinh Chu lời nói giữ nguyên đâu lòng người, lại là lời nói thật, lời nói thật từ trước đến nay không dễ nghe, cho dù trong lòng rõ ràng, có thể cái này lời nói thật, hay là dễ dàng để cho người ta không cao hứng lý thái bạch cũng giống vậy mắt thấy chính mình nói bất quá hứa khinh chu liền đụng nghịch lên vô lại đậu đen rau muốn nói các ngươi người đọc sách à, nói tới nói lui một bộ một bộ làm nhà làm nhẳng rất không có ý nghĩa phi thường không có tí sức lực nào không nói cũng được không nói cũng được hứa khinh chu không nói gì chỉ là mỉm cười nói liền theo tiền bối lý thái bạch gượng ép cười cười nhưng lại đột nhiên hỏi một câu ngươi sẽ không cảm thấy ta nói không lại ngươi đi hứa khinh chu nghiêm túc nói vậy không có vậy là được lý thái bạch nói nhỏ bản thân khuyên bảo từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu tiện tay quăng ra tiếp lấy hứa khinh chu tay vừa nhấc vững vàng tiếp được tiền bối đây là Lý Thái Bạch cười tuét tuét hai hàm răng trắng, mọi người uống rượu. Hứa Kinh Chu thoáng sững sờ, đạn một câu tiền bối vẫn rất nhiệt tình. Lý Thái Bạch khởi mở nói ở xa tới đều là khách, Hứa Kinh Chu cũng không còn da mồm, để lộ hố lô rượu, khít hà biểu lộ ý vị sâu xa, uống xong một ngụm dư vị vô tận, giống như lại trở lại mấy trăm năm trước đêm hôm đó chợ chợt. Theo bản năng sách chặt lưỡi, Lý Thái Bạch xoay người từ dưới đất nhặt lên một cây cây đào cánh khô, ước chừng dài bốn thước, tiểu hài cánh tay như vậy thôi nắm trong tay huy vu mấy cái, ánh mắt nhung thủy trung lại nhìn chăm chăm Hứa Kinh Chu, trêu gẻo nói, làm sao? uống qua, Hứa Kinh Chu thản nhiên thừa nhận ân, một người bạn mời ta uống qua một lần, chỉ là bằng hữu. Lý Thái Bạch không hiểu hỏi, Hứa Kinh Chu trần chờ một lát, cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù quen biết lâu như vậy, có thể nói đến cùng, xác thực chỉ là bằng hữu, một cái không giống với lại đặc biệt bằng hữu. Đôi mắt buông xuống, nhìn chăm chăm trong tay hồ lô rượu, đáng chát cười một tiếng, lừa mình dối người nói ân, chỉ là bằng hữu. Lý Thái Bạch tất nhiên là đem hết thể để ở trong mắt, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của Ku Mê, giữa hai người này muốn nói không có chút chuyện hắn thật đúng là không tin đùa bân nói nha đầu kia cũng không phải nghĩ như vậy hứa khinh chu nhữ mày lý thái bạch nói bổ sung bất quá nàng cũng là như thế nói với ta vẫn rất ăn ý hứa khinh chu lại uống một ngụm rượu dư vị một phen nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng người trưởng thành ở giữa điểm này sự tỉnh nói quá rõ liền không có ý tứ rượu la rượu ngon chớ mấy rượu hứa khinh chu uống hai cái liền đem hổ lô một lần nữa đắp kín nâng tại trước người ra hiệu tiền bối trả lại ngươi lý thái bạch dùng ngón tay đo đạc trong tay nhánh cây chiều dài khoát tay nói không cần ngươi cũng uống đi, nếu là không bỏ được uống, giữ lại cũng được. đưa ngươi. Hứa Kinh Chu sừng sốt một chút, nói ra, vô công bất thụ lộc, cái này không tốt lắm đâu. Lý Thái Bạch ôm lấy khỏe miệng, dư Quang Lượng Hứa Kinh Chu một chút, trêu ghẹo nói ha ha, tốt một cái vô công bất thụ lộc, bất quá đó là ngươi quý củ, mà ta là một cái không tuân quy củ người. nếu cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, cái nào như vậy dày vò khốn khổ. nói được phân thưởng này, Hứa Kinh Chu liền liền không lại giả mồm, đạo một câu tạ ơn, liền đem bầu rượu để vào ống tay áo cản khôn bên trong vãn bối liền không giả mồm, nhận, đa tạ. Lý Thái Bạch chỉ là khoát tay áo, cũng không tiếp lời tiếp tục lọng lấy trong tay gậy gỗ đầu tiên là loại bỏ mất rồi phía trên kia nhánh cành lá lá, tiếp lấy phạm vi mình muốn chiều dài, đem dư thừa bẻ rơi, lại nắm ở trong tay vung vẩy mấy cái, hoành tròn, chém thẳng, đâm thẳng. Khi mắt, phất miệng, có chút hài lòng. Hứa Khinh Chu bỗng nhiên nhìn chăm chú lên, chủ động hỏi, "Tiền bối, làm xong sao?" Lý Thái Bạch nhìn thoáng qua Hứa Khinh Chu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, "Lúc đầu, ta là có một thanh kiếm, tuyệt hảo kiếm, gọi Kinh Linh, ngươi hẳn là nghe qua, đoạn thời gian trước bị người cho mượn đi, đầu gỗ này mặc dù là kém một chút, ngược lại là cũng có thể dùng, cầm thuận tay, dễ dùng là được." hứa Kinh chu bình tĩnh nói tám đại linh binh một trong kinh linh kiếm ta trong sách thấy qua lý thái bạch đứng vậy, đem ba thước gậy gỗ gánh tại đầu vai có chút ngẩng lên cái cằm cười nói ngươi đứa nhỏ này người cũng không thể lắm bất quá chỗ chức trách ta cũng không thể cứ như vậy để cho ngươi từ dưới mí mắt ta chạy đi không phải vậy chuyện này coi như phiền thoái bất quá ngươi là tiểu bối ta cũng hầu như không có khả năng giả không biết xấu hổ khi dễ ngươi thú hầu ngươi cùng ta cung hau nhu khong co kha nang gia khong biet xau ho khi de nguoi thu ho nguoi cung ta cai kia hai cái lao bằng hữu tựa hồ cũng có chút giao tình mặt mũi này ta cũng không thể không cho dạng này hôm nay ta ra một kiếm ngươi nếu là tiếp nhận việc này coi như tôi ngươi nếu là không tiếp nổi ta tự mình đi tìm hai vị kia lao hữu đến nhà bội tội lý thái bạch đang khi nói chuyện đầu vai gậy gô ra khỏi vỏ cách không chỉ hướng giang tiên, đôi lông mày đẻ ép mang theo một tiêu kiệt nạo tiếp tục nói ngươi cảm thấy ta làm như vậy có thể thực hiện hứa khinh chu hiếp nửa mắt đáp lại đối phương bốn chữ hết lòng quan tâm giúp đỡ nói bóng gió chính là khen ngợi kiếm tiền lớp vải lót mặt mũi tình ý cũng đủ gặp hứa khinh chu vẫn như cũ thản nhiên như vậy ngược lại để lý thái bạch có chút đoán không được bất quá cũng chính bởi vì vậy hắn xuất kiếm dục vọng càng thêm mãnh liệt một cái khác giảm thiếu niên đi một lượn tội trâu Thập cảnh tu vi đối mặt một tôn ngụy tiên, không sợ chút nào. Từ vừa mới bắt đầu, liền biết ý đồ của mình, lại có thể từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Phần khí độ này, phần này dụng khí, không thể không nói, xác thực có chính mình năm đó lúc tuổi còn trẻ phong thái. Là thật khó được, rất khó để cho người ta không cao nhìn một chút. Dứt bỏ thực lực không nói, hứa khinh chu phần này gặp chuyện lúc bình thản dung, dung cũng khó trách nhà mình nha đầu kia sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi, lòng sinh tình cảm. Gậy gỗ về vai, Lý Thái Bạch quay người nhanh chân hướng về phía trước, tỏi mở cười một tiếng ha ha, Minh Lý đi chuyển sang nơi khác. hứa kinh chu hít sâu một hơi có chút bất đắc dĩ đứng dậy liền liền đi theo chương tám trăm hai mươi một kiếm kinh hồng nhất nghiệm băng tiên chương tám trăm hai mươi một kiếm kinh hồng nhất nghiệm băng tiên lý thái bạch phóng ra một bước chính là mười dặm sân hà hứa kinh chu thả người nhảy lên cũng như lưu tình kích sạc trục xuất chi lộ cấm kỵ chi địa đập vào mắt đại mạc cắt vàng quanh năm đám mây dày đặc dày đặc trời rất thấp thân mây giống như đưa tay có thể sờ trời rất tối may mắn được ngàn trượng cây đảo quang mang phúc phận trăm dặm trên thổ địa căn tôi, thấy nhiều bạch cốt hiếm thấy cây khô lúc này giữa thiên địa hai bóng người chính cách không nhìn nhau lý thái bạch cầm trong tay ba thước gỗ đào đứng ở một cây khô chi đình một tay cong ở tay sau một tay nắm gậy gỗ rủ xuống bên người áo xanh mờ mịt tóc đen lộn xộn tại trong gió khé đậu hứa khinh chu áo trắng tóc trắng buộc tóc bệt châm đứng tại hắn ngay phía trước cách đó không xa bưng thân thể hai tay áo trống trơn giống như một lao tiên sinh mây trôi nước chảy cười như gió xuân lý thái bạch cười nói hứa khinh chu nếu là không tiếp nổi bị ta chém chết nhưng chớ có hóa ta hứa khinh chu tiếu đáp tiền bối hẳn là quên ngươi vừa không phải còn nói ngươi cảm giác mình không phải là đối thủ của ta làm sao đàm luận không tiếp nổi nói chuyện lý thái bạch còn nói ta là nói qua có thể chỉ là cảm giác không làm được số hứa khinh chu mỉm cười nói tiền bối hẳn là tin tưởng mình cảm giác lý thái bạch thoáng nắm chặt gậy gỗ chầm giọng nói chỉ mong đi hứa khinh chu làm ra một cái tư thế xin mời ôn thanh nói mời kiếm tiền xuất kiếm lý thái bạch không biết từ chỗ nào lấy ra một vỏ rượu đến ngựa đầu uống ngựa ngực một hơi cạn sạch vỏ rượu lăn xuống các vàng tóe lên bùn đất Kiếm Tiên lau khóe miệng, nhếch miệng cười nói thế nhân đều là nói, cầm kiếm giang hồ, lại không người biết được, nơi nào mới là kiếm đạo bờ bên kia. Trong ngày gì ngắn ngủi, trăm năm khổ dẽ ngắn, thương khung mênh mông mang, vạn kiếp quá thật dài. Thần Du Thiên Sơn bên ngoài, hóa mực nhập đậm sâu. Trong tay kiếm gỗ chậm rãi lên tay, kiếm tiên trong mắt nổi lên một tia thanh mang, khóe mắt kéo khói xanh, nặng nghề nói, nhưng nhận thanh liên có hiệp trí, ai nói hồng trần không có kiếm tiên. Tiếng như lôi, cuộn cuộn vang lên âm thanh hạ thấp thời gian, kiếm ý tản phá bờ bãi. cuộn phong nổi lên, cắt vảng đời trời, từ lý thái bạch dưới chân, một đóa thanh liên nở rộ, cấp tốc biến lớn, khuyết trương sau đó trên hoa sen kia một tôn hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên một trượng mười trượng trăm trượng giống như cao bằng trời che khuất bầu trời đá vụn bắn tung trời cắt vàng tàn phá bừa bãi tiếng gió như chiều kiếm ý khuấy động mạnh mẽ đâm tới đem trên bầu trời đám mây dày đặc đều xé rách lộn xộn không chịu nổi lý thái bạch lên tay chính là đại chiêu trực tiếp triệu hồi ra thánh nhân pháp thân tại nhân gian hiển thánh giống như thật có một tôn kiếm tiên từ trên chín tầng trời xuống phàm trần nhân gian không gian tựa như đều đang run rẩy thời gian gần như trì trệ không tiến hứa Khinh chu thân ở trong loạn lưu áo quyết sợi tóc tùy ý của vũ nhìn lên trước người tôn này kiếm tiên áo xanh trường kiếm quan mang và trượng quả nhiên là tốt một tôn kiếm tiên trong mắt không sợ ngược lại là lòng sinh hướng tới khát vọng nơi này khác mọc dễ này mầm đây là hắn lần thứ nhất gặp thánh nhân xuất thủ cũng là thứ nhất gặp có thánh nhân tại nhân tiền hiền thánh hơn nữa còn là một vị dạng này đại kiếm tiên mặc dù từng có lúc hắn từng thai kiếp núi triệu hồi ra qua một đạo kiếm tiên hư ảnh xuất kiếm chém lôi kiếp có thể cái kia tóm lại cùng hiện tại không giống mới một lần kia là đến từ giải ưu thư lực lượng cùng người khác người tới mà trước mắt tôn này thế nhưng là sở sờ, sờ thấy được cũng sợ được hứa khinh chu có thể cảm nhận được đến từ tôn này pháp thân uy áp cùng loại kia hùng hậu thánh nhân khí tức đây là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng nhấp nô hầu kết chất phác lẩm bẩm đây chính là thánh nhân chi lực sao thật đúng là để cho người ta rung động a kiếm tiên mắt túi xuống nhìn xuống hứa khinh chu nó âm thanh lại nổi lên hứa khinh chu ta nói qua một kiếm chính là một kiếm cũng là ta mạnh nhất một kiếm ta sẽ không thả lỏng ngươi có thể chuẩn bị xong nó tiếng như lôi hò ống oanh minh làm cho tâm thần người rung động Hứa Kinh Chu không chỉ có không sợ, mặt mũi giàn mua kia bên trên, một đôi mắt ngược lại là thần thái sáng láng, liếm qua khóe môi, quát to đến, "Xuất kiếm đi, để cho ta nhìn xem, thánh nhân một kiếm, uy lực bao nhiêu?" Kiếm tiên nhắm mắt, nắm chặt mũi kiếm, tại bên người vạch ra một nửa hình tròn, cuối cùng treo ở trước ngực. Mũi kiếm hành chuyển đột nhiên mở mắt, thanh quang chợt hiện. Trên mũi kiếm, kiếm khí phóng lên tận trời, trước mắt đánh xuyên màn trời long ngâm kiếm đáy hàn đang chuyện, kiếm tại trong hộp làm cuồn ca. Một kiếm này, kinh hủng. Tiếp lấy âm thanh rơi kiếm ra, đột nhiên chém xuống, lại nghe long ngâm nào. Thét dài Cửu Châu, kinh hủng chém xuống một kiếm sẽ rách trường không, Sơn Hà sợ nát, kiếm khí như vỡ đê dòng lũ, từ cửu thiên rủ xuống, khí thế dậy sóng, phô thiên cái địa. Mười rằm Sơn Hà, chớp mắt liền bị nuốt hết trong một kiếm này. buồn bã gió gào thét, đá vụn bắn tung trời, kỳ thế thắng qua kinh đảo băng ngạn. Hứa Kinh Chu trực diện thúc thiên kiếm thế, sừng sững bất động, tùy ý trường phong đập mặt, nhậm do Sơn Hà sợ nát, nhậm do kiếm quang rơi xuống, đem chính mình thôn phệ. Hắn tự cồn cười một tiếng tốt một cái kiếm tiên. Tốt một kiếm kinh hủng. Bất quá, cái này không đủ. Hứa Kinh Chu âm thầm ép lông mày, trong hai con ngươi thâm thúy hiện lên một tia lưu quang, trên thân bảng bạc linh năng gào thét mà ra trong khoảnh khắc liền bọc lại quanh thân thần niệm khẽ động hứa kinh chu khẽ quát một tiếng thần uy trong chốc lát đan điền bành một chút linh khí đột nhiên nổ tung ầm ầm một tiếng vang thật lớn hứa kinh chu dẫn nổ nơi đây thiên địa linh năng một đóa mây hình nấm bội vậy hoành không xuất thế sơn hà sợ nát thiên địa biến sắc Quần quần cắt vàng vọt lên ngàn trượng còn dư một hơi kiếm thế không có hai hơi kiếm tiên pháp thần nát. ba hơi lý thái bạch mắng một câu mẹ cũng cảm giác có một đạo không thuộc về thế giới này nên có suy nghĩ trực kích mi tâm toàn thân run lên não hải trống rỗng còn không có kịp phản ứng liền bị nuốt hết tại bạo tạc nhất lên loạn lưu bên trong hung hăng tàn phá bờ bãi trung điệp nện xuống đất ngã cái thất điên bắt đảo tiếng oanh minh âm thanh vang vọng tiếng cung giống như ngày xuân tiếng sấm một tiếng đâu qua một tiếng tại toàn bộ nhân gian tiếng vọng lúc giống như thần minh gào thét khoái động khí lưu hóa thành hướng gió nơi xa buôn tập thổi không chỉ trăm dặm tầy kia tre trời cây đảo đứng núi chịu xảo bị sắt phong tàn phá bờ bãi cuốn lên hoa đảo ngàn vạn cùng gió đồng hành trục về phía cánh cửa đá kia rung động đùng đùng hồi lâu sau tiếng gió dần dần rơi cắt vàng trôn xuống hoa rơi một tầng lại một tầng. Hết thề đều kết thúc, dường như đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, ở trên bầu trời vạn năm không tiêu tan mây đen thế mà cũng bị xé mở một cái lỗ hổng ánh nắng lưu loát rơi xuống, đem bừa bộn chiến trường thắp sáng. Vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng tại ánh sáng bên trong ngược lại là tăng thêm một tia thần thánh vật vị. Lý Thái Bạch eo, đầy bụi đất từ dưới đất ra sức bò lên, dựa vào một khối đá nửa nằm bên dưới, diện mục dữ tợn, nhay răng trợn mắt khu khu. bôi tận khóe miệng vết máu, gắt gao nhìn qua nơi xa, hùng hùng hổ hổ nói ngươi lại ra, đến cùng ai khảo nghiệm ai vậy? khụ, hạ tử thủ a, kém chút không cho ta giết chết, dẫn bạo linh năng, thủ đoạn như vậy vốn không đủ là lạ, cái kia âm thanh bạo tạc càng không đủ là lạ. có thể lý thái bạch rất rõ ràng, xé nát kiếm thế, đánh tan pháp thần, đem chính mình đánh rơi, tuyệt đối không phải cái kia bạo tạc linh năng, mà là một đường tới từ viễn cổ niệm lực, tại nó không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp công kích thần thức của hắn. loại thủ đoạn này hắn chưa bao giờ thấy kiem the đanh tan phat than đem chinh cái kia đạo suy nghĩ, chí ít bao trùm tiên cảnh phía trên. chương 821, tạng kiếm quá trắng. chương 821, tạng kiếm quá trắng. hết thể đều kết thúc, do em sống nặng. Hứa Khinh Chu nhìn qua bốn phía, thần sắc yên tĩnh, chọn một chút đôi lông mày, đả một câu vẫn được, có chút mánh liệt. Vạn vạn năm trận kiêm ngỗng, Hứa Khinh Chu trong ngỗng thành thần, lại không chỉ có chỉ là đại mộng một trận. Hắn tìm được phá giải bảy niệm kiếp phù du biện pháp đồng dạng cũng lĩnh ngộ một tia thần niệm, thần niệm kia tỉnh lại vẫn như cũ còn tại. Chỉ là tại tội châu mảnh kia tương đối cần tôi thiên hạ, một mực không có cơ hội dùng xong. Hôm nay nơi này ở giữa tiểu thí nhu cu con tai chi la tai toi chau manh kia tuong đoi can cối thien ha mot muc khong co co hoi dung xong hom nay noi nay o giua tieu thi ngư đao uy lực của nó viễn siêu Hứa Khinh Chu tưởng tượng. Dẫn bạo linh khí đơn giản là phô trương thanh thế, hấp dẫn kiếm tiên chú ý, công kích chân chính thủ đoạn là lấy một đạo thần niệm, trực tiếp công kích kiếm tiên thần thức ở tại không, có chút nào phòng bị điều kiện tiên quyết, đánh đối phương một trở tay không kịp đây cũng là thần uy. Một đạo suy nghĩ, cũng là hứa khinh chu không cần mượn nhờ giải ưu thư cùng hệ thống liền có thể phát động sát chiêu đương nhiên. Thần uy tuy mạnh, có thể hứa khinh chu dù sao mới thập cảnh mà thôi, thả ra huy lực, tự nhiên không thể so sánh vai chân chính thần minh. Mà lại, lạ thường không dễ, liền ở chỗ một cái kỳ chữ. Còn có một cái lớn nhất tai hại, chính là tụ lực thời gian quá quá lâu. Hắn tự thân tinh thần lực không đủ chuẩn bị để hắn liên tục phát động. Bất quá đương kim nhân gian, vốn là vô thần, ai cũng sẽ không nghi tới Một cái nho nhỏ thập cảnh tu sĩ, có thể phát động dạng này thần niệm, tất nhiên là sẽ không phòng bị. Mà liền hôm nay thần uy biểu hiện đến xem, có thể trong nháy mắt đem Ngụy Tiên tri cảnh Lý Thái Bạch trọng thương đến tận đây. Nhất niệm này, là có thể quét ngang nhân gian thánh nhân, tại Hứa Khinh Chu tới nói, hoàn toàn đã đủ dụng. Dù sao, hắn không phải hiếu chiến người, lấy ở đâu nhiều như vậy đỡ đánh không phải. Vì vậy, Hứa Khinh Chu vẫn là vô cùng hài lòng. Tĩnh khí ngưng thần, điều chỉnh trong đan điền cái kia bởi vì thần uy mà táo bạo bất an khí tức, Hứa Khinh Chu từ bừa bọn bên trong cất bước, hướng phía Lý Thái Bạch đi đến. Lý Thái Bạch gặp Hứa Khinh Chu từ trong bụi đi tới, ánh mắt có chút hoảng hốt đối phương nhất nghiệm suýt nữa không cho chính mình đưa tiễn loại kia vượt qua bản thân nhận biết thủ đoạn công kích để hắn đến tận đây chưa hoàn toàn tỉnh táo lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nhưng kiếm tiền tốt mặt vốn có đã nói xong là chính mình xuất kiếm khảo nghiệm đối phương cuối cùng lại là chính mình nằm xuống đối phương đứng đấy việc này dù sao cũng hơi mất mặt nói là xấu hổ không chịu nổi cũng không quá đáng tuy ý đầu đầy loạn phát như cỏ dại một thân áo xanh độ bụi đất hắn nhưng như cố gạt ra một vòng cười yêu ớt tựa ở trên tảng đá bày ra một bộ phong khinh vân đạm thái độ rất bình tĩnh nhìn xem hứa khinh chu tuy ý nó tới gần hắn thì nghe lấy một ngụm nhuôn máu răng trắng ra vẻ thoải mái hứa khinh chu nhìn xem kiếm tiên chật vật dạng có chút méo nheo lông mày trong lòng chỉ lẩm bẩm nghĩ đến chính mình có phải hay không ra tay quá nặng đi dù sao trước mắt kiếm tiên cùng tiên cũng tốt tô thức chi cũng được rất có nguồn gốc nhắc tới cũng tính trường bối cái này nếu là làm ra tốt sâu đến về xấu sợ là không tốt gặp nhau dừng bước nửa ngồi hạ thân nhìn thẳng kiếm tiên lo lắng hỏi tiền bối ngươi không sao chứ cảm nhận được đến từ hứa khinh chu quan tâm cùng lo lắng kiếm tiên gọi là một cái bị khuất chính mình đường đường mười cảnh đình phong bị một cái thập cảnh cho làm Đối phương còn lo lắng hỏi ngươi, ngươi không sao chứ? Loại cảm giác này, quả nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Nuốt một miếng nước bọt, càng che càng lộ, khoát tay cười nói, "Không, có việc gì, ta có thể có chuyện gì, không có việc gì, không tin ngươi nhìn, ta chính là đứng lâu, hơi một chút, ngồi một hoi met nghỉ một chút." Nói xong xê dịch cái mông, "Hô, ngươi có muốn hay không cũng ngồi một hồi, thật thoải mái còn." Mặt ngoài phong khinh vân đạo, kỳ thực eo đau muốn chết, làm bộ kiên cường. Kiếm tiên tâm tư, hứa khinh chu lại há có thể nhìn không tấu đâu, bất quá chỉ là đáng chết lòng tự trọng quấy phá thôi bất quá cũng có thể lý giải, ai còn không cần chút mặt mũi, hắn cũng không vạch trần Lý Thái Bạch ra vẻ kiên cường, ngược lại là phối hợp nói ra không được, ta còn tốt, không mệt, tiền bối không có việc gì, ta cũng yên lòng. trong lời nói có một chút tự trách. Lý Thái Bạch vui tươi hớn hở đạo, cười đến rất giả dối ha ha ha, tiểu tử ngươi nói hết lời, ta có thể có chuyện gì, ha ha ha, suy nghĩ nhiều không phải. Hứa Kinh Chu lại như mày, cường nén cởi ý, hỏi tiền bối kia, ta đây coi như là thông qua được khảo nghiệm của ngươi đi. Lý Thái Bạch khỏe miệng trong lúc lơ đãng cái nhăn một cái, trong lòng hùng hùng hổ hổ, cái này mẹ nó ai khảo nghiệm ai vậy chính mình cái này mạng già kém chút liền ném cái này. Có thể trên mặt nội nhưng vẫn là kiên cường nói ra đương nhiên thông qua được. Ngừng nói, ra vẻ nghiêm túc, Lý Thái Bạch không quên dùng trưởng bối giọng điệu tiếp tục nói tiểu tử, ngươi rất không tệ, nha đầu kia không nhìn là người. Tuy nói vừa một kiếm kia, ta chỉ dùng 3 phần lực, nhưng là, dù vậy, ta thanh liên kiếm ca 13 kiếm cuối cùng một kiếm, cho dù là 3 phần lực, bình thường thánh nhân cũng là không tiếp nổi, ngươi có thể đón lấy, đủ để kiêu ngạo. Tương lai, tất thành đại khí." Lý Thái Bạch nói, nhìn như là tán dương hứa khinh kỳ thực không quên dơ lên chính mình một chút, thuận tiện tìm cho mình cái lối thoát cho nên nói đến phía sau lúc, ngự khí có chút hư. Hứa Kinh Chu nếu không phải gặp hắn nhân tiền hiển thánh, đi lên chính là sát chiêu, còn liền thật tin hắn giải thích. Còn ba phần lực, là thật có chút tự ép. Không nghĩ tới, kiếm tiên này à, nhìn như là một cái thô giáp hắn tử, phóng đẳng không bị trói buộc, không nghĩ tới sẽ còn động một ít tâm tư. Chỉ là đáng tiếc diễn kỹ thường thường, sơ hở trong chỗ. Hứa Kinh Chu nên hợp nói ra, như vậy, ta còn muốn đa tạ tiền bối, vừa mới hạ thủ lưu tình. Lý Thái Bạch ánh mắt trốn tránh, tất nhiên là trột ra gấp, cười ha ha, ngượng ngùng nói ngại rằng những này liền không có ý tứ, nói cho cùng, đều là bằng hữu ta sao có thể hạ tử thủ cùng ngươi một tên tiểu bối làm thật ta cũng không có như vậy không có tố dưỡng ha ha ha hứa khinh chu chắp miệng không nói gì thêm thân niệm cái động tại hệ thống trong không gian tìm kiếm một phen lấy ra một thanh kiếm cùng một cái túi chữ vật đem kiếm cắm ở trước người trong cắt vàng đem túi chữ vật treo ở trên chỗ kiếm lý thái bạch đông nhiên nhìn chăm chú ánh mắt hoảng hốt không rõ ràng cho lắm hứa khinh chu mỉm cười nói nếu sự tỉnh vậy ta liền đi trước van bối còn có một số sự tỉnh sốt ruột xử lý liền không bồi tiền bối ta là một cái người đọc sách coi trọng có qua có lại tiền bối đưa ta một bầu rượu Theo lý ta là nên quà đáp lễ tiền bối một kiện lễ mới đối. Tiền bối là kiếm tiên, dùng nhánh cây làm kiếm, dù sao cũng hơi đại tài tiểu dụng. Vừa lúc, vạn bối nơi này có một thanh kiếm, ta muốn, liền quà đáp lễ tiền bối một thanh kiếm tốt. Ta vừa nghe tiền bối nói, tiền bối kiếm pháp, tên là thanh liên kiếm ca, nhắc tới cũng xạo, ta thanh kiếm này, cũng cứ gọi thanh liên. Nói, Hứa Khinh Chu trừng mắt nhìn, cười nói thuận tiện cảm tạ, tiền bối vừa mới hạ thủ lưu tình tri ân. Lý Thái Bạch nghe xong, đó càng là xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm cái đất, một đầu ngã vào đi, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói đừng, kiếm này ta không thể nhận. Ngươi lấy về, ta sao có thể muốn ngươi một tên tiểu bối đồ vật, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể." Hứa Khinh Chu lại là đưa tay, đánh gay Lý Thái Bạch lời nói, thành khẩn nói van bối thành tâm đem tặng, mong rằng tiền bối cần phải nhận lấy. Nói xong không quên trêu chọc một câu hay là tiền bối cảm thấy kiếm này bình thường, không thể vào tiền bối pháp nhãn, cho nên cứ bỏ. Chương 822, Tô Thức Chi cũng tới. Chương 822, Tô Thức Chi cũng tới. Một câu, đem Lý Thái Bạch tất cả lý do thoái thác, cùng nhau ngăn ở ếch hầu chỗ, nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Thu chính mình có chịu không thu chính mình còn khó chịu hơn trong lòng đối với thiếu niên ở trước mắt đúng là nhiều một tia tin phục đây không phải là nguồn gốc từ tại thực lực đối phương cường hãn mà là thiếu niên phần kia lòng giả khí độ chính là hắn đều có chút theo không kịp hắn không tin Hứa Kinh Chu thật sự tin tưởng chính mình lý do thoái thác tạm thời không nói kiếm này như thế nào cho là tặng kiếm tiến hành chính là lấy ơn báo oán cười khổ một tiếng Thỏa Hiếu nói cái này thôi ngươi cũng đã nói như vậy ta nhận lấy chính là Hứa Chu hiểu ý cười một tiếng đứng dậy đối với kiếm tiên chắp tay vái chào từ biệt nói vậy vãn bối liền không quay dậy tiền bối xin từ biệt sau này còn gặp lại Lý Thái Bạch gật đầu ra hiệu nói, ân, ngươi đi mau đi. Hứa Khinh Chu cũng nhẹ nhàng gật đầu hạ thấp người, sau đó quay người rời đi, không có nửa câu lý do thoái thác, quả nhiên là thoải mái không bị trói buộc. Thanh Phong giày bước, áo trắng như tuyết, hướng phía hạo nhiên thiên hạ phương hướng, sải bước. Lý Thái Bạch thu hồi ánh mắt, nặng nề ánh mắt nhìn về phía trước mắt cắm ở trong cát vàng tam xích trường kiếm, suy nghĩ rất loạn, tự dễu cười một tiếng, a thật đúng là một cái đại tiên sinh a. Gặp kiếm kia hơi bên trên treo túi chữ vật, giật mình, vội vàng hâm ngại tiểu tử, ngươi túi chữ vật không có cẩm. Thân ảnh áo trắng cũng không quay đầu, cũng chưa từng dừng lại bất quá thanh âm lại là lưu loắt rơi vào trong thai cái kia không phải cho tiền bối nóng nhìn bóng lưng kia lý thái bạch không hiểu ra sao mà ở phía xa một cái nô ra cắt vàng trên gò núi có một lao đầu chính ngồi trồn hùm trên mặt đất liệt ra hai hàm răng trắng híp lửa mắt khít sâu một cái hàng khói thôn vân thổ vụ lắc đầu cười nói tiểu từ túi này đều tránh xa như vậy còn có thể phát giác được thật sự là ghê gớm a hứa khinh chú đi bóng lưng biến mất tại trục xuất chi lộ từ từ trong cắt vàng kiếm tiên thật lâu đưa mắt nhìn cuối cùng là thu hồi ánh mắt tại trong hoảng hốt đem trên mặt đất trường kiếm rút lên giữ trong tay bắt lấy kiếm rút ra mũi kiếm, ra khỏi vỏ ba tấc, Hàn Quang lăng liệt, kiếm tiên thần sắc cơm tình biến hóa, trường kiếm trở vào bao, lại là một phen gió xét, kiếm tiên đã yêu thích không buông tay, chặt lưỡi cảm khái, chật chật, đại thủ bút ta tiên phẩm phía trên, một thanh thần kiếm, đứa nhỏ này coi là thật đại khí à? Nói nhỏ thanh liên kiếm, thanh liên kiếm, tốt một thanh thanh liên kiếm, tốt một cái đại tiên sinh, một thanh thần kiếm, nói đưa liền đưa, cầm trong tay, kiếm tiên vừa vui lại giận, không có kiếm giả không yêu kiếm, huống chi còn là một thanh tuyệt hảo kiếm, tự nhiên là ưa thích gấp. Về phần vì sao mà bờ bực, tất nhiên là bởi vì vừa mới chính mình rút kiếm hiển thánh lúc thế nhưng là nửa điểm không có nương tay y tứ. tuy nói là chỗ chức trách cũng là có thể thăm dò nhưng hôm nay nắm thanh kiếm này trong lòng cảm giác tội lỗi. sôi sào mãnh liệt dường như giống như là thủy triều mãnh liệt mãnh liệt đánh tới. hắn thật hận không thể cho mình long cam giac toi loi soi trao manh liet duong nhu giong nhu la thuy trieu bàn tay ta thật là đáng chết ta. đem trường kiếm nằm ngang ở giữa gối lấy ra túi chữ vật kia tường tận xem xét khẽ đảo. sờ lên tằm thầm nói không phải cho ta đó là cho ai. cái này cũng không có người khác ra còn hắn nhìn xem cái gì lại nói. ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thân nhiệm do ngó trong túi chứa vật đến tột cùng là vật gì thời điểm kiếm tiên đột nhiên giật mình hai khé động đôi lông mày hơi trầm xuống ghé mắt trong ngáy mắt trước mắt lên một cơn gió mạnh phong chung một cái bóng đen thoáng một cái đã qua quay đầu trong tay lấy không bên hai đồng bộ truyền đến một đạo quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ đều nói không phải đưa cho ngươi ngươi nhìn cái rắm lớn tuổi như vậy nghe không hiểu tiếng người không có quy củ không có giáo dục lý thái bạch khẽ giật mình chậm rái nước mắt con ngươi hơi co lại một đạo thân ảnh quen thuộc tùy theo đập vào trong mắt đó là một cái ngư ông câu cá mang theo một đỉnh chè che mũ hất lên một kiện nát tháo tơi vòng quanh ông quẩn mặc giày vải rách một tay nắm một điếu thuốc thương một tay nhớ tới hứa khinh chu lưu lại túi chữ vật liền đứng tại trước người mình nhìn mình tằm chằm thâm thúy trong hai chòng mắt tràn đầy chơi bừa còn mang theo nghiền mắc cười lý thái bạch đầu tiên là sững sở có chút mộng sau đó hớn hở ra mặt cuối cùng lại hướng tới bình tĩnh dường như không có chút gợn sống nào đối với đột nhiên xuất hiện người không có biểu hiện ra nửa điểm kinh hỉ đến hai tay vẫn ôm trước ngực âm thanh lạnh lùng nói ta không có quy củ ngươi có trao hỏi đều không đánh liền cướp người đồ vật ngươi liền có giáo dưỡng lao bất tử ra mà không kính áo tơi lao ông ngược lại là cũng không tức giận Lúc lên lúc xuống đệm lên trong tay túi trữ vật, Laga Á Đạo ngươi biết cái dám, đây chính là cho ta, hiểu. Lý Thái Bạch không có phản bác, chỉ là khinh thường cắt một tiếng cắt. Hồi tưởng lại vừa mới hứa Khinh Chu lời nói, túi chữ vật này cũng chỉ có thể là cho lão đầu này, dù sao nơi này thật không có người khác. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, ngay cả mình đều không có phát giác được trước mắt vị này tới, tiểu tử kia lại là đã sớm biết. Con tưởng là thật sự là khủng bố như vậy, khiến người ngoài ý á Hứa Khinh Chu với hắn trong suy nghĩ thất ảnh, trong lúc vô hình lại vĩ ngạn mấy phần. Thâm cao khí nạo kiếm tiên, cũng không khỏi từ đáy lòng thâm phục. Tô thí chi gặp lý thái bạch không nói lời nào liền tìm một cái tảng đá tùy ý cắt vàng trải tại phía trên hắn từ không thèm để ý ngồi xuống đem trong tay tàu hút thuốc đừng về bên hông mở ra túi chữ vật một trận gió xét lòng tràn đầy vui vẻ trên gương mặt giàn mua kia lập tức cùng sơn hoa một dạng sán lạ gật gu đắc ý nói chật chật hay là tiểu tử này hiệu tạ à, ha ha lý thái bạch lườm lao ông một chút hiếu kỳ hỏi hắn cho ngươi cái gì cho ngươi vui thành dặng này tôi thức chi đắc ý nói cái này thế nhưng là đồ ta ngươi đoán chừng đều không có gặp qua kiếm tiên xem thường khinh thường nói cắt giả thần gi cho nguoi vui thanh dang nay Tô thuc chi đac y noi cai nay the nhung la đo ta nguoi đoan chung đeu khong co gap qua kiem tien xem thuong khinh thuong noi cat gia than giả quỷ trên mặt nội là trướng mắt, ánh mắt nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng từ trên túi chữ vật kia dịch chuyển khỏi nửa phần kiếm tiên tâm tư viết mặt mũi tràn đầy háo tơi lao ông ngược lại là cũng không che giấu thần niệm khẽ động liền từ trong túi chữ vật lấy ra một gói thuốc là đến dỡ đẹp đẽ gói tại kiếm tiên trước mắt một trận khoe khoang cười tuét tuét hai hàm răng trắng đáp ý nói ngon ngó gặp qua không có trung niên kiếm tiên nhẹ nhàng ép lông mày vật kia cũng chính là bình thường trên đó không có bất kỳ cái gì linh lực ba động chính là một phạm tục đồ chơi đơn giản nhìn xem tinh tế một chút đặc biệt là phía trên đồ án loại này họa sĩ thủ pháp hắn xác thực chưa từng thấy qua thứ này thôi thật sự là hắn cũng là lần thứ nhất gặp một chút hiếu kỳ chủ động hỏi thăm đó là cái thứ đồ chơi gì áo tơi lao ông mím khoe miệng không vội vã xé mở đóng gói từ trong đó lây ra một cây điều tại trong miệng đầu ngón tay dương lên không bên trong nhóm lửa trước môi vừa để xuống tiêu sái nhóm lửa hít sâu một cái mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thôn vân thổ vụ gọi là một cái hài lòng rên dỉ một tiếng tê hô hưởng thụ a kiếm tiên mắt thấy toàn bộ hành trình khoe miệng không cầm được rút rút đúng là không phản bắt được vốn cho là là cái gì khó lường bà bối kết quả là chính là một ngụm hung hăng khói rõ ràng cho là hắn muốn tới cái lớn kết quả cho ngươi kéo cài lớn loại cảm giác này không thể nói nói sao là một cái chịu phục hình dung lúc này đậu đen rau muốn nói ta là cái gì bảo bối đâu một đống lá cây vụn còn để tiệu tử này chỉnh ra hoa tới thật là nhàm chán chương 823. kiếm tiên tâm tư chương 823, kiếm tiên tâm tư tô thí chi tử không thèm để ý lại hít một hơi trong tay khói trước người liền đã là sương mủ mênh mông cười nói ngươi không hiểu khói cùng khói có thể giống nhau sao tựa như kiếm này bình thường thợ thủ công đánh ra tới chính là một khối sắt vụn các cái cỏ heo đều tốn sức đúc kiếm sư đánh ra tới Vậy cũng không liền mà cáo giáp, cầm binh khí, chém sắt như chém bùn, mà lại, ta liền tốt hồn này, đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm, khó được a. Ha ha ha. Kiếm tiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ngạo nói a ngươi chính là nói ra một đóa hoa đến, hắn cũng chính là mấy mảnh lá cây. Nói không quên vỗ vỗ hành đầu gối trường kiếm, kiếm tiên kiêu ngạo tiếp tục nói cùng ta kiếm này so, kém xa lạc, ta nhìn a, ngươi cùng giao tình của hắn cũng liền bình thường. Áo tơi lão ông lắc đầu cười cười, nhìn ngươi cho đắc ý đưa tay ra hiệu nói, đến một cây không. Kiếm tiên ôm lấy khóe môi, lấy ra một bầu lão tiểu nói tính toán, chính ngươi giữ lại hút đi, ta vẫn là ưa thích cái này giơ lên vỏ rượu liền lớn hấp một cái tô thí chi lại cười cười đem nó thu vào trong lòng lường kiếm tiền một chút trêu chọc nói lá bạch ngươi vừa rất lác được à đi lên liền dùng kinh hồng ta nhớ không lầm đây chính là ngươi sát chiêu à làm sao thật muốn cho người ta giết chết lý thái bạch lau khoe miệng dầu dĩ không vui không nói một lời tô thí chi lại hút một hơi thôn vân thổ vụ nói xem ra ngươi còn thật thành người kia chó săn người ta để cho ngươi thủ tội trâu ngươi vẫn rất để bụng chật chược lý thái bạch không vui dẫn mắng một tiếng ngươi này dám tô thức chi khiêu khích nói ta nói không đối lý ly thai bạch đẻ ép ép ép lông mày lười ep ep giải thích tức giận mắng, ta nói cho ngươi không đến, quất ngươi khỏi đi, tâm tình không tốt, đừng đến phía ta. tô thức chi ngược lại là cũng không khí, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đó lấy, tốt đẹp tính tình, treo gẹo nói làm sao, cái này trộn dạng. lý thái bạch thản nhiên nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. tô thí chi đứng vậy, tả hữu ra bước, hít một tiếng khí, từ từ nói, hại ngươi à, lâu như vậy không gặp, cũng không có hòa nhã, hay là như thế cái tính xấu. kiếm tiên lại uống một hớt rượu, khinh bị nói, ngươi được, nhìn ta bị người đánh, ngươi đoán chừng đều vui nở hoa rồi đi, đừng ở chỗ này trang bi thương xuân thu áo tơi lão ông lập tức đổi một bộ sắc mặt là ga á đạo đây cũng là lời nói thật coi là thật đặc sắc ca lão bất tử kiếm tiến nói tô thức chi phối hợp nói ra ngươi nói ngươi không có việc gì không phải nghĩ đến khảo nghiệm một chút người ta làm gì người trẻ tuổi sự tỉnh của riêng mình ngươi không phải quản hiện tại tốt ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mất mặt hay không lý thái bạch giật mình nói ra việc này ngươi cũng biết tô thí chi nhữ mày hỏi ngược lại nha đầu kia tâm tư đều viết lên mặt ta có thể không biết lý thái bạch uống một hớp rượu buồn thầm nói đoạn thời gian trước nàng tới tìm ta mượn kiếm cùng ta chờ đợi nửa đêm Mười câu trong lời nói năm câu đều là tiểu tử này. Tô Thí Chi hít mắt nhìn lên phía đông trời, ý vị thâm trường nói, nàng cũng không chỉ mượn ngươi kinh linh kiếm. Lý Thái Bạch hùng hùng hổ hổ nói ra, ta biết, nha đầu này đến rồi, đem tiên hồ đều cho phòng, giống như ngươi, thật không muốn sống nữa. Tô Thí Chi cô độc hút thuốc, không nói gì. Kiếm tiên lại hớp một cái, tiếp tục đầu đen rau muốn nói ta liền buồn bực, nàng hình cái gì, đều sống lớn như vậy số tuổi, còn tin tưởng tình yêu không thành, không phải diễn vừa ra, vị quân không màng sống chết, vị quân không có tiếng tâm dị cầu thí tình tiết, cho nên ta vẫn hiểu kỹ. Nhã đầu này trong miệng vị tiên sinh này là hạ người gì, có thể làm cho nhã đầu này nghĩ như vậy không? ra. Đứng thẳng một nhún vai, Kiếm Tiên im lặng nói, "Hôm nay, xem như gặp được." Tô thí chi híp mắt nói cho nên, "Ngươi liền nghĩ thăm dò một chút người ta, thử một chút hắn có thể hay không đón lấy ngươi một kiếm kia, có đủ hay không tư cách, chỉ là không nghi tới, ngược lại là mình bị đánh, đúng không?" Tâm tư bị vạch trần, Lý Thái Bạch cũng không che giấu, chỉ là khóe môi nhếch lên một vòng chua xót, giận dữ nói, "Ta cùng nàng phụ thân vong chua sót, gian du noi ta cung nang phu than la sinh tử huynh đệ, phụ thân nàng thời điểm chết, đem nàng phó thác cho ta, chuyện của nàng, ta cũng không thể mặc kệ không phải." Tô thí chi theo bản năng gật đầu biểu thị tán đồng nhưng lại không hiểu nói ra bất quá ngươi là thật không sợ à? đi lên liền dùng sát chiêu, ngươi có nghĩ qua hắn vạn nhất không tiết nổi, tiep noi lam sao bây giờ? vạn nhất chết tại dưới kiếm của ngươi sẽ làm thế nào? nha đầu kia biết, chẳng phải là muốn hận chết ngươi? Lý Thái Bạch ôm chặt vò rượu, nếu mày nói nghĩ tới, Tô Thức Chi bình tĩnh nhìn hắn không nói. kiếm tiên mí môi, ý vị sâu xa nói tiểu tử này, thế nhưng là từ tội trâu bên trong sống suốt mà đi ra ngoài, trời mới biết hắn ở bên trong đều đã làm gì, trên người hắn có nhân quả, người ta sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. hắn nếu là ngay cả ta một kiếm đều không tiết nổi, cũng xứng đáng chết, chết cũng liền chết dù sao cũng tốt hơn tương lai cùng nha đầu kia dây dưa không rõ cùng chết tại thanh toán bên dưới không phải nếu là hắn ngay cả ta một kiếm kia đều không tiếp nổi về sau lấy cái gì bảo vệ nha đầu kia đau dài không bằng đau ngắn sớm làm hiểu rõ tính toán về phần nha đầu kia hận ta liền hận đi ta cũng sẽ không gần một nửa cân thịt kiếm tiên ra vẻ thoải mái nói xong lại hớp một cái tô thí chi dạo bước đi vào hắn phụ cận vẫn như cũng là vui vẻ bộ dáng hỏi vậy bây giờ đâu ngươi cảm thấy tiểu từ này có đủ hay không tư cách nghe nói kiếm tiên nhìn áo tơi lào ông một chút tự rêu cười một tiếng đậu đen rau mùng nói ngươi mù à Không thấy được ta đều dặn gì, biết rõ còn cố hỏi. Tô Thức Chi cởi mở cười một tiếng ha ha, xác thực có thể để ngươi lý thái bạch như vậy chật vật, nhân gian này cũng không nhiều a. Ngưng nói, Tô Thí Chi mang theo một tiếng nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói đáng tiếc, ngươi muốn cho người cho ngươi làm con rể, dễ, người khác đoán chừng còn không muốn chứ. Kiếm Tiên giật mình, truy vấn, có ý tứ gì? "Áo tơi lão ông mỉm cười nói, đứa nhỏ này à, chỉ sợ sớm đã lòng có sở thuộc, đáng tiếc, hòa tiên nha đầu này đã chú định gặp nhau hận muộn câu nói kia nói thế nào, ta lại lúc đến không gặp xuân, ta lại đi lúc xuân toàn thành." kiếm tiền sáng tỏ tô thức nói như vậy bên ngoài chi ý không chỉ có không giận ngược lại còn vui cười cười một tiếng hoàn toàn thất vọng bao lớn chút chuyện giống như vậy hậu sinh có mấy cái nàng dâu quá bình thường chỉ có một cái ngược lại là không bình thường ngươi nói đúng không tô thí chi sửng sốt một chút sau đó rất là tán thành nói lý huynh nói có lý ta hiểu lý thái bạch cười đáp ý vị eo đứng dậy đau nhè răng trợn mắt một tay cầm kiếm một tay xách bầu rượu những mày nói lâu như vậy không thấy đến một ván tô thí chi nghĩ nghĩ gật đầu nói đi ván kế tiếp hai người ăn nhịp với nhau nhìn nhau cười một tiếng hướng phía cây kia thông thiên cây đào đi đến ngươi ngược lại là dịu ta một chút giá ta lớn tuổi như vậy dịu ngươi thích hợp sao nói nhảm nhanh lên tô thức chi chủy đã nói lấy không đồng ý thân thể cũng rất thành thật đỡ lý thái bạch một cái trung niên quần áo tả tơi một lão đầu rách tung tóe kẻ vai sắt cánh đi tại đại mạc hoàng sa bên trong có một phen đặc biệt phong cảnh tô thí chi nói nói thật ngươi hôm nay thật là không biết xấu hổ lý thái bạch nói ngươi không dứt đúng không tô thức chi còn nói tac oi mot lao đau rach tung toe ke vai sat canh đi tai đai mac hoang sa ben trong co mot phen đac biet phong canh to thi chi noi noi that nguoi hom nay that la khong biet xau ho ly thai bach noi nguoi khong dut đung khong to thuc chi con noi ta noi sai sao ngươi đánh người người ta trả lại cho ngươi đưa một thanh kiếm ta liền buồn bực ngươi là thế nào có ý tốt thu đâu lý thái bạch tim lặng nói ta cùng hắn đến cùng ai đánh ai vậy tô thức chi nhục cười bị không cười đó cũng là ngươi ra tay trước lý thái bạch chép miệng vậy ta cũng không có phí công cầm a ta không phải cũng trả hắn một phần lễ một bầu rượu hay là ngươi uống qua uống cho ngươi có ý tốt nói ta nói chính là cái này sao vậy còn có cái gì hôm nay việc này ta khi không thấy được ngươi liền nói lễ này lớn không lớn đi tô thức chi hít sâu một hơi chân thành nói cái kia xác thực rất lớn lý thái bạch khoắt tay cái kia không phải nói nhảm nhiều quá ngại ta nói ngươi là thật giả hiện tại nói như thế mật Tô thức nụ cười cười không nói, Lý Thái Bạch lại hỏi, đúng rồi, quên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tô Thí Chi nói, nhớ ngươi. Lý Thái Bạch nói, Lan, Tô Thí Chi, bốn, chương 824, gặp hóa cá giang độ. chương 824, gặp hóa cá giang độ. Mộ Tư Bích Sơn Hạ, Sơn Nguyệt theo người về, lại chú ý tới kính, minh mang hoành núi xanh thẳm. Mấy ngày sau, trăng sáng sao thưa, mạnh đưa trốn không người, trục xuất chi lộ cuối cùng, một vị minh mang tóc trắng ông, từ Hoàng Sa Mặc bắt chi địa đi ra, rơi vào một ngọn núi, nhìn lên Minh Nguyệt, tắm rửa trong gió trong không khí mang theo đến hoa cỏ thơm tỉnh nghe hết têu chủ ngữ thế giới cũng không lại như trước đó một mảnh âm vũ lầy từ khí sắp nhận tràn ngập sinh cơ cho dù lúc này chính là đêm khuya bước ra trục xuất chi lộ trong lòng vung đi không được khói mù cũng đang từ từ tắn đi hứa khinh chu đứng chắc tay hít sâu một hơi tê tiếp lấy lại thật dài phun ra hô một hô trong một hơi áo trắng vẫn như cũ độc thế mà tuyệt lập có thể cái tia tóc trắng phơ lại là toàn bộ cợi thận nửa mặt dâu bạc biến mất không thấy gì nữa trên tay trên mặt khoe mắt từng khúc nhăn meo bị gió vứt lên thời gian một cái nháy mắt hứa kinh chu cây khô gặp đầu xuân đã là thiếu niên thân da như xương lông mày như kiếm mắt thịnh tinh hà phong độ nhẹ nhàng hai đầu lông mày một chút hạo như khí dưới sách một tờ xuân phong đắc ý hết thể giống như quá khứ chính như thiếu niên trăm năm trước đó rời đi bình thường chưa bao giờ cải biến chỉ là nếu là tinh tế nhìn qua nhưng cũng có thể gặp thiếu niên trong mắt vậy kia thâm thúy càng thêm thâm trầm chút mặc dù chỉ đi trăm năm tuy nhiên lại cũng vượt qua một cái hoàn chỉnh cả đời trong mộng càng là đại mộng vạn ván năm trăm năm xuân thu độ tận hồng trần trở về hồng trần vẫn như cũ nghiêm đầy người hứa khinh chu phun ra son môi kia bùi trọc khí cũng không dừng lại lấy ra sơn hà đồ nhìn thoáng qua trong độ sơn hà vẫn như cũ chỉ là điểm đỏ kia cũng đã đến sơn hà trung ương trên vị trí kia vẽ lấy một tòa cao thành lầm hà xây lên hứa khinh chu có chút ép lông mày phun ra hai chữ kiếm thành kiếm thành lại gọi là kiếm khí trưởng thành là hạo nhiên thiên hạ phân tranh nơi thị phi không đến thượng châu trước đó đó là hắn số lượng không nhiều hướng tới qua địa phương cho nên hắn đi qua đi qua đằng sau hắn liền không thích cũng liền không có quay lại thu hồi sơn hà đồ thiếu niên ngự kiếm vạch phá tinh không viên phó nhân gian một đêm đi đường ngàn và dặm hứa khinh chu đổi tới kiếm khí trường thành lúc ngày mới hơi sáng chính là tảng sáng thời gian chiều dương vẩy xuống lúc hứa khinh chu đi tới bờ sông một chỗ lấy ra sơn hà đổ nhìn một chút cô nương ngay tại dưới chân trong trường hà không núp ních hứa khinh chu muốn có lẽ giang độ hóa thành linh ngư đang ngủ hắn không có quấy dày, chỉ là tại cái kia bên bờ tìm một cái nô ra thạch đài hướng phía trên kia ngồi xuống nín thở ngưng thần thổ nạm sơn hải gặp tử khí đi về đông Chờ đợi dưới nước linh ngư tỉnh lại từ trong nước du đãng xa xa một chút, liếc thấy bên bờ một thiếu niên, cùng trong trí nhớ của mình giống nhau như lúc, lòng sinh hiếu kỳ, theo bản năng tới gần. Du lịch đến bên bờ, Linh Ngư từ trong nước thò đầu ra, vụng trộm nhìn thiếu niên một chút, cặp kia linh động trong mắt hình như có thần sắc. Linh Ngư vốn là vô tình vật, thế nhưng là nó khác biệt, nó ăn tiên thụ chi diệp, mặc dù vừa ăn không bao lâu, nhưng cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra một chút linh chi đến, không nhiều, cũng không đủ dùng, nhưng cũng đủ để cho nó làm ra một chút kỳ quái cử động đến. Giống như hiện tại, sẽ ló đầu ra nhìn chăm chăm thiếu niên ở trước mắt nhìn bình thường, trên bờ. Hứa Kinh Chu đồng dạng nhìn qua thò đầu ra Linh Ngư, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền liền nhận ra trước mắt Linh Ngư chính là Giang Độ, bởi vì nó không giống với, cùng hắn thấy qua mặt khác Linh Ngư cũng không giống nhau. Nó không lớn, nhìn xem nhiều nhất bất quá 10 cân, nó rất xinh đẹp, trên thân bạch hồng giao nhau, cho dù là hóa thành Linh Ngư, nó cũng là cái này toàn bộ Linh Giang bên trong, mắt sáng nhất một đầu. Nó nhìn xem hắn, phun bóng bóng, không núp ních, trong mắt mông mông mê mê. Hắn nhìn xem nàng, cười nhẹ nhàng, không núp ních, trong mắt nhu tình như nước. Một người một cá, liền như vậy nhìn hồi lâu, cá không có đi, Hứa Kinh Chu cũng không có nói chuyện ba thế trung phùng nháy mắt và giảm ngày xưa hứa hẹn lại đang trong đầu văng lên nhẹ nhàng quen quẩn tuần hoàn phát ra sau một hồi địa phương xa xa không đúng lúc chuyển đến một chút ồn ào động tính kinh động đến giờ khắc này bình tĩnh linh ngư hoàn hồn thu hồi nhìn về phía thiếu niên ánh mắt nhìn thoáng qua sông thượng du lại nhìn lại một chút thiếu niên cuối cùng lấy đuôi, vào trong nước nhấc lên một trận bọt nước nho nhỏ thẳng đến linh giang thượng du mà đi hứa khinh chu cũng hoàn hồn thuận thanh em chuyển đến địa phương nhìn lại gặp nơi đó có một đạo kiếm quang trung thiên chém vỡ lưu vân cũng gặp minh ngông khói lửa bốc lên trong mây nheo, nheo lông này cũng thở dài một hơi nơi đó là kiếm thành phương hướng mặc dù vẫn cách mấy trăm dặm sông núi nhưng là hứa khinh chu không cần nhìn cũng biết chỉ định lại đánh nhau không muốn suy nghĩ nhiều thiếu niên thư sinh nhìn lại linh giang thấy nó đi xa phương hướng cũng là kiếm thành bên ngoài hứa khinh chu lắc đầu cười cười đây là muốn đi xem náo nhiệt sao nhìn lên trời xanh mây trắng đặt mình vào thanh sơn lục thủy ở giữa nghe nước sông âm thanh thanh phong âm thanh hứa khinh chu mím môi cười một tiếng đắc ý nói nghĩa phụ nàng còn nhớ do ta lúc đến trên đường hệ thống cùng hắn nói linh ngư là cá ký ức chỉ có bảy giây mặc dù không đi luân hồi đạo Nhưng là Giang Độ động dạng quên đi kiếp trước hết thảy để Hứa Khinh Chu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại xem ra, Giang Độ tựa hồ còn nhớ rõ chính mình, chỉ là khả năng nhớ không rõ ràng lắm, hoặc là tóm lại hắn cũng cảm giác nàng nhớ ký chính mình là được rồi. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, thản nhiên nói, không nhất định, có lẽ nàng chỉ là nhìn dung mạo ngươi đẹp trai mà thôi, chăm chú nhìn thêm. Thiếu niên nghe nói, như mày, vậy mà không cách nào phản bác, nhìn xem cái bóng trong nước, nói thầm một câu cũng không phải là không thể được. Bất quá, nàng giống như cùng khác linh ngư không giống mới. Ngưng nói, Hứa Khinh Chu chăm chú cường điệu nói, nàng có là da, là kỳ quái hệ thống nói thầm có thể là ăn thứ gì ta nhớ được nó hóa cá một khắc này hay là trắng hứa khinh chu không muốn xoắn suýt cái đề tài này thẳng đến hôm nay chính để nói nói một chút đi sau đó ta nên làm như thế nào còn có thể làm thế nào nuôi thôi hứa khinh chu thoáng ép lông mày ta biết ta hỏi là muốn làm sao nuôi mới có thể nó hóa thành yêu cái này đến đưa tiền hứa khinh chu khẽ giật mình khỏe miệng co quắp rút trong dự liệu lại là tới lại có chút đột nhiên bao nhiêu giá hữu nghị một triệu ân hứa khinh chu hơi kinh ngạc lần thứ nhất cảm thấy hệ thống như thế lương tâm giá cả dễ dàng như vậy ngoài ý mớn hệ thống chặt lươi nói chơ suy nghĩ quá nhiều ta đưa cho ngươi chỉ là công lược chán thiếu niên thở ra một hơi thầm nghĩ quả là thế hắn liền nói làm sao có thể như thế lương tâm đâu dội ra một ngón tay bỗng nhiên nói công lược lời nói ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mười không không không ngươi tại sao co the nhu the luong tam đau doi ra mot ngon tay đong nhien noi cong luoc loi noi ta nhieu nhat chi co the cho nguoi muoi khong khong khong nguoi tai sao khong đi đọc đâu ngươi liền nói được hay không đi không được vậy ngươi nói ít nhất bao nhiêu ít nhất đến 80. thiếu điểm không được nghĩa phụ 50. không có khả năng tại thiếu đi nàng thế nhưng là thê tử của con trai ngươi 40 con của ta về sau quản người gọi ra ra 30. ông nội ngươi im miệng 20. thật không có khả năng tại thiếu đi hứa khinh chu hít sâu một hơi gan từng chữ vậy nếu là danh tự để cho người cho lên đâu hệ thống trầm mặc một lát ngươi vừa cho ta bao nhiêu tới hứa kinh chu yếu ớt nói một nghìn đi a phát ngươi thu một chút cho nhiều lan chương 825. ác ngọc nói chạy đi chương 825. ác ngọc nói chạy đi giang ngạn một thiếu niên ngồi ngay ngắn loạn lãng bên cạnh một tay chống đỡ hầm dưới một tay đập giữa gối do đến dâng lên. Thiếu niên ngụy nhiên bất động. Thần niệm nhiên cứu hệ thống cho thiên kia công lực, lít nhá lít nhít kiểu chữ đập vào mắt, lúc vật lông mày, coi lạ thật rừm rà. Cũng may cũng không rung ra phức độ vật chính mình cũng đều có, chỉ là cần một chút thời gian, không đối, không chỉ một chút, xác nhận hồi lâu. 10 năm, trăm năm ai biết được, thiếu niên cũng không quan tâm, thiếu niên cũng không thiếu thời gian. Thu hồi suy nghĩ. Thiếu niên thư sinh triền mi, liên quan tới tương lai từ từ tuyết nguyệt, chính mình lại nhiều chút chuyện nên làm, sinh hoạt hẳn là sẽ trở nên phong phú, sẽ không như ngàn năm như vậy không thú vị mới đối một nửa khói lửa lấy lưu sinh, một nửa ý thơ lấy lưu yêu từ từ sẽ đến đi nghe gió trục lãng côn trùng kêu vang chim hát khó được yên tĩnh hứa khinh chu mất tự nhiên nhớ tới tội mặt từng mảng kia thần thổ thần ngần gác ngộng sinh mệnh nguyên tinh giới linh giới hồn còn có dưới mặt đất cái kia hết thảy vỡ ngần ám sát thế giới phá thoái tinh thần màu lam trường hà phủ bụi cự thạch pho tượng còn có một cái kia quái vật khổng lồ vội vàng một chút hết thảy hết thảy tràn đầy bất ngờ sinh ra vô số bí ẩn hứa khinh chu trong mắt thế giới không còn chỉ là tầm thường nhân gian mà là sương mù nồng nặc mơ hồ không rõ đã từng hãn coi là hạo nhiên chính là hạo nhiên hiện tại hạo nhiên cũng đã không còn là hạo nhiên giống như nguyên bản nhìn sơn thủy là sơn thủy nhìn sơn thủy không phải sơn thủy nhìn sơn thủy hay là sơn thủy hiện tại hắn nhìn hạo nhiên lại không phải hạo nhiên hiện tại cái này đệ nhị trọng cảnh bên trong tây đảo cửa đá lòng đất đó đến cùng là cái gì hạo nhiên lại trôn giấu như thế nào bí mật đối với tương lai lại cai tai cai như thế nào tiếp khởi kết lạc chính mình làm như thế nào tự xử lương đeo nhân quả lại là bao nhiêu tương lai thanh toán cùng mình lại có gì làm các loại vô số vấn đề không ngừng trong đầu diễn thử hứa khinh chu tóm lại có chút không biết làm sao cho dù biết vậy sẽ là sau một hồi sự tình thân nghiệm khẽ động trước mắt thế giới bôi đen xương mủ co vào răng ra cuối cùng biến hóa ra một tâm xấu xí sắc mặt ác mộng như thế hết nhìn đông tới nhìn tây hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy xi say ánh mắt phủ quang lắc lắc hưng phấn nói à đây chính là tự do hương vị bản tôn cuối cùng là đi ra ha ha ha hứa khinh chu bỗng nhiên hít mắt nó nhìn nói ngay vào điểm chính ngươi cũng thấy được chưa ác mộng làm bộ hồ đồ khó hiểu nói nhìn thấy cái gì nghe không hiểu hứa khinh chu không vui nói đừng nói nhảm ta lười nhác cùng ngươi kéo ác ngượng ngùng cười một tiếng lấy lòng nói, đừng cái kia đại hỏa khí thôi, ta cái này cũng không nói cái gì à. Thiếu niên thư sinh thản nhiên nói, ngươi không phải đã nói, nếu như có thể đi ra, gặp cây đào kia cửa đá, ngươi liền có thể biết được hạo nhiên sự tình. Hiện tại ngươi cũng gặp, nói một chút đi ác mộng trầm mặt một lát, nương trọng nói là gặp, nhưng lại nhìn không thấu, ta có thể đoán được, ngươi chắc hẳn cũng có thể đoán được. Nói cùng không nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn giảng thiếu niên thư sinh nói ác mộng khó được mang theo một tia chăm chú. Em thai nói cùng chúng ta nghĩ một, dạng tội châu tồn tại, đúng là vì chấn áp, nhưng lại không phải chấn áp một người. Những tưởng đã kia, ta đoán chừng đều là. Hứa khinh chu như có điều suy nghĩ gật đầu ác mộng lời nói cùng hắn suy đoán xác thực không như mà hợp tên đại gia hỏa kia đâu ác mộng lắc đầu ân ác mộng có chút ủy khuất nói thật không biết ta lúc đó đều không có dám nhìn Hứa khinh chu lông mày hiện chữ xuyên ác mộng đội vàng giải thích nói thật không lừa người ta ta cảm giác phạm là dám nhìn nó một chút nó liền sẽ biết ta tồn tại sau đó cho ta biến mất bất quá ta có thể khẳng định đồ chơi kia là một không được gia hỏa rất cường đại thiếu niên thư sinh sơ qua im lặng nói nhảm cần ngươi nói nó mạnh không mạnh nhìn cái kia thể trạng chẳng, chẳng phải sẽ biết ác mộng lại là ngưng trọng lại nói nó cho ta cảm giác ta chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua. Ai? Giới Linh. Hứa Khinh Chu trầm mặc không nói ác ngộng tiếp tục nói, nói thật, ta và ngươi mở dạng, cũng xem không hiểu, ngươi liền nói những cái kia ngàn trượng tượng đá, không biết ngươi có hay không phát ra được, bọn hắn không giống như là nhân điêu, càng giống là bị người ném ở chỗ nào, cuối cùng từ từ hóa đá, nói đơn giản một chút chính là sống, chỉ là ngủ chết đi. Hứa Khinh Chu sờ lên cằm trầm tư, vẫn như cũ không nói ác ngộng tiếng nói tiếp tục ta đản sinh tại thượng cổ kỳ nguyên sơ kỳ, đối với hoang cổ kỳ nguyên một chút mà tân, cũng rất có độc lướt qua, còn sống thời điểm, vui nhập người khác trong động, nhìn trộm người khác chuyện lý thú. Không chút nào khiêm tốn nói, "Ta xem như cái này vĩnh hằng giới bên trong bách sử thông, liền không có ta không biết sự tình. Có thể liên quan tới Hạo Nhiên, ta là thật không biết, trước kia nghe đều không có nghe qua. Mấy ngày nay đến, ta lục soát khắp chính mình tất cả ký ức, tìm được chút dấu vết để lại, rất có thể cùng những cái được gọi là tượng đá cự nhân có quan hệ ác ngộng giống nhau thường ngày, ưa thích nói liên miên lại đại, sự tình đơn giản, luôn luôn phức tạp rằng, quay tới quay lui, từ trước tới giờ không ghét bỏ chính mình tốn nhiều nước bọn." Hứa Kình Chu đối với hắn lại thực không có tốt như vậy kiên nhẫn, ngắt lời nói đừng dày vỏ khốn khổ, nói thẳng trọng điểm. Ác mộng chán một tiếng. Nét miệng nói ta lập tức không liền nói đến, ngươi gấp cái gì? Ta nhớ được ta tại một cái cổ lão sinh linh trong một cảnh, thấy qua một cái chủng tộc cổ lão. Trong ghi chép, bọn chúng tồn tại ở hoang cổ kỳ nguyên trước đó. Nói là chủng tộc này, mỗi một cái đều là cự nhân, mỗi một cái đều có khai thiên tích địa trí năng. Ta suy nghĩ, những cự nhân kia, rất có thể chính là chủng tộc này người, hoặc là giữa bọn chúng có liên hệ. Hứa Kinh Chu nghe như lọt vào trong sương mù, hỏi chủng tộc này kêu cái gì? Ác Ngộ nói, không rõ ràng. Bất quá tại sinh linh kia trong ngộ, hắn quản bọn họ gọi bất hủ, bất hủ. Hứa Khinh Chu nhỏ giọng lặp lại Ác ngộng còn nói thêm đương nhiên đây chỉ là sinh linh kia chỗ trên thổ địa một cái chuyện thần thoại xưa một cái truyền thuyết ai biết là thật hay giả hoang cổ kỷ nguyên trước đó đây chính là sinh thế mới bắt đầu lúc kia cũng còn không có giới linh cái đồ chơi này đâu khi đó thế giới một mảnh hồng mông vốn đột thẳng đến về sau mới có chân linh giới linh mới có vạn vật sinh linh cho nên cũng không nhất định là thật thiếu niên thư sinh ngay xong suy nghĩ cực loạn, nhìn xem ác mộng có chút hoảng hốt, nếu là ác ngộng, suy đoán là đúng vậy chuyện này nhưng lớn lắm hoang cổ ngộng suy đoan la nguyên trước đó cái kia phải là bao lâu chuyện lúc trước nếu như những tượng đá kia thật sự là cái gọi là bất hủ bộ tộc hậu thế chưa từng có ghi chép cái kia mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể là tại hoàng cổ sơ kỳ hoặc là càng đã sớm hơn bị người phong ấn tại dưới mặt đất kia cái kia không từng chiếm được đi vạn vạn năm tuyến nguyệt suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tuyệt không phải mình bây giờ có khả năng truy đến cùng nói thầm một câu ta muốn lấy việc này không nhỏ hiện tại xem ra so với ta nghĩ còn muốn không nhỏ ác mộng đồng dạng đậu đen rau muốn một câu cũng chăm chú khuyên bảo hứa khinh chu nói cũng không phải ta cũng không dám nghĩ lại nói thật nghe ta một lời khuyên việc này chúng ta coi như không thấy được cho hết nó quên mất Hạo nhiên vùng thiên hạ này đại sự lớn bởi đó không nên ở lâu sớm làm dự định cùng một chỗ chạy đi chuyển lời tháng 12, mươi chúc manh mối gián ra thuận hỏi đông an chương 826. thư sinh bắt đầu nuôi cá chương 826, thư sinh bắt đầu nuôi cá a thiếu niên thư sinh khẽ cười một tiếng chạy chạy đi đâu ác mộng hào sàn nói cựu thiên thập địa đi đâu không được đường ngay tại dưới chân thiếu niên không cần bàng hoàng đi cũng được hứa khinh chu chặt lưỡi không nói yên tâm chạy trốn việc này ta lành nghề chúng ta cùng một chỗ chạy vì ngươi bày mưu tinh tế vấn đề không lớn ác mộng nói chắc như đinh đóng độc đạo Thiếu niên thư sinh nói chúng tím đen, lạnh lùng chế giễu một tiếng được. Ngươi nếu có thể chạy, có thể bị giới linh quan tội châu cả một cái kỷ nguyên. Ác ngọng ấp ha ấp nói ta ta đó là lúc trước chủ quan, không có sớm tránh. Hứa Kinh Chu khoát tay, không muốn để ý tới, đi, nói chi còn sớm, việc này sau này hãy nói. Ác ngọng hầm hực nói ngươi nói tính, thế gian sự tình nói không rõ, Hứa Kinh Chu rất rõ ràng, hạ nhiên vũng nước này, trước mắt đối với hắn mà nói quá sâu. Nhân quả sinh ra lây nhiễm, còn muốn chạy, dùng miệng nói sợ là không được, mà lại chính mình cho tới bây giờ đều không phải là một người, một tòa vong lưu núi ngay tại ngoài vạn giám bắc nguyên nằm đâu nếu là lẽ loi một mình tất nhiên là tới lui tự do có hệ thống gia trì chạy ra vùng thiên địa này vấn đề không lớn thế nhưng là mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy vậy thì có chút người xin nói mộng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có lẽ không có mình nghĩ phức tạp như vậy giới linh cũng không có xấu như vậy cũng là có thể nói đạo lý không phải đương nhiên rồi vì có thể làm cho nó nghe hiệu đạo lý hắn còn cần luyện nhiều một chút quyền cước quẹt thẻ giải ưu thêm điểm tích lũy tiền tăng lên cảnh giới dù sao giới linh cũng tốt giới hồn cũng được hay là những cái kia nút trong bóng tối từng cái bàn tay vô hình, tuyệt không phải phản tục. Liên cũng ác ngọc một dạng, ngươi có thể nói hắn sợ, nói hắn hỏng, nhưng là ngươi không thể nói hắn đồ ăn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hứa Khinh Chu lại hỏi một câu nói, "Đúng rồi, cây đào kia cùng cửa đá, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì đến?" Ác ngọc nói, "Ngươi quá để mắt ta." Hứa Khinh Chu thuận miệng hỏi, "Có ý tứ gì?" Ác ngọc không trả lời mà hỏi lại nói, "Ngươi biết, một tôn chân linh, thuộc về cảnh giới gì sao?" Hứa Khinh Chu lướt mắt, đầu đen rau muốn nói không biết, bất quá khẳng định so ngươi cái này phá thần cường là được. Ác Ngậm tay, "Chuyện đương nhiên nói cái kia không phải?" hạn của ta chỉ là thần hơn nữa còn là một vòng hối hận thiếu niên thư sinh hiểu rõ vung vung lên ống tay áo đi ngươi có thể đi về ác mộng biến mất theo không thấy mặc dù ác mộng thừa nước đục thả câu thế nhưng là hứa khinh chu cũng đã lòng dạ biết rõ ác mộng nói bóng gió cây kia cây đảo cũng tốt cánh cửa đá kia cũng được chính là chân linh hạo nhiên một phương thiên địa vẹn vẹn hứa khinh chu cho đến trước mắt biết đến nghe nói qua chân linh liền trọn vẹn sáu vị cái này cũng chưa tính dưới nền đất nhìn thấy những tảng đá kia cự nhân quái vật khổng lồ còn có chính mình không biết theo ác mộng đã từng cho mình phổ cập thế giới quan cùng chân linh trình độ hiếm hoi đến xem cái này hạo nhiên nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực bên trong có cản khôn á quả nhiên là không đơn giản lắc lắc đầu đem suy nghĩ thành công hứa khinh chu không còn mơ màng mà là đứng dậy đi vào mênh mông thanh sơn bên trong buôn ba mấy ngàn dặm đi một chuyến chợ bữa nhân gian hướng ven đường ngồi xuống nhìn trên đường người đến người đi lại nhìn thấy một phụ nhân sầu mi khổ kiểm từ trước mặt đi qua thiếu niên thư sinh liên lải nhải nói chuyện xưa như sương khói vận mệnh như tuyến duyên tụ duyên tan trong nháy mắt hắn đến cầm tú tương lai như thế nào lại đồng ý với người trang sức màu đỏ mười dặm trúc viên cả đời đâu nữ tử nghe nói dương bước quay người trở lại yếu ớt hỏi vị này làng quân vừa là nói ta sao thiếu niên thư sinh mỉm cười mà đợi thay cái kia dai nhân giải một lo nho nhỏ làm việc thiện giá trị tới sổ thanh tiến độ thêm một vung tay áo mà đi rời xa hồng trần ồn ào náo động lại về tới trên bờ sông vãng lai vẹn vẹn nửa ngày mà thôi trong lúc rảnh rỗi hứa khinh chu liền liền chọn cái kia bờ sông một chỗ vẽ vị cơ vây viện xây nhà quãng đời còn lại sự tỉnh còn xa xưa thiếu niên thư sinh dự định ở chỗ này ở lâu một cái viện hay là nên có hôm đó về sau hứa kinh chu mặt trời mọc tàng sáng lúc lại đi một chuyến mấy ngàn dặm người bên ngoài ở giữa tìm vừa có duyên người thay giải thích lo tiêu sầu sau đó trở lại bờ sông trẻ tuổi chắc chút kiến tạo tiểu viện cũng không sử dụng tiên nhân thủ đoạn liền chậm rãi từ từ tinh khiết thủ công chế tác nhàn rỗi hoặc là ban đêm an vị tại trên bờ sông hóng gió ngắm trăng xem sao nhìn cá đầu kia đỏ trắng giao nhau linh ngư cũng hầu như là sẽ chủ động tìm tới tại thiếu niên trước mắt gang tấc sông vực bơi qua bơi lại khi thì đối mặt khi thì tinh nhìn khi thì ngủ say một trận dần ra liền liền tạo thành thói quen ngày ngày gặp nhau ở này Ý mắng làm bạn. Lúc nguyệt dư, tiểu viện sơ rơi, vườn rau đã thành, như vậy ăn cư lâm Giang bên bờ. Hứa Khinh Chu hay là sẽ đến đến bờ sông, lại không chỉ là nhịn, hắn bắt đầu ném ăn trong sông linh ngư một chút ăn. Linh ngư chính là tiên thụ tinh nguyên biến thành, tại linh thủy bên trong, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa cho mình sử dụng. Tất nhiên là không cần ăn, bất quá gặp được đồ tốt, cũng là sẽ ăn. Tỷ như một chút thiên tài địa bảo, một chút tiên luận linh giá trị, chính là nó yêu nhất. Những vật này, nhân gian hiếm thấy, giá trị liên thành. Hết lần này tới lần khác Hứa Khinh Chu có thật lớn một đống đang lo vô dụng, liền liền toàn bộ cho đỏ trắng giao nhau linh ngư dựa theo hệ thống cho công lược cách mỗi một tháng liền ném ăn một gốc đợi nó hấp thu xong tất tại ném ăn một gốc chậm đợi trưởng thành linh ngư sinh linh trí tất nhiên là thật là thông minh mỗi lần đã đến giờ liền sẽ đến cái kia bên bờ trợ lấy hứa khinh chu đợi nó ném ra tiên giá trị nó liền nhảy ra mặt nước ăn một miếng tận có khi sẽ còn lấy lòng hứa khinh chu vì đó vén sóng quyển sóng vẽ xuống hồng tiểu từng tòa ở trung ngược lại là cũng hòa hợp thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày tại hứa khinh chu ném ăn bên dưới linh ngư hình thể cũng đang từ từ tăng trưởng từ lúc mới bắt đầu mười cân không đến dài đến mười cân hai mươi cân ba mươi cân Trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng sáng tỏ, nhìn xem rất thông minh dáng vẻ. Có khi, dưới ánh trăng, buồn bực ngán ngẩm hứa khinh trụ sẽ còn cùng linh ngư kể một ít sự tình, lao thao, nói chuyện chính là một đêm. Mà linh ngư cũng sẽ an tĩnh ở trong nước bơi qua bơi lại, một tấc cũng không rời. Trong nước không biết, trên bờ nói chính là cái gì. Trên bờ không biết, trong nước có nghe hay không hiểu. Có thể trên bờ hay là sẽ nói. Trong nước từ đầu đến cuối đều đang nghe ăn ý phối hợp, cho dù là đàn gậy Thái Châu. Cuộc đời phù du, la đan gay hai chau cuoc đoi phu du vi sao phải vui mừng? Tham ăn cá, say rượu thư sinh, ngày ngày làm bạn. Còn như tội Châu bình thường hướng hướng lại mộ mộ một năm tuổi ngày xưa nho nhỏ linh ngư dài tới trăm cân mỗi một lần đập sóng mà ra toé lên bọt nước lấy là mấy mét độ cao mà cái này một cá một người thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trong mắt của người khác chợt có kiếm thành tu sĩ từ đó ở giữa qua đều sẽ nhìn thấy thiếu niên ngồi xổm ở trên bờ sông cũng có người trùng hợp gặp cái kia linh ngư phá không trong ngay mắt linh ngư thế nhân đều biết có thể thấy được qua cực ít đều nói cái kia linh ngư là trắng nhưng bọn hắn gặp là đỏ trở lại kiếm thành cùng người khác giảng ta tại giang ngạn gặp một đầu màu đỏ linh ngư trăm cân như vậy lớn lại gặp chất vấn trào Phúng, nói rõ không, rõ. Thế là nhân gian, liên liên có hai loại thanh âm, linh ngư là trắng bệnh, linh ngư là đỏ trắng. Cường Dạ nghe nói, cười trừ, màu đỏ linh ngư. Đơn giản người xi si nói một thôi, chưa từng nghe thấy, nói hiệu nói vượn mà thôi. Chương 827, thanh đăng cô nương cùng thiếu nữ áo đỏ. Chương 827, thanh đăng cô nương cùng thiếu nữ áo đỏ. Một ngày, trời trong gió nhẹ, trời quang thiếu mây, thiếu niên thư sinh ra ngoài trở về, đi tới giang ngạn, liền gặp linh ngư nổi lên mặt nước, phun ra một ngụm bọt nước đến. Thứa Chu né tránh không kịp, liền liền bị linh thủy tung tóe một mặt cũng may linh thủy từ trước đến nay không dính vạn vật chi thần, Trước mắt cũng liền biến mất sạch sẽ. thiếu niên thư sinh bị đánh lén, lại không buồn, ngược lại là cười đặc biệt cao hứng, lắc đầu cười mắng ngươi a, thật đúng là càng ngày càng ra. linh ngư lộ ra đỏ trắng giao nhau đầu, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. thư sinh ngồi vào ngày xưa trên băng ghế đá, từ ống tay áo cản khôn bên trong lấy ra một gốc tiên luận, thuận tay liền ném ra ngoài tiếp lấy. linh ngư từ dưới mặt nước nhảy lên thật cao, ở không trung vạch ra một vòng độ cong mỹ lệ, lưu lại một đạo sinh đẹp thân ảnh, chuẩn xác không sai đem gốc tiêu tiên thực nuốt vào trong bụng tiếp lấy hoàn mỹ vào nước, thân hoan nhảy cất tại trong nước sông mạnh mẽ đâm tới, nhìn xem cực kỳ tao hứng. hứa kinh chu ngắm nhìn nó, khuyết mắt cười nói, ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút, dài mau mau. linh ngư thôn phệ tiền giá trị, dây vò một hồi, liền liền yên tĩnh xuống dưới, treo tại linh thủy trung ương. hứa kinh chu dưới chân bên mở, bắt đầu hấp thu tiêu hóa. thiếu niên thư sinh cười cười, từ trong ngực lấy ra một vò rượu đến, ngửa đầu liền uống, một bên uống một bên như thường ngày bình thường lại nhảy, như gió xuân ấm áp hôm nay ta xuống núi, gặp được một hòa thượng. hòa thượng kia có chút ý tứ, ta gặp hắn đi tiểu lâu ăn cơm, đã ăn xong không trả tiền liền đi lão bản kia liền báo quan ai ngờ hòa thượng kia một chút không hoảng hốt bị thẩm vấn công đường lúc người hỏi hắn người cái con lựa chọc vì sao ăn cơm không trả tiền a hòa thượng nói ta ăn cơm xưa nay không đưa tiền cái kia huyện thái ra dựng râu trứng mắt người cái này tê dám ở bản quan địa giới ăn cơm chùa hòa thượng không làm nữa giận dữ mắng mỏ chi huyện cái gì liền ăn cơm chùa nói hiệu nói vượng hắn nói ra người nhà chuyện ăn cơm khiếu hóa duyên nói hắn ăn cơm chùa quá khó nghe chính là nói xấu cho huyện lệnh kia đều làm mọi người còn nói ngươi gặp nhà ai hòa thượng hóa duyên cho người ta tiền Còn nói lao bản kia không hiểu chuyện, lại dám cùng Phật tổ đòi tiền, về sau là muốn xuống địa ngục. Lúc đó đại đường lặng ngắt như tờ a ta nghĩ nghĩ, thế mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hòa thượng này ăn cơm giống như thật không cần đưa tiền a, chỉnh ta đều muốn xuất ra. Hứa Kinh Chu nói sinh động như thật, linh ngư ngủ hỗn loạn. Mà tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm trên đám mây, Thanh đăng cô nương lại là cười đến người ngã ngựa đổ, cái kia mắt còn thâm cực nặng khỏe mắt hiện ra óng ánh nước mắt, ôm bụng cười nói ha ha ha gia hỏa này quá đùa, Người khác ăn cơm không trả tiền, ăn cơm chùa, phạm pháp. Hòa thượng ăn cơm không trả tiền, khiếu hóa duyên, thiên kinh địa nghĩa ha. ha, ha hắn làm sao như vậy có thể biến đâu đụa chết ta rồi ha ha ha thanh đăng cô nương bên người còn đứng lấy một cô nương có mái tóc dài màu đỏ rực cao cao bực lên mặc một bộ màu đỏ kính trang bên trên thêu màu vàng loan chim đồ án cô nương này không giống với thanh đăng cô nương sinh hào hoa phong nhã âm khi âm u mà là ngũ quan lạnh tẩu xương góc cạnh rõ ràng ánh mắt đà mạc mũi cao thẳng một bộ dáng vẻ lạnh như băng toàn thân cao thấp viết bốn chữ lớn người sống chớ gần hai tay vào ngực liếc qua thanh đăng cô nương lại nhìn xuống đám mây phía dưới lạnh lùng phổi phỉ một câu rừng mút. Thanh đăng cô nương xoa xoa khóe mắt nước mắt, thuận miệng hỏi không buồn cười sao? Thiếu nữ áo đỏ cười lạnh một tiếng, không nói một lời. Thanh đăng cô nương một chút im lặng, nói thầm một câu ta nói ngươi người này, thật đúng là không có ý nghĩa. Thiếu nữ áo đỏ vẫn như cũ không nói một lời. Thanh đăng cô nương sửa sang lại một chút trên người huyết sắc váy đỏ, mà giật tại trên đám mây, một tay bưng lấy khuôn mặt, một tay treo cật lấy bên người ngọn thanh đăng kia. Nốt rồi nước mắt bên trên hai con ngươi lại nhìn xem mây kia bưng xuống thiếu niên, hưu khí vô lực nói ra ngươi nói tiểu tử này, từ đâu tới nhiều như vậy đồ ta, so ta đều giàu có, chất cứ như vậy kho kho đút cho một con cá thật lãng phí à thiếu nữ áo đỏ băng lãnh nói liên quan gì đến ngươi thanh đăng cô nương trong mắt sáng lên được không phát tím trên khuôn mặt hiện lên một tia cười xấu xa nói ra ngại ta có một thiên tài ý nghĩ hắn giàu có như vậy nếu không chúng ta đem hắn đoạt thế nào đến độ vật người ta phân chia nam nam người phụ trách độc thủ ta phụ trách canh chừng thiếu nữ áo đỏ nhìn không chớp mắt giơ tay lên ngay bồng một tiếng nơi lòng bàn tay liền giấy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm nho nhỏ hỏa diễm vừa hiện bốn phía không gian đều lên nhăm nhéo, ngọn thanh đăng kia đúng là theo bản năng né tránh giấu đến chủ nhân sau lưng Thiếu nữ áo đỏ ghé mắt, lạnh lùng nhìn Thanh Đăng Cô nương một chút, trầm giọng nói ngươi đều có thể thử một lần. Nhìn ta đốt không đốt liền xong rồi. Thanh Đăng Cô nương sắc mặt cứng đờ, nuốt một miếng nước bọt, thân thể rụt, rụt rụt, vui vẻ lấy lòng nói hắt hắt, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy đại hỏa khí sao? Nhanh thu ngươi thần thông, đừng đem trời cho điểm lạc. Hừ, thiếu nữ áo đỏ thu thần thông, đầy mắt khinh thường. Thanh Đăng Cô nương như chút được gánh nặng, nỗi lòng một ngụm, không quên cái kia như giang hà bộ ngực. Lên án nói ngươi có thể hay không đừng già đe dọa ta, cho ta hủ chết, nhưng là không còn người có thể mang ngươi trở về. Hồng y âm thanh lạnh lùng nói. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể đi." Thanh đăng cô nương trừng mắt nhìn, mang theo một tia khiêu khích dí vị nói vậy, ngươi ngược lại là đi thôi, làm gì còn ra chết trắng lại đi theo ta. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tròng chọc vào Thanh đăng cô nương, từng chữ từng câu nói ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng đánh chủ ý của hắn, ta nếu là tại phát hiện, ngươi động một chút xíu tâm tư, ta không để ý, đem ngươi đốt sạch sẽ." Ngừng nói, nữ khí tăng thêm tiếp tục nói hồn phi phách tán loại kia. Thanh đăng cô nương tang nghiêm mặt, không nhịn được nói biết, biết, ngươi cũng nói bao nhiêu lần, ta vốn là không có khả năng hỏi đến chuyện nhân gian tốt ta, lại ngải bên trong đi lắm điều thiếu nữ áo đỏ cách không chỉ chỉ lồng ngực của nàng chỗ, lại nói còn có cái kia trên sách nhỏ cũng không thể viết. thanh đăng cô nương đằng một chút đứng dậy, đỏ thắm tay áo dưới một đôi tay ngọc chăm chú nắm ở cùng một chỗ, nốt rồi nước mắt bên trên trong mắt, nội giận đùng đùng, cực kỳ giận dữ, lớn tiếng nói, không biết liền không viết, có gì đặc biệt hơn người. nói xong xoay người, ngọn đèn nhỏ, chúng ta đi, để chính nàng đi chơi. lập tức cầm đèn rời đi, trước mắt liền đến không người sân giã. thanh đăng cô nương một cước đá ngã trong núi một cây đại thụ, kinh bay mấy cái độ quạ, tức giận mắng tức chết ta rồi, cảnh giới cao liền không nổi à, cảnh giới cao liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? ngươi chờ chờ về thiên giới ta chi tiết bẩm báo giới chủ để hắn hào hào thu thập ngươi thần khí cái gì chết chu tước thối chu tước nát chu tước nàng hung hung hồ hồ chú không ngừng càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng bị khuất hai tay gai tóc gần như phát điên nói a a a tức chết ta rồi tô lương lương ngươi chính là có bệnh nặng không có việc gì ngươi trêu chọc nó làm gì nó cũng không phải người chính là một cái xúc sinh tô lương lương ngươi liền đáng đời đáng đời lành lạnh nguyên bản đã nói xong chim chóc phá xác sẽ đem cái thứ nhất nhìn thấy sinh linh xem như mẹ của mình nàng nghĩ đến trộn cái nhà làm chỉ chu tức làm thuốc ấy trở trở lại tiến vực, còn không phải muốn bao nhiêu vì phong nhiều vì phong. Ai có thể nghĩ căn bản không dùng được. Người ta sống rõ ràng, thất bại còn chưa tính, chính mình còn bị đánh một trận. Sau đó vẫn đi theo nàng. Nàng la đánh cũng đánh không lại, mắng lại không dám mắng, sóng gọi là một biệt khuất. Một tôn cổ thần, tại Hạo Nhiên nhân gian, quả nhiên là một chút đạo lý đều không nói. Nàng hiện tại chỉ muốn về nhà, chỉ muốn đi tìm mụ mụ. Nhìn lên màn trời, ô ô kêu rên ô ô, Vô Tha Hải tử đi chương 828. Lại gặp Lý Thanh Sơn. Chương 828, lại gặp Lý Thanh Sơn. Thanh đang cô nương sau khi đi, thiếu nữ áo đỏ liền như vậy nhẹ nhàng ngồi ở trên mây kia, thân như lông hồng, đón gió có thể lên. Lộng Mi nhẹ rủ xuống, nhìn qua đám mây phía dưới, cái kia trên bờ sông thiếu niên áo trắng. Nghe hắn nói liên miên lại nhải, tấm kia lãnh lực băng xương trên mặt, khóe miệng tại chỗ không có người có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Trong đầu, mất đi một màn như ảo đèn phiến bình thường lóe qua bộ não, nàng giống như lại gặp được thiếu niên kia, tại trong hắc ám xuất kiếm, cũng chỉ chống đỡ mi tâm. Quát một tiếng đi, thay ta chém vùng tiên địa này. Vô tận kỵ nguyên sau, cuối cùng là để nàng giành lấy cuộc sống mới, dục hoàn bàn. Chỉ là nó sau khi sống lại thiếu niên liền đã không thấy tăm hơi về sau nó thôi diễn thiên cơ tìm tung tích đi tội châu cánh cửa kia bên ngoài biết được thiếu niên vào trong môn kia trong nội tâm nàng hoang mang không thôi vừa hãi vừa sợ nghĩ thầm chẳng lẽ mình lúc trước thật sự là một câu thành sớm coi là thật liền không có cơ hội tạm biệt nàng liên tại tội kia châu ngoài cửa đợi trăm năm yên lặng cầu nguyện không nghĩ tới thiếu niên để nàng giật nảy cả mình đúng là thật từ tội kia châu còn sống đi ra hơn nữa còn ở mảnh này địa giới cùng một vị nhân gian ngụy tiên giao thủ chỉ dùng nhất nghiệm liền rách thánh nhân phát thân cái kia đạo suy nghĩ nàng biết rõ là cái gì thân niệm chỉ có thần mới có thể vận dụng thủ đoạn mặc dù hứa khinh chu thần niệm cùng chân chính thần niệm so sánh giống như ngựa chạy chậm so với kỳ lân thế nhưng là lấy không phải thần không phải tiên thân thể có thể phóng xuất ra ý nghĩ như vậy quả nhiên là để cho mình giật nảy cả mình về sau nàng liên một đường đi theo thiếu niên đi tới giang ngạn bên cạnh liền liền ngày ngày ngồi chờ đám mây nhìn xem hắn ở nơi đó cho cá ăn nuôi cá mặc dù nàng cũng không biết hứa khinh chu nuôi con cá này làm gì chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cho linh ngư hóa hình không thành tóm lại nàng cũng tại rửa mắt mà đợi nàng biết hứa khinh chu lây dính một chút không được nhân quả cũng biết cái này hạo nhiên bất phàm. Tưởng tượng năm đó một trận chiến, nàng cao ngộ thập đại thần quân hợp lực giảo sát, bị đánh nhập vùng cấm địa này, giam cầm tại tiên trúc bí cảnh chỗ sâu đến đây kết thúc, sớm đã không biết đi qua bao nhiêu kỳ nguyên. Ngày xưa chủng tộc phải chăng có tại, ngày xưa địch nhân lại có mấy người, nàng đều không biết. Nàng hỏi qua nha đầu kia, nếu như nha đầu kia nói đúng, không có lựa gạt mình lời nói, đó chính là cũng bị mất. Chu Liễu bộ tộc cũng tốt, ngày xưa bạn cũ cũng được, hay là cái kia 10 vị thần quân, một cái cũng không có tránh thoát hạo nhiên thiên hạ bên ngoài trận kia kỳ nguyên hạo kiếp. Thượng cổ thần minh thời kỳ cuối, vạn vật tuần vòng, không một may mắn thoát khỏi. Nàng bị cầm tù tại Hạo Nhiên vùng thiên hạ này, nói đến, ngược lại là thành một chuyện tốt, may mắn trốn qua một kiếp. Dục Hỏa trùng sinh sau nàng, là mê mang. Nhà không có địch nhận cũng mất, cố nhân cũng mất. Trời đất bao la tựa hồ sớm đã là không chỗ có thể đi. Nếu không thể đi địa phương, cũng không có kiếp trước sự tình mướn, đúng vậy cũng chỉ còn lại có báo ân. Báo thiếu niên thư sinh nhân tình. Nguyên bản, nàng coi là hứa khinh chu đời này đều không ra được, liền định thay thư sinh hộ bên dưới sơn một kia, cũng coi là để hắn đi an tâm. Ai có thể nghĩ, hắn thế mà đi ra đồng dạng sự tình giống như hồ trở nên càng khó giải quyết thiếu niên con đường tương lai nàng nhìn không thấu cũng không dám đoán nhưng là ân tổng quy mười báo liền liền lưu lại về phần tiểu nha đầu kia nói đến nàng liền đề khí vừa gặp mặt liền nói nàng là mẹ của mình lúc đó liền cho chu tước làm động nàng suy nghĩ cha mẹ của nàng nếu không phải mình tự mình trôn nàng con liền thật tin nha đầu kia rất thần bí dáng dấp tâm trầm tự xưng là chính mình là thần hành giả giới chủ tại hạo nhiên con mắt cũng là kỷ nguyên người ghi chép chép chu tước đã sớm nghe nói qua thần minh kỷ nguyên thời điểm liền có cái chep là thần hành giả chính là phụ trách cầm một cái quân cuon vo đem nhân gian phát sinh sự tình đều kỹ càng ghi chép lại chờ về đi thời điểm đưa cho giới chủ kia nhìn sau đó bắt đầu thanh toán bất quá liên quan tới giới chủ kia nàng cũng chỉ là nghe người ta nói qua lại chưa từng gặp qua dù sao bọn chúng cực kỳ thần bí từ trước tới giờ không sẽ ở người trước lộ diện nhưng là giống như vậy tồn tại thường thường thực lực viễn siêu vị trí vị diện hạn mức cao nhất bất quá cũng may bọn hắn mặc dù ở nhân gian đi lại không hỏi chuyện nhân gian trừ phi là giới chủ tự mình hạ lệnh chỉ là khả năng này cơ hồ không có nhưng là cũng may chính mình mạnh hơn nàng sống lại một đời Tu vi khó tránh khỏi bị hao tổn, lại tụ vùng tiên địa này áp chế. Nhưng là vẫn như cũng so thành đăng cô nương mạnh hơn một chút, đánh nàng vấn đề không lớn. Nguyên bản nàng là nghĩ đến, trực tiếp giết chết tính toán, bất việc. Thế nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nếu là thật sự giết chết, sợ là sẽ phải rước lấy sau lưng nàng người phát giác. Mà ân nhân của mình, Hứa Khinh Chu cũng đã trong lúc vô tình quấn vào trong trận cục này. Ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Dứt khoát liền liền lưu lại nàng một mạng, tóm lại nàng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình đồng thời. Tương lai nhược chân có như vậy một ngày, nàng hoặc là nguoc chan co niên cũng trở cung cho toi thanh toán, có lẽ nha đầu này cũng còn hữu dụng nghĩ đi nghĩ lại, dược dáng tươi cười từ từ biến mất, trong mắt độ lên một tia sầu khổ, thở dài một tiếng hại thiếu niên a thiếu niên, nghìn tuổi nhân kỷ, cho ba cái kỷ nguyên nhân quả, chật trưởng ta là nên khen ngươi lợi hại đâu, hay là nên khen người không may đâu, bất quá cũng không trách ngươi, vùng thiên hạ này sinh linh, đều chạy không khỏi số mệnh này, cũng được, ai bảo ngươi đã cứu ta đâu, ngươi sống, liền phải vì chính mình mà sống, dược nhíu mày, hướng trên tầng mây một nằm, song trưởng giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, những môi nói đáng tiếc, ta không phải người, cho nên ta phải báo ơn a. Lâm Bầm Lầu Bầu tiếp tục trêu chọc nói nha đầu kia, ta cho ngươi xem lấy, ngươi liền khiến cho kình dầy vò đi. Dù sao thiên hạ này lợi hại nhất mấy cái kia đều là ngươi bằng hữu, cũng không ai có thể động được ngươi không phải đám mây phía dưới. Hứa Khinh Chu lại nhãi sau một lúc lâu, nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác liền liền ngủ thật say. Các loại khi tỉnh lại, đã là Minh Nguyệt Thanh Phong. Giang Độ hóa thân linh ngư đã không biết đi hướng. Thiếu niên thư sinh đứng dậy, trở về trong tiểu viện, điểm một chiếc cô đằng, ngồi tại phía trước cửa sổ, lại đọc lấy nhân gian sách thành hiển bốn. Thời gian từ từ, chớp mắt ba bốn năm, hết thể giống nhau thường ngày. Giang Độ sở hóa linh cá, lại lớn lên vòng một ngày hứa khinh chu tại cái kia bên bờ câu cá lúc trong núi có người đến gặp thiếu niên đang câu cá liền liền hiếu kỳ tới gần xa xa xem xét chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc tập trung nhìn vào kinh ngạc nhảy một cái lúc này cách xa xa sân hà hô một tiếng lao đệ lao đệ hứa khinh chu thai khe động ghé mắt nhìn lại chỉ thấy bờ sông cách đó không xa đứng đấy một cái chân trần đại hán chính hướng về phía chính mình nhấc tay hô to tạ hà lao đệ nơi này hứa khinh chu nao nao thầm nói lý thanh sơn vừa rồi ngần người vì vậy chưa từng phát giác hệ thống kỳ thật đã sớm có cảnh cáo chỉ là chính mình chưa từng chú ý lý thanh sơn vội vàng hướng phía hứa khinh chu chạy đến thiếu niên thư sinh cũng đứng dậy đón lấy không bao lâu hai người liền đã gặp nhau mặt đối mặt bất quá một mét khoảng cách cố nhân gặp lại vui vô cùng lý thanh sơn một cái bước xa vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền cho hứa khinh chu một cái nhiệt liệt ôm lao đệ thật đúng là ngươi à không nghĩ tới ngươi thật đến thượng châu có thể nghĩ chết ta rồi hứa khinh chu bị tìm ngược lại là cũng còn tốt không thế nào đau có thể làm sao lý thanh sơn còn cần ma pháp công kích trên thân cái mùi kia tốt một cái rất sảng khoái có thể nói vội vàng vô vũ lý thanh sơn cánh tay kim nén bực bội nói thanh sơn đại ca đi ta nhanh không thở được chương 829, tiểu tụ nửa ngày chương 829, tiểu tụ nửa ngày cố nhân gặp lại nâng cốc đối với ngâm trong tiểu viện tiếng cười thật dài chọc tận rượu trong chén mặt mày tận hớn hở lão đại a ngươi nghề này a thập cảnh liền đến tượng châu còn tới kiếm này thành nơi thị phi an ra can đảm lắm ha ha thiếu niên cười cười trêu gẹo nói ta hứa khinh chu làm được chính ngồi bừng đi đâu không được lý thanh sơn vui tươi hớn hở nói cũng là khi bằng người hứa khinh chu ba chữ hạo nhiên thiên hạ chỗ nào đều đi đến coi như ngươi đi ngang qua kiếm kia dưới thành, vừa vặn đang đánh sinh đánh chết, gặp ngươi tới, sợ là nhân cùng yêu đều được dừng tay, cho ngươi nhường ra một con đường, để cho ngươi đi trước. Hứa Kinh Chu không hiểu, ngâm một ngụm rượu, những mày hỏi, chỉ giáo cho. Lý Thanh Sơn đại đại liệt liệt nói, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Hứa Kinh Chu hiếp mắt nói, Thanh Sơn đại ca cũng học được thừa nước đục thả câu. Lý Thanh Sơn cười nói, Nam Hải một nhóm, ngươi thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió à? Hiện tại cái này hạo nhiên ai chẳng biết người Hứa khinh Chu vong ưu tiên sinh tên, những người kia đều là nói như vậy người, khủ khủ, thiên hạ người nào phối áo trắng, vong ưu tiên sinh Hứa Kinh Chu danh tiếng của ngươi có thể khó lường à ta lúc đầu quả nhiên không nhìn là ngươi lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta đã cảm thấy ngươi đi nói lý thanh sơn lời nói thao thao bất tuyệt nói gọi là một cái rõ dạc hứa khinh chu theo bản năng sờ lên trong mũi nghe đều có chút không có ý tứ lúc trước nam hải một nhóm mình quả thật là đầu ngọn gió xuất tẫn bây giờ đi qua mấy trăm năm những cái kia từ nam hải người trở về nghĩ đến là đem bên trong sự tỉnh đều tuyên dương ra ngoài lý thanh sơn nói chính là khoa chương chút bất quá nghĩ đến cũng xác thực bất quá tại hứa khinh chu tới nói ngược lại là cũng bình thường nhân gian ca công tụng đức vong ưu tiên sinh hắn cũng sớm đã quen thuộc tự làm người trong núi không hỏi ngoài núi sự tình mượn lý thanh sơn lời nói liền chủ động nói sang chuyện khác đúng rồi thanh sơn đại ca lúc trước nam hải chi hành ngươi làm sao không có đi lý thanh sơn cho mình đầy một chén rượu cũng cho hứa khinh chu đổ đầy một chén giống như cười mà không phải cười nói lời này ngươi không phải cái thứ nhất hỏi a lý thanh sơn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chén rơi chặt lưỡi đàm tiếu nói nói thật không có đi rất hối hận bỏ qua bao lớn một màn trò hay a hứa khinh chu cười cười cho nên lý thanh sơn miết miệng tự rêu nói không sợ già đệ ngươi chê cười kỳ thật ta lúc đó chính là sợ chết mới không dám đi nghe nói lý do thoái thác như vậy hứa khinh chu tất nhiên là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. thản nhiên nói thật ngoài ý liệu không nghĩ tới hoàng châu thứ nhất điên thế mà lại sợ chết lý thanh sơn im lặng nói ta là điên nhưng không ngốc cả trước kia đi cũng không có mấy cái có thể còn sống trở về lần này là ngoài ý muốn, ta không đều nói rồi rất hối hận ai biết ngươi vị này đại thánh nhân cũng đi đâu nói tới nói lui lại quấn trở về hứa khinh chu trên thân ngượng ngùng cười một tiếng thanh sơn đại ca liền chớ có lấy thêm ta treo lý thanh sơn đạo lời nói thật thiếu niên thư sinh chưa từng nói tiếp đối ẩm một chén bất quá đối với lý thanh sơn ngày xưa lựa chọn hứa khinh Trung ngược lại là cảm thấy là sáng suốt còn sống mới là vương đạo đem chính mình đặt mình vào như thế hoàn cảnh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt có thể nhịn được không đi lý thanh sơn nhìn như là sợ chút nhưng kỳ thực là sống thông thấu hắn rõ ràng thực lực của mình cũng có thể nhịn ở cái kia quấy phá tham nghiệm mặc dù tại hoàng châu lúc hắn là đương đại người thứ nhất nhưng tại cái này bên trên tứ châu cũng liền bình thường đi thật đúng là chưa hẳn có thể còn sống trở về kết quả là cơ duyên không có cầm tới mạng nhỏ còn ném đi Hứa kinh chu thuận miệng hỏi thanh sơn đại ca ngươi bây giờ còn câu cá sao lý thanh sơn khoát tay nói đã sớm không câu được nào có ở không a ta hiện tại rất bận rộn sư tôn ta mỗi ngày buộc ta tu luyện bế quan bế quan khép lại chính là hơn 10 năm nhảm chán đau thiếu niên thư sinh như có điều suy nghĩ gật đầu cũng vẫn được ngươi bây giờ đều là độ kiếp cảnh trung kỳ bán võ thánh nhân cảnh đột phá thánh nhân cảnh nghĩ đến cũng không xa. Nói, Lý thanh sơn dáng tươi cười thiếu chút mang theo một chút phiền muộn phàn nàn nói đừng nói nữa thánh nhân cảnh nào có tốt như vậy đột phá đến kỹ thiên hạ này bao nhiêu thánh nhân a ta là không thích tu luyện là sư tôn ta không phải để cho ta tu ra cái thánh nhân đến tự hành lĩnh ngộ thiên nhân chi ý việc này nào có đơn giản như vậy tuy nói trước đó cũng có tiền lệ nhưng ta chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng ta rõ ràng có thể cùng ngày xưa kiếm tiên so sao hứa khinh chu nhất miệng cũng không có nói cái gì xác thực không tốt cùng ngày xưa kiếm tiên so dù sao người ta mặc dù không có tiên trúc chi diệp nhưng người ta lấy được thế nhưng là tiên trúc chi tiết ta tu hành con đường này tiểu thành dựa vào là thiên phú và cố gắng muốn đại thựa phải dựa vào cơ duyên đặc biệt là tại hạo nhiên mảnh này bị số mệnh khống chế thiên địa bên trong không có nam hải tiên trúc muốn trở thành thánh gần như người si nói mộng nếu là đổi lại trước kia hứa khinh chu khả năng sẽ còn đứng đấy nói chuyện không đau keo an ủi một phen ủng hộ một phen nhưng bây giờ rất nhiều chuyện hắn xem như nhìn thấu có chút quy tắc chính là quy tắc thật đúng là không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể đánh vỡ nghe xong lý thanh sơn phàn nàn hứa khinh chu cũng chỉ là an ủi vài câu nghiêm sư xuất cao đồ sư phụ của ngươi cũng là vì ngươi tốt dụng tâm lương khổ lý thanh sơn trầm giọng nói ta đây đương nhiên biết ngừng nói lời nói xoay chuyển lý thanh sơn đột nhiên nói ra đúng rồi lao đệ sư tôn ta nghe nói sự tích của ngươi về sau đối với ngươi phi thường ngưỡng mộ giả cùng ta nhắc tới muốn gặp ngươi vị này đại tiên sinh nếu không phải tô thánh nhân phong hoàng linh hàng ngàn năm không cho phép thượng châu người nhập hoàng châu ta cùng sư phụ đã sớm nói muốn đi xem một chút ngươi ngươi bây giờ tới vừa vặn một hồi cùng ta trở về nhìn một chút sư tôn ta hắn nguyện thuận tiện đi ta cái kia ngồi một chút chúng ta hảo hảo uống nó cái một đêm như thế nào hứa kinh chu không có cự tuyệt cách không nâng chén, cười nói vậy ta liền cùng kính không bằng tuấn mệnh liền theo đại ca hắn xác thực muốn nhìn một chút lý thanh sơn sư phụ là một vị người như thế nào dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sảng khoái lý thanh sơn cũng uống một chén tiếp tục nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lao đệ ngươi vẫn luôn ở tại hoàng châu tô thánh phong linh hà việc này ngươi cũng đã biết vì cái gì cái gì à ta sau khi đi hoàng châu là sẽ ra đại sự gì sao hứa khinh chu sờ lên chót mũi có chút hoảng hốt lập lờ nước đôi nói việc này ta còn thực sự không rõ ràng hắn xác thực không biết việc này cũng là đến thượng châu mới nghe người ta nói về rất là buồn bực lúc đó hắn còn tìm nghĩ hoàng châu cũng chưa từng xảy ra việc đại sự gì a vậy liền kỳ quái lý thanh sơn nói hứa khinh chu cười cười nói không có việc gì chờ lần sau gặp ta thay ngươi hỏi một chút Lý Thanh Sơn làm ra một cái ngón tay cái, không hiểu tán thường nói, lão đệ, ngươi là thường yêu. Hứa Kinh Chu giật mình ý gì? Lý Thanh Sơn đạo, nhân mạch cái này nhanh không thể che, Tô Thánh Nhân này, thế nhưng là ngay cả Tam Giáo Tổ sư mặt mũi cũng không cho, cũng liền ngươi có mặt mũi. Hứa Kinh Chu khởi mở cười một tiếng, trong mắt nổi lên vẻ đắc ý nói nói như vậy thật đúng là, ta tại hạo nhiên, không có khác, chính là bằng hữu nhiều, ha ha. Lý Thanh Sơn cởi mở cười nói, lời này không có tâm bệnh. Chương 830, Thặng Thanh Sơn một lá tiên trúc. Chương 830, Thặng Thanh Sơn một lá tiên trúc. Hoang hôn, giáng triều chảy linh giang giống như một mảnh hải triều sóng nước lấp loáng. hứa khinh chu đáp ứng lời mời cùng lý thanh sơn làm bạn đi một chuyến trong núi rừng trúc làm khách vốn là muốn lấy bãi phòng lý thanh sơn sư phụ nhưng đến về sau lại là vô hụt lý thanh sơn hô nửa ngày tìm nửa ngày cũng không có tìm ra cái bóng người đến gãi đầu một mặt hoang mang kỳ quái giữa trưa ta chạy lao nhân gia ông ta còn tại à đi đâu đâu hứa khinh chu hiểu ý cười một tiếng chủ động nói ra có lẽ là sư phụ của người láo nhân gia ông ta có việc đi làm việc đi lý thanh sơn nhận đồng gật đầu sau đó lại nói câu thật có lôi để hắn phí công một chuyến hứa khinh chu đạo một câu không sao Còn trêu chọc Lý Thanh Sơn nói, "Bằng hữu tới, không, có rượu ngon chiêu đãi sao?" Lý Thanh Sơn đại đại liệt liền nói, "Có, nhất định phải có, người ta huynh đệ hai người, hôm nay không say không về." Nói ôn hứa Khinh Chu bả vai liền vào một phương tiểu viện. Ngày mùa hè gió đêm khẽ vớt sơn dã, rừng trúc sǎn sàng, vang đến sau nửa đêm. Minh nguyệt tinh hà bên dưới, một đôi bạn cũ uống suốt cả đêm đếm ký nhàn năm qua lại, cũng không tận hứng, liệt tiểu hơi say rượu sau, liền bắt đầu đạo thế đạo này tăng tương, vạn vật mùi mằm, coi là thật bất công. Tốt một phen đậu đen giò uong suot ca đem đem ky ngàn nam qua lai cung khong Nói the đao nay tang thường, van vat bụi bặm, coi la that bat cong tot mot phen đau đen noi gan noi xa bên trong, Hứa Kinh Chu có thể nghe được, ngày xưa vị kia câu cá lão tới thượng châu sau, tựa hồ có chút chán ghét thế tục này. còn sống với hắn mà nói còn giống như rất phiền não. có chút loại kia, chết không có việc gì, còn sống cũng được cảm giác. bất quá, thiếu niên thư sinh ngược lại là cũng không có cảm thấy quá mức hiếm lạ. dù sao mảnh dững chút này, cách tòa kia kiếm thành vốn cũng không xa. thân ở phân tranh bên bờ, gặp yêu nhân kia sát phạt không đứt, nhưng lại không đếm xỉa đến, lựa chọn đứng ngoài quan sát, đối với thế đạo này có chút lợi ánh giận, ngược lại là cũng bình thường. trường sinh trường sinh, sống lâu, phiền não đúng vậy liền có thêm. tới gần lúc trời sáng. Thiếu Niên thư sinh tại trong gió mát tự biệt, chạy Lý Thanh Sơn cũng không giữ lại. Dù sao Hứa Khinh Chu trở về địa phương, cùng nơi đây cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm. Lấy hai người cất lực, nếu là gặp nhau thời gian trong nháy mắt cũng liền gặp. Chỉ là cùng Hứa Khinh Chu nói, các loại nhà mình sư tôn trở về, tại mời hắn tới làm khách. Hứa Khinh Chu chỉ là cười cười, ý vị thâm trường nói một câu việc này, vẫn là chờ tiền bối nguyện ý gặp ta, bản lại cũng không mượn. Lý Thanh Sơn sơ qua hơi say rượu, thanh lương gió cũng thổi không hết hắn giờ phút này hồ đồ đầu, vì vậy có chút mê, nghe không biết rõ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lại thiếu niên cũng uống hồ đồ rồi? bất quá nói đi thì nói lại uống hết đi một ngày một đêm hồ đồ điểm cũng không kỳ quái vì vậy cũng không hề để ý cũng không truy đến cùng sắp chia tay thời điểm hứa khinh chu đột nhiên nhớ ra cái gì đó vừa tới cửa viện lại trở về trở về vua hót một vô hot mot cai vui cười nói ngươi nhìn ta trí nhớ này đều uống ngộng kém chút đem chính sự đem quên đi lý thanh sơn không hiểu hứa khinh chu từ trong ngực lấy ra một cái nhận chữ vật lại nắm qua lý thanh sơn tay đem nó phóng tới đối phương nơi lòng bàn tay không quên vô vô lý thanh sơn mu bàn tay mỉm cười nói nho nhỏ lễ vật đưa cho đại ca mong rằng đại ca chớ có ghét bỏ lý thanh sơn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là trêu gẹo nói chú ý như thế sao còn mang theo đến nhà lễ làm ta đều không có ý tứ ha ha thiếu niên thư sinh cười cười không nói lý thanh sơn mặt mày hớn hở sảng lãng cười nói ta nhưng phải nhìn xem đây là cái gì bà bối tùy theo thần niệm kẽ động chân trần đại hán đột nhiên toàn thân run lên con ngươi co rụt lại trong nháy mắt tỉnh rượu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trong tay nhận chữ vật chậm dãi nước mắt khẽ nếp miệng ấp tá ấp úng hỏi cái này cho ta đương nhiên hứa khinh chú nói lý thanh sơn hoảng hốt hoàn hồn thụ sùng nước kinh hoảng hốt cự tuyệt vội vàng đưa tay liền muốn tốn hứa khinh chú vừa nói không được, đây tuyệt đối không được, ta không thể nhận, quá chân quý. thiếu niên thư sinh vừa lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, nhẹ giọng cười nói thanh sơn đại ca, người đây liền khách khí không phải, lại nói tiếp, đưa ra ngoài đồ vật, nào có trở về muốn đạo lý đâu. lý thanh sơn chỗ nào nghe lọt hứa khinh chu cái này, con con quấn quấn lý do thoái thác, lớn tiếng nói ngươi đừng kéo, đây là cái gì ngươi biết không? tiên trúc chi diệp thứ này sao có thể tặng người, chính ngươi giữ lại dùng, quá quý giá, ta tuyệt đối không thể nhận. thiếu niên thư sinh giải thích nói, thu cất đi, thứ này ta có rất nhiều không được cầm, ta không thể nhận. hai người xô đẩy một phen diễn ra vừa ra nào chị là ba đưa ba tử cuối cùng hứa khinh chu manh mối quét ngang nghiêm túc dị thường nói ngươi nếu là không thu chính là xem thường ta ngươi ta huynh đệ tình ý cũng liền đến cái này đối mặt thiếu niên thư sinh đạo đức bắt cóc lý thanh sơn sắc mặt kia so ăn phân còn khó chịu hơn một là tiến trúc chính là một trận thánh nhân cơ duyên lễ này hắn quả nhiên là không chịu đựng nổi a cái này ngươi để cho ta làm sao còn lên a vậy liền từ từ trả lý thanh sơn nuốt một miếng nước bọn tham dò hỏi ngươi coi thật còn có hứa khinh chu híp mắt nói có rất nhiều lý thanh sơn thỏa hiếp nói được chưa vậy ta liền nhận phần nhân tình này ta nhớ kỹ hứa khinh chu vô vô độ ngực của mình cười nói làm huynh đệ ở trong lòng. nói xong phát tay nên ngang rời đi đi có rảnh tới nhà của ta người xem đạp chân xuống vào không trung viễn phó ngoài núi lý thanh sơn đi cả nhắc đưa mắt nhìn cuối cùng cũng chỉ là nói một câu ngươi chậm một chút bay thiếu niên thư sinh đi chỉ để lại lý thanh sơn đứng tại đó nơi cửa viện lộn xộn trong gió thật lâu chưa từng hoàn hồn nóng nhìn phương xa nắm chặt trong tay nhận chữ vật trước có hoàng châu tặng nó linh ngư phá cảnh độ kiếp hiện có kiếm châu lại tặng lá trúc dòm nó thanh cảnh hôm đó một câu thuyền nhỏ lão đệ đội lấy ha lại chỉ có từng đó là một câu thanh sơn đại ca đi chân trần đại hán hốc mắt dần dần đỏ bả vai khẽ run một vòng quay mắt thật sâu hô hấp nói nhỏ hôm nay phần ân tình này liền đem ta bán ta cũng không trả nổi ngươi a âm thanh vừa dứt bên hai liền liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc đây cũng là lời nói thật lý thanh sơn đống nhiên quay đầu gặp một lão đầu một bộ lục nghị trưởng bảo chắp tay đứng tại bên cạnh mình giật mình có chút mộng lão nhân gia liếc mắt nhìn hắn tiếp tục cười nói nhìn cái gì đấy ngươi xác thực không đang cái này tiên trúc một lá à lão nhân gia nhìn lại trời cao tay vỡ hàm dâu khi mắt cảm khái nói đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa a khó được khó được lý thanh sơn hoàn hồn hỏi sư phụ ngươi chừng nào thì trở về vẫn luôn tại vậy ta gọi ngươi ngươi không đáp lý thanh sơn truy vấn lao nhân ra cười cười không có trả lời lý thanh sơn tiếp tục không hiểu chất vấn lao đầu ngươi có ý tứ gì không muốn gặp ta lao đệ ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy lao nhân ra bình tĩnh nhìn đồ đệ mình một chút cười nói không phải không muốn gặp chỉ là thời cơ chưa đến hiện tại không dễ gặp nhau lý thanh sơn gãi đầu một cái ý gì lao nhân ra lắc đầu cười cười quay người cất bước rũ phía phòng trúc đi đến, vừa đi vừa ý vị sâu xa nói Thanh Sơn a, sư phụ thu hồi trước kia nói qua với ngươi lời nói, ngươi đứa nhỏ này, mệnh vô cùng tốt, có đại cơ duyên a. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn tiếp tục vào đầu, u mê vẫn như cũ, nhìn một chút lão nhân già, lại nhìn lại một chút sau lưng trời cao, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay nhẫn chữ vật phía trên, nói thầm một câu không hiểu đâu. Vội vàng truy vào trong viện, la to nói ngại, không phải, lão đầu, ngươi còn chưa nói ngươi có ý tứ gì đâu, ngươi làm gì không thấy ta lão đệ, ta lão đệ không cần mặt mũi sao? Chương 831. 500 năm tinh chạy xuyên vụ chương 831, 500 năm tinh chạy xuyên vũ. Một bên khác, thiếu niên thư sinh ngự phong đi xa, cũng không trở về cái kia giang ạ mà là đi một chuyến nhân gian, tìm người hữu duyên kia đi đối diện cơn gió mạnh mát, phá hiểu thiên thanh, tan hết một thân mùi rượu, càng phát ra thanh tĩnh. Thư sinh không hiểu nhếch môi, lắc đầu cười cười, nói thầm một câu thượng châu, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nghĩ tới Lý Thanh Sơn sư phụ không đơn giản, nhưng là hứa Khinh Chu vẫn thật không nghĩ tới, sư phụ của hắn sẽ là một tôn ngụy tiên. Thực lực không rõ ràng, nhưng khi luận cảnh giới, cùng Tô thí chi Lý Thái Bạch là giống nhau, thánh nhân đỉnh phong chi cảnh. Hứa Kinh Chu tới này thượng châu cũng có chút thời gian đi ngang qua một vài chỗ thời điểm cũng thỉnh thoảng phát giác được qua mấy vị thánh nhân tồn tại. Bất quá cảnh giới thôi, phần lớn dừng lại tại thánh nhân sơ kỳ chi cảnh hoặc là trung kỳ đỉnh phong thánh nhân, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Tu hành đầu đại đạo này cảnh giới phân chia đem người phân ra cái đủ loại khác biệt, thánh nhân chính là cao nhất cái kia nhất đẳng. Thế nhưng là cho dù là thánh nhân giữa lẫn nhau cũng chia cái đủ loại khác biệt. Cái này lợi hại nhất đúng vậy chính là ngụy tiên chi cảnh, cũng là nhân gian đứng đầu nhất chiến lược. Trên phố nghe nói hạo nhiên thánh nhân nhân yêu cộng lại gần hơn trăm có thể cái này đỉnh phong thánh nhân chi cảnh cũng bất quá 10 ngón số lượng tam giáo tổ sư hai vị yêu đế còn có hai vị túc trực bên linh cứu người về phần còn lại chính là tiếp theo ngăn thật giả không biết không người chứng thử. bất quá bây giờ xem ra cũng chỉ là lời đồn trong núi tự có cao nhân chỉ là thế nhân không cha mà thôi vì vậy mới có thế ngoại cao nhân một từ không phải chỉ là đáng tiếc chỉ là gặp nhưng không có nhìn thấy đối phương tận lực trốn tránh chính mình dẫu ở sơn giã rừng trúc tựa hồ cũng không nguyện ý cùng hứa khinh chú gặp nhau thiếu niên thư sinh ngược lại là cũng không có cảm thấy cái gì dù sao mình cùng người khác vốn là vốn không quen biết người khác không muốn gặp chính mình đó là người khác sự tỉnh không cần cơ cầu hắn tất nhiên là cũng chưa cùng lý thanh sân sách dù sao hắn cũng không biết không phải tới lui nhân gian vội vàng giải một lo là viết tình một chữ này quả nhiên là đau đầu dù sao thiếu niên đến nay cũng bị tình vây khốn trở lại bên bờ tiểu viện khâu tọa bờ sông nửa ngày trở lại phòng nhỏ cầm đốt soi đêm đọc ngày qua ngày năm qua năm tuế nguyệt giống như tinh chạy xuyên vụ một hoảng hốt thời khắc trước kia biến mất hầu như không còn năm năm hồng trần không giả năm năm xuân hạ thu đông Lúc đó Hứa Khinh Chu phá cảnh đại thừa, tiểu thăng nhất cảnh, 500 năm tuế nguyệt thời gian, thiếu niên thư sinh thời gian, hay là nhất trần bất biến. Giải hữu, cho ca ăn, đọc sách, trồng trọt. Ngỗ Nhiên cùng Lý Thanh Sơn uống một chút rượu, tại mảnh này nhân gian nhàn là thượng. Trong lúc đó, Hứa Kinh Chu cũng không rời đi, cũng chưa từng về cái kia Vong Ưu Sơn. Từ biệt 600 năm tuế nguyệt, hôm nay chi Vong Ưu Sơn kiểu gì, Hứa Khinh Chu từ không biết được, bất quá nhân gian không có liên quan tới Vong Ưu Sơn tin tức, Chu Tiên đại trận kia chưa từng phát động. Hứa Khinh Chu liền sáng tỏ, hết thảy mạnh khỏe. Mà lại, thiếu niên thư sinh mặc dù thân ở linh giang bạn, nhưng cũng ngẫu nhiên dùng giải yêu sách nhìn một cái cô nhân tình hình gần đây 600 năm thời gian vong yêu sơn vẫn như cũ không thánh nhân tu vi cao nhất chính là không lo thập nhị cảnh đình phòng lấy ngộ tiên nhân ý ứng tại bắn vọt cái kia sau cùng thánh cảnh bậc cửa thanh diễn cùng tiệu bạch từ cũng tương xứng cũng là thập nhị cảnh đình phòng so không lo kém hơn một chút khê vân thập nhị cảnh hậu kỳ kiếm lâm trời lâm sương nhi trí doất thương bạch mộ hẳn vân thi suối vẽ vương trọng minh các loại cũng lần lượt vượt qua tam trọng tiên lôi cũng thành độ kiếp kỷ cao thủ bất quá tuyệt đối chỉ là sơ kỳ nhưng là không thể phủ nhận cũng coi là nhân gian cao thủ. Về phần những người còn lại 500 năm trong nháy mắt vung lên, tựa hồ đem bọn hắn quy lãng, cũng không quá lớn thành tích. Giống như lạc gió đêm cũng liền bình thường, vợ hắn Hạ Vãn Di ngược lại là vẫn được, sợ đem ít ngày nữa có thể nhập độ kiếp. Trong sách nói, Chu Vi Thọ thật cảnh, thuyền bình an thật cảnh, còn có Chu Hư lão tiểu tử kia, khó khăn lắm cửu cảnh. Giống nhau giống nhau, cũng tại Hứa Khinh Chu trong dữ liệu. Trong núi sự tình, đại đệ thư sinh đều là biết đến. Chu Tước sớm mất, không biết tung tích, tóm lại đó đã là hắn đi tội trâu trước sự tình. Khi đó, Hứa Khinh Chu đang đi đường, đầy đầu đều là tìm tới cô nương kia cũng không có lo lắng, chỉ biết là ban thưởng tới sổ, nhiệm vụ hoàn thành, liền không có ở quản. Nghĩ thầm, đây chính là chu tước, đã từng thần minh, cùng ác ngộng xem như cùng một cấp bậc tồn tại, người ta có lẽ đều đã rời đi hạo nhiên, trở về xa như vậy xa trên trời cũng không nhất định không phải, tự không làm phiền chính mình nữa mong. Dòng giã năm trăm năm, toa kia kiếm thành cũng đánh 500 năm, hơn nữa nhìn tư thế kia, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói ngàn năm trước đi nam hải trở về thiên kiêu bên trong, có ba vị thành thánh nhân, nhất giả bôi không mà, cả hai mười giới tieu ben hòa thượng, ba cái đạo môn phương thái sơ nhân gian lưu truyền sôi sùng sục, linh giang nước cũng theo đó rơi xuống nửa trượng. Một ngày cùng lý thanh sơn đối ẩm, hai người còn nói tới việc này, lý thanh sơn nói nhắc tới cũng kỳ quái, theo lệ thường, cái này một thánh hiện, nước ít nhất phải rơi một trượng mới đối, bây giờ ngàn năm hiện tăng thánh, sao nhỏ mới rơi xuống nửa trượng đâu? quả nhiên là quái thai. hứa kinh chu tự nhiên không rõ ràng, dù sao hắn ở nhân gian thời gian ngắn, thấy qua không nhiều, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh giang nước chìm. không lỗi thời thường sẽ nhìn qua phía đông phương hướng, âm thầm phát sầu. hắn nghe ác ngục nói qua, linh gian khô mà vạn vật tan lụi, tiếp hơi. Tây Hải Quỷ gia Đông Hải Tiên Lâm, khu thiên hạ chi sinh linh, nhập trục xuất chi lộ. Nguyên bản một thánh gia, linh giang rơi xuống nước một trượng, hiện nay tam thánh mới rơi nửa trượng, nói rõ cái kia linh giang đầu muốn xảy ra vấn đề. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là Tiên. Nàng cùng Tô thức chi lý thái bạch một dạng, đều là từ kỷ nguyên trước còn sống sót, một cái phụ trách thủ tội châu, một cái phụ trách thủ phàm châu. Mà tiên tương đối lợi hại một chút, trông coi Đông Hải mảnh kia tiên hồ, mảnh này nhân gian, nếu là có người có thể chi phối linh giang nước, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có tiên một người. Về phần Giang Độ Linh Ngư chi thần, trải qua hứa khinh chu 500 năm cho hắn nuôi. Cuối cùng là đã tới đại thừa. Nói thật 500 trăm năm, Hứa Kinh Chu góp nhặt cả đời tiên thực linh luận sớm đã phung phí không còn. Nàng nếu là còn không có trưởng thành. Thiếu niên kia thực sự hoa chính mình làm việc thiện giá trị vốn ban đầu cùng hệ thống mua. Lúc này Linh Ngư sớm đã không phải cá, xác nhận một đầu kình mới đối. Dài viết hơn 10 mét, nó nặng hơn trăm tấn. Tại cái kia Linh Giang bên trên nhẹ nhàng một cái vẫy đôi, chính là một trận sóng lớn quyên thiên. Màu đỏ vây cá đuôi cá. Tại cái kia Linh Thủy bên trong càng là bắt mắt dị thường. Chính là dùng mắt thường cũng có thể nhìn cái rõ ràng. Bất quá nó trưởng thành, có thể nhìn thấy nó người ngược lại là thiếu đi cũng không phải nó học thông minh, biết tránh người, chỉ là Hứa Khinh Chu nhỏ nhỏ sử chút thủ đoạn, ở trên người nàng làm chút chướng nhãn pháp, để cho người ta không quan sát, chưa phát giác, không thấy thôi. Chứ phi nó đem đầu dán trên mặt người. Nếu không, người khác thật đúng là đừng nghĩ nhìn thấy là được rồi. Không có cách nào, nói cho cùng, đây là nhà mình nàng, dâu, Hứa Khinh Chu cũng không muốn huyên náo khắp thế giới đều biết. Màu đỏ trắng linh ngư, còn như thế đại điều, nếu để cho Thiên Hạ biết, khó tránh khỏi sẽ gặp người nhơ thương. Hứa Khinh Chu đương nhiên không sợ người khác nhơ thương, hắn chính là sợ phiền phức mà thôi. Chương 832. Một bắt giang hã Chương Tám một bát Giang Hà. Năm đó mùa thu, Hứa khinh Chu đi vào Linh Giang Ngạn, từ trong ngực lấy ra một cái bát đến, chén kia nhìn xem không lớn, thanh bạch giao nhau, cái bát chỗ còn phá một cái miệng, xác nhận có chút tuổi tác. Thiếu niên thư sinh bưng bát, đứng tại Linh Giang đoạn nhìn về nơi xa một vùng biển mênh mông, gió thu tinh tế, phồng lên tay áo. Trước mắt Linh Giang, tuy nói là sông, thế nhưng là ngàn dặm mặt sông nhìn qua cùng biển không khác. Tựa như Hứa khinh Chu tay này bên trong chén nhỏ một dạng đường nhìn nó là bát, cũng gọi bát, bên trong lại có thể chứa bách lý hồ trạch, bên trong có cản khôn thiên địa danh tự cũng vô cùng có ý tứ gọi là một bát giang hà một kiện đến tử thượng cổ thần khí hứa khinh chu mua vẫn rất quý thiếu niên thư sinh một tay bưng bát một tay khác nâng lên nhẹ nhàng nhấc câu lên liền gặp bình tĩnh linh giang mặt nước một cột nước phóng lên tận trời dường như một đầu sang sung rồng thẳng đến hứa khinh chu đánh tới thủy long gào thét thư sinh lại là ngụy nhiên bất động con mắt thậm chí đều không có nháy một chút cột nước hay không toàn bộ vào trong bát tình cảnh này nếu để cho người bình thường gặp chắc chắn giật này cả mình hô to một tiếng thần tiên hạ phàm xác nhận kinh động như gặp thiên nhân Thế nhân đều biết, linh giang chi thủy, thánh nhân không thể chấp trượng, có thể hiện nay, cái này linh giang nước lại bị cất vào một cái trong chén. Hơn nữa còn không ít trang, người này tuyệt không phải tục nhân, chén kia cũng không phải phàm vật ước, chừng một nén hương thời gian, nước trong chén đã qua 2/3, Hứa Kinh Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đáy mắt vệt kia lưu hình biến mất không thấy gì nữa. Thủy long ẩm vang tán ra, hóa thành một trận mưa lớn đập xuống mặt sông. Trong chốc lát, lợi dụng sóng tính phong hơi thở, nắm một bát giang hạ, Hứa Chu trên khóe miệng nghiêng, đôi lông mày gảy nhẹ, mang theo nhàn nhạt ý cười. Dựa theo hệ thống cho công lược. Bước đầu tiên này là lấy giữa thiên địa tinh nguyên đồ vật, nuôi nấng linh ngư, lấy đạt tới tăng tốc nó tốc độ sinh trưởng, khiến cho sớm ngày tiến vào thành niên kỳ. Nguyên bản, theo hệ thống tính ra, quá trình này ít nhất cũng phải bạn nhỏ ngàn năm, thế nhưng lạ giang độ con cá này không giống với. Nó sinh ra liền liền dùng ăn tiên thụ chi diệp, sinh ra sớm linh trí, lục hiếu linh lung, cùng thiên địa tương thông, tốc độ sinh trưởng vượt xa bình thường linh ngư. Vì vậy chỉ dùng 500 năm, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hiện nay Hứa Khinh Chu đã đi đến giai đoạn thứ nhất, phía dưới chính là giai đoạn thứ hai, giúp đỡ tạo hình, hóa mã vì người nói đơn giản điểm chính là để nó thành tinh linh ngư chính là tiên thụ diễn hóa xuất tiên thiên tri linh sinh tại tiên thụ nhưng cũng bị quản chế tại tiên thụ cuộc đời của nó chỉ có thể sống ở tiên thụ cho nó quyết định pháp tắc bên trong tại linh giang trung bốn chỗ du đãng hai loại số mệnh số mệnh 1, thay trong sông linh thủy tỉnh hóa tạp chất bảo trì linh thủy linh hoạt kỳ hảo số mệnh hai bị người ăn hết đương nhiên từ xưa đến nay chuyện như vậy cứ ít cơ hội không có chí ít có thể tự do tại linh giang bên trong tới lui cá trước mắt kỷ nguyên bị ăn tính được cũng liền ba đầu đều cùng hứa khinh chu có quan hệ về phần tô thí tri thủ bên trong linh ngư Hán Tuy nói chính mình là câu, kỳ thực không phải vậy đây, chẳng qua là nó ở cái trước kỷ nguyên thời kỳ cuối lúc, được tiên thụ chi linh cho phép, tại cái kia tiên thụ bên trên hải, sau đó lấy tiên thụ chi linh trao tặng thủ đoạn, đem nó nuôi dưỡng ở linh thủy bên trong. Cho nên, truy cứu căn bản, trong thiên hạ, có thể câu lên linh ngư người, chỉ có Hứa Khinh Chu một người, mà có thể tay không bắt linh ngư người, cũng chỉ có Tiểu Bạch đương nhiên. Chu Tước nếu làm muốn, nàng cũng được. Chỉ là linh ngư đối với tiên nhân, nhưng không có nửa điểm công hiệu. Tiên nhân cái tiêu đạo tiên lôi kiếp, vốn là có thể đem trên thân người hết thể dơ bẩn tạp chất toàn bộ loại bỏ, đồng thời tái tạo căn cốt thân cũng là đúng nghĩa đắc đạo thành tiên hóa tận phán thân bởi vì tiên thụ pháp tắc bên trong vốn cũng không hứa linh ngư thành tinh vì vậy linh ngư muốn hóa hình chính là sống trên triệu năm cũng là không thể nào làm được cho nên muốn để nó thật trở thành yêu tinh tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực nói đơn giản một chút chính là vì nó tạo nên một bộ thân thể đi ra tại đem nó cương ép rót vào thân thể mới bên trong hợp hai là một đây là biện pháp duy nhất nhưng cũng rất khó không thể so với lên trời dễ nửa phần phải biết linh ngư vốn là tiên thụ tiên tri linh đem nó cùng nó thân thể dung hợp chính là thánh nhân thân thể cũng phải bị nứt vỡ vật tâm thường tất nhiên là không cần nghĩ điều kiện cực kỳ hà khắc bất quá nhắc tới cũng đúng dịp Thứa khinh chu lại vừa vặn có một vật có thể chứa linh ngư cùng dung hợp mà sẽ không bị nứt vỡ đó chính là tiên trúc chi măng tiên trúc chi măng đồng dạng đạn sinh tại chân linh chi thân cũng là tiên thiên sinh linh trên bản chất nó trình độ hiếm hoi cũng tốt nó năng lượng ẩn chứa cũng được đều tại linh ngư phía trên mà lại tiên trúc chi măng tự thân còn có sinh trường năng lực tự thân liền có thể biến thành một cái yêu tinh cả hai dung hợp cùng một chỗ tiên trúc chi măng là thân thể linh ngư là hồn hỗ trợ lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đơn giản vô cùng hòa mỹ Này sẽ là một cái hoàn toàn mới sinh linh, cũng sẽ trở thành thân có che đông cây hai tồn chân linh khí vận chân chính khí vận chi tử, lại là duy nhất không thể bị phòng chế tồn tại. Lại thêm chi lấy tiên trúc chi tiết đúc ra một đầu chân linh linh căn đến, một cái từ hình dung, không thể bắt bẻ đương nhiên, việc này nói dễ, làm kỳ thực cũng không khó, dù sao có hệ thống tọa chấn. Chính mình chỉ cần theo quá trình đến, tốn hao chút thời gian cùng tinh lực là có thể. Ai tiêu hết thể đều vừa vặn đâu. Linh ngư lớn lên, cần ăn chút hiếm thấy độ tốt, Hứa Khinh Chu vừa vặn có. Linh ngư hóa hình, cần một viên tiên tiên chân linh măng, Hứa Khinh Chu vừa vặn cũng có linh ngư chú linh dễ cần một cây tiên trúc chi tiết hứa khinh chu vừa vặn còn có hết thẻ đều là trùng hợp như vậy vừa vặn hứa khinh chu cũng không khỏi hoài nghi hệ thống đi luân hồi lộ bên trên vớt giang độ thời điểm kỳ thật liền đã thay mình lưu đồ tốt để giang độ hóa thành cá có hai cái trong lúc vô hình chỗ tốt thứ nhất trí nhớ của cá chỉ có bảy giây dù là không đi luân hồi lộ cũng không cần phong ấn ký ức nặng cũng có thể quên kiếp trước thế loại này quên thế nhưng là không có dấu vết mà lại là loại kia không cách nào đang nhớ tới cùng kiếp trước phong ấn hoàn toàn khác biệt loại này quên muốn tìm về chỉ có một loại biện pháp năm ngoái tháng trường hạ vớt ký ức Việc này, giới linh đều làm không được, như vậy liền có thể hoàn mỹ tránh đi rất nhiều không thể nói nói nhân quả, miễn bị phản vệ. Việc quan hệ luân hồi, tuyệt không phải trò đùa. Thứ hai, làm tiên thụ trái cây hóa thành tiên tiên tri linh, sinh ra liền đã chú định sẽ bị vùng tiên địa này chỗ phù hộ, làm linh ngư, tương lai tiếp thời coi như hứa khinh chú chết, nàng đều không có khả năng chết, càng sẽ không bị thanh toán, trừ phi chính nàng không muốn sống. Cuối cùng, tiên trúc chi mang đúc thân thể, tiên trúc chi tiết trùng dễ đời này chi giang độ, sinh ra chính là vạn cổ bất hủ, không hỏng, không chết vô thượng tiên thể, tạm thời không nói tu hành sự tình chính là nằm bất động, Hứa Kinh Chu đều không nhất định có thể sống qua người ta. Nghĩ như vậy, khoan hãy nói, không hồ là thân nghĩa phụ, thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ a Hứa Kinh Chu có chút vui mừng đổ đầy một tao linh thủy, Hứa Kinh Chu liền tại trên bờ sông các loại, đợi đến trời chiều dần dần lên lúc, ra ngoài linh ngư hướng phía bên bờ bơi lại đi tới Hứa Kinh Chu trước người găng tấc trong sông, Hứa Kinh Chu từ từ ngồi xuồng người xuống, linh ngư đầu vươn mặt nước, thiếu niên thư sinh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, trong mắt tràn đầy cương chiều, như là một toa núi nhỏ linh ngư nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hài lòng thụ, tắm rửa dưới trời chiều. Dừng lại trong nháy mắt, trong bức họa viết xuống chính là đầy giấy ấm áp. Hứa Khinh Chu mỉm cười nói ta không biết, ta nói chuyện ngươi có thể hay không nghe hiểu được, nhưng là ta cần đem ngươi chứa vào trong chén này, ngươi nếu là đồng ý, liền không nói nói, nếu là không đồng ý, ngươi liền nói không được chương 833. Tô Lương Lương nói Hứa Khinh Chu không phải đồ tốt. Chương 833, Tô Lương Lương nói Hứa Khinh Chu không phải đồ tốt. Linh Ngư vẫn như cũ nhắm hai mắt, dùng đầu nhẹ nhàng ngửi lấy thiếu niên thư sinh bàn tay, mặt mũi tràn đầy hài lòng đối với hắn nói lời, người mặt làm ngơ, cũng không thèm để ý dù sao năm trăm năm đến, thư sinh lại nhại, nó sớm đã thành thói quen. Dù sao cũng nghe không hiểu, giống như nó lẩm bẩm lẩm bẩm, thiếu niên cũng nghe không hiểu là giống nhau. Hứa Khinh Chu gặp Linh Ngư không có phản ứng, cười ha hả nói không nói lời nào, đó chính là đồng ý lạc. Sự trì không kịp để phòng ở giữa, bàn tay linh năng của quận, nhẹ nhàng như vậy kéo một cái, trăm tấn lớn linh ngư cứ như vậy bị Hứa Khinh Chu cho lôi dậy. Cao cao lôi ra mặt sông một khắc này, Linh Ngư đột nhiên mở mắt, một mặt một bước, nhìn qua trước người cái kia như là kiến hôi lớn nhỏ thiếu niên, toàn bộ đầu cá đều ngớ ngẩn. Không có chút nào phản bị. vội vàng không kịp chuẩn bị. Hứa Khinh Chu đương nhiên cũng sẽ không để ý ý nghĩ của nó, tóm lại một bước này nhất định phải đi đem nó hướng cái kia trong chén nhỏ một trang siêu lập tức trăm tấn cự vật biến mất không thấy gì nữa liền vào trong bắt cả khôn thư sinh túi đầu nhìn lại nho nhỏ cái bát linh thủy bên trong một vòng rất nhỏ giống như không thể gặp màu đỏ lưu hình ngay tại trong bát nhảy lên đến nhảy lên đi mạnh mẽ đâm tới bộ dáng rất lo lắng gặp nước trong chén đợt cuộn cuộn bàn tay thụ lực thân bắt chấn động hiển nhiên linh ngư hay là bởi vậy bị kính sợ bất quá cũng không kỳ quái dù sao đổi lại là ai tại không biết chút nào tình huống dưới bị cất vào như vậy nho nhỏ một ngụm trong chén đều bình tĩnh không được không phải thiếu niên thư sinh lấy linh năng nâng chén nhỏ, không ngừng mở miệng trấn an đừng sợ, không có chuyện gì, ta tại không có việc gì, không có việc gì. Ngữ khí ôn nu, giống như cái kia ngày xuân nắng ấm, thoáng thò đầu ra, liền hòa tan ngàn dặm sương tuyết. trong bát linh ngư tựa hồ nghe đã hiểu, có lẽ vẫn là nghe không hiểu, chỉ là từ đối với thiếu niên tín nhiệm, từ từ yên tĩnh trở lại. trong bát sóng rừng ba bình, hết thể như thường. hứa kinh chu nén miệng lên, nhẹ giọng cười một tiếng cái này đúng rồi, quay người rời đi ra ngạn, về tới tiểu viện đem chén nhỏ bỏ vào trong viện trên bàn đá, thiếu niên thư sinh tìm một tấm ván gỗ, lấy ra góc sân trong lò bếp một nửa chưa từng đốt hết ủi lấy làm cái, than làm mực, lưu loát viết xuống một hàng chữ lớn, quay người trở lại ngoài viện, lại đem cắm ở cửa viện bắt mắt nhất vị trí. Vỗ tay một cái, sờ lên cẩm, dò xét một phen, thiếu niên thư sinh có chút hài lòng giải quyết. Bấm niệm pháp quyết bảy trận, tiểu viện bốn phía liền liền dâng lên một đạo trận pháp, đem tiểu viện ngăn cách với đời. Quay người nhập tiểu viện, đóng chặt cửa trúc, cầm lấy chén nhỏ, vào trong phòng. Linh ngư hóa yêu tinh công lực bước thứ hai, mang lạ thân thể, linh ngư là khiếu, cả hai dung hợp, giành lấy cuộc sống mới. Cái này đồng dạng cũng là một cái hao phí thể lực sống. Mà lại, còn không giống với trước đó. Hứa Kinh Chu lúc cần phải thời khắc khắc lấy linh lực duy trì cả hai ở giữa vi diệu cân bằng, thẳng đến bọn chúng triệt để tương dung. Toàn bộ quá trình cần an tĩnh, cũng không thể bị người quấy dậy. Hướng trong phòng kia ngồi xuống, Hứa Kinh Chu lấy ra măng, vẻ mặt nghiêm túc, tự đủ nhờ vào người, tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. Mang nhập trong bát, trên sách nhắm mắt, linh năng dần dần lên. Tiểu viện bên ngoài, Linh Giang bờ bắc ngàn dặm nước sông bên ngoài trên một ngọn núi cao, dược ngồi tại bờ vách núi, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn chăm chú tiểu viện phương hướng, biểu lộ phức tạp đặc biệt nhìn xem cửa viện kia trên miệng viết một hàng chữ thể, dù sao cũng hơi im lặng lúc vạn lông mày âm thầm chặt lưới phía trên kia viết là tư nhân tiểu viện người không phận sự miễn vào thật đúng là thành thật dược một bực cái này có thể hữu dụng còn có hứa kinh chu đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cho cái kia linh ngư hóa hình phải không có nhiều vấn đề lóe qua bộ não nhìn năm trăm năm cũng không hiểu được đồng dạng cũng không nghĩ rõ ràng bên người chẳng biết lúc nào thanh đăng thiếu nữ cùng a phiêu một dạng mặc áo đỏ tóc hai bùn xù cầm đèn bay tới âm trầm cười nói ban ngày ban mặt cô 500 nam cung khong hieu đuoc cá đóng chặt cửa đo toc hai bụ sủ cam chớp chớp hình ảnh kia không dám tưởng tượng cuối cùng là đạo đức không có hay là nhân tính vằn mẹo đâu dược nhữ mày lại rất là không vui ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc thanh đăng cô nương vén lên rủ xuống trán tóc dài lộ ra tấm kia trắng hiếm mặt đậu đen rau muốn nói làm sao không khiến người ta biết, không khiến người ta quản hiện tại còn không thể người nói chuyện nhà ngươi ở biển cả a quản rộng như vậy dược lanh băng băng nói mặc kệ ngươi đi một bên đi chơi tô lương lương không những không đi còn rất không thức thời ngồi vào dược bên người một tay chống đỡ cái cằm ngáp một cái lười biếng nói ngại dược cả ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không nữa thích thiếu niên này a dược lanh hừ một tiếng không lúc ních cũng không nói một lời Tô Lương Lương lẩm bẩm nói, ưa thích cũng không kỳ lạ. Dù sao người ta cứu được ngươi không phải, không có gì không dám thừa nhận. Dược lương Tô Lương Lương một chút, khịt mũi nói, ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta thích hắn? Tô Lương Lương trận trắng mắt, a tiếng nói a, không thích, ngươi vì hắn, chơi ta 600 năm. Dược sắc mặt như thường, nói nhỏ, bởi vì hắn đó là ta ân nhân. Tô Lương Lương nói tiếp, chuyện đương nhiên nói đúng à, ta biết, ân nhân cứu mạng à, cho nên muốn báo ân, lấy thân báo đáp, không có tâm bệnh à? Dược lật ra cái tròng trắng mắt loạn thất bất tao, ai nói báo ân liền bất đắc dĩ thân từ hứa? Tô Lương Lương ôm lấy môi, nói chắc như linh đóng cột nói ngươi đây liền không hiểu được, trong sách đều là như thế viết, mỹ nhân báo ân, đều là lấy thân báo đáp, khụ khụ, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ, dung mạo ngươi thôi, không tệ, liền nên lấy thân báo đáp, như thế cũng không cần lén lén lút lút ở chỗ này nhìn, có thể quang minh chính đại nhìn, ha ha. Dược sơ qua im lặng, đối với thanh đăng cô nương sẽ nói ra lời như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, đứa nhỏ này vốn là có chút ngu xuẩn, hay là ngu xuẩn đến không hiểu thấu loại kia. Nàng chỉ là bực bực, người ngu xuẩn như vậy, giới chủ làm sao dám sử dụng đây? trêu chọc nói đối với trên sách còn nói để cho ngươi chồng nhà khi người khác lao nương đâu người coi thành sao đề cập việc này tô lương lương vốn là tinh thần phân chấn ánh mắt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống tăng lấy khuôn mặt nhỏ giàu di không vui phiền muộn cực kỳ không có xem như mẹ lại là trở thành cháu trai mỗi ngày bị giáo hấn còn phải bị đánh cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi cả một đời đều khó mà quên đau nhức lay khuon mat nho dau gi khong vui phien muon cuc ky khong co xem nhu me lai la tro thanh chau trai moi ngay bi cốt minh tâm nói thầm một câu đó là một cái ngoài ý mớn dược cũng không quên lấy lừa đối phương một chút bản thân ngươi chính là một cái ngoài ý mớn tô lương, lương khẽ giật mình hồ đồ hỏi có ý tứ gì dược khí như u lan chậm rãi phun ra bốn chữ bất nam bất nữ tô lương lương nghiêng đầu một cái mặt không biểu tình nguy miệng thật đầu dược điểm, tô để ý một chút thời nói thêm, lương lương còn nói thêm nói chăm chú ngươi cảm thấy ngươi ân nhân có thể thành sao cái gì con cá kia thật có thể thành yêu tinh sao dược khó được do dự một chút mới trả lời không biết tô lương lương xuy lưỡi nói ta cũng nhắc nhở ngươi con cá kia thế nhưng là đầu mẫu ngư dược hỏi sau đó thì sao tô lương lương nghiêm mặt nói ta là nhìn ngươi thành thật cho nên hảo tâm nói cho ngươi cái này hứa khinh chu cũng không phải cái gì người thành thật hắn cùng rất nhiều nữ đều có quan hệ mắt đi mày lại bốn chỗ lưu tình hái hoa ngắt cỏ a dược cười cười không nói nếu không phải nàng nhìn chằm chằm hứa khinh chu 500 năm nàng còn liền thật tin tô lương lương nói khởi kình, tiếp tục nói thật ta không lừa ngươi liền cái kia đông hải tiên thụ nơi đó liền có một cái vì hắn đem tiên hổ đều cho phong mệnh cũng không cần chương 834, thiên hai một chương 834, thiên hai dược nghe xong dội lưng một cái hướng trên mặt đất một nằm gối lên cánh tay vẫn như cũ tích chữ như vàng nói liên quan ta cái giám. Tô Lương Lương nghĩ thầm nói thầm, hầu nghi nói ngươi thật không thích hắn. Dược ôm lấy khóe môi, cười đến thản nhiên. Tô Lương Lương con mắt chuyển động, không nói gì, chỉ là tự mình thầm nói không nên à, nam nhân này cùng nữ nhân ở giữa, làm sao có thể có tinh khiết hữu nghị đâu, không bình thường, tuyệt đối không bình thường, trừ phi hướng giới tính có vấn đề. Nói thầm ở giữa, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút Dược, trong mắt thần sắc, ý vị sâu xa. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là Dược bạn không biết, tất nhiên là nghe cái rõ ràng. Dù sao cũng hơi dở khóc dở cười ở chung sáu trăm năm, nàng nhiều khi đều tại hiếu kỷ, đứa nhỏ này dạng này trí thông minh là như thế nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới này còn có thể bị giới chủ coi trọng, chẳng lẽ cũng bởi vì năng nốc, cũng có thể là là đi cửa sau. nàng cảm thấy người sau sát xuất phải lớn hơn một chút, ghét bỏ nói yên tâm, ta coi như thật ưa thích nữ, cũng sẽ không thích ngươi. Ân, dúa khí mắt, thật sâu thoáng nhìn, trêu vừa nói muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông, còn sinh trưởng dương mặt chết, chó gặp đều lắc đầu. To lương lương trong đầu anh một tiếng, sinh không thể luyến. khó được dược nói một hơi nhiều lời như vậy, đáng tiếc lại không phải cái gì tốt nói. vốn là muốn tức giận, thế nhưng là cúi đầu nhìn xem chính mình, lập tức liền bình thường trở lại người ta nói hình như cũng không sai, chính mình cũng thật là nhỏ hơn rất nhiều, phảng như giang hải, hơi có gợn sóng, cũng không đông, ở trên mặt đất đều có người. Về phần mặt mũi này thôi, đêm hôm khuya khoắt chính nàng cũng không dám soi gương, liền sợ hù chết cái nhân muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, ngay cả mình đều ghét bỏ từ bản thân tới. Vội vàng lắc lắc đầu, thanh không cái này đáng sợ mơ màng. Sợ nghĩ tiếp nữa, chính mình thật muốn không ra, vừa xung động, còn liền thật đem chiếc mắt đèn cho thổi tắt. Sau ca nhan liền thật người chết đen tắt, lạnh lạnh. Vì chuyện di lực chú ý, lại động lên tâm tư khác, nói ra vua xung đong con lien that đem truoc mat đen cho thoi tat sau dựa chu y lai đong len tam tu khac noi ra ngai dua ta Ngươi không phải muốn về tiền được sao? Ta đột nhiên có cái tiên tài ý nghĩ, ngươi có muốn hay không nghe? Dược mãn mặt gật bỏ, nghiêng đi thân thể. Tô Lương Lương đứng dậy, đổi phương hướng ngồi xuống, kiên nhận nói thật, ngươi tin ta, liền ta vừa mới nói cho ngươi nha đầu kia, cùng hứa khinh chu có một chân cái kia, chính là nàng đem tiên hồ phòng, cưỡng ép đem cấp đẩy về sau, dạng này, ngươi đi đem nàng làm thịt, đem trận kia phá, tiện thể động động tay chân, để cấp sớm một chút giáng lâm, dạng này ta nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể mang ngươi về tiên bực, thế nào, có làm hay không? Ta cam đoan không cùng ngươi khác nói, không ai sẽ dược lánh lạnh nhặt nói chính ngươi tại sao không đi tô lương lương vẻ mặt đưa đám nói ta cũng muốn à nhưng ta không có khả năng hỏi đến chuyện nhân gian thật làm lao bất tử kia sẽ giết chết ta ngươi không giống với à nó không quản được ngươi mà lại liền ta trên sách vợ nhỏ nhớ nữ tử kia làm những sự tình kia sớm muộn cũng là chết chết sớm chết muộn đều như thế ngươi coi như sớm giúp nàng cũng coi như giúp người làm niềm vui dược tự nhiên biết tô lương lương tiểu tâm tư không thèm để ý qua loa cho xong nói à thật có lôi ta không đánh nữ nhân tô lương lương bó tay rồi hơi lớn âm thanh chất vấn vậy ngươi đánh ta dược không nói gì chỉ là nhìn tô lương lương ngực một chút lắc đầu chặt lưỡi lúc này vô thanh thắng hữu thanh hiểu đều hiểu tô lương lương im lặng đến thực điểm hào hứng hoàn toàn không có dựa vào không nói không có ý nghĩa lại nhiều lần liền biết lấy chính mình thân thể nói đùa, cái này nhân thân công kích ai chịu đổi phiền chết tức giận đứng dậy hậm hực rời đi tô lương lương hoàn toàn như trước đây ăn quả đáng sáu trăm năm tuần hoàn qua đang 600 ăn đổi lấy hoa dạng ăn gặp nó rời đi rửa khe khẽ lắc đầu đa ý nói một câu nào bốn phù lam âm thúy vội vàng mười năm thiếu niên thư sinh đẩy cửa đi ra ngoài Tiểu viện đầy đất bụi bặm đống lá rụp trồng, mười năm nhân gian tuế nguyện, mười năm ngày đêm phân chiến, cuối cùng là hưu kinh vô hiểm. Tiên trúc mang lấy hóa thân thể, tiên trúc tiết lấy chú linh dễ, linh ngư lấy thành hồn của hắn. Sau đó chỉ cần chờ ba cái hoàn toàn dung hợp, thích ứng, giang độ khai linh trí liền có thể hóa hình. Hiện nay trạng thái tựa như là cái kia chưa phá sắc con gà con, chờ đợi phá sắc này liền chính là giang độ tam thế làm người thời điểm. Hứa Kinh Chu kéo lấy chén nhỏ đi vào bên mở, tại trong gió đem chén nhỏ nghiêng một bát sơn thủy tận nghiêng linh giang bên trong. Liên đối còn có một cái tán đà lấy màu ngà sữa ánh sáng ẩn tiên thai cùng nhau vào linh thủy bên trong. Ngày xưa trăm tấn cử thú, hôm nay chỉ còn lại có cái bản kích cỡ tương đương bộ dáng. Hỗn độn trong suốt lòng ánh sáng tựa như là vỏ trứng, tiên trúc chi mang tựa như là lòng trắng trứng, truoc đốt trúc vào trong đó sinh trưởng, nảy mầm ra cánh cây. Lớn chừng bàn tay linh ngư ngay tại trong đó bơi qua bơi lại. Nó như hướng đông, toàn bộ tiên thai tiện liền hướng đông. Nó như hướng tây, tiên thai cũng sẽ hướng tây. Quay về linh hà, hết thề tựa hồ cũng đều cùng, nó vẫn tại trong sông tới lui tự do. Tiên thai vào nước, giống như giao long vào biển một tiếng chào hỏi không đánh liền lặn sóng mà đi viễn độ linh giang thượng du thiếu niên thư sinh nhẹ vặn lông mày có chút buồn bực, vội vàng đi theo đứng tại giang ngạn nơi nào đó liền chỉ thấy linh ngư rừng ở trong sông sau đó chìm vào đáy sông không có động tĩnh lông mày vặn ra chữ xuyên văn rơi hứa khinh chu mặt mũi tràn đầy không hiểu không rõ tiên thai vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại cái này một đoạn sông chìm tới đáy nơi này là kiếm thành trước đó giang ngạn mười dặm bình nguyên một phiến đất hoang vu quanh năm có máu nhuộm linh giang cao thành đứng vững đám mây so với tội châu Trân yêu thành tường còn muốn trắng quan xây dựa lưng vào núi lâm hà mạ phòng thanh này chính là hạo nhiên thiên hạ đệ nhất hùng quan che chở sau lưng mười châu sông núi hứa khinh chu nghe người ta giảng nói là nơi này là toàn bộ linh giang giang ngạn chỗ hẹp nhất cho nên yêu thú bộ tộc mới có thể từ nơi này tiến công bờ nam trên thực tế tại hứa khinh chu xem ra cái này bất quá chỉ là thế tục ngu mọi lý do thoái thác thôi yêu thú từ nơi này tiến công có thể có rất nhiều lý do thì như là vạn năm qua ăn ý lại thì như là yêu thú bộ tộc giảng quy củ có đạo nghĩa vẫn còn so sánh như muốn chiếm nó quốc trước thúc nó thành muốn chinh phục bờ nam liền cần trước thúc nó quân, yêu tộc rõ ràng, không nổ kiếm thành, cái đỉnh này, liền còn chưa xong, nổ căn này gai trong lòng, bờ nam dễ như Cho bàn tay. Chờ chút đều được. Nhưng là, tuyệt đối không phải là bởi vì sông này đoạn hẹp một chút nguyên nhân. Dù sao, gió thuyen độ không, thì sợ gì một đầu chỉ là linh giang, chính là tại rộng một chút, cũng là trải qua tới. Cho nên muốn đến, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác đứng tại giăng ngạn, bắc vọng linh hình giang, nam quan kiếm thành. Cái kia trời xanh mây trắng bên dưới, là màu nâu đất khô cằn, huyết tinh quanh năm không tiêu tan, khói lửa quanh năm tràn ngập. hứa Khinh Chu cảm khái rất sâu không khỏi nhớ tới ngày xưa chân yêu thành quan hắn đang suy nghĩ người trước mắt cùng yêu cùng tội châu người cùng yêu có cái gì khác biệt đâu cũng đang suy nghĩ kiếm thành vì bảo vệ bờ nam mà phòng yêu thú kia bộ tộc đâu lại là bởi vì cái gì lý do vạn bất đắc di căn không thả đâu là thanh nhân bản thân chi tư tạo nên vạn vạn năm huyết hải thâm cửu nhất định phải nợ máu chỉ có thể trả bằng máu hay là giới linh dương nhu vô giải buộc bọn họ không thể không chiến đáp án hứa khinh chu trước mắt còn không biết rõ ràng ngày xưa nam hải bí cảnh cũng không phải rằng này người cùng yêu đã từng kể vai chiến đấu trước mắt thế giới này thật rất phá hứa kinh chú muốn là nên có người đến bổ một chút thế nhưng là hắn cũng tương tự rất rõ ràng đây không phải tội châu nơi này yêu cũng tốt người cũng được biết thế giới lớn bao nhiêu bọn hắn tu trường sinh thuật bọn hắn cũng biết rõ mình đang làm cái gì làm gì cho nên bọn hắn vốn nên là thanh tỉnh chỉ là đều đang vờ ngủ thôi hứa kinh chú biết người vờ ngủ là khó khăn nhất đánh thức hạo nhiên cùng tội châu nhìn như giống nhau kỳ thực căn bản cũng không một dạng nếu thật muốn làm dự liền đã chú định sẽ là một trận gió tạnh mưa máu vậy sẽ chết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều người liền cùng lúc trước phàm châu cải cách một dạng Bất luận cái gì một trận biến đổi, đều là dùng hết tẩy tịnh thế giới vũ bùn. Hứa khinh chủ sợ, sợ chính mình không chịu nổi, sợ năng lực chính mình không đủ. Chương 835 Thiên Thai 2 Chương 835 Thiên Thai 2 Thiên Thai lúc đến, kiếm khí trường thành cũng không chiến sự. Thiếu niên thư sinh tại một khối mô đất phía trên tòa hạ, sau đó từ trong ngực móc ra một vò rượu, cùng với trên sông cái kia từng đợt quân tới gió, nho nhỏ uống một ngụm. Liệt tiểu mới vào hầu, thần sắc liền say mê. Mười năm thời gian, tinh tọa trong phòng trúc, không lúc ních vì tiền thai dung hợp. Thời thôi khắc khắc, Hứa Khinh Chu đều căng thẳng thần kinh của mình. Hiện tại tiên thai đã thành, chấm tĩnh lại, cả người dễ chịu rất nhiều. Tại uống một hớp rượu, quả nhiên là hài lòng A thiếu niên cảm khái một tiếng, cùng gió lẩm bẩm nhân sinh khó được mấy ngày nhàn, liệt hữu một bầu kính thời gian. Mặc dù Hứa Khinh Chu không thể nào ưa thích cái này một đoạn sông, nhưng đối với tiên thai sẽ chọn cái này một đoạn sông, nhưng cũng chưa cảm thấy quá mức ngoại ý muốn. Lúc trước 500 năm bên trong, mỗi khi tòa này kiếm thành bên ngoài bộ phát nhân yêu chi tranh lúc, linh ngư tiểu gì cũng sẽ bơi tới nơi này, đứng xa xa nhìn. Có đôi khi, xem xét có thể nhìn một ngày tựa hồ đặc biệt ưa thích tham gia náo nhiệt nó là cá tâm tư của nó sẽ không viết lên mặt đương nhiên cho dù là viết hứa khinh chu cũng xem không hiểu cho nên thiếu niên thư sinh cũng rất buồn mực không rõ vì sao hóa cá nàng như vậy thích xem người khác đánh nhau hứa khinh chu quan sát qua rõ ràng khắc linh ngư không phải như thế mới đối có đôi khi hắn sẽ nghĩ có phải hay không bởi vì giang độ kiếp trước sinh hoạt tại chân yêu thành nguyên nhân nơi đó mỗi năm sát phạt không ớt cũng rất giống nơi này cho nên nàng si mê cũng không phải không có loại khả năng này bây giờ tiên thai thành hình chỉ đợi thời gian từ, từ nó ấp ngày chính là hứa khinh chu đại công cáo thành thời điểm thiếu niên thư sinh mặc dù không thích mảnh này tràn ngập khói lửa chiến trường thế nhưng là giang độ ưa thích vậy liền cũng liền theo nàng cũng chưa dự định xuất thủ can thiệp ngồi tại giang ngạn bên cạnh cô đỏ cúng rượu không bao lâu trời chiều kia rơi xuống dáng chiều văn trượng ngàn dòng mặt sông giống như một mảnh lưu hạ tại phía xa thiên ngoại hai tập hồng y hai cặp con mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đang ngó chừng thiếu niên nhìn nhìn chăm chăm mặt sông nhìn nhìn chăm chăm quần cuộn linh thủy phía dưới tiên thai nhìn biểu lộ đặc sắc ý vị sâu xa Tô Lương Lương sờ lên cằm, nốt ruồi nước mắt bên trên trong hai tròng mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh thoảng lắc đầu chặt lưỡi, nói chuyện thần thần tinh tinh, nói liên miên lại đại, nói nhỏ không đối, cái này không đối, ta khẳng định là nhìn lầm. Làm sao có thể chứ? Không có đạo lý a, đây không phải kéo đó sao? Đây chính là tiên thai a, tiên thai làm sao có thể xuất từ một người phạm phu tục tử chi thủ đâu? Không thích hợp, không thích hợp, hoặc là ta điên rồi, hoặc là chính là thế giới này điên rồi. Nếu thật là, vậy coi như như bước lớn, tay xoa tiên thai, nói ra ai mà tin a? Tiên thai, tiên thai. Dược như mày, thần sắc đồng dạng nghiêm túc trang trọng, nghe bên Thái Tô Lương lương lải nhải, tâm tình gọi là một phiền. Suy nghĩ trong huấn loạn, cảm xúc không có dấu hiệu nào hon loan phát, liền mở miệng mắng, "Tô Lương lương, ngươi có thể hay không đem ngươi miệng ngậm bên trên, phiền chết." Tô Lương lương bị giật nảy mình, cả người ngây ngẩn cả người, một nốt nhìn chằm chằm bên người Chu Tức cô nương. Dược Thu do nàng, tương tự sự tình đã sớm không phải lần đầu tiên, dược khi dễ nàng cũng là mấy trăm năm sự tình. Thế nhưng là, dược nhưng chưa bao giờ có đối với nàng phát giận, từ trước nói chuyện, hoặc là âm dương quái khí, hoặc là lạnh như băng, hoặc là mây trôi nước chảy giống hôm nay dạng này giống nàng còn là lần đầu tiên vì vậy có chút ngộng nuốt một miếng nước bọn yếu ớt nói ngươi không ta làm gì dược chừng nàng một chút hai tay nắm chặt giống như lấy phát điên nghiến răng nghiến lợi nói từ hắn đi ra ngươi ngay tại liệu diễu liệu diễu không dược, không dứt ngươi có mệt hay không người không mệt ta đều nghe mệt mỏi ngươi nói đủ không có ngươi không nói đủ ta cũng nghe đủ thật ta nhịn ngươi rất lâu ngươi tại không đem miệng ngậm bên trên ngươi tin hay không ta đem ngươi đầu lưới cho ngươi rút để cho ngươi cả đời làm người công dược nói một hơi nửa đường không có một lần lấy hơi tô lương lương cứ như vậy chất phát nhìn xem nàng trong mắt thần sắc nóc trệ ngây nóc không phấn rõ dược hít sâu một hơi nhẹ nhàng suy nghĩ chấn an nôn nóng bất an tâm đôi lông mày thư giãn chỉ vào tô lương lương ánh mắt cảnh cáo nói tóm lại ngươi đừng ở nói chuyện hiểu tô lương lương theo bản năng gật đầu đáp ứng đôi lông mày nhẹ dơ lên nhỏ giọng nói thế nhưng là đây chính là tiên thai a ta biết dược cực kỳ lớn tiếng đạo tô lương lương yếu ớt nói sao lại có thể như thế đây dược cả người trong nháy mắt sụ xuống chân mắt chừng một cái sinh không thể luyến thở dài một hơi tùy ngươi vậy ta không thể trêu vào ngươi cũng có thể đi ta đi nói xong, dưới chân thoáng dùng sức, dược liền nhảy tới bên người gốc cây kia quan phía trên. tô lương lương ngẩng đầu, ánh mắt hốt hoảng, sau đó thu hồi ánh mắt, nóng nhìn phương xa mà sông, từ từ ngồi xổm xuống dưới, hai tay vây quanh hai chân, lại đem cái cằm nhẹ nhàng lạc tại trên đầu gối, nhẹ giọng lập lại, thế nhưng là, đó là tiên thái a, trên đây, dường một cái lạo đảo, suýt nữa ngã xuống, thật đúng là không dứt. một chiếc thanh đang tại đang lúc hoàng hôn, giấy lên quan mang, giống như đông đóm, nhưng cũng có thể thắp sáng đêm tối. tại tô lương lương trước người lắc lư đến, lắc lư đi, tô lương lương lườm nó một chút, hỏi, ngọn đèn nhỏ. Ngươi cũng thấy đấy đúng không? Thanh đăng bên trong ánh lửa lấp loé thật là tiên hay, có đúng không? Thanh đăng bên trong ánh lửa lại lấp loé. Tô Lương Lương niết miệng, nhìn lên Tinh Hà, từ đáy lòng cảm khái nói, "Việc này có chút lớn, cái này Hứa Khinh Chu thật đúng là mẹ hắn là nhân tài a." Trên ngọn cây, Chu Tước không nói một lời, manh ngồi nhưng thủy chung túi thấp xuống đối với Tô Lương Lương lại nhải, nàng biểu thị tâm phiền. Thế nhưng là đối với Tô Lương Lương phản ứng, nàng nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì, không chỉ là nàng bị tính đến, bao quát chính mình cũng bị tính đến. Nàng cũng không dám tin tưởng, cũng không dám xác định nếu không có tận mắt nhìn thấy đánh chết nàng, nàng cũng đều không mang theo tin, cho nên trên bản chất nàng cùng tô lương lương là giống nhau, chỉ là hai người tính cách khác biệt, bởi vậy phản ứng khác biệt thôi. Trên thực tế nàng tin tưởng liền xem như tiên vực bên trong tiên thần đều tới cũng sẽ giống như bọn họ, hết thề chỉ là bởi vì bọn chúng chứng kiến một cái tiên thai sinh ra tại mảnh này nhân gian, sinh ra tại một thiếu niên trong tay. chuyện này nó không chỉ có không hợp lý, không hợp thói thường đến cực điểm, nó còn không chân thực. về phần nguyên nhân vậy thì phải từ cái này tiên thai nói đến. cái gì là tiên thai? một câu đơn giản giản minh bạch đó chính là tiên thai pha kén, cho nên sinh linh. mà nơi này linh gọi là chân linh. tiên thai nói đơn giản chính là chân linh trẻ nhỏ thể, cuối cùng đều sẽ trưởng thành chân linh. chân linh chia làm hai loại, vật linh cùng khí linh, cũng có thể gọi tiên thiên chi linh, hậu thiên chi linh. cái gọi là khí linh chính là pháp khí được sinh linh chí, tại khí thân trong tiểu thế giới dựng dục ra hậu thiên tiên thai, cuối cùng ấp thành linh. loại này chân linh đản sinh tại hậu thiên, thế nhân phần lớn gọi hắn là khí linh, hoặc là cũng gọi nó giả linh, hậu thiên chi linh. mà vật linh chính là khí linh bên ngoài, còn lại có sinh mệnh chân linh gọi chung là Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, thiên địa sơ thành, hỗn độn sơ khai, trong tinh hải, thai ấn tiên thai, thiên thai pha kén, hóa mà vì linh đây cũng là vật linh. Cái gọi là vật linh, chính là tiên thiên tri linh, không cha không mẹ, cũng không vật dẫn, đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh tri linh. Tỷ như Nam Trúc, Đông Cây, Tây Tây Cỏ, Bắc Hoa, còn có ngày xưa dựng dục ra bộ tộc Kim O phủ tăng thụ, đều là bọn chúng ngay từ đầu chính là do từng cái du đãng tại trong vũ trụ tiên thai từng bước một diễn hóa mà thành. Chương 836, thiên thai phệ huyết. Chương 836, thiên thai phệ huyết chu tước nếu là nhớ không lầm tiên thai chẳng qua là khi trước kỷ nguyên cũng chính là tiên cổ kỷ nguyên cách gọi tại nang vị trí cái kia thượng cổ chủ thần thời đại quả nó gọi là thần thai càng xa xôi hoang cổ kỷ nguyên thì được xưng trời thai. cái gọi là tiên thiên tiên thai phần lớn đạn sinh tại sáng thế mới bắt đầu tại trong vũ trụ thai ngén mà sinh có ấp có thì bị quản chế tại vị trí hoàn cảnh pháp tắc ảnh hưởng một mực ngủ say sau bị vạn vật sinh linh phát hiện vận dụng một chút thủ đoạn đem nó ấp cho mình dùng phàm đến tiên thai người tại thượng cổ kỷ nguyên đều ngoại lệ cuối cùng đều chế tạo ra một cái bất hủ thần triều đường kim thiết vực, cũng là ngày xưa thần bực có một cái cây tên là thế giới thụ chính là năm đó thập đại thần quân tại hoang cổ tinh hải phát hiện cũng mang về đem nó ấp đến tận đây đằng sau do nhân tộc đời đời cung cấp nuôi dưỡng đến nay cho dù là đã trải qua trận kia thượng cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối đại hạo kiếp vẫn tồn tại như cũ phù hộ lấy tiên cổ kỳ nhân loại mỗi một cái tiên thai tồn tại đều cực kỳ hy hữu chân quý mỗi một cái tiên thai đều đại biểu cho một cái vô chủ chân linh tiên thai ra mắt thường thường đều sẽ nương theo lấy một trận gió tay mưa máu tranh đoạn sát lục vạn tộc cường giả đều đến tranh cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu độ vật chỉ có như vậy tồn tại hôm nay tại hạo nhiên thế mà đản sinh tại một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên chi thủ cái này hợp tri thu cai nay hop ly sao cái này không hợp lý nàng đến cùng là thế nào làm được hắn lại là tại sao có thể làm được đây chính là tiên thai ai chỉ cần trưởng thành tương lai chính là hùng tứ một phương chân linh cái này lại sao có thể để nàng bình tĩnh đâu mặt trời lặn mặt trăng lên tinh hà và giảm dược nhìn lên thương cung vô biên hạ vũ gió đêm tinh ha va dặm duoc lác lư cảnh tây vung lên trên trán phái phát nàng từ lẩm bẩm một tòa thiên hạ một phương cấm địa một người thư sinh tạo ra một cái tiên thai thế giới này thật đúng là có thú để cho người ta kinh hỷ a khoe môi câu lên trong mắt phù doanh ý cười hứa khinh chu a hứa khinh chu người đến cùng sẽ là hạng người gì đâu bất quá nói đi thì nói lại hiện tại tiên thai mặc dù đã thành hình thế nhưng là muốn thật tớp đi ra sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cũng không một sớm một chiều nàng bắt đầu có chút chờ mong hứa khinh chu bước kế tiếp lại sẽ làm cái gì đêm hôm đó hứa khinh chu tại giang ngạn một người ngồi hồi lâu vừa rồi rời đi ngày kế tiếp thời gian qua đi 10 năm hứa khinh chu trở lại nhân gian tiếp tục thay người giải hữu mười năm hoàng phế sơ tâm không thay đổi Hứa Khinh Chu còn tại làm việc thiện, vì tiết kiệm tiền mạnh lên, cũng vì an tâm. Thời gian lặng yên trôi qua, gió thu lên, lá rụng khắp núi, Hàn Lưu Thấu Cốt, Đông lạng Yên mà đến. Lúc tiên thai thành hình bất quá hơn tháng, Hứa Khinh Chu hay là sẽ như thường ngày bình thường, đến xem tiên thai động tĩnh, bất quá lại không còn là đứng tại bên bờ, mà là đứng tại trên một ngọn núi, xa xa nhìn. Dù sao, tiên thành bên dưới, lúc đó có tu sĩ vắng lại, miễn cho chọc mắt người. Tiên thai tại linh thủy bên trong, Hứa Khinh Chu tất nhiên là thấy không rõ, cho dù mượn nhờ hệ thống, cũng chỉ có thể mông lung nhìn cái đại khái. Bất quá đây đối với hắn tới nói cũng coi là nhân gian số lượng không nhiều niềm vui thú một trong đông lúc này nào thiếu niên thư sinh ngồi tại đỉnh núi mang theo gió đông nấu rượu một mình uống nghe nói phương xa nổi chống âm thanh kèn lệnh cùng vang lên ung dung tiếng vọng liền gặp giang giã trời cao một mảnh mây đen che lấp mặt trời mà đến hoàng hốt nước mắt đập vào mi mắt là lít nha lít nhít cánh buồng tre đợi ngày tập sát bờ nam kiếm thành nơi xa kiếm thành phía trên liệt liệt tinh kỳ bắt đầu vung dậy mấy vạn kiếm tu giống như màn mưa kích xạ giống như từ trong thành đạp kiếm mà ra kiếm khí trường thành bên dưới một trận đại chiến nói đánh là đánh không có một tơ một hào dấu hiệu hứa khinh chu ngồi tại đỉnh núi Ánh mắt đống nhiên, nóng nhìn chiến trường, trong mắt cảm xúc nhìn không gian nửa điểm bà động đến. Liên như vậy lặng lặng đợi, khi thì ngâm tiếp theo miệng liệt hữu. Hắn nhìn xem chiến trường kia, mới bùn che từ thổ, nhìn xem trong thành đại trận lên, nhìn xem yêu tộc phá trận đến, nhìn tinh nhật trận tối, nhìn gió nổi mây phun. Nghe kiếm minh, thu giống, gào thét, hò hét, gầm thét, ồn ào một mảnh đánh giáp la cà. Khí lãng trận trận, trong núi bách thú vội vàng trốn xa, ngàn dặm sân hà, quân điệu vỗ cánh tại không. Quả nhiên là tốt một trận tinh phong huyết vũ vở kịch lớn. Trong bất chi bất giác, thư sinh nâng đàn, rượu không rơi nửa giọt, lúc nay sớm đã chống trơn ném xuống đất thiếu niên thư sinh giống như lại trở thành ngày xưa mênh mang lão nhân lắc đầu thở dài một hơi hại lợi dụng đứng dậy, chuẩn bị rời đi trước khi chuẩn bị đi nhìn lại một chút linh ra mặt nước theo bản năng để ép ép lông mày lập tức giật mình đáy mắt lướt qua một vòng phụ quang gặp một màn dường như ảo giác thiếu niên thư sinh rụi rùi mắt liên tục xác nhận bước chân mất tự nhiên hướng núi bờ đi vài bước tiết hầu chỗ không tự chủ được nhẫn động mấy cái một nỗi thất thần tại sao có thể như vậy bên người của nó một đoàn hắc vụ tùy theo cũng diện hóa hiện thân cũng tương tự nhìn qua chiến trường kia mảnh kia máu mặt sông đột nhiên cười nói thì ra là thế thì ra là thế ta hiểu được ha ha ha thiếu niên thư sinh hoảng hốt hoàn hồn liếc qua ác mộng trầm giọng hỏi ngươi cũng có thể nhìn thấy ác mộng nhìn không chuyển mắt khuôn mặt có chút phấn khởi toét miệng nói nói nhảm đương nhiên có thể nhìn thấy ta đã từng dù sao cũng là thần hứa khinh chu giữ im lặng nhìn lại phía trước trong cửa tay háo song quyền lại là theo bản năng siết chặt một chút trước mắt một màn có lẽ thường nhân không cách nào nhìn thấy chính là thánh nhân chỉ sợ cũng quá sức có thể hứa khinh chu ngợn nhờ giải ưu thư lại thấy rất rõ ràng hắn nhìn thấy phía trên chiến trường kia hạ xuống máu tươi chính hóa làm huyết khí Tại một cỗ không biết tên lực lượng dẫn dắt bên dưới, liên tục không ngừng tụ hợp vào linh giang. Cuối cùng, bị tiên thai toàn bộ hấp thu thôn vệ đúng vậy. Tiên thai tại tự động mút vào trên vùng chiến trường này nhân yêu tinh huyết. Cái kia từng đầu xương mù huyết sắc, từng tia từng sợi, bệnh như một tấm võng lớn bình thường đều tràn vào cái kia tiên thai bên trong. Cùng loại một loại nào đó tế tự, lấy vạn vật tinh huyết tầm bổ nó thân. Thiếu niên thư sinh có thể cảm giác được, đối với tinh huyết, tiên thai tham lam lại khát vọng. Hắn không rõ, càng không rõ ràng, tại sao lại như vậy. Rõ ràng công lược phía trên, không nói tới một chữ Cùng hứa Khinh Chu trầm mặc không nói khác biệt, một bên Ác Ngộng lại có vẻ đặc biệt phấn khởi kích động, trong cặp mắt kia tràn đầy tinh mang đối với Hứa Khinh Chu liền lại nhảy không ngừng lao đại, "Ngươi phát ta, ta biết làm sao ấp cái này thần thai? Ha ha ha, nguyên bản ta coi là ngươi liền xem như thật làm ra thần thai đến, cũng chưa chắc có thể để cho sinh linh, hiện tại xem ra, có hy vọng, việc này có thể làm." Hứa Khinh Chu một chút mong mỏi, có chút hồ đồ, liền hỏi, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Ác Ngộng kinh ngạc, không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta?" "Thích nói thì nói." Hứa Khinh Chu nói Ác Ngộng ngâm chán, giải thích nói, "Thần thai à?" Không đối, hiện tại hẳn là quản nó gọi tiên thai, tiên thai sinh chân linh, chính ngươi lẩm ra, ngươi không rõ ràng. Hứa Khinh Chu sơ qua hồ đồ, chỉ cảm thấy suy nghĩ coi chút loạn, ngắt lời nói chờ chút, ngươi nói cái gì đó, cái gì thần thai, tiên thai, cái này cùng chân linh lại có quan hệ thế nào? Cái gì gọi là tiên thai sinh chân linh? Muốn nói liền nói rõ ràng chút ác ngộng gặp Hứa Khinh Chu phản ứng này, nghĩ đến là thật không biết. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không biết, hắn lại có thể cho tạo ra đến. Mở vạn thế tiền lệ, cái này nghe liền thật rất giận người. Hắn không có trả lời Hứa Khinh Chu vấn đề, mà là không nhịn được đầu đen rau muốn nói thật không có thiên lý. Ta hôm nay xem như biết, cái gì gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um là có ý gì, đây là thật đáng giận a, không đối, vận khí này có thể đem người cho làm tức chết đều chương 837. Ta thực nưu a. Chương 837, ta thực như a, Hứa Khinh Chu sắc mặt trầm xuống, ống tay áo vung lên, ác ngộng đoàn hắc vụ kia tản ra thành khối đậu đen rau muống tiếng nói cũng theo đó im bặt mà dừng. Sơ qua thời điểm lại tại trước người lần nữa hiện hóa, ác ngộng tức giận lên ăn nói Hứa Khinh Chu, ta hứa đại tiên sinh, ngươi đang làm gì đó? Ngươi có thể hay không đối với ta nhẹ nhàng một chút? hứa khinh chu nhất miệng không nói gì ác mộng tiếng nói tiếp tục tràn đầy ủy khuất nói ngươi đối với người xa lạ đều như vậy có kiên nhẫn một tốt hảo tiên sinh làm sao đối với ta cứ như vậy không kiên nhẫn à chúng ta tốt xấu cũng coi là làm một trận quá lớn sự tình hiện tại càng là đồng sinh cộng tử trên một con thuyền châu chấu ngươi còn già dạng này ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta ngừng nói ác mộng bản thân phủ định nói không đối ngươi chính là cố ý nhằm vào ta cũng bởi vì ta trước kia muốn giết ngươi ngươi bây giờ mỗi ngày đối với ta trả đũa hứa khinh chu thản nhiên nói nguyên lai like ngươi biết ta ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha ác mộng gọi là một cái biệt khuất càng nghĩ càng bị khuất hứa khinh chu được công nhận hào hào tiên sinh tại tội châu là tại hạo nhiên hay là đối mặt hay cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười như cái kia do xuân từ trước tới giờ không nổi giận còn cực kỳ có kiên nhẫn hết lần này tới lần khác chính là mình định nọt cũng tốt định bợ cũng được đó là không có một câu lời hữu ích không có một tốt mặt a ngươi là thật không lấy ta làm người a hứa khinh chu cho nó một cái lên mắt hỏi ngươi là người sao ác mộng sắc mặt cứng đờ sửng sốt một chút giống như chính mình thật đúng là không phải người lấy lại tinh thần nhìn trái phải mà nói nó nói đi ta không phải người nhưng là ta cũng là có tư tưởng có tôn nghiêm đó a ta thế nhưng là thần a ta biết ta trước kia là làm sai động lòng người không phải thánh hiển ai có thể không qua a các ngươi người đọc sách không phải nói biết sai có thể cải thiện mạc đại yên sao ta đều gọi lao đại ngươi ngươi liền không thể nhất tiếu mẫn ân cửu tha thứ ta một lần sao ngươi thế nhưng là tiền sinh a ngươi khác nhau đối đại ta thích học sao độ lượng đâu ý chí đâu hứa khinh chu nghe quả nhiên là im lặng đến cực điểm nhưng nhìn nó cái kia ủy khuất bộ dáng lại có chút dở khóc giờ cười cười lạnh một tiếng a ngươi có thể a hiện tại cũng học được đạo đức bắt cóc tâm tư bị một câu nói tỏ ra mậu ma có chút trở dạ yếu ớt nói ta có sao hứa khinh chu manh mối quét ngang không nhịn được nói đừng nói nhảm nói hay không không nói cút về ngủ ngươi cảm giác đi ác mộng âm thầm bán thầm cuối cùng vẫn lựa chọn hướng hứa khinh chu thỏa hiệp dù sao cái này tiên thai nếu là có thể gấp không chỉ đối với hứa khinh chu có chỗ tốt đối với nó tới nói cũng là cực lớn chuyện tốt chân linh nếu là thành hình lớn lên vì đó sử dụng phất tay liền có thể xây xuống một phương thần triều trong tương lai các loại nó chân chính trưởng thành cái kia chiến lực tuyệt không phải thần minh có thể sánh vai đến lúc đó đối mặt giới chủ tên vương bắt đảng kia chưa hẳn không thể một trận chiến chính là giới linh tỉnh lại có chân linh tôn này hộ thân phủ kiếp khởi kiếp lạc không thua gì một khối miễn tử kim bài nó có một câu nói không sai nó hiện tại cùng hứa khinh chu là trên một con thuyền châu chấu tương lai thật thanh toán xuống tới thiên đạo phản công hai bọn nó ai cũng đừng nghĩ tốt hơn nhưng là nếu là có một tôn chan linh nguyện ý ra mặt tiếp nhận đến từ thiên đạo phản công nó cùng hứa khinh chu tại tội châu làm sự tỉnh rất có thể liền có thể hời hợt trò qua loa tới cho nên vớ kinh chu cái này tiên thai nếu là thật sự sinh thế, nó cũng là có thể đi theo được nhờ, ôm bắt đuổi. Liên Kiến Nhận nói ra, ta cho ngươi hảo hảo phổ cập một chút, ngươi lại nghe cho kỹ, thế gian này chân linh phân hai chủng, một loại gọi tiên tiên chi linh, một loại gọi hậu thiên chi linh. Hậu thiên chi linh, chỉ là một kiện vật phẩm vốn không có sinh mệnh, nhưng là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, ra đời khí linh, cái này gọi hậu thiên chi linh, như kiếm linh, đao linh, ngươi thấy qua tội châu lối vào, cái kia đạo thông thiên môn đá, liền chính là hậu thiên chân linh. Mà tiên tiên chi linh, là vốn là có sinh mệnh linh, ngươi biết, tiên trúc, tiên thụ tây đảo đều là như là ngươi biết những này tiền thiên tri linh đều là làm sao tới sao lời đã nói đến trên mặt mũi, hứa khinh chu lại thế nào khả năng không rõ đâu chỉ là hắn vẫn còn có chút hoảng hốt không thể tin được cũng không dám đi tiếp thu chính mình thế mà tay xoa ra một cái chân linh đến ý tưởng này lóe qua bộ não lúc chính hắn đều cho mình giật nảy mình nói như thế nào đây đây cũng quá ngư bức chút đi bất quá nhưng vẫn là đáp lại nói ý của ngươi là chân linh nguồn gốc từ tại tiên thai bên trong ác mộng vỗ tay một cái toát miệng nói đối với lạc chính là cái ý tứ này ngươi làm ra cái kia tiên thai có thể sinh ra một tôn chân linh đến có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ đạt được khẳng định đáp án hứa khinh chu thất hải dường như lên một trận gió lớn tiếp theo chính là kinh đào hải lãng hắn cố giả bộ chấn định để cho mình không đến mức mất thái hít thật dài một hơi cạn thở ra nhưng lại nhịn không được nướt nước bọn hầu kết liên tiếp như sóng sóng cuộn cuộn cái này ta còn thực sự không nghĩ tới là thật ngoài ý liệu trong lòng lại là hô to nghĩa phụ a nghĩa phụ ngươi là thật hung ác à không rên một tiếng giấu giếm ta để cho ta tạo ra được một tôn chân linh đến như bức cũng không phải chính mình a ác mậu chặt lưỡi đắc ý nói ngươi biết một tôn chân linh là thực lực gì sao nói ra có thể đem ngươi hù chết lạc hứa khinh chu lại là nghe không vào đối với hắn tới nói thực lực gì không trọng yếu hắn biết rất như bức là được rồi rõ ràng muốn làm cái yêu tinh đi ra không có nghĩ rằng không để ý làm ra một cái chân linh nên nói không nói cái này cũng không có người nào biết làm người ba đời sông độ sẽ rất như bức lại không nghĩ rằng có thể như như vậy một tiên quả một tiên trúc một tiên măng tạo ra một chân linh đây thật là ấn chứng câu cách ngôn kia gọi trò giỏi hơn thấy kết quả như vậy sợ là liền ngay cả tiên thủ cùng tiên trúc đều không có nghĩ đến đi châu thật quá ngưu Loại cảm giác thỏa mãn kia sông tới thời điểm, chính là Hứa Khinh Chu vị tiên sinh này, cũng khó tránh khỏi mặt mày hớn hở, quét qua khói mù, nhìn Ác mộng một chút, đầu đen rau mùng nói ngươi sớm biết, làm sao không nói sớm, cứ như vậy không rên một tiếng, đem ta mơ mơ màng màng. Ác Ngộng nghe nói, ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng nói trách ta, trách ta, ta vốn chỉ muốn ngươi biết. Hứa Khinh Chu lại không ăn bộ này, nhìn tròng chọc vào hắn, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Ác Ngộng tự biết chính mình lừa gạt không đến thiếu Niên, thẳng thắn nói thẳng đi, ta thừa nhận, ta là cố ý giấu giếm ngươi, bất quá, ngươi cũng không có hỏi, ta hẳn là không sai đi. Hứa Chu không hiểu truy vấn vậy bây giờ vì sao lại phải nói cho ta biết ác mộng hai tay mở ra chậm rãi nói ta nguyên bản cũng không có suy nghĩ ngươi thật có thể cho nó ấp ra đến a tiên thai hóa chân linh nào có đơn giản như vậy mỗi một vị chân linh hóa hình cái nào không cần vô tận tuế nguyện đoạt tận thiên địa tạo hóa mà lại xa xa không chỉ những này còn muốn thiên thời địa lợi người cùng ba cái thiếu một thứ cũng không được hạo nhiên vùng tấm địa này thiên địa pháp tắc vốn là có thiếu thốn còn có rất nhiều hạn chế muốn ấp quá khó khăn mắt thấy cái này hạo nhiên thiên hạ cấp liền muốn lên thời gian còn lại khẳng định không đủ mà cái này tiên thai lại tương đối là thủ là chính ngươi làm ra, hồn của hắn diễn sinh tại cây kia tiên thụ bên trong, nó thân lại là cái kia tiên trúc măng, tại không có hóa hình trước đó, là không thể rời đi hạo nhiên, nếu không đã mất đi hai tôn chân linh phù hộ, nó chắc chắn trở thành một cái tử thai. Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó không được chết đâu, không phải ấp ra đến, không ấp ra đến, ngươi khẳng định không đi, vậy cái này chạy trốn sự tình, không thì càng đừng lừa. Nói, ác mộng trong mắt chớp động tinh mang, đột nhiên thần thái sáng láng nói bất quá bây giờ không giống với lúc trước, ta đã biết làm sao thay ngươi ấp tôn này chân linh. Chương 838. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đời người chương tám nghiêm tại kiềm chế bản thân rộng mà đời người thiếu niên thư sinh ngay xong âm thầm lắc đầu manh mối buông xuống suy thanh hỏi ngươi nói ta liền kỳ quái ngươi cũng chỉ thừa một đạo suy nghĩ làm sao còn nhiều như vậy tâm nhắn đâu ác mộng giật mình bị hứa khinh chu đối có chút mộng đây là trọng điểm sao ngươi không phải nên hỏi ta biện pháp gì hoặc là cái khác một chút cái gì mới đúng không bất quá tự biết đối lý lại cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng nghiêm túc nói nói chính sự đâu đừng kéo khác ngươi có còn muốn hay không biết hứa khinh chu cười nhẹ một tiếng không có vấn đề nói tùy ngươi ngược lại lẳng lặng nhìn chăm chú lên phương xa Không đa nghi nghĩ cũng đã không ở mảnh này phân tranh sát phạt vở kịch lớn phía trên, mà là tại linh nước sông bên dưới, Tiên thai chi tân ác ngộng hắc vụ như bóng với hình, đi vòng đến nó bên người truy vấn, "Không phải, ngươi thật không muốn biết?" Thiếu niên đứng yên trong gió, vẫn như cũ không nói tiên thai sinh thế rất khó, "Ngươi xác định ngươi thật không muốn nghe." Hứa Kinh Chu dư quang lườm nó một chút, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc, ánh mắt ra hiệu phía trước, mây trôi nước chảy nói cần ngươi nói sao? Đáp án chẳng phải đang trước mắt sao? Ngừng nói, mang theo một tia trêu đùa chi ý, trêu chọc mở miệng ngươi là cảm thấy, ta nhìn lung tung không đến, vẫn cảm thấy, người khác đều ngủ xuần đâu. Ác mộng ngạc nhiên. Thiếu niên thư sinh chậm dai nói nếu vừa mới ngươi chủ động đề, cái kia dứt khoát liền đem lại nói rõ, ngươi nói đúng, ta là không nên khác nhau đối đại ngươi. Nói tại lợi mình, rộng tại đối xử mọi người. Đây là ta cho tới nay, thơ phụng xử thế chi đạo một trong. Trước ngươi đúng là muốn giết ta, cũng bởi vì muốn giết ta, dẫn đến rất nhiều vô tội sinh linh vẫn lạc. Có thể cái kia dù sao đều là quá khứ sự tình. Đúng hay sai, sớm đã có định nghĩa, hiện tại nhắc lại, cũng mất ý nghĩa, ta nói qua ta không có tư cách thay những cái kia bị ngươi hại chết sinh linh tha thứ người có thể về nói đi cũng phải nói lại ta cũng không thể thay bọn hắn lựa chọn không tha thứ người ta từ đầu đến cuối không phải bọn hắn bất quá lúc trước ta nếu lựa chọn không giết người cái kia xác thực không nên khác nhau đối lãnh người ta về sau không tranh với ngươi chấp việc này liền là được ác mộng nghe mộng đầu trống rỗng ngây ngốc nhìn qua thiếu niên khong nen khac nhau đoi đai nguoi nói chuyện như vậy làm sao nghe làm sao không thích hợp đột nhiên cảm thấy chính mình rất xấu hổ tự ti mặc cảm loại kia không hiểu đâu hứa khinh chu nhìn lại một chút ác mộng trong mắt mang theo một hứa cười yếu ớt từ từ lại nói bất quá ta cũng đề cập với người cái ý kiến có thể ác mộng lập tức thụ sùng ngực kinh chỗ nào lo lắng suy nghĩ nhiều đầu điểm cùng chống lúc lắc giống như một mặt vui vẻ nói có thể quá có thể ngài sai tùy tiện nhắc tới thiếu niên thư sinh vệ kêu ý cười chớp mắt biến mất một chút trầm mặc ánh mắt thú lãnh thản nhiên nói ta làm phiền người lần sau hoặc là đường nói chuyện nhất định phải nói liền chọn trọng điểm nói đường tất tất cái không xong thật rất đáng ghét ác mộng ý cười đầy mặt cũng theo đó trong nháy mắt cứng ngắc đột nhiên cảm giác gió rét rất nhiều tựa như thật vào đông chắn nó không biết chính mình vừa mới đến cùng đang chờ mong lap tuc thu sung nhuoc kinh cho nao lo lang suy nghi nhieu đau điem cung chong luc lắp giong nhu mot mat vui ve noi co the qua co the ngai sai tuy tien nhac toi thieu nien thu sinh ve keu y cuoi chop mat bien mat mot chut tram mac anh mat thu lanh than nhien noi ta lam phien nguoi lan sau hoac la đừng noi chuyen nhat đinh phai noi lien chon trong điem noi đừng tat tat cai khong xong that rat đang đâu thiếu niên thư sinh hỏi nghe hiểu sao ác ngộng một ca đáp hiểu thiếu niên thư sinh cười một tiếng thưởng thức nói rất tốt ác ngộng không biết làm sao thiếu niên thư sinh tiếp tục nhìn qua phía trước chiến trường ác mộng nhỏ giọng thử thăm dò thật không cần ta cho ngươi biết thiếu niên thư sinh đưa lên một cái không thất lễ mạo cười hỏi ngược lại nên nói ngươi vừa mới không phải đều nói rồi ác ngộng mơ mơ hồ hồ cẩn thận hồi tưởng khẽ đảo có sao ta làm sao nghĩ không ra tới hứa kinh chu cười cười, cười vậy ngươi tại suy nghĩ thật kỹ ác ngộng như lọt vào trong sương ngủ lâm vào trầm tư hồi lâu sau không hiểu mà hỏi hứa lao đại Ngươi có phải hay không sẽ đọc tâm chi thuật?" Hứa Khinh Chu chưa từng rời đi nửa điểm ánh mắt, nói ngươi cảm thấy thế nào? "Giống như có. Vậy thì có đi." Ác Mộng nhìn thật sâu một chút Hứa Khinh Chu, thở dài một tiếng hại. "Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái, nó chí gần giống yêu quái." Âm thanh rơi, Ác Mộng liền liền thức thời biến mất tại Hứa Khinh Chu trong tầm mắt. Thiếu niên ở trước mắt vốn là như vậy, rất nhiều chuyện, chính mình căn bản không cần nói xong, chỉ là hơi nói một chút, dù là chính mình lại nhảy bên trong đi lắm điều vòng quanh vòng. Nhưng hắn luôn luôn có thể lập tức liền biết mình muốn nói cái gì, cũng hầu như là có thể rất nhanh biết được vấn đề đã án thậm chí ngay cả ý nghĩ của nó hắn đều hiểu được trừ phi hắn cố ý làm bộ không hiểu nếu không cơ bản đều không cần chính mình một năm một mười cùng hắn nói róc rõ ràng trước kia là hiện tại hay là sự thật cũng đúng như ác ngộng suy nghĩ hứa khinh chu mặc dù không có độc tâm thuật thế nhưng là ác ngộng muốn nói hắn xác thực biết ác ngộng đã nói hắn cũng đều nghe được kỳ thật chuyện này không phức tạp rất đơn giản chính là hứa khinh chu cùng hệ thống dùng giang độ linh hồn tiên thụ tiến quả tiến trúc tiến trúc măng còn có tiến trúc chi tiết tay không tạo ra được một cái tiên thai đến mà tiên thai có thể đản sinh ra chân linh hoặc là nói chân linh nguồn gốc từ tại tiên thai bên trong nói xác thực hơn chuyện này rất vui bức hệ thống xác thực không có lửa gần mình mở vạn thế tiền lệ chân linh ở đây chính là chân linh Hạo nhiên chân linh tạm thời không đề cập tới liền ác mộng đã từng nói nắm giữ một cái chân linh đưa tay ở giữa liền có thể xây xuống một tòa thần triều cái này hàm kim lượng có thể nghĩ giang độ hóa hình tiền đồ vô lượng hệ thống cho mình tặng cũng không chỉ là để bà thế giang độ trở thành yêu tinh mà là một cái chân linh vấn đề này cho là kiểu nói này đều cảm thấy quá mức hoang đường không thể nói lý Có thể hết lần này tới lần khác chuyện như vậy, con liền thật làm cho bọn hắn làm thành đây không chỉ là lý luận, hay là hiện thực. Người ta nói chính là thực tiễn ra chân lý, đến chính mình nơi này, lại là thực tiễn ra chân linh. Có thể không châu sao? Vệ Phần Ác Ngộng muốn nói ớp phương án, Hứa Kinh Chu tự nhiên lòng dạ biết do đó chính là vạn vật sinh linh chi huyết. Thôn vệ nơi đây kiếm thành chiến trường nhân yêu vậy xuống tinh huyết, tầm bổ bản thân, từ đó hóa hình sinh thế đáp án vốn là liếc qua thấy ngay, không cần đang hỏi, vừa lại không cần đang nghe tên kia lại lại. Vệ Phần. Một chút Hứa Khinh Chu còn còn không biết bí ẩn, nghĩ đến Ác Ngộng đồng dạng không biết, hỏi cũng hỏi không. Việc này chỉ có thể hỏi hệ thống bất quá hiện tại hứa khinh chu lại là tại trải vớt suy nghĩ của mình bình tĩnh tâm tình của mình dù sao cái này đột nhiên tới kinh hỉ tóm lại để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng cần bản thân tiêu hóa một chút ở sâu trong nội tâm đối với tiên thai ấp chờ mong càng là tại lúc này đạt đến đời này mát trị số hắn chờ mong chờ mong giang độ đản sinh ngày đó chờ mong chính mình cô nương hóa thành chân linh thậm chí nàng đều đã có thể tưởng tượng ra được tương lai giang độ đi đầu đại đạo kia là như vậy rộng lớn nàng đứng chính là cao như vậy nàng đi lại là xa như vậy nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng vệ đường cong kia ép không được dưng lên hắn còn muốn giang độ hóa chân linh đến cùng là thuộc về loại nào chân linh đâu nàng sinh ra liền liền có sinh mệnh theo lý hẳn là tiên tiên chân linh thế nhưng là nàng lại là hứa khinh chu dùng ngoại lực tạo nên tiên thai biến thành theo lý cùng khí linh kiếm linh mở dạng hẳn là hậu tiên sinh linh cả hai giống như đều đổi với cả hai giống như cũng đều không đối hướng tới cả hai ở giữa lại đang cả hai bên trong nhất thời hắn thật là có chút không tốt định nghĩa không khỏi lầm bầm lầu bầu phân tích đến cùng là tính loại nào đâu hoặc là loại thứ ba ta cô nương đơn độc mở một cái tiền lệ đơn độc đỉnh nghĩa. giống như cũng không phải không được. Loại thứ ba chân linh, hắn nghe vẫn rất lợi hại chương 839. Thiên thai ấp, cần vạn linh tinh huyết. Chương 839, thiên thai ấp, cần vạn linh tinh huyết. Hôm đó, kiếm thành một trận chiến, nhất yêu một mực đánh tới mặt trời lặn, vừa rồi coi như tôi kết thúc. Yêu tộc lui binh, cánh buồn lui tận, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường, khói lửa tràn ngập. Nhìn thấy trước mắt chi cảnh, sắp truoc mat chi canh xac nhan trong thơ. Một đạo tà dương chảy trong nước, bán giang lạnh dung bán giang đỏ. Kiếm thành hành quân lạc lẽ. Trên trời minh nguyện tinh hà, Hứa Kinh Chu vẫn như cũ đứng tại đỉnh núi nóng nhìn linh ra nước tiên hai còn tại thôn vệ lấy còn sót lại huyết khí chỉ là không có ngay từ đầu điên cùng như vậy cũng không phải nó đã no đầy đủ chỉ là trên mặt đất lưu lại huyết khí còn thừa không nhiều lắm thiếu niên thư sinh nhìn lên tinh hà sau đó đứng lên rời đi trở về tiểu viện trên đường đi cảm xúc không tốt không xấu nhìn không ra quá lớn bà động đến có thể suy nghĩ nhưng như cũ suy nghĩ viền vông ngao du tinh hải ở giữa cùng ác mộng kết thúc nói chuyện với nhau sau hứa kinh chu tỉnh lại hệ thống đem trong lòng mình hoang mang hỏi mấy lần sự tình là liên quan tới giang độ hệ thống liền liền không có thừa nước đục thà câu Cũng không có cầm cái gọi là thiên cơ nói sự tình. Một năm một mười cáo chi hứa khinh Chu, từ vừa mới bắt đầu, nó vốn là dự định tạo ra một cái tiên thai đến. Dạng này, giang độ sinh lai, liền liền sẽ không tại có trước hai đời lo lắng. Mà lại hứa khinh Chu vừa vẫn có một viên tiên trúc chi măng. Tiên thụ quả thêm tiên trúc măng. Hai tôn chân linh tiên tiên trí linh, tạo ra một cái tiên thai, nó nói chuyện này trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện. Bất quá, nó nhưng cũng là lần thứ nhất làm như vậy. Lý luận từ đầu đến cuối chỉ là lý luận hơn nữa còn là tại hạo nhiên mảnh này nhân gian thiên địa chính nó cũng không có tự tin trăm phần trăm vì vậy mới không có cùng hứa khinh chu giảng nó nói nếu là thất bại giang độ cũng có thể hóa thành một con cá yêu như thế thuyền nhỏ mong muốn nếu là thành chính là niềm vui ngoài ý muốn nó không muốn để cho chính mình từng có cao chờ mong từ đó sinh ra chính lệch vì vậy chưa hề nói đương nhiên nó cũng đã nói hứa khinh chu chính mình không phải cũng không có hỏi một bộ rất lẹ thẳng khí hùng bộ dáng cho thiếu niên tiên sinh làm cho dù sao cũng hơi dở khóc dở cười hỏi hỏi thế nào chính mình tốt xấu cũng muốn biết mới có thể hỏi không phải một mực bị mơ mơ màng màng làm sao cái cách hỏi bất quá hệ thống lo lắng hứa khinh chu có thể lý giải dù sao khi một người chờ đợi quá lớn lúc đạp hụt một khắc này thất vọng cũng sẽ càng lớn nhưng là nói đi thì nói lại hệ thống bao nhiêu là có chút coi thường chính mình nó năng lực chịu đựng cũng không có kém như vậy bởi vì sự tình viễn siêu hệ thống mong muốn cho nên tiên thai đúng hẹn thành hình bất quá hệ thống cũng đã nói này tiên thai cùng nhận biết bên trong tiên thai quả thật có chút khác biệt nó cùng hứa khinh chu nghĩ một dạng tồn tại ở cả hai ở giữa nếu là có thể thuận lợi ấp sinh ra sinh linh cũng sẽ cùng tiên tiên tri chân linh hậu tiên tri linh đều sẽ không giống mới nó sẽ xen vào cả hai ở giữa còn nói tạm thời có thể xưng là chân linh đằng sau gọi cái chân linh đợi thứ hai cái gì mà lại bởi vì tiên thai bên trong chủ đạo hết thể ý thức thể cùng trên bản chất linh hồn chính là giang độ giang độ là người không phải cá không phải măng nói cho cùng chỉ là giang độ hóa thành linh ngư cuối cùng lại hóa thành tiên thai tiên quả cũng tốt tiên măng cũng được còn có tiến trúc những vật này cùng hứa khinh chu trước đó nuôi nấng linh ngư tiêu hao những cái kia tiên giá trị linh ợn bản chất là không có gì khác nhau đều là vây quanh giang độ lần lượt dạy hoa trên gấm thôi cho nên khi tiên thai ấp đằng sau hết thẻ đều sẽ trở về bản nguyên bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất phản pháp quy chân giang độ sẽ không trở thành chân linh không phải là cá cũng sẽ không trưởng thành cây trúc mà là sẽ đem đây hết thẻ chiếm làm của riêng trở thành người một cái có được chân linh thân thể người một cái đoạt thiên địa tạo hóa mà thành người năng sẽ là nhân tộc từ trước tới nay cái thứ nhất thể chất sánh vai chân linh vô thượng tiên tiêu không đối phải nói là yêu nghiệt càng thêm chuẩn xác thể chất như vậy đem không thua kém một chút nào những cái tia thượng cổ thần thú thượng cổ thần thể vô thượng tiên thể thậm chí hoàn toàn có thể sánh bay chỉ có tại thời đại hoang cổ mới từng sinh ra hồng nông thần thể nếu như có thể thuận lợi trưởng thành tương lai nàng nhất định có thể hoành ép đương đại vệ nghệ thiên địa. tóm lại cùng hứa khinh chu nghĩ một dạng rất lợi hại là được rồi không đúng không đúng hẳn là so hứa khinh chu nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhưng là hệ thống cũng đã nói để hắn chớ có cao hưng quá sớm trước mắt mặc dù tiên thai đã thành thế nhưng là muốn ấp sinh ra cũng không dễ dàng đến hóa hình mới tính triệt để đại công cáo thành trước mắt tiên thai vừa thành còn cần khổng lồ huyết khí mới có thể giúp kỳ thành hình ấp. cũng may hạo nhiên có một tòa kiếm thành tự nhiên chiến trường quanh năm chém giết không ngừng huyết khí nơi phát ra cũng coi là ổn định mà lại mặc kệ là hứa khinh chu cũng tốt hay là tiên thai cũng được cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cảm giác tội lỗi dù sao trận này chiến vốn là sẽ đánh có hay không bọn hắn người đồng dạng sẽ chết thiên thai thôn vệ chính là người chết huyết khí tất cả đều là quét dọn chiến trường nếu là không có tòa thành này cái kia hứa khinh chu muốn tiên thai ấp cũng chỉ có thể chính mình nâng đau đi chặt cho người ta lấy máu hệ thống đương nhiên biết hứa khinh chu sẽ không làm như vậy hứa khinh chu cũng biết giang độ nếu như biết nhất định cũng sẽ không để chính mình làm như vậy có thể hết lần này tới lần khác nhân gian chính là có một tòa kiếm khí trưởng thành trưởng thành này trước đó liền có một mảnh chiến trường hết thể chính là như thế vừa vặn có thể thiếu niên thư sinh trong lòng lại tựa như gâm sáng trên thế giới này nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tính đây hết thể hết thể sợ là đã sớm tại hệ thống trong dự liệu bay mưu nghĩ kế thảo xa hôi tuyến làm mạch ngàn ác ngọng đề cập giới linh mỗi lần nghe đến đã biến xác nhưng là tại hứa khinh chu xem ra nhà mình nghĩa phụ cùng giới linh so ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được ra kế tiếp hứa khinh chu cũng không chỉ muốn cho nhân gian người giải ưu hắn cũng tương tự có bận rộn bởi vì muốn tiên thai ấp chỉ dựa vào kiếm này thành chiến trường không nói đến không đủ không đủ trời mới biết muốn tới ngày tháng năm nào đi mà lại chủ yếu nhất là nơi này chiến đấu chỉ có nhân cùng yêu chủng loại đơn nhất hệ thống có ý tứ là tiên thai cần vạn linh huyết khí nếu không chính là hấp thu lại nhiều máu tươi vẫn như cũ không đủ đương nhiên vạn linh huyết khí tự nhiên không phải đại biểu 10 không, không không chủng khác biệt sinh linh tinh huyết mà là chỉ hạo nhiên vùng thiên địa này tất cả sinh linh huyết khí hạo nhiên tiên hạ Linh Giang Hoành đồ vật, Linh Hà chạy nam bắc, sông ngầm dưới lòng đất càng là giang khắp nơi. Diễn hóa xuất vạn vật sinh linh, vạn vật sinh linh tại Linh Thụy Tẩm bộ bên trong sinh sôi không ngừng. Tiên thai muốn hóa hình, thôn vệ càng nhiều càng tốt, thành hình đằng sau liền sẽ càng thêm hoàn thiện, hoàn mỹ. Cho nên Hứa Kinh Chu phải đi tìm. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, có thể Tiên thai ấp vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hứa Kinh Chu có thời gian, cũng có kiên nhẫn, càng không sợ phiền phức. Thiếu niên thư sinh dự định sáng sớm ngày mai liền liền xuất phát đi trước khắp Nam Hạo Nhiên Bát Châu chi địa, sau đó tại đi phía Bắc một bên thu thập thiên hạ sinh linh huyết khí một bên làm việc thiện tích đức, tiện thể vừa vặn nhìn xem mảnh này nhân gian hứa khinh chu rời đi về sau tinh hà phía dưới hai đạo bóng người màu đỏ ngòm mượn bóng đêm che lấp từ linh hà bờ bắc đạp không mà đến lơ lửng tại tiên thai ngay phía trên linh giang trên mặt nước tô lương lương nói dựa tạ ta có chút sợ đau ta có thể không làm gì dược thủy thủ trong tay đảo ngược vạch phá lòng bàn tay chăm chú năm lấy liền gặp một giọt đỏ tươi dọn máu rơi linh giang phát ra thử một tiếng giống như dầu nóng rơi xuống nước Làm xong, nàng cầm trong tay trùy thủ đưa tới Tô Lương Lương trước mắt, thản nhiên nói chính ngươi đến hay là ta giúp ngươi. Chương 840. Ta có một thiên tài ý nghĩ. Chương 840. Ta có một thiên tài ý nghĩ. Tô Lương Lương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, phàn nàn nói, có khác nhau sao? Dương nói, chính ngươi đến, một giọt là được, ta đến, trực tiếp cho ngươi khô. Tô Lương Lương tiểu khu run lên, suýt nữa tan ra thành từng mảnh, sắc mặt trắng bệnh, tiếp nhận trùy thủ, cắn răng một cái, dậm chân một cái, không chút do dự, xẹt qua lòng bàn tay. Một giọt tinh huyết tùy theo cũng nhỏ xuống linh trong sông. Tuần tự hai giọt tinh huyết vào linh hà. Tiên hai có phản ứng, trong ngay mắt đem nó hấp thụ vô tung vô ảnh, hai dọt tinh huyết bị nó thôn về. Tiên hai bên trong linh ngư run rẩy mấy cái, trên đó sinh mệnh khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bạo phát một lần tăng trưởng. Dược sơ lên cảm, có chút hài lòng không sai, quả nhiên hữu dụng. To lương lương đem thanh trụ thủ này đưa trả lại cho dược, u ám nói trả lại ngươi. Dược liếc qua vẻ mặt cầu xin, ủy khuất đến cực điểm. To lương lương tiện tay tiếp nhận chủy thủ, không quên đậu đen rau muốn một câu cần thiết hay không. đường đương thần tiên cùng tiểu tức phụ giống như. To lương lương nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, ta đau a. Ai nói thần tiên liền không thể sợ đau? Dược cắt một tiếng, cắt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói liền một dọn tinh huyết, cùng đòi mạng ngươi giống như, chịu không được ngươi. Tô Lương Lương ủy khuất vô cùng, ẩn ẩn có nước mắt tại trong mắt đảo quanh, trong tiếng nói đúng là mang theo một chút nước nở, lên án nói cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi không biết ta hư a, ta vốn là không có nhiều máu được không? Truy thủ về bên hông, dược lại nhìn không được lường nàng một chút, im lặng đến cực điểm, không nói một lời, trực tiếp rời đi, trở về bờ bắc. Suy nghĩ, tại thiếu cũng không phải kém một chút sự tình đi. Tô Lương Lương mắt trợn tròn, liền vội vàng đuổi theo ngươi chờ ta một chút ta. Ta đều vì ngươi thụ thương, không phải, không mang theo ngươi rằng này, dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau. Dược vớt cái chán, một cái đầu hai cái lớn. Trăng sáng sao thưa, bờ bắc đỉnh núi. To lương lương tại lòng bàn tay của mình, trói lại một cái hồ điệp màu đỏ kết, rất tinh xảo, làm ra làm đi. Dược ngồi trên mặt đất, ánh mắt liên tiếp, ôn nộ nói To lương lương, thế nào rồi? Ngươi không sai biệt lắm được. To lương lương một mặt động, ta lại thế nào ngươi? Dược thâm thâm nhìn nàng một cái, im lặng ngưng nghẹn ta thật mặc kệ ngươi. To lương lương quẩy mồm, không phục nói, vậy ngươi ngược lại là đường quân lấy ta hả? Dược nói vậy ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Lương Lương Lý Trực khí chăn nói, ta liền không. Tại sao phải nghe lời ngươi? Dược như mày, xây dịch cái mông, chuyển hướng phía bắc. Tô Lương Lương ở sau lưng nàng làm cái mặt quỷ. Không đối, nàng muốn là mọc ra một tấm mặt quỷ. Một trận tiểu động tác, thử miệng uy quyền. Dược một tay chống đỡ cái cằm, nhắc nhở, ta không ngủ. Tô Lương Lương hậm hực coi như thôi. Sơ qua thời khắc, Tô Lương Lương do dự mãi, hay là duỗi ra một ngón tay, chủ động chọc chọc phía sau lưng. Dược không quay đầu lại, chỉ là có chút không nhịn được nói, ngươi lại muốn làm thôi? Tô Lương Lương nói, Dược ta. Ta đột nhiên có một thiên tài ý nghĩ. Dựa đào tròng trắng mắt, thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lạnh như băng, viết đầy bất đắc dĩ ngại. Lại tới, tô lương lương đối với chu tức không kiên nhẫn lại là không để ý chút nào, đã sớm thành bình thường, chủ động cọ sát đi lên. Hương phấn nói ta là nghĩ như vậy, cái kia tiên thai không phải muốn uống máu mới có thể hấp sao? Người ta liên thủ lấy tận thiên hạ thánh nhân chi huyết, còn có bắc hải đám kia đại yêu, chúng ta cũng đi một chuyến, cho hết máu tươi của bọn hắn làm tới, giúp hắn một chút, vừa vặn, ngươi cũng có thể báo ơn, có phải hay không nhất cử lưỡng tiện, thế nào? Dược đống nhiên nhìn lại trước mắt cô đường, ánh mắt hoàng hốt, tràn đầy không thể tin. Cứ như vậy chất phát nhìn nàng chầm chầm a nhịn, nhìn một hồi thật lâu. Tô lương lương bị nhìn có chút không hiểu đẩu, thuận miệng nói ngươi nhìn như vậy ta làm gì, ý nghĩ này chẳng lẽ không thiên tài sao? Dược đưa tay sờ lên tô lương lương cái chán, băng băng lèn lèn. Tô lương lương bản năng né tránh, vớt vét dược bả tay, trừng mắt một đôi mắt to hỏi, ngươi làm gì? Dược mắt đuôi xuống nói nhỏ kỳ quái, cái này cũng không có phát sốt ta. Tô bang lanh lanh to luong luong ban nang ne tranh vot ve duoc ba tay trung mat mot đoi mat to hoi nguoi lam gi duoc mat tui xuong noi nho ky quai cai nay cung khong co phat so ta to luong luong im lặng, ngươi không phải đâu? Dược thử do xét nói, ngươi chăm chú. Tô lương lương nói chắc như đinh đóng cổ nói, đương nhiên so chân kim còn thật dược nổi lên nói thầm cũng không phải nàng không tin nha đầu này chỉ là nàng nghĩ không ra nha đầu này làm như thế lý do nàng bởi vì chính mình nguyên nhân đối với hứa khinh chu vẫn luôn không có gì hào cảm thậm chí dấu diếm địch chí bây giờ lại chủ động nói muốn giúp hứa khinh chu bản thân cái này liền không hợp lý giải thích không thông nửa tin nửa ngờ nói ngươi có thể hào tâm như vậy tô lương lương không vui đang một chút đứng gậy một tay chống lạnh tức giận nói dừa tả ngươi cái này quá mức a có ý tứ gì ta tô lương lương liền không thể lấy giúp người làm niềm vui làm người tốt chuyện tốt ta không phải nhân vật phản diện cũng không phải đại ác nhân càng không phải là nữ nhân tác độc, ta cũng là nghiêm trình thần tiên người tốt dương lắc đầu chặt lưỡi chặt chập các ngưới giới hồn người có thể có mấy cái đồ tốt còn tốt người đâu nói cùng thật giống như tô lương lương gọi là một cái phiên muộn nghĩa chính luôn từ nói ta nhất định phải cường điệu một chút ta tô lương lương là cho giới chủ lão bất tử kia làm công có thể đây chẳng qua là công việc của ta ta cái này bồi có thể ngay cả người đều chưa từng giết nói xong giơ tay lên thế nói trời đất chứng giám nhật nguyện chứng giám ta tô lương lương trừ tại trong sách vợ nhỏ viết vài câu người khác sự tịnh tại ta cũng không có tổn thương qua ai cũng chưa làm qua thương thiên hại lý chính là còn có Do ta viết những cái kia cũng đều là sự thật, chưa từng hố hơn người, được không?" Dược Mãn nhãn xem thường, qua loa cho xong nói được được được, "Ngươi thành cao, ngươi là người tốt, ngươi viết đều là sự thật, ta tin, có thể chứ?" "Ta nói đúng sự thật." Cô nương nắm chặt nắm đấm, rất lớn tiếng đạo. Dược cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi thôi đi, vô lợi không dậy sớm, nói đi, ngươi đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt đâu?" Tô Lương Lương nghiêm mặt, nghiêm mặt nói, "Ta chính là lấy giúp ngươi làm niềm vui, muốn giúp ngươi cùng một chỗ báo ân." Dược đưa tay nhẹ nhàng một nắm, ngón thanh đăng kia liền liền bị nàng siết trong tay. Tô Lương Lương mạnh mẽ giật mình, hoảng đến một nhóm dượng nắm ngọn thanh đăng kia thanh đăng run lấy bầy dượng nhìn chằm chằm ngọn thanh đăng kia bình tĩnh uy hiếp nói nói hay không không nói ta coi như thật tuổi Tô lương lương lập tức thỏa hiệp thu hồi vừa mới bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên sắc mặt ngồi xổm người xuống ngoan ngoan xào xào cười đến mặt mày hớn hở lấy lòng nói tỉ đừng xúc động ta nói ta nói là được nói a Dược nói Tô lương lương đưa tay trước mắt ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa chừa lại một đầu tinh tế khẽ hở cười nói ta thừa nhận ta có một chút tư tâm thế nhưng cứ như vậy một chút không nhiều dượng cắt một tiếng bày ra một bộ ta còn không biết nét mặt của ngươi Tô Lương Lương tiếng nói tiếp tục, giải thích nói, kỳ thật ta là nghĩ như vậy, cái kia tiên thai thế nhưng là chân linh a, nếu có thể ấp, đây chính là mở vạn thế tiền lệ chuyện lớn, tương lai đó là có thể bị viết tận vĩnh hằng kỳ nguyên ghi chép bên trong, hơn nữa còn đến xếp tại tiên cổ kỳ sách tờ thứ nhất, ngươi muốn à, chuyện lớn như vậy để cho chúng ta gặp, tốt bao nhiêu cơ hội à, tham dự một chút, nhất định có thể lưu danh sử xanh. Ho khan một cái, tiếp tục nói cụ cụ, ta thừa nhận, ta là có chút tham luyến danh lợi, nhưng là không nhiều. Dưới ánh mắt Nhiên, nhất chân bất biến, trong tay thanh đăng lại hướng trước môi độ đụng, ra vẻ liền muốn thổi dáng vẻ. Tô Lương Lương gấp không được nếu lại giơ tay, cầu xin tha thứ, tỷ, đừng, đừng, ta nói ta nói, ho nhẹ một tiếng, tô lương lương có chút ngượng ngùng nói ra chính mình ý tưởng chân thật nhất, nàng nhăn nhó nói ra, ta kỳ thật đi, là nghĩ như vậy, các loại cái kia tiên thai ấp ra chân linh, nhà ngươi ân nhân không phải muốn tới nàng sao? vậy cái này chân linh, cũng không thể không có cha mẹ đi, cái kia đáng thương biết bao à, ngươi nói đúng không? nói xong vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại vụ trộm nhìn dược một chút, dược trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tập trận, nhìn chăm chăm trước mắt cô nương, xem đi xem lại, ánh mắt ý vị sâu xa, rồi ra một ngón tay dùng sức hướng nó trên chán đâm một cái người sau trực tiếp đặt mông ngồi trên đất ai u. dược hận thiết không thành phép khiển trách tô lương lương người thật sự là đủ người làm sao lại nghĩ như vậy khi người khác lao nương đâu chương 841. đi bắc hải lấy yêu huyết chương 841. đi bắc hải lấy yêu huyết tô lương lương bưng bít lấy cái chán nhọ giọng thầm thì làm cha cũng được a ngươi nói cái gì dược cực kỳ lớn tiếng đạo tô lương lương vội vàng thoát tay phụ nhân nói không có không có gì ta không nói gì dược đứng dậy đến ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm trầm nàng khiển trách Ngươi nói, ngươi tốt xấu cũng là giới hồn, cấm địa hành giả, ngươi trong cái đầu kia cả ngày đều ở nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát tao Tô Lương Lương gượng ép cười nói ta không suy nghĩ lấy, đó là chân linh sao? Ta nếu là làm nó mẹ, trở về tiên vực, ta có nhiều mặt mũi a, đúng không? Dược nhất phật cái chán, chỉ cảm thấy rất nhức đầu, lời giống vậy, nàng nghe hai lần. Tô Lương Lương vui tươi hớn hở lấy lòng nói, tỷ, ngươi muốn a, nếu là thành, hứa khinh chú, nhưng chính là ngươi có non rẻ, tốt bao nhiêu, thân càng thêm thân ngươi. Dược muốn nói lại tôi, lời mắng người đến bên miệng, hay là không nói ra. Nhìn trước mắt cái này cùng mình ở chung được hơn 600 năm cô nương, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói nàng hỏng đi, nàng xác thực không làm gì chuyện xấu, nhiều lắm là chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng là nàng cũng không có độ thêm dầu vào lửa. Ngươi nói nàng ngu xuẩn đi, nàng toàn thân cao thấp đều là tâm nhã tử. Có thể ngươi nói nàng không khéo đi, nàng có đôi khi lại ngu xuẩn cùng như heo, một chút ý nghĩ quả thực là không thể nói lý. Rất khó bình luận. Giơ cao lên thanh đăng để tay xuống, chừng Tô Lương lương một chút, cuối cùng vẫn là vung lòng ra ngọn đèn kia. Cái kia thanh đăng tuột tay, như nhặt được đại xá, vèo một cái trốn vào bụi cây chạy xa xa trong lòng hùng hùng hồ hồ hai người nhao nhao hai người động một chút lại bắt ta mệnh nói sự tình không thể chơi vào ta lẫn mất lên đi dược quay người hướng phía mặt phía bắc dốc núi đi đến tô lương lương cũng thở dài một hơi đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi lại vớt vớt đỏ thâm trưởng sam đậu đen rau muốn một câu tính tình thật to lớn cô nương này chỉ định là không gả ra được ai cưới ai không may chữ bắt ngược đời với môi dược dừng bước quay đầu lại lạnh như băng một ánh mắt thâm nhuần đêm tối tô lương lương vội vàng ngậm miệng lại không nói một lời cười ha ha bộ dáng giả không có khả năng tại giả dược nói thất thần làm gì đi a Tô lương lương ngậm một chút đi đi đến cái nào dược đạm đạm nói đi trước bác hải Tô lương lương giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ lập tức mặt mày hớn hở tới chạy chầm đuổi theo đi mấy bước lại ngừng lại quay người chạy về bên cạnh ngọn núi một cọn cỏ bụi đưa tay kéo một cái đem ngọn thanh đăng kia tún đi ra tựa như là xách một cái còn con gà còn giống như chỉ tiếp rèn sát không thành thép mắng ngươi cái không có lương tâm sợ hàng phế vật nhìn lại phía trước dược thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa vội vàng chạy chậm đuổi theo cao giọng hô rực tả người chờ ta một chút trăng sáng treo cao lúc tinh hà trăm triệu dặm hai đạo bóng người màu đỏ từ dưới ánh trăng hoành không chỉ chạy bắc hải mà đi trên đường tô lương lương quét qua khói mù đặc biệt phân khởi liệu dịu nói không ngừng dự báo tương lai bừng sáng tinh thần phân chấn dược thì là nghiêm mặt lạnh như nguyệt bên dưới thanh sướng ngẫu nhiên rằng ba câu đáp lại còn tràn đầy không nhịn được qua loa dược tả hai ta ai là mẹ thực sự không được cùng một chỗ giờ cũng không có việc gì ta là không quan trọng dù sao cũng không có ai quy định chỉ có thể có một cái mẹ không phải dược tả dược nói tô lương lương ngươi hay là thanh tỉnh một chút đừng đến lúc đó lại bị người đánh Tô Lương Lương tràn đầy tự tin, nói chắc như linh đóng cột nói sẽ không. Ta xem sách, trong sách viết trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, nàng không biết. Hắc <cười> hắc, dược vông nữ đạo a, tốt vết xèo quyên đâu. Tô Lương Lương tự nhiên biết dược chỉ là cái gì, tự tin nói lần trước là ngoài ý muốn, chúng ta muốn dũng cảm đối mặt thất bại, thất bại chính là mẹ của thành công, phải có phấn đấu tinh thần. Ngươi muốn a thị, hai ta nếu là cho là thật linh mẫu thần, vậy sau này liền có thể xông pha về tiên vực, xây xuống một phương thần triều, đến lúc đó chó cũng không cho lão bất tử kia làm công. Dược không nói gì, nàng ngựa thích nằm mơ hãy nằm mơ đi ngươi có ngậm tưởng, tóm lại là một chuyện tốt đúng rồi. Dược Tả, đến lúc đó ngươi là thủ ta liền nguoi đau xuất thủ. Ân. Dược kinh ngạc nhìn quan nàng. Tô Lương Lương lý trốn nên giải thích nói, ngươi cũng biết ta, ta không có khả năng hỏi đến chuyện nhân gian. Ta nếu là xuất thủ, tính chất liền thay đổi. Dược khẽ cười nói, a hiếm lạ, ngươi không phải đã sớm không muốn làm, còn thủ quy củ của nó làm gì? Tô Lương Lương quay miệng, u ám nói, không có cách nào, ai bảo người ta nếu lấy ta bím tóc đâu? Ta cũng là thân bất do kỳ a, mà lại, ta ở tại vị, khi mưu việc, ta mặc dù không vui làm, thế nhưng là ta dù sao làm vậy ta liền phải phụ trách nhiệm a ngươi cũng biết ta con người của ta đi chính là ý thức trách nhiệm tương đối mạnh ngươi hiểu rước mắt trợn bạch khởi nếu không phải cùng ngươi ngốc cùng một chỗ 600 trăm năm nàng thật đúng là khả năng liền tin vậy ta muốn ngươi còn có cái gì dùng Tô lương lương móc ra một cái sách nhỏ vỗ vỗ đắc ý nói ta có cái này a nhân gian này bao nhiêu thanh nhân đại yêu bọn chúng cũng đều giấu ở địa phương nào ta toàn bộ biết người ta tìm sống ngươi làm cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a hấp. dược đạm đạm hỏi sự tình ai kiêng? tôi lương lương có chút chột dạ trừng mắt nhìn yếu ớt nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ai lợi hại, ai định phía trước." Dược Bình Tĩnh nói, "Cho nên, ngươi tìm người, ta làm việc, ta kiêng sự tỉnh, đúng không?" Tô Lương Lương cười hắc hắc, "Không cần thiết tính như vậy, gặp ngươi thật là đi." Dược nói. Hai người tiếp tục đi đường, Tô Lương Lương vẫn như cũ liếu lo không ngừng dược tạ dự tạ, dược tạ 4. Chớp mắt bình minh, trên bờ sông Hứa Khinh Trụ cũng đóng lại cửa viện, đi xa đi nhân gian, tìm vạn vật tinh huyết đi. Nhân gian giống loài, đâu chỉ ngàn ngàn vật vạn, vạn, khác biệt châu đều có hoàn toàn khác biệt sinh thái. Trốn không người, dãy núi chi ngan ngan vạn van khac biet biển sâu bên bờ, bang nguyên nội địa, Hứa Khinh Chu đều được đi. Bất quá trước lúc này, hứa kinh chu hay là nhớ lại một chuyến vong yêu cát, đến một lần, chính mình vừa đi hơn 600 năm, không tin tức, sắp thực cũng nên trở về nhìn một chút, nhìn xem cố nhân tình hình gần đây. nói thật, hắn thật là có điểm nghĩ bọn hắn, muốn tam đoa, muốn khai vân, muốn bạn cũ, chính mình cũng không thể có nàng dâu, thật trông non việc nhà đem quên đi không phải đương nhiên rồi. tiện thể đem tiểu bạch hỏa thanh diễn máu cho cầm lên, hắn hai tinh huyết, hứa kinh chu muốn, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đi. mà tại hứa khinh chu về vong Hưu sơn thời điểm, bắc hải mảnh kia nhân gian cấm khu, cũng nên đón một trận phong bão. Những cái kiếp tránh né tại Bắc Hải tỷ thế các đại kia số năm, chưa từng nghĩ họa trời giáng, hôm nay cũng gặp tai vạ. Nói là có một cô nương giết tiến vào cung gap hai vạn. noi bất chấp tất cả, gặp yêu liền làm, gặp ai cũng nện. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Bắc Hải mấy trăm yêu thánh, yêu tâm hoàng sợ đề cập tóc đỏ cô nương, đều nghe tin đã sợ mất mật, nhìn người sinh ra sợ hãi. Bình tĩnh vô số tuyết nguyệt Bắc Hải, và hôm nay không còn bình tĩnh nữa, lúc gặp sóng lớn cuộn cuộn Nỗ nghe tiếng kêu liên hồi, chương 842. Bắc Hải bẩy yêu, nghe tin đã sợ mất mật. Chương 842 Bắc Hải bẩy yêu, nghe tin đã sợ mất mật. Bắc Hải, Hạo Nhiên tứ hải một trong, nghe đồn là một mảnh có thể đi tới, lại liền đi ra không được hải vực. Cũng có người nói, nơi này có một tôn chân linh, đấy là hoa, cũng cứ gọi tiên hoa. Bất quá, lại là chỉ nghe kỳ danh, chưa từng có người thật gặp qua. Bắc Hải bên trong, sinh hoạt một đám đại yêu, mỗi người bọn họ chiếm lấy một vùng biển, một phương đảo nhỏ, tự lập làm vương. Ngàn bạn năm đến, một mực như vậy, ngồi xem hải ngoại vùng trời kia bên dưới tiếp khởi kết lạc. Bắc Hải ở Hạo Nhiên, lại cùng Hạo Nhiên giống như lại không có quan hệ, độc lập với nhân thế bên ngoài. Nơi này sinh hoạt một đám đến từ xa xôi kỷ nguyên sinh linh tương truyền tiếp khởi thời điểm Bác hoang chi yêu liền có thể nhập bắc hải tất ước mà tây hải quỷ quái cùng đông hải của tiên đối với cái này làm như không thấy mở một con mắt nhắm một con dường như cố tình làm vì vậy sáng tạo ra đường kim bắc hải bảy yêu chiếm cứ tình huống mà lại nơi này yêu mỗi một cái đều vô hạn tiếp cận tiên tri cảnh là danh xứng với thực đại yêu thực lực so với Bác hoang hai đại yêu đế phần lớn đều là chỉ mạnh không yếu thế nhưng là ngàn bạn năm tuế nguyệt đến nay mặc cho bọn hắn như thế nào tại bắc hải gây sóng gió đã sinh đã tử lại là không có một cái đại yêu rời đi vùng biển này nhúng chàm nhân gian bác hải che chở chư yêu nhưng cũng không phải không có đại giới tại hạo nhiên lưu truyền một câu nói như vậy vừa vào bác hải đợi này không trả bác hải cùng tội châu một dạng sinh linh tiến vào liền không ra ngoài nhưng cũng không giống với bác hải có thể tiến có thể ra cũng không người ngăn cản chỉ là lại có đại giới nhập bác hải dịch ra bác hải nam bác hải vùng biển này quanh năm bao phủ một loại xương mù sám phàm nhập bác hải người liền sẽ bị xương mù sám xâm nhập lục thân mà cái này xương mù sám tựa như là thuốc phiện một dạng nếu nhiễm lên chúng thân khó vứt bỏ nó có thể vì ngươi kéo dài tính mạng để cho ngươi vĩnh sinh bất tử Ngươi ở tại Bắc Hải lúc, nó từ bình yên vô sự, đối với ngươi không hề ảnh hưởng. Có thể nếu ngươi rời đi Bắc Hải đằng sau, nó liền sẽ biến thành trí mạng độc dược. Tới qua Bắc Hải, sau đó lại rời đi Bắc Hải sinh linh, tựa như là mắc cả cá, không có không khí sinh linh, biết một chút một điểm ngả tở, cho đến chết. Bọn hắn cũng giống vậy, bọn hắn quyền kia có thể đồng thọ cùng trời đất thọ nguyên, cũng sẽ một chút xíu tàn biến, cuối cùng chết đi. Cho nên Bắc Hải yêu tiến đến, thuận tiện cũng không dám lại đi ra, bởi vì ra ngoài sẽ chết đây cũng là vì cái gì? Bắc Hải làm tứ hải bên trong, có thể tùy ý ra vào hải vực nhưng vẫn là được xưng là nhân gian cấm địa nguyên nhân chủ yếu bất quá thanh đăng cô nương cùng chu tức dược tất nhiên là không bị hạn chế sương mù xám có thể nhúng chẳng người tiên nhân phía dưới mà hai người sớm đã là tiên nhân kia phía trên vì vậy bác hải tại bọn hắn hai người mà nói cho là tới lui tự do hai người du đang bác hải ngàn vạn trong hòn đảo tìm kiếm lấy từng tôn đại yêu thân ảnh gặp dược liền sẽ xuất thủ thường thương một quyền liền đem đối phương đánh phế sủi lơ trên mặt đất sau đó cắt thịt rút máu đang đựng vào trước đó chuẩn bị xong bình máu bên trong nên ngang rời đi chỉ để lại từng cái đại yêu Xin không thể luyến nằm trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng dậy. Trong đầu, cái tia đạo sinh đẹp bóng người màu đỏ vung đi không được, tấm tia băng lánh gương mặt, càng là in dấu thật sâu khát ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Mỗi lần nhớ tới, liền sẽ run lẩy bẩy. Người kia không biết từ đâu mà đến, giống như từ trên trời hạ xuống, sau khac o noi tam cua bon han cho sau moi lan nho toi không nói hai lời, chính là một quyền cắt thịt lấy máu, từ đầu tới đôi, không có nửa câu nói nhảm động tác nước chảy mây trôi, nửa điểm chần chờ đều chưa từng có. Cái này đổi ai ai không o buc toàn bộ Bắc Hải trong lúc nhất thời yêu yêu cảm thấy bất an, hoảng loạn, nghe nói đằng sau có bốn chỗ ẩn nút, lựa chọn chỗ tránh nhưng đến đầu đến vẫn là bị nắm chặt đi ra, tránh không được cũng trúng vào một quyền. Còn có mấy vị tiếng tâm lửng lấy Bắc Hải Bá chủ, hàng ngày không tin cái quả có thể nghĩ đánh nhất thời ưu thế tại dược đánh 10 giờ ưu thế còn tại dượcược nói bọn hắn không những không đầu hàng còn dám cân đảm hướng ta phát động công kích, thì nên trách không được ta. Lúc đó, mấy vị kia Bắc Hải đại yêu bị đánh cực le dược càng là gần như đem bọn hắn máu cho rút khô, liền lưu lại hai đã yeu bi đanh cuc tham hoan toan thay đoi duoc cang la hơi giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. Trần Chiến kia sau, chúng yêu đối với dược, liền tôn thờ. Lại nghe tin đã sợ mất mật, nơi nào còn dám tại ngỗ nghịch Có cốt khí một chút đại yêu, thấy đối phương tới, cũng không chạy, liền đứng đấy, cứng rắn chịu một quyền. Sau đó mặc kệ trà đạp lấy máu, tự nhận không may, một tiếng không dám lên tiếng. Tiễn lặng tiếp nhận. Sau đó vụng trộm đặt lệ, sợ một chút đại yêu, gặp dược không nói hai lời, tại chỗ trước cho đối phương đập một cái, chủ động lấy máu, hai tay dâng lên, tức điểm linh loạn, có thể nói là mất hết yêu tộc mặt mũi. Còn có một số tinh minh đại yêu thì là chủ động tìm được dược, biểu thị nguyện ý thần phục. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người đối với cái này hai loại đại yêu, dựa cơ bản liền không động thủ, chỉ là để nó nơi nào đến, chạy về chỗ đó thôi. Nàng đến cũng không phải vì sương bá đi, càng không không hứng thú đồng thời, nàng còn để những cái kia yêu cho Bắc Hải Chư kia yeu cho bac hai chua yeu mang theo một câu, không muốn bị đánh, liền mang theo tinh huyết của mình chủ động đến đây. Trong lúc nhất thời, bảy yêu tranh nhau mà đến, hô to tôn thượng, hai tay dâng lên tinh huyết. Không tốn thời gian một tháng, Dương Liên Liên đem cái này Bắc Hải mấy trăm đại yêu tinh huyết toàn bộ tập hợp đủ có thể nói là không chút nào phí chút sức lực hôm đó nằm tại một hòn đảo nhỏ đỉnh núi dượng đem lộng lấy trong tay bình nho nhạt nhạt. Dương Dương Lương Lương ta Lương Lương nhỏ trang về ống tay háo càng khôn nhìn qua nơi xa dần dần rơi trời chiều dỗi cái thật to lưng mỏi khép cuoi mot tieng xuan phong đac y chung ta ve đi to luong luong noi duong ngoi day đem binh ngoc nho nho trang ve ong tay hao cang con nhin qua nói ra gấp cái gì xem hết trận này trời chiều lại trở về cũng không muộn Tô Lương Lương nhìn lại một chút phương Tây, cũng ngồi xuống dựa bên người, nói ra: "Đi, ta cùng ngươi." Giữa hốc mắt mê ly, tấm rửa tại trong hoàng hôn, tấm tia băng lánh trên khuôn mặt, khó được phủ lên một đạo ý cười. Nàng nói: "Trời chiều, thật lạ đẹp a." Tô Lương Lương lườm thứ nhất mắt, nhỏ giọng nói: "Cái này có cái gì đẹp, một vòng tà dương mà thôi, không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao?" Dựa Tĩnh Văn, đáy mắt phát qua một tia phiền muộn, lắc đầu cười nói: "Đúng vậy a, trời chiều mỗi ngày đều có, thế nhưng không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy." Hồi tưởng ngàn năm trước đó, mảnh kia tối tăm không ánh mặt trời trong huy động, xét đánh, đóng băng, hắc ám, Thời khắc vây quanh nàng, thế giới, tối tâm không mặt trời. Khi đó, nàng liền suy nghĩ, nàng sợ là rốt cuộc không nhìn thấy dáng mây đi. Nàng vốn cho là, đời này cũng liền dạng này. Về sau, hắn tới, hết thể liền cũng thay đổi. Thiếu niên kia, tựa như là một trùng sáng, công bằng chiếu ở trên người nàng. Từ đó về sau, han toi het thay lien giới, một mảnh sáng tỏ, nàng ấm, thanh phong, hạ nguyệt, tinh thần, xuân hạ thu đông, sơn hạ biển hồ, vào hết nó nghi ngờ. Những này, nàng quản nó gọi tự do.